Lý Đỗ sợ La Quần nhàn rỗi không chuyện gì dày vào mình, liền đem Sở ti vở mang tới một chút tư liệu đưa cho La Quân, nói ra, mình đi nghiên cứu. La Quân sốc lên một bản album ảnh, bên trong bức ảnh đầu tiên là người da đen, đại khái 32-33 tuổi dáng vẻ, cao xương gò má, dày bờ môi, dáng người gầy gỏ, đen nhánh trên da có nhan sắc càng thêm đen hình xăm. Nhìn thấy tấm hình này, La Quần con người lập tức co vào, nói, "Zó Nạt Mạ Lận." Đây chính là lúc ấy sát hại cha mẹ của nàng đệ đệ hung thủ một trong. Nàng tiếp tục đọc qua bản này album ảnh, đằng sau còn có rất nhiều ảnh chụp, đều là Zó Nạt Mạ Lận. Thời gian từ hắn hơn 30 tuổi mãi cho đến hắn khoảng 40 tuổi. Lý Đô nói, đây là ta sai người cha tư liệu, bọn hắn điều tra người này, phát hiện hắn rất cẩn thận, từ khi đi vào xái bờ gì ạ về sau, liền điệu thấp gia nhập thợ săn ngả voi trong đội ngũ, rất ít xuất hiện tại trong thành thị, chủ yếu đợi ở trong vùng hoang dã. La quần cắn răng nói, cái này kỹ nữ nuôi, ta sẽ đem hắn đem ra công lý. Chờ đợi thời gian Lý Đô không kẻ nhạt, hắn cùng Sophie tại Junio giảm đi lòng vòng. Junio thì là ạ là cả tiền đặc cọc, là nghề chính phân ranh giới bên trên Junio là một cái huyện, nhưng trong huyện chỉ có một tòa thành thị đó chính là Junio thị, bởi vậy hai hành chính biên giới là hoàn toàn trùng điệp, cái này tại nước Mỹ rất ít gặp. Tòa thành thị này tổng diện tích hẹn 8000 cây số vông, nhưng nhân khẩu không đủ 40 vạn, tuyệt đối người ở mỏng manh. Nhân khẩu ít, thành thị kiến thiết đương nhiên sẽ không rất sáng chói, bất quá bởi vì nó đặc biệt vị trí địa lý, thành thị vẫn còn có chút đặc sắc. Lý Đỗ cùng Sophie đi dạo hai ngày, cũng tăng trưởng kiến thức không ít. Tòa thành thị này ngư nghiệp rất phát đạt, hai ngày xuống tới, bọn hắn mỗi một bữa cơm đều có ngon lớn cá hồi. Ngoài ra dù nghỉ ở thị sản xuất giái cá biển, Lam hổ, Hồ, Hồng Hồ, Hắc chồn chờ chân quý ra Long, Lý Đô muốn cho Sổ Phỉ mua mấy món sinh đẹp ra thật tao khoác, nhưng Sổ Phỉ kiên định cự tuyệt. Không có mua bán liền không có sát hại, chúng ta hẳn là bảo hộ bọn chúng. Bọn hắn tại rủ nghỉ ổ thị lại chờ đợi hai ngày, Sơ Ti vừa muốn chờ người rốt cục khoan thai tới chậm. Để lý Đỗ ngoại ý muốn chính là, bọn hắn chờ đợi người lại là hắn người quen, Đường Chiêu Dương cùng Tống Dưu Tử. Hai người mặc áo khoác, Đường Chiêu Dương có cái hai vai bao, Tống Dưu Tử thì có cái bao, ngực treo cái bao, trong tay các ôm một cái bao. Trên chân còn đã lấy cái dương hành lý thông qua bánh xe nhấp đô. Nhìn xem hai người dáng vẻ, Lý Đỗ trận cả mắt lên. Đường Chiêu Dương nhìn thấy hắn sau nhiệt tình đánh cái bắt chuyện, Haha, Lý huynh đệ, đã lâu không gặp, gần nhất thế nào? Ngươi cũng muốn đi bắt cực sao?" "Không tệ a, có cơ hội cùng một chỗ tâm sự." Lý Đỗ cùng hắn chào hỏi lại cùng Tống Mưu tử chào hỏi, Tống Mưu tử thở phì phò nói ra, "Đừng nói chuyện với ta, ai cũng đừng nói chuyện với ta, miệng ta không không ra, ta chuẩn bị ngoài miệng điều cái bao." Đường Chiêu Dương nhếch môi nói, "Nhưng không ai nói đến nhiều hơn ngươi." Tống Hưu tử đối với hắn trợn mắt nhìn, Đường Chiêu Dương nhún nhún vai, giả bộ như người không việc gì đồng dạng đi bộ đi. Hai người đến về sau, bọn hắn có thể xuất phát. Phương tiện giao thông là một khung hàng không dân dụng chuyên cơ, không biết là Sở vở hay là For huynh đệ bao xuống chiếc máy bay này, tóm lại bên trong chỉ có đám người bọn họ. Máy bay từ đông hướng tây bay, Sở Sertyver ở trên máy bay thở một hơi, nói, "Chúng ta bây giờ chính thức đi tổ tiên đi qua đường, hy vọng chúng ta vận khí tốt, có thể phát hiện tổ tiên lưu lại dấu vết." Hắn nói tổ tiên đi qua đường, chính là chỉ Sải Bở Zi ạ trải qua eo biển bờ rỉng đến châu Bắc Mỹ. Sớm tại thời kỳ đồ đá trước kia, Sài bờ Gi ạ đã có người ở lại, mặt lần băng kỳ thời đại khí hậu rất lạnh, cho nên lúc đó thủy vị tương đối thấp. Hiện tại eo biển bờ Giĩ tại năm đó có một đầu cầu nối kết nối Sài bờ Gi ạ cùng à là cả, hiện tại châu Mỹ dân bản địa các tổ tiên chính là xuyên thấu qua đầu này cầu nối từ Sài bờ Gi ạ đi vào châu Mỹ. Nghe hắn, Tống Bưu tử bĩu môi, "Chúng ta tổ tiên cũng không có đi đường này." Hắn lời này rất không hữu hảo, nhưng Sở Ty vẫn không thèm để ý, sau khi nghe được chỉ là cười cười. Đường Triêu Dương chừng Tống Bưu tử một chút, nói ra, Miệng của ngươi không phải ngầm cái bao không thể nói chuyện sao. Ta năm ngoái điêu cái bao. Tống yêu tử trở về câu nói này. Sophie buồn bực, hỏi, có ý tứ gì? Lý Đỗ suy nghĩ một chút, lung tung nói ra, không có gì không có gì. Tống yêu tử cùng loại ta năm ngoái mua cái bao, hắn không tốt giải thích cho Sophie nghe. Đường chiêu dương không để ý tới hắn, xuất ra một cái lao ngưu ra lạc tọc tàu mày nhìn. Lý đố nhìn thoáng qua, đột nhiên sợ ngây người. chương 1246, Vũ Cùng Trụ. 1246 Vũ Cùng Trụ, 5 năm trương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lão Ngưu sổ tay ra hẳn là nhiều năm rồi, phong bì sử dụng ra châu đã bị ma sát bóng loáng tỏa sáng, cơ hồ bao trùm lên một tầng bao tương. Mở điện thoại nhất tình lưu lượng, không quảng cáo chằm điểm. Bên trong giấy tiến hành tỉ mỉ bảo dưỡng, không biết là đánh sáp vẫn là xử lý như thế nào, tản ra ánh sáng. Nội kệ phục bên trong có một ít rất lớn chữ, cụ thể là cái gì lý đô không biết, một tờ thường thường chỉ có 3-4, 4-5 cái, kiểu chữ lớn nhỏ cùng đảo, cho nên hắn tùy ý liếc qua liền thấy rõ. Những chữ này hắn không biết, nhưng qua Trong đó có một cái hắn cơ hồ mỗi ngày gặp, đó chính là tiểu phi trùng bên trái trên đùi, trên cánh cái chữ kia. Tiểu phi trùng bây giờ đã mọc ra mấy đầu chân cùng cánh, mỗi lần mọc ra chân cùng cánh, phía trên đều sẽ có một cái hoa văn phức tạp tạo thành đồ án, có điểm giống là chữ. Lý Đỗ không có cha ra, cho nên đây chỉ là hắn suy đoán, hắn đã từng cũng nghĩ qua, khả năng đây không phải là chữ, đó chính là tiểu trùng trên người dáng rất vặn. Nhưng là bây giờ nhìn thấy lỗ tẹ phục bên trên đồ vật, hắn xác định, đây là văn tự. Đường Triêu Dương đặc biệt mẫn cảm, hắn lộ ra chấn kinh biểu lộ về sau, Mặc dù Đường Triều Dương tại túi đầu, thế nhưng lại lập tức khép lại nổ tệ phục sau đó đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói: "Thế nào?" Lý Đỗ ổn định một chút tâm thần, hàm hồ nói ra: "Không có gì, đúng là ta, ân, ngươi quyển sách này bên trên vẽ là cái gì?" Đường Triều Dương lập tức hỏi ngược lại: "Đây là một loại văn tự, ngươi gặp qua thật sao?" "Ngươi gặp qua cái nào?" Lý đố có chút chần chừ, bất quá hắn lại nghĩ, đem tiểu phi trùng trên người hai cái hoa văn viết ra, hẳn không có phong hiểm, hắn không bại lộ tiểu phi trùng tồn tại là được. Thế là, hắn sốc lên sách chỉ vào trang sách trung ương một cái hỏi. Ta gặp qua cái này, chỉ có cái này một cái." Đường Chiêu Dương nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ánh mắt của đối phương con ngươi rất đen, giống như một vũng sâu suối, Lý Đỗ nuốt nước miếng một cái nói, "Ngươi nói cho ta đây là chữ gì, ta cho ngươi thêm viết một cái, ta biết hai cái." Đường Chiêu Dương gật gật đầu, dẫn hắn đi hướng một cái góc, hắn đưa cho Lý Đỗ một cái bản một cây bút, nói, "Viết, đem ngươi vừa rồi nhìn thấy cái chữ kia viết ra." Lý Đỗ biết hắn không tín nhượng mình, khả năng cho là mình đang tìm hắn cố lộng huyền hư tìm hiểu tin tức gì, cho nên để hắn viết ra vừa rồi xác nhận cái chữ kia. Điểm ấy rất dễ dàng. Hắn mỗi ngày gặp tiểu phi trùng, mặc dù hai chữ này hoa văn đặc biệt rườm giả, nhưng hắn đã thấy nhiều, đã nhớ cho kỹ. Hắn đem tiểu phi trùng đùi phải cùng phía bên phải trên cánh cái chữ kia viết ra, đây cũng là hắn vừa mới tại nội tệ bục bên trên nhìn thấy cái chữ kia. Đợi đến hắn viết xong, đường Chiêu Dương hô hấp tăng thêm một chút, thấp giọng nói, cái chữ này cụ thể đọc cái gì ta cũng không biết, phiên dịch một chút, nó hẳn là cùng loại trong chúng ta văn bên trong trụ, vũ trụ trụ. Lý Đông nghĩ nghĩ, lại đem tiểu phi trùng chân trái cùng bên trái cánh chữ viết ra, hỏi, vậy ngươi biết cái chữ này có ý tứ gì sao? Nhìn xem cái chữ này, Đường Tiêu Dương biểu lộ trở nên hoang hốt, hắn ngoẹo đầu nhìn xem cái chữ này, vươn tay tựa hồ muốn nuốt ve trên giấy chữ, nhưng không có đụng phải lại lập tức thu về. Trời. Lý Đỗ nói, cái chữ này là trời. Đường Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn về phía hắn, biểu lộ vẫn còn có chút không thích hợp, hắn chậm rãi lắc đầu nói, không, trời, ta nói là, trời ạ, trời ạ, nguyên lai là dạng này. Cái dạng gì? Lý Đỗ tiếp tục hỏi. Đường Tiêu Dương nuốt nước miếng một cái, nói, ta trước nói cho ngươi cái chữ này ý tứ, nó hẳn là vũ. Vũ trụ vũ. Lý Đỗ hỏi ngược lại, Hẳn là, Đường Chiêu Dương nói, "Ngươi viết chữ thứ hai, ta lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng những này ổn mẹ tế thần văn ở giữa có liên hệ, ta mới vừa rồi là tại liên tưởng giữa bọn chúng liên hệ, sau đó mới đoán ra, cái chữ này là Vũ. Liên hợp lại, bọn chúng ý là vũ trụ. Ngươi biết cái gì là vũ trụ sao?" "Ngươi biết không?" Đường triêu Dương lại hỏi. Lý Đỗ chỉ vào đỉnh đầu nói, "Đương nhiên biết, chính là chúng ta sinh hoạt, Ân, nói như thế nào đây, vũ trụ nhà, hệ ngân hà nhà, chính là toàn bộ vũ trụ chứ sao?" Đường triêu Dương lập tức lắc đầu, cái gọi là vũ người Vô ngần chi không gian, cái gọi là chủ người, từ xưa đến nay thời điểm ở giữa, vũ trụ chính là thời không. Thời gian cùng không gian thống nhất, tất cả năng lượng ở giữa thống nhất. Lý Đồ nhìn xem hắn, Đường Tiêu Dương bộ dáng bây giờ để hắn nhớ tới Lưu Sơn Dương. Đường Tiêu Dương không quan tâm ánh mắt của hắn, hắn hỏi, ngươi ở đâu nhìn thấy hai chữ này? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Nói thật, Lý huynh, bọn chúng đối ta phi thường trọng yếu. Lý Đồ nói, bọn chúng không phải bình thường văn tự, bọn chúng là ổn mạt tế thần văn. Nhưng ổn mạt tế thần văn là cái gì? Hắn cảm thấy thứ này có chút thần thần đạo đạo, khả năng Đường Chiêu Dương sẽ không thống khoái nói cho hắn biết. Kết quả hắn quá lo lắng, Đường Chiêu Dương nghe hắn vấn đề, lập tức nói ra, "Cái này cần chức nâng lên Ổn Mạt Văn Minh, ngươi biết Ổn Mạt Văn Minh sao?" Lý Đồ lắc đầu. "Tứ đại văn minh, ngươi biết ta? Đường Triêu Dương tiếp tục hỏi. Lý Đồ nói, "Đương nhiên, cổ Bảy Babylon, cổ Ai Cập, cổ Ấn Độ cùng cổ Đại Trung Quốc. Ổn Mạt Văn Minh so với chúng nó tất cả đều sớm, đến nay chí ít có 8000 năm thời gian, bị ngoại giới cho rằng là Trung Châu Mỹ cổ Indian văn minh nảy sinh giai đoạn văn hóa." Có indi ẩn văn minh chi mẫu danh xưng. Nghe Đường Chiêu Dương giới thiệu, Lý Đô Kinh ngạc nói, "Lâu như vậy?" Đường Chiêu Dương gật đầu, "Đúng vậy, ngoại giới nghiên cứu khoa học phổ biến cho rằng cái văn minh này đản sinh tại trước công nguyên 3000 năm, kỳ thật 3000 năm hướng phía trước còn có 3000 năm." Lý Đỗ muốn há mồm hỏi lại, Đường Chiêu Dương vượt lên trước đánh gậy hắn, "Ngươi không cần buồn bực ta làm sao mà biết được, ta chính là biết, trong đó ngươi thấy hai chữ này, liền xuất hiện phía trước 3000 năm, sau 3000 năm bọn chúng biến mất." Nghe Đường Chiêu Dương, Lý Đỗ chần chờ nói ra, "Nghe ngươi ý tứ, Cái này giống như dính đến cái gì thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Đường Chiêu Dương lắc đầu, nói, không tính thế giới bí ẩn chưa có lời đáp, bởi vì trên thế giới hiện tại biết bí ẩn này để quá ít người, cơ hội không có, chỉ có thể coi là nào đó mấy người bí ẩn chưa có lời đáp. Tóm lại, người nói cho ta, người ở đâu nhìn thấy? Lý Đỗ biết mình không thể nhiều lời, nói nhiều tất nói hớ, thế là hắn đã nói láo, có một lần ta tham gia đấu giá hội, tại cái nào đó trong kho hàng lấy được một vài thứ, thật có ý tứ độ vẩn, nhớ ký một loại không biết tên văn tự gấu giấy, còn có một cái giống như côn trùng phao Nói đến đây, hắn lộ ra vẻ mặt mê mang, hai chữ này ngay tại pho tượng bên trên, ta sở dĩ vẫn nhớ bọn chúng, là bởi vì khá là cổ quái, ta nói ra ngươi khả năng không tin. Ngươi nói? Đường Chiêu Dương nói, Lý Đồ nói ra, ta nhìn thấy pho tượng kia về sau, cũng cảm giác mình giống như xuyên qua thời không. Không đúng, phải nói xuyên qua thời gian, không gian không thay đổi, thời gian thay đổi, nói đến kỳ quái, ta thấy được chính ta, từ nhỏ đến lớn chính ta. Đường Chiêu Dương sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, vũ trụ tự thánh, trời, thứ này thật tột đại. Ngươi có thể hay không nói cho ta Phò tượng kia ở đâu? Ta có thể cho ngươi để ngươi hài lòng thù lao. Chương 1247, chuẩn bị 1 năm. 1247 chuẩn bị 1 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lý Đỗ ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, liền để hắn chờ một lát, đi tìm cái cặp da mở ra, nhưng sau thông qua tiểu trùng lô đen không gian, đem đặt ở bên trong cũng có gấu giấy đem ra. Những này của gấu giấy tuyệt đối có được lâu đời lịch sử, tiểu phi trùng nghịch chuyển thời gian, không nhìn thấy bọn chúng đạn sinh quang cảnh. Nhìn xem bay ra ngoài tiểu trùng, Lý Đỗ lần thứ nhất minh bạch thân phận của nó. Nó phải gọi cái gì? Cái gọi là vũ trụ tượng thánh. Nhưng nó rõ ràng không phải một cái tượng, mà là một cái vật sống. Như vậy, có lẽ nên gọi nó vũ trụ tiểu trùng. Lý đối lắp đầu, hắn ngược lại là càng ứa thích gọi nó gắn liền với thời gian không tiểu trùng. Nó có thể nghịch chuyển thời gian, nó có thể tạo nên không gian, tổng hợp, vẫn là thời không tiểu trùng. Cái tên này đơn giản dễ hiểu, sáng sữa trôi chảy Nhìn xem tiểu trùng hắn nhịn không được cảm thán, đạt được nó hơn 2 năm, vẫn là lần đầu cho tiểu trùng đặt tên đâu. Hắn ra vẻ dườm già đảo cái dương nhưng sau đem cổ gấu giấy đem ra đi đưa cho Đường Triều Dương, nói, chỉ có cái này, cái tiêu tiểu trùng tượng lúc ấy liền biến mất, ta cũng không biết lúc nào biến mất. Nghe hắn, Đường Triều Dương có chút thất vọng, nếu như có thể được đến tượng thánh liền tốt, dạng này có một ít vấn đề lớn liền cũng có thể giải quyết dễ dàng. Cái vấn đề lớn gì? Lý Đố hỏi. Đường Triều Dương cười cười, nói, a, không có gì. Hiển nhiên, trong lòng đối phương có bí mật, lại không nguyện ý để lộ ra tới. Lý Đố không thèm để ý, hắn đối với mấy cái này cái gọi là mạo hiểm, bí ẩn chưa có lời đáp, thần bí văn hóa không có chút nào hứng thú. Đương nhiên, hắn tiểu phi trùng chính là thần bí văn hóa bên trong bí ẩn chưa có lời đáp, nhưng hắn không có ý định đem bản thân liên lụy vào loại sự tình này trong, hắn là người bình thường, không có lớn dạ tâm, kiếm được chút tiền có thể sống tiêu dao tự tại là được. Nếu như không phải muốn trợ giúp La quần cùng Sở Ti Vở, hắn mới sẽ không tham gia hành động lần này. Nhìn xem có gấu trên giấy đồ vật, Đường Chiêu Dương như mày, "Ha ha, có ý tứ, đời thứ nhất Phạ dạ Ức Văn. Đây không phải ta cường hạng, bất quá nó hẳn là có chút tác dụng, Phạ Văn sẽ không ghi lại đồ vô dụng." Lý nhìn hắn cảm thấy hứng thú. Liên Hạo phóng phất phất tay nói, "Ngươi nếu là thích, tặng cho ngươi tốt." Đường Chiêu Dương tuyệt đối có được năng lượng cường đại, loại này người nếu có thể kết giao với, đối với mình về sau sẽ có rất nhiều trợ giúp, lý do tính toán đánh cho ba 33 vang. Nhẹ gật đầu, Đường Chiêu Dương không có khách khí, hắn thu hồi những này giấy nói ra, "Đa tạ, Lý huynh, ta trước nhận lấy bọn chúng, bất quá không phải quy về mình có, mà là ta đi tìm người nghiên cứu một chút bên trong viết là cái gì, đằng sau ta sẽ thông báo cho ngươi." Máy bay bay không đến bao giờ, nhưng sau đã đến mục đích. Mục đích của bọn họ là ở Cốt, đây là ở Cột Châu thủ phủ. Cyber City ạ, kiến nghệ lớn nhất thành thị, giao thông cùng thương mậu đầu mối then chốt, có được đông Cyber City ạ lớn nhất phi trường quốc tế. Bọn hắn hạ xuống thời điểm chính là giữa trưa, ánh nắng rất tốt, lý đỗ quan sát tòa thành thị này cùng sân bay. Cyber City ạ thật rất am mu, như thế đại danh khí một chỗ lớn nhất sân bay, vẻ ngoài lại cực kỳ chất phát thậm chí có thể nói hơi có vẻ lở sơ. Sân bay sân bay ngược lại là diện tích lớn, thế nhưng là chỉ có chút ít mấy ban máy bay đầu ở chỗ đó, sân bay chung quanh có đường cái, đường cái hai bên là cỏ dại địa, không nhìn thấy cao ngất che trời kiến trúc cũng không có tới lui tới quá khứ dòng xe cộ. Tại bọn hắn trước đó còn có một khung chuyến bay vừa tới, Lý đố đi thông quan thời điểm, nhìn thấy hơn 200 người tại xếp hàng chờ đợi quá quan, từ những người này lời nói để phán đoán, đây là đồng bào của hắn. Nhập cảnh kiểm tra rất chậm, quan viên địa phương công việc hiệu suất cực kém. Cũng may Lý đố một nhóm không cần chờ đợi, tiểu pho gọi điện thoại, có người vội vàng chạy đến, đem bọn hắn mang qua hải quan, có thể trực tiếp tại hộ chiếu bên trên con dấu, không làm kiểm tra. Xếp hàng chờ đợi đám người phiền muộn, nhao nhao phàn nàn, còn có người giơ hai tay lên muốn kháng nghỉ. Kết quả trực ban bảo an hung thần ác sát đi tới, trực tiếp muốn đem người gây chuyện mang đi đi kiểm tra. Dạng này, mọi người chỉ có thể bất đắc gì im lặng, Tưa Cao ghen tỷ nhìn xem Lý đố một nhóm tùy tiện thông quan. Hôm nay kinh lịch kiên định hơn Lý Đỗ nhiều kiếm tiền, nhiều góc nhặt nhân mạch tín niệm, tiền tài cùng nhân mạch, thứ này ở đâu đều là hữu dụng nhất. Tòa thành thị này mặc dù danh xưng xái bỏ gì ạ công nghiệp trung tâm, kỳ thật công nghiệp cũng không phát đạt, hoang vắng, hoàn cảnh không chút bị phá hư, không, khí chất lượng rất tốt. Bởi vì thời tiết lạnh, Lý Đỗ sau khi rời khỏi đây hít một hơi thật sâu, Cảm giác từ xoang mũi đến lá phổi đều bị hơi lạnh cho giúp lạnh một trận, vẫn rất thoải mái. Có người ở chỗ này đón hắn nhỏ, đó chính là Thiên Thạch Thợ săn Hàn cùng ủ ti bọn người, bọn hắn tại Nam Cực bị Lý Đỗ cứu trợ qua, lại cùng hắn cùng một chỗ đụng dẹo bị hắn quật ngược qua, cho nên một đoàn người rất chịu phục Lý Đô. Ở chỗ này, bọn hắn chia binh hai đường, đường Chiêu Dương cùng Tống Đưu Tử có chuyện khác muốn làm, xuống phi cơ sau liền gọi xe rời đi. Thiên Thạch đám thợ săn đội xe thuận theo sóng gợn lăn là sông thúc đẩy, Lý Đỗ nhìn ra phía ngoài, nhìn xem đầu này rộng lớn lại bình tĩnh lớn, hắn gật đầu nói: Phong cảnh coi như không tệ. Lái xe hữu tỷ tùy tiện nói ra, có sao? Không nhìn ra, bất quá con sông này là chúng ta mưu thân sông, nàng ngược lại là rất trọng yếu. Enji La sông nhìn mặt nước bình tĩnh, ít có sóng gió, trên thực tế nước của nó lưu lượng tương đương mãnh liệt đầy đủ, trên con sông này có xây 3 tòa trạm thủy điện, tổng cộng 5 phát điện lượng có hơn 500 ức kỳ lạật, giờ chế toàn bộ sải bở gì ạ, hàng năm thủy lợi phát điện tài nguyên 1 phần tư. Trố kế tài xế bên trên La quần quan tâm hơn lần này chủ đề, nàng hỏi, ngươi biết ngả voi tợ săn sao? Hữu nói ra, đương nhiên Ta cũng đã từng làm ngả voi thợ săn. Bất quá việc này tương đối nguy hiểm, về sau ta từ bỏ, quá nhiều kẻ liều mạng." Nói, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. "La Quân hỏi, trong tòa thành thị này có hay không ngả voi đám thợ săn tụ hội địa điểm? Chúng ta muốn từ bọn hắn trong miệng dò xét một chút tin tức." Lý Đỗ tăng hắn một cái, nói, "La Quần, không cần sốt ruột, ổn đánh ổn đâm, chúng ta đến từng bước một đi." La Quân muốn tranh luận, nhưng nhìn xem trước sau đội xe, nàng thành thành thật thật gật đầu. Lý Đỗ mang theo nhiều người như vậy đến giúp nàng, nàng nếu là còn đi gây sự với Lý đố. Cái này có chút không nói được. Vu tỷ từ sau xem trong kính nhìn Lý Đỗ, hỏi: "Lý, các ngươi muốn đi tìm ngà voi thợ săn?" "Cái này không có vấn đề, ta biết trong thành có mấy cái bọn hắn tụ hội sân bãi, bất quá bọn hắn không thường thường xuất hiện." Lý Đỗ nói: "Ngươi hỏi thăm một chút, hai ngày này đi tìm bọn họ nói chuyện." "Đúng, bọn hắn thu nhập thế nào?" "Hắn dự định đối tượng răng thợ săn triển khai tiền tài thế công." Vu tỷ cười nói: "Nói như thế nào đây, đại đa số là quỷ nghèo, bất quá nếu là phát hiện ngà voi, vẫn có thể kiếm một chút." Một cái hoàn chỉnh ngà voi mà một đại khái có thể bán 3 vạn đến 4 vạn USD, có thể đủ người một nhà thư thư phục phục qua tốt 10 năm. Nơi đó sinh hoạt trình độ rất thấp. Vưu tỷ chỉ vào một tòa nhà máy điện nói, đây là quốc gia xí nghiệp, đãi ngộ xem như thật tốt, bên trong công việc một tháng liền 500 USD, ngươi cứ nói đi. chương 1248, lấp lóe thiên đường, 2 năm. 1248 lấp lóe thiên đường, 2 năm. Trước trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Ở cột, tòa này nạ sĩ bạ lì ạ cổ xưa nhất thành thị. Một mực có xài bờ gì ạ trái tim danh sưng. Ô tô, tô mở tại trong tòa thành này, có thể nhìn thấy rất nhiều liên xô phong cách đồ vật, trên quảng trường khắp nơi có thể thấy được anh hùng bia kỷ niệm, đầu đường có rất nhiều danh tướng pho tượng, tỉ như Hải quân Nguyên soái gỗ dựng chủ tượng. Thành thị này có xúc động lòng người lịch sử cố sự, là một cái dũng mãnh thiện chiến anh hùng xuất hiện lớp lớp địa phương. Vì đại chiến thế giới lần 2 tháng lợi, ở cuộc bỏ ra to lớn hy sinh tốn thất nặng nghề, 40 tuổi trở lên nam tử cơ hồ toàn bộ tham chiến cũng hy sinh. Tô Tô trải qua chính phủ thành phố trung tâm quảng trường thời điểm, nhìn xem trong sân rộng đứng sừng sững trong chiến tranh thế giới thứ 2 hy sinh liệt sĩ tên ghi bia kỷ niệm, sở Steve vừa cố ý để hạn cày dừng xe, đi mua một bó hoa đặt ở liệt sĩ trước mộ. Bọn hắn trước tìm cái khách sạn ở lại, khoảng cách hạn thấy đám người khu dân cư không xa. Thiên thạch đám thợ săn tại bản địa đều thuộc về kẻ có tiền, bọn hắn ở là rộng lớn ấm áp nhà trọ, trên cơ bản đều là trên dưới 2 tầng phục trúc lâu phòng. Tại sao ở gì ạ? Nhà trọ so biệt tự muốn càng được nên, bởi vì phương này liền ấm, nơi này trời rất là lạnh, tháng 1 ở cột nhiệt độ không khí thường thường đều là tại âm 15 độ trở xuống. Mặc dù bọn hắn không phải tới đây chơi, nhưng mọi người dù sao cũng phải buông lòng nghỉ ngơi một chút, tại Thiên Thạch đám thợ săn dẫn đầu dưới, bọn hắn buổi chiều vẫn là ở trong thành thị đi dạo. Kỳ Dô quảng trường, Lệnh Nhĩn quảng trường, Căn Mạ khắc nghị quảng trường, tháng 12 đảng nhân đại đường phố, 130 thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ, Lý Đỗ cùng Sổ Phỉ đem những này chủ yếu cảnh điểm đều đi dạo một lần. Làm sai bờ gì ạ khu vực hạch tâm thành thị, ở cục vẫn là rất phồn hoa, Âu á địa khu đều có người sẽ đến du lịch, cho nên khách du lịch có chút phát đạt. Lý Đỗ không có ăn cơm trưa, Hắn lựa chọn cùng sổ Sophie một bên đi dạo một bên muôn nơi đó đặc sắc mỹ thực. Hai người thích nhất là cổ lồn lạ mềm quả bánh ngọn, đây là một đạo cổ lão rủ xì a đông ngọt, từ chua quả táo, mật ong cùng nước đường chế tác mà thành. Đây là một loại đồ hộp thực phẩm, thời tiết lạnh thời điểm có thể lựa chọn làm nóng, dạng này cầm ở trong tay một có thể ấm tay hai có thể nhấm nháp mỹ thực, quả thực là dạo phố hoàn mỹ lựa chọn. A Mạnh đối mặt ông khíu dắt thật sự là nhạy cảm vô cùng, đồ hộp vừa mở, nó liền cọ lấy Lý quần trèo lên trên. Bởi vì nơi đó thời tiết lạnh, Lý xuyên dày đặc lại rắn chắc, quần áo có thể chịu đựng lấy A Mạnh trọng lượng. Giá hỏa này sửng sốt bỏ tới trên người hắn, đối đồ hộp thò đầu ra nhìn, hung hăng liếm lưới. Lý Đô ăn nửa bình, đem còn lại mềm quả bánh ngọt kín đáo đưa cho nó. Kết quả ranh con ăn hay chưa hai cái, bọn hắn đụng phải một cái đang chế biến cái nồi tử, bên trong là xềnh xệt mặt óng, mùi thơm theo nhiệt khí ra bên ngoài tràn ngập, gọi là một cái thơm nước ngọt. A Mánh lập tức đem bình về sau ném đi, nện trên người a ngao, mềm quả bánh ngọt vảy ra đến treo ở nó trên lông, a ngao rất tức giận, quá khứ cắn á một ngụm. Muốn tại bình thường, cái này một ngụm thế nhưng là trọng họa, a mánh khẳng định sẽ truy nó chí ít một ngày nhưng bây giờ có thuần chính án tại mật ong, a mãnh lực chú ý sớm đã bị hấp dẫn đi, mới không quan tâm a ngao làm gì, gắt gao nhìn chằm chằm mật ong cái nổi, cùng người đồng dạng đứng lên, nó dùng sức giò xét lấy đầu mắp máy cái mũi, phát ra hừ xoẹt thở hổn hển thanh âm. Đây là chứ danh án tại mật ong, cũng gọi kiểu mạch mật ong, án tại dãy núi bên cạnh tọa lạc lấy rủ xì ạ lớn nhất kiểu mạch nơi sản sinh, mà kiểu mạch là ong mật yêu nhất, cường cường liên hợp liền xuất hiện loại này mật, mật sắc là thuần chính sâu màu phách, dị sáng long lanh, nó ở bên trong chậm rãi lan lộn, mang ra càng ngày càng nồng đậm thơm ng vị. Sophie đi mua hai bình, Amanh hung hăng đưa móng nuốt muốn đi đoạt. Mật ong rất bỏng, Sophie ôn tồn thuyết phục, nhưng Amanh căn bản không quản, tiếp tục cố gắng đi đoạt Mật ong. Lần này Sophie nhưng tức giận, một bàn tay đập vào nó trên đầu đưa nó đập ngồi xổm trên mặt đất, thu hồi Mật ong cáo giận nói, thành thật một chút, tại sao không có một điểm giáo dưỡng rồi. Tiếp tục như vậy về sau không có Mật ong ăn. Amanh ủy khuất ngồi sổm trên mặt đất nhìn về phía lý Lido, Lido giả bộ như không thấy được nó, hai tay chắp sau lưng tiếp tục giả phố. Nơi đó không có phương Tây thường gặp hamburger cùng sandwich, thay vào đó là một loại gọi là tam giác nhân bánh bao đồ vật. đây là bạt có lời nắm stan cùng thắt đắt stan thưởng gặp mặt ăn, nhưng rất sớm đã chuyển đến ở quận. Tam giác nhân bánh bao kích thước không lớn, bên trong có khoai tây, thịt dê cùng hành tây, phân lượng rất đủ, tăng thêm mơ bỏ, mùi hương đậm đặc bên trong mang theo ngọt, hương vị rất đẹp. Những vật này đối gỗ tự lạ cùng ổ cũ mấy kẻ hung hãn vô dụng, bọn hắn mua lớn liệt ba bánh mì, nổ heo đảo sắc sườn lợn lên trên lau trứng cả múi từng ngụm từng ngụm ăn rất đã. Đến ban đêm tỷ cùng h hạnng Tây mọi người tìm được một nhà nhà voi thợ săn thường xuyên sẽ xuất hiện quá ba nhưng sau mang theo đám người đi tìm thu hoạch nhà voi thợ săn có hai loại một loại là dân bản xứ đi mạo hiểm một loại khác là ở trong thành thị lăn lộn ngoài đời không nổi kẻ liều mạng xài bờ gì lại lớn khí hậu lại cho nên thành rất nhiều phạm nhân tránh tội chọn lựa đầu tiên nơi đó chỉ ăn rất kém cỏi mọi người không sợ phạm tội chỉ cần phạm phải sau đó chạy vào xái bờ gì ở Trung Bắc Bộ cao Nguyên bên trong cảnh sát căn bản không có cách nào đi bắt bất quá ở loại địa phương này sinh tồn chính là tìm tội tụ Cảnh sát cho rằng tại xét lệnh cao nguyên khu vực sinh hoạt so để bọn hắn ngồi tù còn có trường phạt tính. Trên thực tế, ở cụ tòa này sãi bờ gì ạ cổ xưa nhất thành thị, tại khác biệt thời kỳ lịch sử đã từng đóng vai qua tội phạm chính trị lưu vong địa cái này một góc sắc. Quán ba tên là lấp lóe thiên đường, tiến vào trước đó, hắn đã căn dặn chúng nhân nói, trong này có chút nhân vật hung ác, bọn hắn là thực có can đảm liều mạng, cho nên chúng ta tận lực khác trêu chọc bọn hắn. Nhìn Lý đố bọn người sắc mặt nghiêm trọng, hắn lại bổ sung, đương nhiên, dù cho phát sinh xung đột cũng không cần sợ hãi, chúng ta thiên thạch thợ săn mới là ngành hắn. Chơi hắn nhóm không có áp lực chút nào. Mặc kệ thiên thạch thợ săn vẫn là ngà voi thợ săn, bọn hắn đều xem như kẻ liều mạng. Hai cái này ngành nghề đều cần xử lý người trường kỳ đợi tại không hề giấu chân người trong hoang nguyên, nơi đó không có camera, không có thiết bị giám sát, xảy ra chuyện gì không ai biết. Bởi vì ngà voi mạ một cùng thiên thạch đều rất có giá trị, mọi người có thể vì một cái ngà voi hoặc là một khối thiên thạch giết người. Thiên thạch còn dễ nói, bọn hắn tìm tới đồng dạng rất nhỏ, có thể giấu đi. Ngả voi mà một quá lớn, không có cách nào giấu kín, nếu như người đoạt giải lực lượng yếu ớt, kia thật là mang ngọc có tội bị cướp đi là tốt nhất hạ chẳng, càng có khả năng bị người giết chết diệt khẩu. Trong hoa nguyên còn nhiều sông băng đầm lầy, giết người cột lên tảng đá đi đến quan gia, căn bản không có cách nào đi tìm. Đẩy ra quán ba cửa, một cỗ nhiệt khí nương theo lấy mùi rượu chạm mà tới. Điên cùng nhạc dốc trong phòng quân quận, lóa mắt ánh đèn biến ảo nhan sắc, sáng rõ người tinh thần hoàn hốt. Trung ương trên sân khấu, mấy người mặc bại lộ vũ nương đang ra sức vặn vẹo tứ chi hoặc là vung tóc, một chút đại hán khôi bình rượu vây quanh sân khấu kêu to, ngập nguyên thủy khí tức. Chương 1249, tin tức, 35 1249 tin tức, 3 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Ngà voi mà một tìm kiếm công việc bây giờ bị bang phái cùng tông tộc hai loại thế lực chốt đem khống, cái này cùng công việc hoàn cảnh tương quan. Tựa như lúc trước giới thiệu như thế, xài bờ gì ạ, hoang dã quá nguy hiểm, nếu như không có đầy đủ đáng tin trợ lực, tại những địa phương kia càng là đảo được ngà voi càng là nguy hiểm. Đối lý đô tới nói, 3 4 vạn USD không coi là nhiều, nhưng đối với những cái này sinh hoạt tại tầng dưới chốt công nhân bốc vác mà nói, số tiền này tiết kiệm một chút hoa có thể làm gia đình mấy năm tiền sinh hoạt. Tại không có phạm tội chi phí điều kiện tiên quyết, hại chết một người cấp đi hắn đào được ngà voi ma mút, đôi này rất nhiều người mà nói là cái tương đương có sức hấp dẫn lựa chọn. Căn cứ điều tra tư liệu, rồ nạt mạ lớn tuần tự gia nhập 4 bang phái, phân biệt gọi là Hải Long Bang, Lớn Ca Bang, Sừng Châu Bang cùng Bang Tuyết Chiến phủ. Những bang phái này đổi mới thay thế tốc độ rất nhanh, rất nhiều người đào được mấy cái ngà voi mạ mút sau liền sẽ rửa tay không làm, dùng số tiền này trong thành làm chút ít sinh ý, hiển nhiên so trong cánh đồng hoang vu bị lạnh muốn tốt. Hoang nguyên bên trong nhiều nguy hiểm, không chỉ có đồng loại ở sau lưng nhìn chằm, chằm còn có thảo nguyên sói Nhện độc độc trùng cùng các loại đầm lầy chờ chút số tiền này không dễ kiếm rồiạ mạ lợn gia nhập bang phái quá nhiều cái này cho lý đố bọn hắn thẩm tra công việc tạo thành bối rối bởi vì bọn hắn không biết hiện tại ngựa lòng có phải hay không còn tại băng Tuyết chiến phủ trong tổ chức bất quá băng Tuyết chiến phủ là một cái điều tra manh mối lýỗ bọn hắn đến từ manh mối này bắt đầu thẩm tra bọn hắn mới vừa vào cửa liền có người đối bọn hắn huyết sáo một cái trên mặt có hình xăm đại hắn lô mãng cười nói hoa à ở đâu ra tìnhội ta thích gỗ tựu là tổ của bọn người sau đó đi đến Hình Xâm Đại Hán yên lặng quay đầu lại thân đi, ôm lớn chén rượu thành thành thật thật uống lên rượu của hắn. Bọn hắn những người này phần lớn am hiểu lấn yếu sợ mạnh, mà lại mặc dù bọn hắn làm người thô lỗ, lại không quá vui lòng gây phiền thoái. Vẫn là nguyên nhân kia, tiến vào Hoang Nguyên về sau, xảy ra chuyện gì ai cũng nói không chính xác, không ai nguyện ý bản thân đắc tội với người, nhưng sau bị cái đuôi theo sau đuôi, dạng này không chừng lúc nào liền sẽ tao nộ một cái hát thương. Hình Xâm Đại Hán chủ động gây chuyện, Lý Đô không khách khí, vậy liền từ người anh em này làm đột phá khẩu. Hắn ngồi qua khứ, những người khác theo sát phía sau. Hình xăm đại hán ngược lại là co được giã được, mang theo chén rượu của hắn đứng lên muốn đi. Lý Đỗ gật gật đầu, gỗ tiụ là hai bàn tay to cùng kìm sát tử động dạng đập vào hình xăm đại hán trên bờ vai, quả thực là dùng man lực đem hắn cho nhấn trở về. Hình xăm đại hán có chút luống uống, chủ động yếu thế nói, "Ha ha, bọn tiểu nhị, vừa rồi ta uống quá nhiều rồi liền nói thêm vài câu." "Đúng, chớ cùng cái nải ngu xuẩn chấp nhặt." Người bên cạnh cũng giúp hắn nói chuyện. Còn có người mềm bên trong mang cứng rắn, tại quán ba tùy tiện nói một câu không có gì a. Mọi người đều biết đây là địa phương nào, dám đến nơi này cũng đều có nguyên nhân. Đúng không? Lý Đỗ vô vô cái bản đối tiểu bảo nói, đưa rượu lên, tinh nương đưa đá, cho mấy cái này hỏa kế chén rượu giúp đầy, ta mời bọn họ uống rượu. Hình xăm bọn đại hán mờ mịt, không biết hắn đây là tại bán thuốc gì. Nhấp một hớp hỗn hợp có khói băng tinh nương địa, Lý Đỗ nhịn không được cảm thán một câu, quá khốc, đơn giản từ đỉnh đầu lạnh đến lòng bàn chân. Hình xăm đại hán chê cười nói, nếu như ngươi đi hệ vẹn kỳ ạ cùng sa dạ, kia không uống rượu bia lớp lạnh, ngươi cũng sẽ có cảm giác như vậy. Lý Đỗ cười đầu, ta cái này chuẩn bị đi, các ngươi thưởng xuyên qua bên kia sao? Hình xăm đại nói, thỉnh phảng sẽ đi. Ngươi biết, nơi đó có ngà voi mà mút, đúng không? Đúng, nơi đó có ngà voi mà mút, còn có rất nhiều bàn phái. Lý đố Dơ ly rượu lên ra hiệu hắn là một trận chén, các ngươi là bàn phái nào? Hình Xâm Đại Hán hít mũi một cái, này lại có chút cảnh giác. Lý Đỗ rất dễ dàng để bọn hắn cho rằng đây là có kiểu ra tìm tới cửa, nhưng là ngà voi đám thợ săn bình thường sẽ không trông thành giải quyết phiền phức, trong hoang nguyên có là có thể làm giá địa phương, người chết đều có thể xử lý. Nghĩ như vậy, bọn Đại Hán trầm tĩnh lại. Hình Xâm Đại Hán nói ra, quái vật mặt, chúng ta đều là quái vật mặt người. Ngươi biết chúng ta sao? Lão đại của chúng ta là Cổ Sắc Mặt Đỏ, hắn nhưng là rất khóc gia hỏa. A, Cổ Sắc Mặt Đỏ đại ca, chúc hắn khỏe mạnh dũng mãnh. Những người khác đi theo zer ly rượu lên hô lên, cũng không phải thực tình muốn nâng cốc chúc mừng, nhìn càng giống là hướng Lý đố một đoàn người báo ra môn. Lý đố mặc kệ điểm ấy, hắn cười nói, ta vừa tới bên này, đối với các ngươi tình huống không hiểu rõ, bãi vật mà sao? Thật có lỗi, không chút nghe nói qua, ta ngược lại thật ra nghe nói qua băng tuyết chiến phủ. Nghe hắn, mấy người biểu lộ cũng không dễ nhìn lắm, một người trong đó nói ra, tuyết chiến phủ sao? Ta thừa nhận bọn hắn là một đám lợi hại hỗn đàn, nhưng bọn hắn đã xong đời. Có ý tứ gì? Lý Đỗ phiền muộn, hắn đương nhiên biết đây là ý gì, Bang Thiết chiến phủ đám này phái giải tán hoặc là đóng cửa. Quả nhiên, đại hắn kia cười nói, đã không có cái này bang phái, một tháng trước đó liền không có, mấy người bọn hắn lao đại là hỗn đản, mang lên bang phái đào được ngã voi chạy. Đây là bang phái đóng cửa một một nguyên nhân trọng yếu, làm nghề này đều là người nghèo, đoàn bọn hắn tập hợp một chỗ cũng không phải là bởi vì hữu nghị, mà là vì liên hợp lực lượng bảo hộ lẫn nhau. Ngà voi mà một trở vật chân quý gây họa căn nguyên. Vì bảo trụ thứ này, bọn hắn thu hoạch được ngà voi sau tụ tập bên trong, nhưng sau gộp nhặt số lượng nhất định về sau, lại tiến hành xử lý. Sai bỡ gì ạ, hoa nguyên quá lớn, ra ra vào vào rất tốn sức, cũng không giống răng thu mua thương ở bên trong, bọn hắn không có khả năng đạt được một cái ngà voi liền đi bán một cái. Thế là, khi gộp nhặt ngà voi số lượng nhiều thời điểm, bang phái nội bộ khả năng phát sinh hỗn loạn, có người sẽ nghĩ biện pháp trộm đi bọn chúng, bình thường là các đại lão làm như vậy, bọn hắn có càng nhiều quyền lực. Lý Đỗ buồn bực lấy ra một tờ ảnh chụp, nói, đáng chết, cái này nhưng không xong. Ta lúc đầu muốn tìm ta Hỏa Kế này cùng một chỗ phát tài, hắn nói cho ta hắn đợi tại Băng Tuyết chiến phủ bên trong. Mấy người cùng một chỗ nhìn về phía ảnh chụp, nhưng sau trên mặt nhau nhau lộ ra mở mịt biểu lộ, hiển nhiên bọn hắn cũng không nhận ra rồ Nạt Mã Lận. Nga voi thợ săn số lượng rất nhiều, có mấy ngàn mấy vạn, giữa bọn hắn không có khả năng lẫn nhau đều biết, đặc biệt là rồ Nạt Mã Lận biết mình thân phận, hắn làm việc rất điệu thấp, sẽ không dễ dàng ngoi đầu lên để cho mình biến danh nhân. Một đại hắn nói ra, ngươi muốn tìm Băng Tuyết chiến phủ người, vậy ta đề nghị ngươi đi Hắc Thập tự hỏi một chút, Hắc Thập tự thủ không ít người. Lý Đồ nói Chúng ta trong quán ba nhiều huynh đệ như vậy, không có khả năng đều không ai nhận biết ta hỏa kế này à. Ai giúp ta tìm xem hắn, chỉ cần có tin tức là được, ta cho hắn một vạn gối. USD lập tức có mắt người sáng lên. USD Lý Đỗ gật đầu. Mấy người đại hãn hành động, một lát sau, một cái trên mặt có giữ tợn ban ngấn thanh niên bị mang theo tới. Hắn mắt nhìn Lý Đỗ, hỏi: "Ngươi tìm vợ gì án làm gì?" "Vợ dị án?" Lý Đỗ lắc đầu, "Ta hỏa kế này tên là Hắc gián Độc, đương nhiên ta chỉ biết là hắn tên hiệu, hắn không có đem tên thật đã nói với ta." 1250 Vũ Trang 4 1250 Vũ Trang 45. năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hát rắn độc là rồ nạt mạ lởn tại Sái Bờ Dì ạ cho mình lên tên hiệu, Bờ Dì ẩn cũng là hắn đã dùng qua danh tự, trên thực tế hắn dùng danh tự nhiều. Làm chuyện này dễ dàng liên lụy đến tiểu gia, cho nên mọi người bình thường sẽ không dùng tên thật thật họ đến gọi người, phần lớn đều cho mình lên tên hiệu, dùng tên hiệu đến lẫn nhau xưng hô. Bởi vì rất nhiều ngả voi thợ săn là lưu thoán đến Sái Bờ Dì ạ đào phạm, mọi người đối qua khứ đều giữ kính như băng. Này này nghiệp rất kiên kỵ nghe ngóng người khác. Ban ngẩn mặt thanh niên lại nhìn một chút hành trụ, nói ra, "Đứng, hát gián độc, hỏa kế này ta biết hắn, thế nào? Các ngươi tìm hắn có chuyện gì?" Lý Đô nói, "Không có việc gì, muốn theo hắn cùng một chỗ phát tài." Hắn vỗ tay phát ra tiếng, Lang Ca mở ra vali sách tay xuất ra một xấp xanh mướt đô la để lên bàn, nhìn thấy những này đô la, người trùng quanh hô hấp đều trọng. Lý Đô nói, "Ngươi có tin tức của hắn, nói cho ta biết lời nói, tiền này sẽ là của ngươi." Đương nhiên, tin tức này đến là thật. Ban ngẩn mặt thanh niên tham lam dùng lười liếm môi một cái, hắn suy tính một hồi lắc đầu, nói ra, ta rất muốn làm đến số tiền này, nhưng ta không giúp được các ngươi. Lý Đỗ lại vỗ tay phát ra tiếng, Lang ca lại lấy ra một sấp đô la. Đến lúc này, mọi người đều biết Lý Đỗ tìm rỗ nạt mạ lợn không có chuyện tốt, từ lý Đỗ tư thái có thể nhìn ra, hắn căn bản không quan tâm tiền, cho nên nói hắn là vì phát tài mà tìm rỗ nạt mạ lợn chính là xả đạn. Lý Đỗ nói ra, làm rõ ràng điểm, bọn tiểu nhị, hiện tại thế giới này thông tin như thế phát đạt, không có cái gì tin tức có thể bị vĩnh viễn giấu giếm. Không chỉ có ngươi biết hắc rắn độc tin tức, còn có những người khác biết, nếu như ngươi không nguyện ý kiếm số tiền kia, luôn có người. "Không, ngươi hiểu lòng ta." Ban ngấn mặt thanh niên đánh gây hắn, "Ta chưa từng nghĩ tới khi cái gì rạng nghĩa khí hào hán, ta thật nghĩ làm đến số tiền này, nhưng hắc gián độc rời đi băng tuyết chiến phủ sau biến mất, nếu như là một tháng trước, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái đáng tin tin tức." Nghe được hắn nói như vậy, La Quần liền hung tận trừng lý đố một chút, "Nàng tại 2 3 tháng trước liền muốn đến Sài Gòn gì ạ?" Lý Đỗ đem một USD 5 bắt tới tay, từ đó tùy rút ra một chút đưa cho hắn, nói ra, Giúp ta đi hỏi thăm một chút tin tức, làm đến tin tức của hắn về sau, ta chỗ này có tiền chờ ngươi cầm." Ban mớn mặt thanh niên lập tức cao hứng trở lại, hắn điên điên tiền trong tay, thống khoái nói ra, "Ta cái này đi tìm bằng hữu hỏi một chút tin tức, đúng, đưa ngươi một cái tin tức hữu dụng, gia hỏa này hiện tại cùng các ngươi ảnh trụt không giống nhau lắm." Hắn hỏi Tiểu Bảo muốn một cây bút, đem trên tấm ảnh ảnh chân dung bên trái xương gò má vẽ một vòng tròn, nói, "Nơi này đã đông lạnh hỏng, hắn không có kịp thời giải phẫu, khối này mặt cơ hồ không có, cho nên các ngươi muốn tìm hắn, đến tìm mang mặt nạ hoặc là trên mặt bao lấy mạng che mặt gia hỏa." Số tiền kia hoa giá trị, cái tin tức này Lý Đỗ cũng không có điều tra ra. Tiền tài mở đường, lực lượng vô hạn. Bọn hắn đi quán ba sau ngày thứ hai, ban ngấn mặt thanh niên liên hệ Lý Đỗ, nói đã được đến liên quan tới rộ nạt mã lớn tin tức. Tại khách sạn đại sảnh gặp mặt về sau, ban ngấn mặt thanh niên giơ ngón trỏ lên cùng ngón tay giữa nói, hai vạn khối không đủ, tin tức này là ta dùng tiền mua, đến cấp bội, bốn vạn khối, ta phải xuất ra hai vạn khối phân cho mấy cái hòa kế. Lý Đỗ nói, tin tức có thể tin được không? Ban ngẩn mặt thanh niên lấy điện thoại di động ra cho hắn nhìn, phía trên có một chương tương đối mơ hồ ảnh chụp. Đập chính là người nào đó bên mặt La con nóng nảy đụng lên đi xem nhìn cắn răng xác nhận nói là hắn làm cảnh sát nàng tiếp thụ qua chuyên nghiệp ảnh chủ biết người huấn luyện lý Đô nói ra tin tức là thật đồng thời hữu dụng vậy ta cho ngươi bốn và khối ban ngấn mặt đại hỷ lập tức triệt để toàn bộ nói ra hắcắnn độc bờ dị An hiện tại đổi tên cứ gọi há dán độc ô mã hạ hắn rời đi băng tuyết chiến phủ về sau bản thân kéo đội ngũ làm cái ba phái gọi là cầu ngườiăng nói đến đây ba ngấn mặt thanh niên cười ha hả cầu người bang ra hỏa này có phải điên rồi hay không hắn là cái thành tính giá đồ ại chỗ kia với ai cầu nguyện. Thượng đế sớm đem xài bờ gì à nơi này cho từ bỏ. Lý Đỗ không cắt đứt hắn, an tính nghe hắn giới thiệu. Trao phúng vài câu về sau, thanh niên tiếp tục nói ra, hắn hiện tại đợi tại hệ vẹn kỳ ạ, hành trình không chừng, bất quá khoảng cách thạch suối Tồn chủ thẻ sông sẽ không xa, tấm hình này là một tuần trước có người lập tới, lúc ấy hắn tại tạp lý Dương Tư khoa một vùng. Lý Đỗ hỏi, ngươi làm sao cam đoan người là thật? Thanh niên nói ra, ta gọi ba phu lốt, ta có thể cùng các ngươi cùng đi tìm hắn, tìm tới hắn cho ta bốn vật khối, tìm không thấy ta không cần tiền, được thôi. Lý Đỗ gật đầu. Người anh em này ngược lại là thông quái. Hắn bên này đạt được tin tức, liền kêu lên Sở Stervơ xuất phát. Từ ở cột đến tạp lý Dương Tư khoa, cái này còn có rảnh ràng giật một đoạn hành trình, nhất định phải có phương tiện giao thông. Phương diện này không cần hắn hao tâm tổ trí, Sở Stervơ đã làm xong. Lý Đâu quyết định sau khi xuất phát, một chi đội xe xuất hiện ở ngoài thành. Tất cả ô tô đều là giống nhau kiểu dáng, thân xe cao lớn, lốp xe thô to, có điểm giống là bãi cắt xe, thân xe đơn sơ, nhưng nhìn khổng lộ vô song. Ô tô lốp xe có 1.5, xe toàn cao năng đạt tới 2.5 cùng một tòa căn phòng, phát động sau khi đứng lên khói đặc cuồn cuộn, động lực mười phần. Nhìn thấy những loại ô tô, ban ngấn mặt thanh niên ba phu lộ sợ hai thán nói, "À, thượng đế, các người là nơi nào tới?" Kia không may hắc gián độc, hắn đây là trò người nào. Những loại ô tô chưa từng xuất hiện tại trên thị trường, hiển nhiên đều là chuyên môn vì sải bờ gì a địa khu đặt trước chế xe, chỉ cần không phải người mù, liền biết bọn hắn tài lực cường hãn bao nhiêu. Muốn rời khỏi thành thị tiến vào hoang nguyên, nhất định phải cẩn thận, ai cũng không biết có cái gì đang đợi bọn hắn, có lẽ là dã có lẽ là khí chơi ác liệt. Có lẽ là không có hảo ý kẻ liều mạng. Lý Đố bên này cũng làm chuẩn bị, trước khi đi hắn xuất ra mấy cái dương lớn, mở ra sau khi bên trong là nguyên bộ đơn binh tác chiến vũ khí. LV đô thổ lục chiến đội nhẹ định lượng ngũ giáp, phật hộp phòng cháy đầu, phật hộp y phục tác chiến, đi chơi mềm sát áo giả kín, OK3S lế lê, dự vệ 3 lô hệ thống, FM4A1 carbine, còn có ANPZ 152 đơn binh đơn đài. 86 trang chuẩn bị, lang ca bọn hắn vừa vận tám người, Lý Đố để bọn hắn thay đổi những trang bị này, dùng để phòng bị không cần thiết vũ lực phiền phước. Nhìn thấy những trang bị này, Mấy người thổi lên huýt sáo. Cung nhân cầm lấy một thanh ngọc 3S lới lê thử một chút phong mang, nói: "Khà ga, có bọn da hỏa này ở trên người, mẹ nó, ta cảm giác coi như chúng ta đụng tới rủ sĩ ạ tinh nhuệ bộ đội cũng có thể làm một cuộc." Nương pháo nói: "Cậu thí, không có tin tức trợ rút, không, có hỏa lực trợ rút, không, có hậu cần bảo hộ, đừng nói bộ đội tinh nhuệ, chính là nơi đó dân binh bộ đội cũng có thể đánh chúng ta răng rơi đầy đất." Cùng nhân cười ha ha: "Ta đương nhiên biết, ta chỉ là đánh cái so sánh, bất quá ngươi thật không có lòng tin, có những vũ khí này, chúng ta liền dân binh đều không giải quyết được." bít Ivan nói ra, nơi này dân binh có xe tăng cùng hỏa pháo. Cùng nhân không nói. 2. Chương 1251, gió, gió lớn, 5 năm. 1251 gió, gió lớn, 5 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hết thể 8 chiếc xe tạo thành đội xe, mỗi một chiếc xe có thể chở khách 8 người, bất quá bọn hắn mang hành lý nhiều, mỗi một chiếc xe bên trên an vị 4 đến 6 người. 8 con cự thú phát ra điên cùng tiếng gầm ngừ, lấy gỗ tụ lạ lên bờ khí thế, dọc theo đường cái hướng phương bắc phóng đi. Lần này đi 1000 dặm, đều là thiên mai lạo. Sải bờ gì a địa khu xây dựng cơ bản rất bình thường, thành thị cùng xung quanh cũng không tệ lắm, đường cái tu, xâm nhập hoang nguyên về sau, rất nhanh liền không có đường cái. Tại mảnh này rộng lớn địa khu, có chút thành thị ở giữa đều không có đường cái dính liền, từ cái này có thể nhìn ra dự xỉ ạ tài chính quân bắc, so sánh nước Mỹ cùng Trung Quốc, nơi đó xây dựng cơ bản đầy đủ kém. Nếu như mở ra phổ thông xe con, bọn hắn rời đi đường cái về sau đoán chừng liền không có đường có thể đi, nhưng ngồi tại những này cự vô phách bên trên, dù cho không có đường cái mở tại trên nguyên băng, y nguyên thông suốt. Cùng ngày Bọn hắn không phải vừa mở ra khỏi thành thị sau liền không có đường có thể đi, chọn vẹn mở hơn 5 giờ về sau, rời xa khu thành thị, chân chính tiến vào hoang bờ gì ạ hoang Nguyên, lúc này mới là tao ngộ không đường có thể đi cuốn cảnh. Đương nhiên, nếu là bọn hắn trực tiếp đi hệ vẹn kỳ ạ khu tự trị, cũng không phải là hoàn toàn không có đường. Lý do bọn hắn muốn đi hoang nguyên khu vực, nhìn xem có thể hay không đụng tới một chút ngạ voi tợ săn, tìm bọn hắn nghe ngóng hắc rắn độc tin tức. Trên xe lắp đặt có vệ tinh định vị hệ thống, mở ra sau khi phía trên có đạo đường chỉ dẫn, xuyên sơn vượt bèo tại trên cánh đồng hoang mở. Bọn hắn vận khí không tốt. Buổi sáng thời điểm vẫn là dương quang sáng lạ, đến chưa bỗng nhiên bầu trời liền âm chầm xuống. Lý Đỗ hỏi, không có tuyết lớn a? Cùng hắn ngồi tại trên một chiếc xe hủ tí biểu lộ ngưng trọng, hắn nhìn chầm chằm ngoài cửa sổ xe nhìn một hồi, nói ra, không phải, nhìn khí trời hẳn là có gió lớn, không có mưa tuyết. Lý Đỗ nhẹ nhàng thở ra, nói, còn tốt, không có mưa tuyết đường xá liền sẽ không rất kém cỏi. Lúc này bọn hắn cách gần nhất một tòa thành thị đã rất xa, xe tiến vào bằng phản dãy nguyên, những địa phương này trên mặt đất tràn đầy mảnh thạch cùng hỗn tạp khối nước bùn, xe đi rất phí Lý Đỗ xuyên thấu qua cửa sổ phóng nhãn nhìn ra ngoài, hắn không nhìn thấy một điểm lục sắc, chỉ thấy một chút to to nhỏ nhỏ lông tơ cầu trên mặt đất chậm rãi nhấp nhô. Trước khi hắn tới làm xong bài tập, biết những ngày lông tơ cầu thân phận. Đây là gió lăn cỏ, lại gọi dụ sĩ a đâm các đồng, một năm sinh thực vật thân thảo, độ cao từ 10 cm đến 100 cm không chừng, thuộc về nửa bụi cây hoặc bụi cây. Tên như ý nghĩa, gió lăn cỏ chính là gió có thể thổi nhấp nhô cỏ khô, bọn chúng hình dạng giống như là cái cầu, hoặc là nói bề ngoài mọc đầy khô cạn nhỏ bé cánh lá lớn cỏ cầu. Đại đa số người xưng nó là thảo nguyên kẻ lang thang, cái này tại saiz bờ gì ạ, hoang nguyên tương đối phổ biến, làm cạn hạn tiến đến thời điểm, bọn chúng sẽ từ trong đất đem căn tu lại, đoàn thành một đoàn theo gió bốn phía nhấp nô, chờ đến đụng phải nguồn nước dư thừa địa phương, một lần nữa cắm dễ sinh tồn. Đây là một loại sinh mệnh lực cực mạnh thực vật, chỉ cần không phải hoàn cảnh đặc biệt cực đoan, bọn chúng bình thường sẽ không chết héo. Theo gió thổi, bọn chúng một ngày nào đó có thể tìm tới thích hợp bản thân sinh trưởng hoàn cảnh nhưng đi sau bước phát triển mới nhánh, toát ra mầm non. Lý Đỗ nhìn gió lăn cỏ một chút liền rời đi ánh mắt, loài cỏ này tại trên cánh đồng hoang rất nhiều gặp, không có gì thật là kỳ quái. Nhưng là, rất nhanh là hắn biết loại cỏ này lợi hại. Chơi u ám, xe lắc lư lại mở chừng một giờ, lúc này gió bắt đầu lớn lên. Đầu tiên nhận phong ảnh vang lên chính là gió lăn cỏ, thứ này theo gió trên không trung loạn vũ bay loạn, thỉnh thoảng sẽ lện vào trên xe. Đương nhiên, bọn chúng rất nhẹ, sẽ không đối xe tạo thành cái gì phá hư. Thế nhưng là này lại ảnh hưởng tâm mắt của mọi người, mà lại gió lăn cỏ phân nhánh hình cùng, bên ngoài có rất nhiều cẩu thả lông cứng. Bọn chúng một khi đụng vào nhau liền sẽ lẫn nhau dính chặt. Dạng này, khi gió càng lúc càng lớn thời điểm, bọn chúng bị thổi đụng vào nhau, dính chặt cùng một chỗ, nhưng sau thể tích mở rộng, do từng cái không đủ một mét đường kính có cầu biến thành độ cao có 5-6m thậm chí hơn 10 mét quái vật to lớn. Nhìn thấy những quái vật này xuất hiện, Lý Đỗ Hít sâu một hơi, mẹ nó, thứ này làm sao nhiều như vậy. Beauty sốt ruột, nói ra, thật là xui xẻo, chúng ta tiến vào gió lăn cỏ dầu tạm mang, nhanh thông chi mọi người, tranh thủ thời gian dừng xe chuẩn bị tránh gió. Gió đã càng lúc càng lớn. Không riêng thổi những này gió lăn cỏ bay loạn, còn thổi lên trên đất đá vụn cùng băng bùn khối. Gió lăn cỏ nhu hòa không có phá hư tính, đá vụn cùng băng bùn khối liền không đồng dạng. Lốt buốt, đá vụn cùng băng bùn khối khuya chieng gõ chống đồng dạng đập cửa sổ xe, một mảnh gió lớn lăn cỏ thổi hướng đầu xe, lao tài xế không dám dồn sức đánh tay lái, mặt đất quá trơn, gió thổi lại lớn, dồn sức đánh tay lái khả năng là xe. Không có cách, cuối cùng gió lăn cỏ đụng phải đầu xe, hoặc là nói ô tô một mạch trôi vào. Cái này trong xe người không có tầm mắt, Lý Đỗ tranh thủ thời gian cầm qua bộ đàm nói ra, chúng ta gặp được phiền toái. La hỏa kế nhóm, các nguyên nơi đó tình huống thế nào? Sauti vừa thanh âm đứt quãng vang lên, tình huống không tốt, suy suy, chúng ta sẽ lâm vào một chỗ vũng bùn bên trong, suy suy, suy suy. Thanh âm không có. Phía sau trên xe, Langa nói ra, "Lái bản, dừng xe, chúng ta lập tức đổi kịp suy suy." "Suy suy, có thể nghe suy suy, chúng ta tại suy suy." Phút. Lý Đô mắng một câu. Lái xe nói ra, "Không thể dừng xe, không thể dừng xe, Langa, không thể dừng xe." Nếu không nước bùn bị gió thổi lên từ thoát khí ống chảy ngược đi vào liên rốt cuộc khởi động không nổi. Bộ đàm trong không có tiếng âm, Lý Đỗ nhìn xem tín hiệu, không tín hiệu. Wu Yuti cắn răng nói, chúng ta không thể trông cậy vào người khác, chúng ta phải bản thân giải quyết. Xe tiếp tục nhìn về phía trước, lái chậm chậm, ta từ sau cửa sổ cho ngươi xem chạm đất hình. Bộ đàm lại phát ra âm thanh, là Hàn Tẩy đang nói chuyện, ngay tại kể bên này có doanh địa tạm thời, mọi người tìm một chút, tách ra tìm xem, tìm tới bước nhỏ ở bên trong tránh tránh gió. Đừng sợ, khô hạn gió đang xài bờ gì ạ, mùa xuân rất phổ biến, không có việc gì. Lý Đỗ bọn hắn bên này tình huống biết bắt nhất. Đầu xe đâm vào gió lăn trong bụi cỏ, lái xe chỉ có thể mù mờ ô tô. Hắn hỏi Hữu Tỷ nói, ngươi biết cái này doanh điệu tạm thời sao? Hữu Tỷ do dự nói, có chút ấn tượng, chậm một chút lái xe, chúng ta tìm một chút đi. Lái xe lạnh lùng nói ra, bây giờ nghĩ nhanh cũng không nhanh được, bọn tiểu nhị. Xe chậm rãi mở ra, bên ngoài là lý Đỗ chưa từng gặp qua quần phòng, dù là ban đầu ở mạn buộc tao nội vòi rồng thời tiết, hắn cảm giác gió thổi cũng không có như thế lớn. Gió thổi càng lúc càng lớn, trên đầu xe gió lăn cỏ rốt cục bị thổi rớt, trong xe người vừa nhẹ nhàng thở ra. Kết quả bên ngoài bầu trời cấp tốc gầm rú xuống tới, bao cát xuất hiện. Mùa xuân xái bờ gì ạ rất khô hạ, trên mặt đất một tầng là đá vụn cùng băng bùn khối, phía dưới chính là đất khô. Khi đá vụn cùng băng bùn khối bị thổi rất về sau, cùng phong thổi lên đất khô tầng, cuối cùng hình thành bao cát. Ta thật cờ mở nở Nhật cậu. Lý Đô bất đắc dĩ nói. A ngao bọn chúng ghé vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thiên khí trời ác liệt dọa đến bọn chúng kẹp chặt cái đôi, từng cái gọi là cái trung thực nghe lời. Tại hắc gám cắt đuôi bên trong, Hưu tỷ cố gắng hướng bốn phía dò xét, rốt cục, trên mặt hắn lộ ra vui sướng biểu lộ. Chỉ vào bên cạnh phía trước nói, 10 giờ, 10 giờ phương hướng, nơi đó chính là một chỗ doanh địa tạm thời. chương 1087, đại danh đỉnh đỉnh cơ 13. 1.252 nhân tính, 1 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Lý Đỗ không khỏi không cảm khái hủ tỷ con mắt dễ dùng, như thế gió lớn bao cắt bên trong, hắn còn có thể xuyên thấu qua kia một chút xíu tia sáng tìm tới tránh gió doanh địa vị trí. Lúc này hắn đã thả ra tiểu phi trùng, tiểu phi trùng tầm mắt cơ hồ không bị trở ngại. Thế nhưng là hắn lại không có thể sớm phát hiện cái này tránh gió doanh địa, bởi vì nó kiến thiết thực sự quá vô danh. Hưu tỷ đưa tay chỉ hướng, lý đỗ để tiểu phi trùng bay đi, sau đó hắn mới phát hiện tại lánh nguyên trên mặt đất nhô lên cái đống đất, bên cạnh có hai đài xe việt dã, dùng đồng vài tre lấp tới xe việt dã, nếu như không phải đặc biệt chú ý, kia rất khó phát hiện. Đống đất giống như gò đất nhỏ, bất quá hướng nam phương hướng chặn lấy một cái cửa, một chương giày đặc gỗ thật khối, đoán chừng chính là dùng thứ này tới làm cửa dụng. Lái xe cố gắng không chê ô tô tới gần. Bên ngoài gió thổi còn đang tăng trưởng, ô tô tiến lên bên trong bị thổi có chút lắc lư, rất là đáng sợ. Sophie nóng nảy nói ra, loại này trời muốn đi ra ngoài. Ta xem chúng ta vẫn là trong xe tránh gió đi. Beauty lắc đầu nói, không được không được, trong xe không đủ an toàn, nhanh lên, ngang qua xe tới rừng ở cổng, tạm thời ngăn chở gió, chúng ta toàn bộ xuống xe. Lý Đỗ trầm giọng nói, dựa theo hữu tỷ nói đến xử lý, Sophie, mang lên mỉ tôm sống cùng Amil, chúng ta xuống xe. Mô đất đại môn hướng phương nam, đây là bởi vì lẫm nguyên khu vực, gió đều là từ bắc phương thổi tới. Lái xe đem xe đổ vật ngồi chỗ cuối, đầu xe dán cửa xe, dạng này miễn cưỡng có thể cản một chút gió. Lý Đỗ thả ra Tiểu Phi trùng tiến trong doanh địa nhìn một chút, bên trong đã có người, đương nhiên cái này có thể đoán trước, dù sao cổng liền có hai đài xe việt dã ngừng lại. Doanh địa mở miệng trên mặt đất, chủ thể dưới đất, diện tích không lớn, khả năng chỉ có 2-30 mét vuông, không gian chất trội, không, có cửa sổ, lấy ánh sáng toàn bộ nhờ có người dập lên đỉnh đầu cường quang đèn tin. Hết thấy bảy người đang chờ ở bên trong, bốn nam tám nữ, nhìn tuổi tác cũng không lớn, hẳn là đến lăng nguyên thám hiểm thanh niên. Xe dừng lại. Sau khi cửa xe mở ra liền có gió mạnh ướt vào, cỗ này gió mang theo bắc cực hàn lưu, nhiệt độ đoán chừng tại âm, chiếu trên người Lý Đô, để hắn trực tiếp sợ run cả người. Lý Đỗ không nói hai lời, tranh thủ thời gian cởi áo lông đem Sophie bao trùm. Sophie cả kinh nói: "Trời, ngươi đây là?" Nhanh xuống xe, Beauty sốt rồi nói: "Gỗ Tự lại đã đoạt tại hắn mở miệng vọt tới trước số dưới, hắn liền muốn là trong cuồng phong một tôn kim cương chiến thần, thân thể cao lớn trong gió lộ ra phá lệ nguy nga. Hắn đi trước kéo cửa ra, đạo này tấm ván gỗ cửa rất đơn sơ, chính là gác lại ở bên ngoài một cái đại mục khối. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, mở ra nó cũng không khó. Mở cửa về sau, hắn không người trở về dẫn người. Lý Đỗ để gỗ tựu là mang Sở Phi đi trước, hắn cùng lái xe, Hữu Ty mang theo A Ngao, A Minh cùng A Ly cái này và cái tương đối kháng phong tiểu ra hỏa, các bạn đi ở phía sau. Cùng Phong gào thét, giống như có viễn cổ cự thần tại thổi hơi, Lý Đỗ suýt nữa bị thổi ngã ngửa trên mặt đất. Còn tốt, ba người bọn họ đều xem như thân thể khỏe mạnh, đứng vững hàn phong rốt cục tiến vào tránh gió doanh địa. Hiện tại hắn Lý Giải doanh địa tại sao muốn xây thành tầng hầm hình thức, nếu là trên mặt đất dựng lên một tòa phong ở Cho dù là đá hoa cương trồng chất thành thành cốc, vậy cũng có thể bị thổi tan. Tiến vào tránh gió doanh địa về sau, gió thổi lập tức biến mất, chỉ có một ít gió từ cổng đi đến rót, nhưng đã vô pháp đối người an toàn hình thành nghi hiếp. Bên trong bọn có chút hảo tâm, đi lên hỗ trợ đem bọn hắn kéo tiến đến. Phòng ở độ cao chỉ có hơn 2 mét một điểm, gỗ Tử là ở bên trong thậm chí không có cách nào đứng thẳng, bất quá lúc này chỉ cầu bả mệnh, không thể có quá nhiều yêu cầu. Trần nhà bên trên có ngóc nối, gỗ Tử Lạc giơ tay lên đem một cái lánh quang đèn treo đi lên. Thứ này so cường quang đèn tin hữu dụng, quang mang không có mạnh như vậy. Nhưng thắng ở phạm vi rộng cả phòng đều bị chiếu sáng doanh địa không gian tương đối nhỏ dạng này bọn hắn hơn 10 người tăng thêm 5 cái tiểu gia hỏa đợi ở bên trong cảm giác hơi có chút chật hẹp bất quá dạng này cũng tốt nhiều người nhét chung một chỗ ấm áp lý đấu cùng đối diện bọn đánh cái bắt chuyện cười khổ nói các người tốt hôm nay thật không phải cái phù hợp đi ra ngoài thời gian à cũng coi là một loại đặc biệt thể nghiệm một cái thanh niên tóc vàng cười nói dạng này phong tình tại thành thị nhà cao tầng bên trong vừa nghiệm không đến ta tình nguyện cả một đời không muốn thể nghiệm bên cạnh tóc vàng cô Nương nói là mầm Gặp lại là duyên, bọn hắn lẫn nhau nắm tay làm tự giới thiệu, không khí tương đối hòa hợp. Lúc đầu mấy cái thanh niên nhìn thấy gỗ tiểu là hình thể, còn sợ lý đố một đoàn người đuổi nghịch hành, kết quả cho chuyện mới phát hiện lý đố bọn người rất dễ nói chuyện, còn phân bọn hắn đồ ăn cùng đồ uống, song phương quan hệ cấp tốc trở nên tới gần. Cùng lý Đỗ suy đoán không giống, 7 cái thanh niên không phải đến thám hiểm, bọn hắn là master cơ và quốc lập đại học nghiên cứu sinh, lần này tới hệ vạn cơ bang nguyên là tới làm nghiên cứu khoa học điều tra. Song phương chính trò chuyện, bên ngoài cuồng phong gào thét âm thanh bên trong, lại truyền tới ô tô mô tả tiếng oanh minh. Sở Phi lộ ra kinh hỉ biểu lộ, có phải hay không là cái khác bày trước trong xe nào đó mà cố. Đang dùng đao đảo lấy răng đông đồ hộp ăn lái xe lắc đầu nói, "Không phải, đây là động cơ benzin thanh âm, xe của chúng ta đều là động cơ dầu ma rút. Thiên hai trước mặt, tất cả mọi người là bằng hữu. Lý Đỗ để gỗ tiểu là đi kéo cửa ra, chuẩn bị tiếp nhận những người này tiến đến. Gỗ tiểu là đi cổng nhìn thoáng qua, sau đó ngẩn người, rất nhanh, Lý đố biết hắn là bởi vì cái gì sức sợ. Lần này đến xe không ít, hết thảy có 3 chiếc, đều là xe Việt dã, trên xe lục tục ngoe xuống tới 15-16 người. Nói cách khác, mỗi một chiếc xe đều là đủ con số. Tránh gió trong doanh địa không gian không lớn, cái này 15-16 người thì đến, mọi người so đồ hộp bên trong cá mọi còn muốn chen. Nhưng lúc này có thể làm sao? Chỉ có thể chen một chút. Gỗ Tựa là nhìn về phía Lý Đô, ý là hỏi thăm hắn muốn hay không cho những người này tiến tới. Lý Đô nói ra, chúng ta không thể như thế tự tử, hướng chi đó cũng không phải phòng ốc của chúng ta. Một đám người mình xuống xe thì cũng tôi đi, bọn hắn còn mang tới bao lớn bao nhỏ hành lý. Cái này Lý Đô liền có chút mà bực. Mấy mấy người cùng không có đầu con rùa rồi. Kéo lấy hành lý chen chúc mà vào người tranh ta đoạn tranh thủ thời gian tiến vào trong phòng bởi vì gỗ tiểu là hình thể người tiến vào rất có lễ phép dối rít nói tạ đa tạ bọn ng mà tình toán người đã cứu chúng ta Còn tốt hôm nay đụng phải người tốt chui vào về sau bọn hắn lễ phép liền biến mất quá nhiều người hành lý cũng quá nhiều dù cho lý đố một nhóm cùng các học sinh đi đến lui, y Nguyên có chút chen không ra thế là lái xe không hài lòng hắn dùng đao pha trộn lấy đồ hộp lạnh lùng nói ra trong nàyrăm bông cũng không có chen lớn như vậy các vị các người đem hành lý thả lại trên xe đi Nghe được hắn, những người này bất mãn, một cái đại hán dâu quay nón trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, các người có thể mang đạp mã sùng vật tiền đến, chúng ta không thể mang hành lý. Xéo đi, muốn để không gian khoáng đặc điểm, đem mấy cái kia đáng chết xúc vật đưa ra ngoài. Lý Đỗ tức giận, nói ra, miệng sạch sẽ một chút lại mở miệng, không gian bao lớn ngươi rất rõ ràng, trong miệng ngươi mùi thối tràn ngập đến mỗi một nơi hẹo lánh. Trước 1252, nhân tính, một năm. 1252 nhân tính, một năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách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 Hắn liền muốn là trong cuồng phong một tôn kim cương chiến thần, thân thể cao lớn trong gió lộ già phá lệ nguy nga. Hắn đi trước kéo cửa ra, đạo này tấm ván gỗ cửa rất đơn sơ, chính là gác lại ở bên ngoài một cái đại mục khối, chỉ cần lực lượng đầy đủ, mở ra nó cũng không khó. Mở cửa về sau, hắn khom người trở về dẫn người. Lý Đỗ Đệ gỗ tựu là mang sổ phí đi trước, hắn cùng lái xe, Hữu Ty mang theo A Ngao, A Minh cùng A Li cái này và cái tương đối kháng phong tiểu ra hỏa, các bạn đi ở phía sau. Cuồng thét, giống như có viễn cổ cự thần tại thổi hơi, Lý Đỗ nữa bị thổi ngã ngựa trên mặt đất. Con tốt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 Rất nhanh L lý đô biết hắn là bởi vì cái gì sức sở lần này đến xe không ít hết hệ có 3 chiếc đều là xe biển dã trên xe lục tục nhau ngoe xuống tới 15 16 người nói cách khác mỗi một chiếc xe đều là đủ con số tránh gió trong doanh địa không gian không lớn cái này 15 16 người thì đến mọi người so đồ hộp bên trong cá mọi còn muốn chen nhưng lúc này có thể làm sao chỉ có thể chen một chút gộ Tểu là nhìn về phía lýỗ ý là hỏi thăm hắn muốn hay không cho những người này thế tới lý đô nói ra chúng ta không thể như thế tự từ thống chi đó cũng không phải phòng ốc của chúng ta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 ném ra, 2 năm, 1250 ném ra, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Cứ như vậy, một lời không hợp, trong doanh địa không khí lập tức trở nên so bên ngoài còn muốn rét lạnh. Bọn đại hán tính tình nóng nảy, bọn hắn lập tức phẫn nộ. Một đám người nhét chung một chỗ, quắc, đáng chết hỗn đản, ngươi đạp mã nói cái gì? Lan ra ngoài, mang theo các người già súc lăn ra ngoài. Coi nơi này là công viên trò chơi, còn mang cước chó đồng dạng sùng vật tới chơi. Gặp song phương mắt thấy muốn đánh nhau, một cái học sinh mau chạy ra đây điều hòa, không bằng dạng này Chúng ta chen một chút, nhìn xem có thể hay không để chống chế xuống đất phương an trí hành lý. Chúng ta dựa vào cái gì chen? Rõ ràng đem mấy cái này động vật đưa ra ngoài là được rồi." Một cái mang theo đồng cầu Mạo Thanh nên nói. Lý Đỗ vừa rồi sợ gì nói chuyện như vậy hắc, là bởi vì những người này vũ nhục mình sùng vật, hắn đem sủng vật coi như hài tử nhìn, bị người vũ nhục tự nhiên trong lòng khó chịu. Nhưng hắn không phải không nói lý người, hắn biết dưới loại tình huống này, những người khác nghĩ đổi ra a miêu bọn chúng mấy cái là phản ứng bình thường. Lúc đầu hắn chỉ nói là mấy câu phát tiết một chút nội khí. Chờ nghe mũ lời trai thanh niên lời nói, hắn hỏa khí lập tức lại bay lên, ép cũng ép không được. Bất quá hắn vẫn là cố gắng khắc chế tính tình, chỉ vào bên ngoài nói ra, cái này gió không có khả năng đem xe phá chạy, nhiều lắm là đem xe phá lần, các người đem hành lý bỏ vào trong xe, bọn chúng ném không xong, nhưng sủng vật của ta không giống, bên ngoài gió lớn lại rất lạnh, một khi lật xe có thể sẽ hại chết bọn chúng. Ai quan tâm đâu? Có người nhẹ nhàng nói, mấy cái sủng vật mà thôi, bọn chúng cũng không phải người. Hiển nhiên có người liền coi chúng là người, ha, ha hiện tại có người đem sủng vật làm cha nuôi dưỡng. Cha mẹ đương người là người, đúng không? Ha ha ha. Hỗn loạn lung tung tiếng cười to vang lên. Còn có người đang kêu gạo, phút, có thể hay không đừng nói nhảm. Lao thử còn tại cổng bị gió thổi đâu. Mau để cho ra địa phương, hoặc là sủng vật của các ngươi ra ngoài, hoặc là các ngươi mang theo sủng vật cùng đi ra." Lý Đố không muốn nhẫn đi xuống, hắn nghiêm nghị nói, "Không bằng ngươi lăn ra ngoài." Gộ Tự là đương lời này làm chỉ thị, hắn vừa lúc ở cổng, hai tay như cựu luân, vung lên đến đem cổng lợi mới vừa nói người kia cho đẩy đi ra. Bên ngoài gió thổi rất lớn, người kia bị đột nhiên đẩy đi ra. Trong lúc nhất thời không có đứng vững lại bị thổi té xuống đất. Cái này khiến hắn hoảng sợ, cũng không cần anh ngữ nói chuyện, trực tiếp dùng tiếng Nga kêu to. Cùng mấy người nhanh đi ra ngoài đem hắn nâng đỡ. Bọn hắn nghĩ về doanh địa, gỗ Tụ là ngăn chặn cổng, một người giữ ải vạn người không thể qua. Lý Đỗ lạnh lùng nói ra, nhìn, cái này không thì có không gian. Rất tốt, không bằng cứ như vậy đi. Một đoàn người hơi có chút loạn, bọn hắn không nghĩ tới gỗ Tụ là cùng Lý Đốn là cùng một bọn, song phương khí chất thực sự quá không dựng, mà lại một cái là người Mexico một cái là châu Á, ấn lý thuyết không nên đợi cùng một chỗ. Phát hiện Gỗ Tụ là nghe Lý Đô, bọn hắn hơi có chút kiên kỵ, dù sao Gỗ tiểu là hình thể sát thực tràn ngập lực chấn nhiếp. Nhưng là lập tức, lý trí vượt trên bản năng, bọn hắn nhiều người lại đều là thân thể khỏe mạnh đại hán, hơn 10 người vẫn còn so sánh không lên Gỗ tiểu là một người. Cho nên bọn họ lập tức bắt đầu phản kích, có người trở lại đi đẩy Gỗ Tụ lạ, quắc, tránh ứng ra. Fujiu, tránh ra. Huynh đệ của ta ra cái gì sự tình, ta giết người. Có người chỉ vào Lý Đô kêu lên, đáng chết người mông cổ tiêu tử, lăn ra ngoài. Lập tức tự doanh lăn ra ngoài. Nếu không để các người chết ở chỗ này, còn có người buông súng dẫn theo bao, mở ra về sau từ bên trong xuất ra mở ra nòng súng, thân súng, trong tay bọn họ lại có thương. Bất quá này cũng cũng bình thường, trước kia Liên Xô mặc dù cấm thương, thế nhưng là đến rủ Xỉ ạ thời đại, dân dụng súng ống thị trường mở ra, Dụ Xỉ ạ quản chế đoàn thương như súng ngắn tương đối nghiêm, đối trường thương như súng săn loại hình, vẫn là rất phong khoáng. Xem xét có người lắp ráp thương, lý đối sốt ruột. Hắn đưa tay tiến trong túi mở ra lỗ đen không gian cầm ra lôi, giống lúc trước đối đãi dè mọn nhìn như thế, lập lại chiêu cũ giơ tay lên lôi nghiêm nghị nói, tất cả dừng tay, nếu không mẹ nó để các người thành mảnh vỡ. Núp ở nơi hẻo lánh bên trong các học sinh nhanh khóc, cái này chuyện gì à, chúng ta không phải đến tránh lẽ gió lớn sao? Làm sao sinh mệnh an toàn càng không thể dựa vào rồi? Chiến đấu dân tộc tự có dân tộc đặc sắc, bọn hắn đều không kém nhãn lực tình, trong doanh địa tia sáng rất không tệ, bọn hắn một chút nhận ra Lý Đỗ trong tay là thật lưu đạn. Gặp đây, lúc trước khí thế hung hăng bọn đại hán tỉnh táo không ít. Đã bọn hắn lựa chọn tới đây tránh lẽ báo cát, nói rõ bọn hắn rất sợ chết. Lý Đỗ tay trái lưu đạn, tay phải súng bắn, hắn chỉ vào một đoàn người nói: đều đạp mã đem hành lý buông xuống. Đều buông xuống. Các người súng săn bên trong tuyệt không có đạn, súng lục của ta bên trong thế nhưng là có đạn. Bọn đại hán mặt âm trầm buông xuống hành lý, có người nói ra, "Hỏa kế, người chơi quá quá mức, cẩn thận dẫn lửa tiêu thân." Lý Đỗ cho lái xe đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, "Lục soát hành lý của bọn họ." Lái xe đi mở ra hành lý, có người muốn ngăn lại hán, Lý Đỗ trực tiếp đem thương đè vào người kia trên trán, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Không muốn sống nữa đúng không?" Bọn đại hán trung thực xuống tới, giận mà không dám nói gì. Lái xe làm chuyện này rất nhu nhuyễn. Hắn nhanh chóng tìm tòi tất cả hành lý, đem bên trong vũ khí thu sạch nhặt lên. Cơ hồ mỗi người trong bọc đều có đem súng săn, có còn mang theo dao quân dụng, truy thủ, dao găm quân đội loại hình đồ vật, tất cả đều là đạc khai phong hung khí. Lý Đỗ minh bạch, đây là một chút thợ săn ngà voi. Lái xe đem vũ khí đều thu thập lại, Lý Đỗ tìm hai cái bao lớn để hắn ném bảo, lạnh lùng nói ra, chúng ta đều thối lui một bước, hai cái này bao nhất định phải thả trong xe, cái khác hành lý có thể nhét vào đến, chúng ta chen một chút. Người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dâu cai nón hướng một cái nhìn qua giống như là dẫn đầu đại ca nam nhân nói ra, "Lão đại, chen một chút đi, dù sao cái này rõ sẽ không tiếp tục thật lâu." Quân chủ động tại trong tay đối phương, hắn chỉ có thể lựa chọn chịu thua. Dẫn đầu đại ca đem lời này xem như một bậc thang, mà tâm trầm gật gật đầu, nói ra, "Tốt, đem bao bỏ vào trong xe, không, phóng tới cổng đi." Gió mặc dù lớn, nhưng thương bao đủ nặng nề sẽ không bị thổi đi, thả cổng tốt. Lại có người gật đầu nói, "Lái xe nghe vậy cười lạnh, nói, "Có ý tứ gì? Những vật này đặt ở cổng. Các ngươi thả cổng chúng ta có thể" Không cần phải để ý đến, chỉ cần đừng đặt ở trong phòng, bọn hắn nguyện ý phóng tới chỗ nào đều được. Lý đô đánh gây hắn, "Bất quá, thật bị gió thổi chạy, các người đừng trách ai." Những người này đem thương bao thả cổng, hiển nhiên có khác tiểu tâm tư, bọn hắn người ngay tại cổng đợi, nếu là Lý Đỗ một nhóm chú ý không đến, bọn hắn có thể vụng trộm lấp ráp lên tương tới. Hai cái thương bao bị ném ra ngoài, Lý Đỗ để gỗ tiểu lại đi bên trong, hắn cầm súng ngắn đợi tại cửa ra vào, mắt lạnh nhìn một nhóm đại hán. Xung đột tạm thời giải quyết, bọn hắn chen tại trong phòng nhỏ trầm mặc không nói, không khí trở nên rất cổ quái. Bất quá đối với Lý Đô tới nói, xung đột vừa mới bắt đầu, hắn từ trước đến nay sẽ không cho mình lưu lại phiền phức, những người này đem thương bao đặt ở ngoài cửa, vừa vặn theo ý của hắn. Chương 1254, nhẹ nhõm, 3 năm. 1254 nhẹ nhõm, 3 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Hai cái thương bao bị liền cùng một chỗ, đặt ở cổng bên cạnh, dùng lý đỗ bọn hắn ô tô cản trở gió, dạng này báo cắt mặc dù hung mãnh, lại gần như không có khả năng thổi chạy thương bao. Lý Đỗ kiên nhẫn 10 phần, chậm rãi chờ đợi, mua cách một đoạn thời gian liền đi ra ngoài một chuyến. Bao cát lúc bắt đầu là buổi chiều, gió lớn một mực tại gạo ghét, rất nhanh, ban đêm giáng lông. Mùa này Bắc cực vẫn còn nửa cực đêm trạng thái, bởi vậy xái bờ gì ạ, lãnh nguyên khu vực sẽ rất nhanh mặt trời lặn, không có ánh nắng, bao cát che lấp đáng thương một điểm tinh quang, xung quanh trở nên một mảnh đen kịt. Trong phòng người ăn uống no đủ, dựa vào cùng một chỗ bắt đầu treo lên ngủ gật. Thừa dịp không ai chú ý thời điểm, Lý Đồ đi ra ngoài, mở ra lô đen không gian, đem hai cái bao cùng một chỗ bỏ vào. Lỗ đen không gian tại từng bước tăng lớn, từ một cái mét khối tăng lên nhiều gấp đôi, đã có hơn 2 mét khối. Vừa vạnn lý đô đem 8 bộ đơn bên trang bị đều lấy ra lô đen không gian hơn phân nửa trống giống thuận tiện hắn đem hai cái thương ẩn chứa trong đó lý đấu ra ngoài tốc độ rất nhanh thu hồi bao đến liền trở lại giống như gắn đi tiểu giống như có người chú ý đến hắn đi ra ngoài nhưng bởi vì trước đó hắn xuất hành qua nhiều lần thợ săn ngả voi môn mới đầu còn có hứng thú đi theo hắn đi ra xem một chút có phải hay không nghĩ dở cho quỷ nhưng theo mấy lần gặp hắn sắc thực chỉ là đi tiểu về sau liền không có hứng thú lại đi theo hắn dù sao bên ngoài do lớn trong gió còn có tảng đã cùng mang buồnkhối Những vật này đè ở người trên mặt, trên thân là rất thống khổ. Nhìn xem Lý đội trở về, mấy cái thợ săn ngà voi đánh giá hắn một chút, không tiếp tục quan hắn. Thẳng đến sau mấy tiếng, gió thổi giảm nhỏ, phía ngoài hoàn cảnh tốt chuyện rất nhiều, mới có người đi ra ngoài chuẩn bị giải quyết tư nhân vệ sinh vấn đề. Bên ngoài đêm nhánh, gió nhỏ không ít, thổi tới trong không khí y nguyên có hô hô thanh âm, nhưng đã không còn giống trước đó như thế nhìn giống như có thể đem người thổi bay đồng dạng. Đi ra ngoài thợ săn ngà voi đánh một cái ngáp, giải khai dây lưng quần vừa muốn móc ra hỏa, chợt phát hiện chân tường sau xe hai cái bao không thấy. Hắn cho là mình hoa mắt, hoặc là tia sáng không tốt không thấy rõ, liền dụi mắt, đổi đèn tin cầm tay công suất, biến thành công suất lớn nhất trạng thái. Tuyết trắng đèn tin quang mang chiếu dọi bên trong, hắn nhìn thấy lúc trước thả bao địa phương thật thứ gì cũng không có. Cái này hắn sốt ruột, không để ý tới hệ đại lưng, tranh thủ thời gian hướng trong phòng trui, "Hô, bọn tiểu nhị mau ra đây, thương hết rồi. Chúng ta thương hết rồi." Nghe hắn tiểu nói này, một nửa thợ săn ngà voi toàn đứng lên, còn lại đang say ngủ, bọn hắn đem ngủ đồng bạn đạp tỉnh, sau đó tất cả mọi người chạy ra ngoài. Hai cái này bao khẳng định không tìm được. Bọn hắn sững sở nhìn xem trống rỗng chân tường, có người lập tức phẫn nộ, gầm rú nói, "Đáng chết, khẳng định là người ra vàng kia, khẳng định hắn làm." "Phút, hỗn đản, ngươi cốt ra đây cho ta, ta muốn cho hắn đẻ mắt." "Cái này cậu nương dưỡng." Bọn hắn tranh nhau chen lấn chạy về đến, Lý Đỗ ngay tại cổng đằng sau cùng áo mà ngủ, cho nên song phương trước tiên đánh cái đối mặt. Lý Đỗ nhìn xem một bà người, tỉnh táo cho súng ngắn lên đạn, trầm mặc không nói. Súng ngắn để bọn hắn tỉnh táo một chút, dẫn đầu đại ca mặt âm trầm đi lên phía trước, nói ra, "Thương của chúng ta đâu?" Lý Đỗ một mặt không hiểu thấu biểu lộ. Ta là các ngươi trông coi viên." Một đại hán táo bạo chỉ vào hắn hô, "Đừng ở chỗ này lời nói lạnh nhạt, cầu nấu dưỡng." Lý Đỗ lập tức dơ tay lên thương, hắn đánh gây đại hán lạnh lùng nói ra, ngậm miệng, miệng sạch sẽ một chút, "Ta đã cảnh cáo hai người các ngươi lần, lần tiếp theo còn như vậy vũ nhục ta, vậy ta liền dùng đạn đến đáp lại." Bị họng súng đen ngòm chỉ vào, lại có dũng khí người cũng phải trung thực. Đại hán đem còn lại nửa câu nén trở về, mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn hắn nói, "Thương của chúng ta khẳng định bị ngươi ẩn nấp rồi, ngươi trả cho chúng ta." Lý Đỗ cười lạnh nói, "Chứng cứ đâu?" Thương ném đi chắc ta. Ta ngay từ đầu đề nghị các người để vào trên xe, ta nói qua cho các người, gió lớn như vậy, bác ở bên ngoài sẽ bị thổi bay. Bọc của chúng ta nặng như vậy, hơn nữa còn có xe càng trở gió, làm sao có thể bị thổi bay. Có người tức giận nói. Lý đố mở ra tay nói, ai biết được. Khả năng gió cứ như vậy lớn thôi. Hắn cái này không nhẹ không nặng biểu lộ để đám người rất bất mãn, nhưng hắn trong tay có súng, bên người còn có hát thiết tháp đồng dạng gỗ tiểu lạ, thậm chí còn có một con sói. Đám người lúc này nhận ra a ngao thân phận. Trước đó A Ngao một mực nút ở sổ phí bên người cho nàng sưởi ấm, cho nên đám thợ săn không nhận ra thân phận của nó. Lúc này nhận ra A Ngao thân phận, đám thợ săn càng thành thật hơn. Tại dã ngoại sinh sống nhiều năm bọn hắn rất rõ ràng sói sức chiến đấu, nếu như không có thường, tại dã ngoại gặp nhau, một con kia sói có thể bãi bình bọn hắn 16 người. Dầu quay nón đi tới, trên mặt cơ bắp run lên, cố gắng lộ ra vẻ tươi cười, nói ra: "Ha ha, hòa kế, trước đó chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng chúng ta ở giữa không có vấn đề, đúng không?" Lý Đô đầu, "Đúng, giữa chúng ta không có vấn đề." Như vậy dâu quay nón cao hứng trở lại vậy phiền phức ngài đem thương trả cho chúng ta được không người biết tại loại này đáng chết địa phương vốnn không có súng khẳng định không được lý đồ đương nhiên biết cho nên hắn mới có thể đem thương ẩn chứa xại vợ gì ạ trên cánh đồng hoang khắp nơi nguy cơ những nguy cơ này đến từ hoàn cảnh đến từ khí hậu đến từ giá thú đến từ lòng dạ khó lường độc loại hoàn cảnh cùng khí hậu chỉ có thể dựa vào riêng phần mình cẩn thận đối phó giá thú cùng người xấu liền phải dựa vào súng không có thương không có cách nào xâm nhập hoangg nguyên bên trong nếu không cực kỳ dễ dàng xảy ra chuyện lý đồ nói ra Ta thật không có dấu thương của các người, các ngươi có thể tùy ý đi lục soát. Lái xe, đi mở cửa xe. Lái xe vẻ bại đi ra phía trước, hắn đưa tay đẩy ra cản đường thợ săn, kiên ngạo mà hỏi, thế nào, cản trở ta làm gì? Cút sang một bên. Đám thợ săn chỉ có thể kiềm chế nộ khí, có người cầm bước lên nằm đấm, nhưng bị người bên cạnh ngăn lại, người bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu, ý là nhịn xuống một hơi này, tìm tới thương lại nói, không có thương nơi tay, bọn hắn không có cách nào cùng Lý Đô đối kháng, mặc dù Lý Đô trong tay nhìn chỉ có một khẩu súng, nhưng khoảng cách gần như thế, một khẩu súng đã đủ giết chết mấy người. Không ai muốn chết. Đám thợ săn bắt đầu tìm kiếm, bọn hắn đánh lấy đèn tin dơ đèn, bốn phía lục soát, đem mấy chiếc xe đều lục soát nhiều lần, kết quả cuối cùng tự nhiên là không thu được gì. Có nhân nhẫn không ở, nhấc chân đá vào bánh xe thai thượng hồ, đem súng của lao tử còn cho lao tử, mẹ nó, ta muốn liều mạng với ngươi. A Ngao xuất hiện tại cửa ra vào, mượn đèn tin dư quang, cặp mắt của nó tản mát ra u u lục quang, so ban đêm gió còn muốn rất lạnh. Gỗ Tự lại lấy ra một thanh sớm chuẩn bị tốt khai sơn đao, đương nhiên, cái đồ chơi này là đặc chế, tương đối hắn hình thể là đao, tương đối người bình thường tới nói Cái đồ chơi này càng nên gọi là thêm dài chiến phủ. Cái này, đám tợ săn càng thành thật hơn. Buổi chiều tại trong doanh địa thời gian nghỉ ngơi đã rất dài ra, thừa dịp lúc này sức gió giảm nhỏ, Lý Đồ đứng dậy phất phắt tay, nói, "Chúng ta đi, đi tìm đại bộ đội." Chư 1255, chư 1255 khoai Tây thì bỏ, 4 năm. 1255 khoai Tây thì bỏ, 4 năm. Cuối cùng là đại bộ đội chủ động tìm đến, gió thổi giảm nhỏ về sau, vệ tinh điện thoại đã có thể bình thường sử dụng. Bảy chiếc sắt thép như cự thú hạng nặng xe Việt Dã Vinh Minh chạy đến. Lang ca xe của bọn hắn mở phá lệ nhanh, một đường sóc lẹ vọt tới trước mặt, cửa xe đẩy ra, mấy cái võ trang đầy đủ hán tử nhảy xuống tới. Vốn còn muốn tìm Lý Đỗ phiền phức đám thợ săn lập tức căm như hến, bọn hắn thấy được xuống trường, từng thanh từng thanh tự động hóa chế thức xuống trường. Thanh thanh thật thật đợi tại doanh điệu nhất nơi hẻo lánh mấy cái học sinh cũng căm như hến, bọn hắn kinh nghi bất định nhìn xem Lý Đỗ, đều đang suy đoán lai lịch của hắn. Mang thương tiến vào hoang nguyên rất phổ biến, trong tay bọn họ cũng có súng đến tiến hành tự vệ, thế nhưng là lang ca người vũ trang đến tận răng, mà lại động tĩnh ở giữa tràn ngập quân nhân phi thức xem xét chính là châu Âu tinh nhuệ chiến sĩ. Bọn hắn chưa từng nghe nói, có người mang theo binh lính tinh nhuệ tiến Hoa Nguyên, cái này phái đoàn có điểm giống là quốc gia hành động. Langga quan tâm nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đô gật đầu nói, không có việc gì. Đội xe sau đó đuổi đi lên, đem doanh địa cho bao bọc vây quanh, đám thợ săn một mặt sợ hãi, thận trọng coi lại đến cùng một chỗ. Stevie vừa sau khi xuống xe hỏi Lý Đỗ nói, ha ha, Lý, ngươi thế nào? Hết thấy mạnh khỏe. Lý Đỗ nói. Stevie vừa nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, đáng chết, lúc ấy gió nổi lên đến về sau. Ta tại vô tuyến điện thảo luật qua, tất cả ô tô khóa, trước sau tương liên, chúng ta ô tô có thể gánh vác dạng này gió lớn. Lý đô buồn bực nói, người đã nói. Ta không nghe thấy, lúc ấy tín hiệu rất kém cỏi Bởi vì lái xe lái xe trình độ cao, bọn hắn ô tô mở tại đội xe phía trước nhất. Sơ ti vừa mở ra tay, nói, tốt à, ta thông chi mọi người đem xe tụ tập cùng một chỗ tránh gió, kết quả xe của các ngươi lại cùng không có đầu con rồi giống như khắp nơi vọn, cuối cùng ta cũng không biết người lẹn đến đi nơi nào. Lý Đỗ giải thích một chút, nói đầu xe của bọn họ lúc ấy lâm vào liên tiếp gió lăn thảo đống cỏ bên trong, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể mở mịn tiến lên. Nhỏ Pho thấy được cùng phạt đứng đồng dạng đứng ở bên ngoài thợ săn, cũng nhìn thấy Lý Đỗ trong tay súng ngắn, hắn hỏi, bọn da hỏa này làm gì? Lý Đỗ không có trả lời, hắn nhìn đám người một chút, hỏi, các ngươi là làm gì? Dầu quay nón cười khan nói, chúng ta là ngà voi thợ săn, tiên sinh, rất xin lỗi vừa rồi chúng ta nói năng lỗ mãng, xin ngài tha thứ chúng ta tô lỗ, chúng ta không có tố chất người nói chuyện luôn luôn không dễ nghe. Lý Đô nói Ngươi bây giờ nói chuyện nhưng thật là dễ nghe. Nghe được hai người đối thoại, đám người liền đoán được giữa song phương hẳn là đi ra mâu thuẫn. Lang ca lạnh như băng nhìn về phía một nhóm thợ săn, bạo chúc cùng cùng nhân trực tiếp kéo động thương xuyên cho trên súng trường thân. Trời như thế lạnh, nhưng đám thợ săn ngạnh sinh sinh ra một thân mồ hôi, một thân mồ hôi lạnh. Lý Đố khoát, khoát tay, nói, "Được rồi, ta chấp nhận với các ngươi không có ý gì, các ngươi còn lưu tại nơi này làm gì? Chờ lấy ta mời các ngươi ăn cơm không?" Đám thợ săn không có dám lựa lại đi muốn tương bao hết, bọn hắn mặc nhấc lên hành lý của mình chuẩn bị rời đi. Một mực không lên tiếng la quần ngăn cản bọn hắn, hỏi: "Các người là làng voi thợ săn?" Đám thợ săn không biết bị ngăn lại là có ý gì, chỉ có thể sợ hai gật đầu. La quần xuất ra rồi nạt mạ lởn ảnh chụp nói: "Hắn gọi hắc rắn độc, các ngươi có nhận biết sao?" Đám thợ săn nhìn kỹ một chút ảnh chụp, cùng một chỗ mở mịt lắc đầu. La quần bất đắc dĩ thu hồi ảnh chụp, đám thợ săn hóa thành chó nhà có tang, tranh thủ thời gian phát động ô tô rời đi. "Không có thương, những người này không chết được, bất quá bọn hắn xem như bạch bạch chạy đến nơi đây." Theo Lý Đô đoán chừng, Những người này khẳng định sẽ trở về một lần nữa chuẩn bị thượng thương, nếu không tiến vào hoang nguyên quá nguy hiểm. Gió mới giảm nhỏ, còn không có dừng lại đâu, bọn hắn liền đã nghe được sói tiếng gào thét. Thanh âm không lớn, cách bọn hắn hẳn là còn rất xa, những này sói cũng không phải là bởi vì phát hiện bọn chúng mà chu lên. Tụ hợp về sau, dạng này sắp trời không thích hợp xuất hành, vừa vặn nơi này có cái nhỏ doanh địa, mọi người liền cùng một chỗ thay phiên đi ngủ, trong xe cùng trong doanh địa đều có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Đây chính là có tiền chỗ tốt, nếu như không có tiền mượn phổ thông xe tiến hoang nguyên. Bọn hắn chỉ có thể núp ở trong xe tứ đêm, nhưng sở đi vở bọn hắn mở chính là đặc chế cự hình xe việt dã, bên trong không gian rất lớn, chỗ ngồi bông xuống liền cùng giường nhỏ, có thể nằm ở phía trên đi ngủ. Gió thổi càng ngày càng nhỏ, lang ca mang theo một đoàn người chuẩn bị đóng lửa. Vị trí của bọn hắn trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, xung quanh không có rừng cây, chỉ có băng lánh hoang nguyên, cho nên liền khô cạn cây tối đều ít có, Đóng lửa dùng bọn hắn mang tới nhiên liệu, mọi người tụ cùng một chỗ sưởi ấm. Sắc trời đã tối, bọn hắn đều không có ăn được. Lý tại đống lửa thượng treo cái nồi lớn tử Xuất ra sớm dùng hát hồ tiêu, rượu đỏ cùng trứng gà ướp gia vị qua thịt bò, sau đó qua mỡ bò nhanh xào lên nồi, ở bên trong nổ một đống khoai tây khối, tiếp lấy cùng thịt bò, cả rốt là sào, giải lên các thứ hương liệu, lại thêm nước nấu nhừ, đây chính là một nồi rủ xì ạ thức khoai tây đốt thịt bò. Hàn phong lạnh thấu xương, gió bấc hú hú thổi, đống lửa thiêu đốt rất vượng, mang đến ấm áp đồng thời cũng ninh chín cái nồi bên trong thịt bò, tản mát ra nồng đượm mùi thơm. Bọn hắn mang theo rất nhiều đồ ăn, bất quá đến tiết kiệm sử dụng, dù sao xâm nhập hoang nguyên sau có thể đụng tới điểm tiếp tế sẽ càng ngày càng ít. Nắp nồi phanh phanh nhảy lên, bên trong canh thịt phát ra hừ ngực hừ ngực thanh âm, trước đó thanh thủy biến thành sền sệt nồng canh, không sai biệt lắm có thể ăn cơm. Một đoàn người đi trong xe xuất ra bánh mì khô, một người một bát thịt bò cùng canh thịt, sau đó đem bánh mì khô bóc nát bỏ vào, bánh mì hấp thu nước canh, trở nên nhu ngọt thơm nước, so thịt bò còn muốn ngon miệng. Lý Đỗ 17 cái học sinh cùng nhau ăn cơm, bọn hắn có chút kính sợ một đoàn người, nhưng đói bụng rất lâu, dạng này khoai tây hầm thịt bò thực sự quá có sức hấp dẫn, thế là vốn muốn tự tuyệt, nhưng hé miệng sau từng cái lại quỷ thần xui khiến nói ra, "Tốt, tạ ơn, hừ ngực." Cuối cùng cái kết là nuốt nước miếng thinh âm, thực sự quá đói. Đến qua nóng bỏng tơm nước bánh mì chấm canh cùng khoai tây đốt thì bò, một đám người ăn no thỏa mãn, bọn hắn trong bụng trở nên nóng hầm hập, cái này ngủ dậy đến thoải mái hơn. Lý Đỗ không có ý đi ngủ, hắn nhờ ánh lửa xem xét địa đồ, kế hoạch ngày mai hành trình. Càng đi bên trong, hoa nguyên đường càng không dễ đi, bọn hắn đến sớm làm tốt kế hoạch. Đặc biệt là Lý Đỗ còn muốn đảo lấy ngà voi, hắn mang tới kia phần voi ma mút răng tảng bảo đồ, kết hợp địa đồ, bọn hắn ngày mai hướng đông bắc đi. Nếu như tốc độ rất nhanh, có thể tại 2-3 ngày sau đến thạch suối tổn chủ thẻ sông hạ du ổ sở khoa 3 khu vực, bên kia có một mảnh lãnh nguyên, có dấu một nhóm nhà voi. Xác định hành trình, chờ đến trời vừa sáng bọn hắn liền lên đường, 7 cái học sinh cũng tới đường, bất quá cùng bọn hắn hành trình khác biệt, bọn hắn sớm liền tách ra. Càng đi bập đi, càng nguyên thủy sại bờ ạ phong quang xuất hiện. Trên mặt đất tràn đầy tuyết động, tuyết động hòa tan, vũng bùn mặt đất càng phát ra vũng bùn, to lớn bánh xe thai sẽ rất nhanh dính đầy bùn đất, mọi người đến cách một đoạn thời gian liền xuống xe đi thu thập một chút. Lại ra đi mở một ngày rưỡi. Bọn hắn đụng phải một rừng cây. Chương 1256, chương 1256 Tuyết Lâm có người nhà, 5 năm. 1256 Tuyết Lâm có người nhà, 5 năm. Sại bờ gì ạ, rất lạnh, mỗi lần rừng xe nghỉ ngơi, bọn hắn đều phải đốt hỏa sưởi ấm. Mặc dù xuất hành trước đó bọn hắn đã mang tới một chút trạng thái cố định nhiên liệu, cái này nhưng thứ này chế ít, nhìn thấy có rừng cây xuất hiện, bọn hắn liền dừng xe chuẩn bị thu thập một chút cây khô tải. Tại lãnh nguyên khu vực có rất nhiều tuyết động, đến rừng cây bên trong, tuyết động thì càng nhiều. Hạn cùng cái khác nện xì người nhảy xuống xe. Bọn hắn nhìn xem trắng đoán bên trong lại để lộ ra màu xanh biếc rừng cây lộ ra tiêu dung, cầm lên thương đạo, nếu như chúng ta vận khí tốt, vậy chúng ta liền có thịt tươi ăn. Đây là một mảng lớn cây tùng rừng hỗn hợp, bên trong chủ yếu là từng cây từng cây mọc ra lá tùng cây tùng, ngoài ra là hoa mục cùng vân sam loại hình vùng băng giá cây cối, chủng loại tương đối lớn nhất, nhưng mọc không tệ. Lý Đỗ bọn hắn xuống xe đi nhặt tuổi, trong rừng cây còn nhiều chết mất cây cối, đây là mục tiêu của bọn hắn, đem những này cây cối chặt đứt thu tập được chở xe, về sau sẽ thành bọn hắn sưởi ấm nơi phát ra. Tuyệt động bên trong có rất nhiều động vật dấu chân. Tiết khí thượng dù sao tiến vào mùa xuân, một ít động vật từ ngủ đông tỉnh lại, càng nhiều động vật đói bụng một mùa đông cái bụng, bọn chúng nóng nảy nghĩ tại thời tiết hơi ấm điểm thời điểm tìm một chút đồ ăn. Lý Đỗ tùy tiện đi vào trong rừng cây, Hữu Tỷ nhắc nhở nói, cẩn thận, Hỏa Kế, mùa xuân có gấu tỉnh lại, bọn chúng lúc này đói đến rất, thế nhưng là phi thường hung hãn hỗn loạn. Nghe lời này, Lý Đỗ bắt đầu cẩn thận, kinh ngạc nói, ta không thấy được gấu dấu chân, lúc này liền sẽ có gấu xuất hiện. Hàn Cây người nở nụ cười, hắn nói ra, đừng nghe Hữu nói mỏ, Hỏa Kế, hiện tại không có việc gì Gấu sẽ ở mùa hạ xuất hiện. Ngươi nhìn tuyết động, tuyết bên trên có động vật gì dấu chân, vậy thì có động vật gì xuất hiện? Lý Đỗ không nhận ra đại xuất đến, Lang Ca giới thiệu với hắn một chút, đây là sân dương, đây là con thỏ, đây cũng là gà rừng. À, sắp thực phải cẩn thận một chút, có thỏ tôn dấu chân. Thỏ tôn là sại bợ gì à một vùng mãnh thú, cái đầu không phải rất lớn, nhiều lắm là có 5-6 kg trọng lượng, nhưng cực kỳ am hiểu đi săn, là họ mèo động vật bên trong sát thủ một trong. Hạng cây một nhóm dẫn đầu, bọn hắn tại trong rừng cây gian nan xuyên thẳng qua, tuyết động rất sâu một cú xuống dưới thậm chí có thể không tới bắp chân bụng. Đi không bao lâu, Hàn Tật đột nhiên ngạc nhiên nói ra, "Ha ha, tự mạc vô ưu. Nơi này có phụ đề không lo, chúng ta vận khí coi như không tệ nhà. Lý Đô bực mình, "Tự mạc vô ưu, có ý tứ gì? Nơi này có phiên dịch ở." Đám người lý giải không được hắn lưu lánh mặc, Hàn Tật chỉ về đằng trước một cái cây nói ra, "Xí mỗ vị ổ." Tiếng Anh hẳn là nói như vậy. Kỳ thật đây là nơi đó tiếng địa phương, ý là tại trong rừng cây có một tòa ấm nhà thợ săn. Trên cây treo một mặt màu đỏ lá cỡ nhỏ, tại mảnh này chỉ có màu trắng. Màu xám cùng thế giới màu xanh lục bên trong, màu đỏ rất dễ thấy, đám người liếc mắt liền thấy được. Hãn Tẩy nói đây chính là rừng cây đám thợ săn tiêu chí, bọn hắn sẽ ở trô ở treo hồng kỳ, một là để tỏ lòng đối liên xô Hồng quân kính ngưỡng, hai là thuận tiện mọi người phát hiện tung tích của bọn hắn. Rừng cây thợ săn là trên cánh đồng hoang thương nhân đoàn thể một trong, bọn hắn dựa vào giao dịch con người, thu thập thực vật, chế tác thủ công nghệ phẩm đến kiếm tiền mà sống. Có đôi khi bọn hắn cũng sẽ làm hai đạo con buồn, đem từ bên ngoài mang vào một chút nhiên liệu loại hình nhu yếu phẩm bán cho nhu cầu người, đương nhiên, giá cả rất cao. Nhìn thấy hồng kỳ tử, nện sĩ si người đều cao hứng trở lại. Dừng cây thợ săn không chỉ có thể cung cấp hàng hóa, hán cho ở thượng thượng còn có thể cung cấp tắm rửa phục vụ, đôi này một đoàn người tràn ngập lực hấp dẫn. Mặc dù mặc thật dày quần áo ngăn cản cho bụi, nhưng trên cánh đồng hoang thỉnh thoảng sẽ nổi lên phong trần, bụi đất vô cùng bất nhập, tiểu gì cũng sẽ tiến vào trong quần áo. Lại bởi vì bọn hắn ăn mặc nhiều, có đôi khi không dậy nổi gió không hạ nhiệt độ, bọn hắn sẽ cảm giác nóng, tự nhiên sẽ suất mồ hôi, nhưng dù cho toát mồ hôi cũng không dám tởi quần áo, bởi vì không chừng lúc nào sẽ hạ nhiệt độ, một khi cởi quần áo dễ dàng cảm bị nóng Tại dạng này cực đoan hoàn cảnh bên trong, một khi cảm mạo nóng sốt kia thật là muốn thân mệnh, cho nên Lý Đô mới không nguyện ý ra ngoài thám hiểm, đây chính là tìm cho mình tội thủ. Tại Hàn Cầy đám người dẫn đầu dưới, bọn hắn tại trong rừng phụ tuyết buôn ba hơn nửa giờ, rốt cục phát hiện một mảnh ở vào trong rừng khu nhà gỗ. Xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong hết thảy có 6 tòa nhà gỗ, phòng hiện lên hình tứ phương sắp xếp, bên trong chất đống lấy tràn đầy, chỉnh chỉnh tề tề cây khô tải, mấy con chó bị buộc tại bên nhà, thấy có người tới gần lập tức gầm rú. Hai ngày này nửa thời gian bên trong, a ngao mấy cái thằng dành con khô khan cũng được. Bọn chúng chỉ có canh chừng cùng lúc nghỉ ngơi mới có thể ra đi chạy trốn, bình thường đều núp ở trong xe, không thể chạy cũng không có bạn chơi. Lúc này nhìn thấy mấy con chó, mấy cái thằng dành con con mắt đều trợn tròn, siêu siêu siêu chạy tới, riêng phần mình bổ nhào một con chó, đem chó săn môn dọa đến kêu thảm. Trong phòng ra cái lao đầu dâu bạc, trong tay quơ súng săn tại dùng tiếng nga kêu to. Hạn thấy đồng dạng dùng tiếng nga hô lên, Lý Đỗ thì đem mấy cái thằng dành con gọi trở về. Lao đầu ôm súng cảnh giác nhìn xem bọn hắn, để bọn hắn trước đợi ở bên ngoài để hắn quan sát một chút, đại khái quan sát 2 phút, lúc này mới đi tới nước sau đó lại có mấy người xuất hiện từ khoảng 40 tuổi đến hơn 60 tuổi đều là dáng người khôi ngô thể trạng rắn chắc mấy nhân đương nhiên trong tay bọn họ cũng đều dẫn theo thườngẳ tới cùng bọn hắn đi thương lượng trong đó có người sẽ nói anh ngữ nấu cà phê nóng cho đám người nói ra mau tới uống ly cà phê nóng người tử đường xa mà đến các bằng hữu dạ vịt lao cha phòng nhỏ hoàn nền các người ngay từ đầu ra lão đầu liền gọi dạ vịt đương nhiên tên hắn rất dài bình thường đối ngoại người trong nước bọn hắn liền giới thiệu vì dạ vịt đơn giản dễ nhớ cà phê tính chất phổ thông Nhưng ở loại hoàn cảnh này có uống đã là đầy đủ để cho người ta thỏa mãn chuyên tốt. Lý Đỗ nhấp miệng hương nồng nóng hồi cà phê, sau đó thật sâu thở ra một hơi, nói, "Thử thụ. Hẳn là sau đó trở về, nói ra, chúng ta muốn bổ sung chút gì? Nơi này đồ vật rất đầy đủ hết, có dầu đi hề gen, sang, dầu hỏa, trạng thái cố định tuần, cục than đá, than cốc, còn có phơi khô thịt heo, thịt dê cùng cá khô. Có thể tắm rửa sao?" Nhỏ Pho quan tâm hơn vấn đề này. Hẳn tự cười gật đầu, "Có thể, mỗi người 500 rúp." 500 rúp không hề ít tương đương xuống tới cũng chính là chừng 50 khối giờ mờ bờ, tại bọn hắn lúc trước đợi qua ở cột, một cái donut là hơn 10 rút, tương đương một chút, ở chỗ này tắm rửa phải chừng 50 cái donut. Bất qua giá tiền này đang tiếp thụ phạm vi bên trong, không tính rất làm thịt người, nhỏ pho gật đầu, nhưng miệng bên trong nói ra, quá đắt, nói cho bọn hắn, chúng ta nhiều người, một người 400 rút, chúng ta đều tẩy. Bọn hắn một nhóm có khoảng 40 người, đều tắm xác thực có thể để đám thợ săn kiếm một món tiền. Sinh ý rất nhanh thỏa đàm, 400 rút, mỗi người đều có thể đi tắm nước nóng. Mặt khác Dừng cây đam thợ săn có thể giúp một tay chuẩn bị dừng lại cơm trưa, mỗi người làm một ngàn rút, có rượu có thịt, tuyệt đối có thể ăn no mây mẩy. chương 1257, trưng 1257 có cá, một năm. 1257 có cá, một năm. Trưng trước trở về mục lục trưng sau trở về trang sách. Tắm rửa từng nhóm tiến hành, buôn bực là sổ phỉ cùng la quẩn, liền hai người bọn họ cô nương, tắm rửa ao duy nhất một lần tốt nhất đi vào 10 người, ở trong môi trường này đến tiết kiệm nhiên liệu. Lý đấu cùng sở ty vờ môn là nhóm đầu tiên tiến vào. Ở trong môi trường này cũng đừng nói cái gì người tư ẩn, mọi người cởi quần áo ra thành thành thật thật đi vào phải. phái. Soti vừa tự giễu cười, ta sống 30 mấy năm, hóa kế, từ ta có thể tự mình tắm rửa bắt đầu, ta liền không còn cùng nam nhân khác cùng một chỗ tiến phòng tắm. Lão quản gia sần chậm rãi nói ra, thật sao? Kiếm mãi cho đến 14 tuổi, là ai nhất định phải ta cùng đi ngâm trong buồn tắm đâu? Còn để cho ta cho hắn trả lương đâu? Sở ti vừa mở ra tay cười to, à, không, eo sần thúc thúc, mọi người ở trong môi trường này chiếu cô ta mặt mũi đáng chết, đây chính là phòng tắm. Bọn hắn đẩy cửa ra đi vào, Steveờ ti và trực tiếp sợ ngây người. Phòng ở là một cái nhà gỗ nhỏ, dùng từng cây vật liệu gỗ lui lên, bên trong dán một tầng thật dày nhựa tơ là tịt giấy, chỉ có phương đông cùng phương nam trên vách tường đều có một cái cửa sổ nhỏ. Nơi này phòng ống cửa sổ đều rất nhỏ, mục đích là vì giữ ấm phòng ngừa nhiệt lượng bỏ trốn. Trong phòng tắm ở giữa có cái lò sưởi, phía dưới tủi đốt vô cùng tràn đầy, thế lửa cuồn cuộn. Lò sưởi phía trên là một chút đá cội, to to nhỏ nhỏ, chồng chất cùng một chỗ, phía trên có nước nóng hơi bốc hơi mà ra, giống như lên sương mù, trong phòng nhưng tầm nhìn rất thấp. Cửa vừa mở ra, nhào tới trước mặt nước nóng hơi để Lý Đỗ trên mặt lập tức gầm ứ hô hô. Đây là, đây là làm gì? Sờ ti ngượng ngọ, bể tắm đâu? Ách, không có bể tắm kia nước vòi phun đâu. Muốn tắm thêm vội phun nước cũng có thể a. Lý Đỗ khinh bị nhìn hắn một cái, liền ngươi dạng này tâm thái, còn muốn đi bắt cực mạo hiểm. Loại địa phương này nào có bể tắm? Nào có dư thừa điện lực để duy trì tắm bãi sử dụng. Nhỏ pho gào thét một tiếng, vậy cái này có ý tứ gì? Chưng nhà tắm hơi. Bọn hắn nơi này đang nói, to con lao đầu dâu bạc đẩy cái xe nhỏ tiến đến. Nhìn thấy bọn hắn mở cửa, Lao Đầu rất bất mãn anh ngựa nói ra, "Không, không, không." Lý Đỗ bọn hắn tranh thủ thời gian đi vào, hơi nước ngay tại phát ra, đây đúng là một loại lãng phí. Lao Đầu đem xe nhỏ đẩy vào, đi cùng với bọn họ phiên dịch cùng hắn hàn huyên vài câu, sau đó bất đắc dĩ nói cho chúng nhân nói, trước chưng nhà tắm hơi, trên thân chưng nóng lên, sau đó đạo tuyết vãng thân thượng đau. Xe đẩy nhỏ bên trong chính là tràn đầy tuyết động, ngược lại là rất sạch sẽ, nhìn trắng đoán vô cùng, không có chút nào ô nhiễm bộ dáng. Lao Đầu múc chút nước vậy vào nóng hồi đá bên trên, tăng đá nhiệt độ cực cao. Nước nóng lập tức hóa thành hơi nước bên trong nhiệt độ cao hơi nước lớn lý đỗ trên thân cấp tốc toát mồ hôi sợ thi vợ không muốn đẩy, hắn có trái tim bệnh trưng nhà tắm hơi dễ dàng xảy ra chuyện phiên dịch cùng lao đầu đi thương lượng một phen, yêu cầu hắn cung cấp một thùng lớn nước nóng sợ ty vợ không thể thời gian dài trưng nhà tắm hơi hắn dùng nước nóng hừng hực tắm một cái là được rồi lao đầu không hổ là chiến đấu dân tộc má nhân đối với cái này biểu thị rất khinh thường này làm sao sẽ dẫn phát bệnh tim sau ty ti vợ cả giận mẹ nó không có một chút khoa học thường ra lý đấu bên kia không để ý tới quản Loại này trời trưng nhà tắm hơi vẫn rất thoải mái, hắn trưng một hồi, chờ đến toàn thân da rẻ đỏ lên nóng lên về sau, nắm lên một thanh còn không có hòa tan tuyết lao ở trên người, điên cùng tắm rửa. Băng hỏa lưỡng trọng tiền, ly đố kém chút không có sướng chết. Cảm giác trên người vết mồ hôi cùng cho bụi tẩy không sai biệt lắm, hắn tranh thủ thời gian lao khô thân thể ra ngoài, cái này cùng hắn trong tưởng tượng tắm rửa không giống, thực tình không thoải mái. Còn tốt, sau đó cơm trưa rất phong phú, nồi lớn thịt hầm, tiên diễm hồng đồ ăn canh, thô thô dụ xì ạ đỏ, cá khói, cá nướng, nấu cá, rau quả thì tương đối ít chỉ có axit dưa leo, axit cải trắng chờ mấy thứ ướp gia vị dưa muối. Duy nhất tươi mới rau quả là quả ớt hoặc là nói ớt xanh, đây là chính bọn hắn loại, chuẩn tại mỗi cái phòng cửa sổ đằng sau. Ớt xanh giàu có vitamin, là bọn hắn vitamin trọng yếu bổ sung nơi phát ra. Ngoài ra còn có rượu, đường đường chính chính vừa cả, đương nhiên là mình sản xuất vừa cả. Lý Đỗ như thế tiểu lượng giỏi người đều chịu không được, hắn uống một ngụm, miệng trực tiếp tê, rượu vào trong bụng thời điểm, cùng mấy lần nào, từ huyết hầu một mực cắt chém đến dạ dày. Uống một ngụm, lý Đỗ nhịn không được kêu lên, không ca. Nhọ pho uống một ngụm, sắp đến nước mắt đều chảy ra. Nén sí người nhất uống, ngược lại là uống có tư có vị, một chén rượu bọn hắn uống đến có một giờ, một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ không thấy ít. Bất quá tự nhưỡng độ cao vỗ cả rất thích hợp làm hạ hoàn cảnh, lý độ uống một ngụm, đằng sau trên thân liền ấm áp lên, nhiệt khí từ dạ dày ra bên ngoài phát ra. Đương nhiên, thứ này người bình thường không dám uống, vạn nhất uống cái vị xuyên khổng liền đẹp. Một đoàn người tại trong doanh địa hao tốn tiếp cận 20 vạn rút, còn tốt, giúp lớn nhất mệnh giá là 5 ngàn khối, 40 tấm tiền giấy không tính rất nhiều. Ở chỗ này tiền sức mua tương đối thấp, dầu đi gen giá cả so bên ngoài muốn quý gấp 2 đến gấp 3, còn có than đá và than cốc giá cả cũng quý, ngược lại là hồng khô thịt, lạp xưởng chờ ăn thịt phẩm giá cả không quý. Một cái khác tiện nghi đồ vật là vật liệu gỗ, bởi vì một đoàn người tốn nhiều tiền, rừng cây đám thợ săn rất hào phóng đưa bọn hắn đại lượng vật liệu gỗ, dù sao mỗi người có thể lưng nhiều ít liền lưng nhiều ít, toàn diện không cần tiền. Thế là, đương đội xe lại lần nữa lên đường, trên mui xe liền chất đầy bộ tốt vật liệu gỗ. Đối với bọn hắn rời đi, dạ vịt lão nhân biểu thị không bỏ, hắn hung hăng căn dặn đám người về sau muốn thưởng đến hắn nơi này, hắn lần sau chuẩn bị một đầu tuần lộc, cho mọi người làm mỹ vị hun hiệp thịt. Lý Đỗ có thể hiểu được loại cảm tình này, bọn hắn thế nhưng là ở chỗ này bỏ ra 20 vạn rút, nhiều đến mấy lần lao đầu nơi này liền có thể phát tải. Cái này một mảnh rừng cây là ngẫu nhiên gặp, dưới nguyên địa khu càng nhiều hơn chính là cỏ dại địa, mà khác sái bờ gì ạ sức nước tài nguyên rất dồi dào, dưới nguyên phía trên điểm suýt lấy rất nhiều hồ nước, cuốn lượn dòng sông càng là như mạng nhện dày đặc. Một đường xa hành, nhìn xem to to nhỏ nhỏ dòng sông, Sophie cảm khái nói, cái này thật giống đại địa mạch máu. Mùa đông vừa qua khỏi đi, dòng sông thượng còn che kín khối băng, bọn hắn có đôi khi sau đó đánh bắt cá, chỉ cần đạp nát một đoạn đường sông khối băng, chậm rãi liền có cá nước ngọt xuất hiện. Đường xa quá kém, xe mở rất chậm, có đôi khi hoàn toàn chính là trèo núi vượt dã, bọn hắn một giờ đều mở không ra 8 cây số, 10 cây số. Giạng này lại đi 2 ngày thời gian, bọn hắn rốt cục đã tới hệ vạn căn cứ khu. Rộng lớn rộng lớn thạch suối tuần chủ thẻ sông xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, dòng nước cuồn cuộn, nơi này không có tần băng, bất quá đường sông có một ít nhánh sông, nhánh sông thượng kết băng vẫn không có băng tan. Bọn hắn dừng xe, đi trên sông tìm địa phương ngúc nước rửa mặt, sau đó mới vừa đi tới bờ sông, đi theo sau lưng Lý Đồ A Miu lập tức hướng về phía trước ngảy xuống, nâng lên móng đuốt kêu lên, nghèo ồ. Lý Đỗ liếc mắt một cái, cá. Chỉ gặp rõ ràng dòng sông bên trong, một chút to to nhỏ nhỏ cá bơi tại tự do tự tại đong đưa cái đôi. Những người khác lục tục ngao ngue cũng phát hiện những này cá, lớn pho cởi nói, ha ha, buổi trưa hôm nay chúng ta có thể ăn tươi mới, cá hổi. chương 1258, trước 1258 đẩm lấy kinh hồn, 2 năm. 1258 đầm lầy kinh hồn, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Trong con sông này đang du động cá, chủ yếu đều là cá hồi. Cá hồi là ngược sông hồi du tính loài cá, bọn chúng tại sông trong suối tiên sinh sống vừa đến 5 năm, về sau lại tiến vào trong biển sinh hoạt 2 đến 4 năm, về sau đến kỳ đẻ trứng, bọn chúng sẽ hồi du đến nơi sinh đẻ trứng, đi đến cuộc đời của mình. Vật cá mện này ạ Tồn Chus cá sông là cá hồi sinh hoạt địa chi nhất, bình thường liền có cá hồi tại trong sông sinh hoạt, bất quá lúc này cá hồi phần lớn còn không có trưởng thành, đến tháng 8 Cá hồi hồi du thời điểm nhất là to mọng. Hiện tại một đoàn người không quan tâm cá hồi to mọng, bọn hắn mỗi ngày ăn thịt khô, cá tươi ăn không nhiều, nhìn thấy cá hồi sau có thể không tranh thủ thời gian ra tay. Có lưới đánh cá sao? Lý đố hỏi. Sơ vừa xuất ra một thanh cùng cung nọ giống như vũ khí, lắc đầu nói, ai đến xài bờ gì ạ thám hiểm còn mang lưới đánh cá. Ây, nơi này có bắn cá thương, cái đồ chơi này càng hăng hái. Nước Mỹ mấy năm này đẩy ra rất nhiều hiện đại hóa bắn cá thương. Nguyên nhân là châu á cá chép xâm lấn Bắc Mỹ hồ nước, dòng sông, nơi đó chính phủ không ngừng tổ chức nhân thủ đi săn giết châu á cá chép, bắn cá thương chính là vì này mà sinh ra. Thương này chủ yếu bộ kiện là úm nhắm, thấu kính chia làm hai bộ phận, bởi vì dòng nước sẽ tạo thành khúc xạ ánh sáng, nó có thể tiến hành tự động sửa đổi ánh mắt, nhắm chuẩn sau cá vị trí, chính là nó thực tế vị trí. Lý Đỗ cầm một thanh bắn cá thương, đứng ở bờ sông nhắm chuẩn một con cá lớn bắt cỏ, siêu một tiếng súng vang, một chi mũi tên mang theo dây câu bay ra ngoài. Đáng tiếc, không có bắn trúng. Mũi tên xuất tại cá lớn bên người. Cơ hội gián đầu của nó tìm tới, cá lớn bị kinh sợ, lắc đầu vây đuôi chui vào đáy sông, cây rong bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh quan chiến mấy tiểu tử kia nhau nhau lắc đầu, Amiu còn hé miệng thở ra một hơi, giống như bất đắc dĩ thở dài đồng dạng. Nhỏ pho chú ý tới, kinh dị nói ra, "Ta vừa rồi nhất định nhìn lầm, tiểu gia hỏa này bởi vì ngươi không có bắn chung cá mà tiếp nối thở dài rồi." Lý Đỗ cười nói, "Ừm, ngươi xác thực nhìn lầm." Động vật sẽ thường xuyên thở dài. Sir Trevor nói, "Bất quá theo chân chúng nó kinh không có quan hệ." Bọn chúng thở dài chỉ là vì thanh lý phổi bên trong lưu lại khí tức, sẽ không giống người đồng dạng dùng thở dài để diễn tả cảm xúc. Đương nhiên, động vật có thể có cái gì cảm xúc? Lớn pho tùy ý nói. ti Steven lập đầu, nói, "Không đúng, động vật đương nhiên là có cảm xúc, tình cảm của bọn nó cũng rất phong phú." Lý Đỗ không tham dự như vậy để, không muốn đem Ngũ Tiểu gì thường biểu diễn ra. Hắn đổi cái địa phương đi bắn cá, Ngũ Tiểu đi theo. Đứng tại bờ sông một chỗ tiểu cao trên mặt đất, Lý Đỗ giơ lên bắn cá thương tiến hành nhắm chuẩn, lần này hắn có kinh nghiệm, trước dùng ánh mắt đuổi theo cá bơi thân ảnh di động. Quan sát nó vận động quy luật, chờ đến sờ không sai biệt lắm, thừa dịp cá hồi một cái đình trệ, hắn nhanh chóng bắt cỏ. Bệnh. Mũi tên xuyên qua nước ba chuẩn bắn chung cá bơi thân thể. Lý Đỗ lộ ra tiểu dung, chuẩn bị đem cá kéo lên, nhưng hắn hướng phía trước vừa đi, đột nhiên phát hiện không hợp lý, hai chân của hắn lâm vào vũng bùn chúng. Tại nơi nguyên thượng đi lại, lâm vào vũng bùn là chuyện thường, không cần cùng hoảng. Những này linh nguyên mang lên lâu dài kinh lịch nhiệt độ thấp, thổ chất rất cứng, dù cho có vũng bùn, thường thường cũng chính là mặt ngoài một tầng đống bùn nhão, phía dưới đất đông cứng rất cứng rắn, giống như hồng đá. Lido mới đầu không để ý, hắn nghĩ co cẳng ra, thế nhưng là nhổ bất động, mà lại theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn tại dần dần hạ xuống, lúc trước bùn đất chỉ là không có qua mắt cá chân, hiện tại đã đến trên mắt cá chân 2cm. Lúc này hắn đã không cách nào tự quyết rút chân ra tới, bùn nào giống như một cái lô đen, đem hắn hai chân nuốt vào trong đó. Còn tốt, hắn mặc chính là cao rút bùn ra, vì giữ ấm, giày mai cho đến đầu gối của hắn vị trí, hiện tại nước bùn còn sẽ không rót vào giày bên trong. Hắn dùng sức dây ruột, dùng sức dây vò, kết quả chẳng nhưng không có rút chân ra đến rượt lại càng lún càng sâu. A Miêu mấy tiểu tử kia không để ý tới giải đây là có chuyện gì, bọn chúng túi đầu nhìn xem chân của mình, hết thể bình thường. Lý Đỗ biết mình không thể lại mình dày vò, hắn tranh thủ thời gian hô, "Uy, ta bên này có cái đầm lầy, ta lâm vào đầm lầy bên trong." Ngay tại hút thuốc lang ca mấy người vứt tàn thuốc xuống tranh thủ thời gian chạy tới, Lý Đỗ ra hiệu bọn hắn đừng trực tiếp tới gần, về sau điểm, mẹ nó các ngươi lại rơi xuống, chúng ta liền bị bắt gọn. Sertiver mang theo con cá vội vã đi tới, nói, "Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có đầm lầy?" Hàn Bách Mồn gật đầu, nói, "Đúng, nơi này đầm lầy rất phổ biến, cho nên một người đừng ra đi, miễn cho lâm vào đầm lầy sau không ai có thể giúp đỡ." Hắn đem một bàn dây thường đưa cho Lý Đỗ, chờ hắn giữ chặt về sau, mang theo mấy cái nện xỉ người bắt đầu cùng kéo có giống như đem hắn từ vũng bùn ra bên ngoài nổ. Nhỏ Pho cười nói, "Cái này rất như là nổ ổ cải, từ vũng bùn bên trong n ổ cải đúng không?" Lý Đỗ cũng nghĩ cười, nhưng hắn cười không nổi. Mặc dù dây thường tại dắt lấy hắn, nhưng hắn cảm thấy mình như cũ tại hướng xuống hãm, mà lại không biết có phải hay không là giác. Hắn cảm giác mặt có cái gì tại giật lấy mình. Nên si mọi người vẫn không có lấy được hiệu quả, cũng có chút sốt ruột. Mắt thấy Lido đã rơi vào đến bắp chân vị trí, lại nhiều chờ một lát khả năng chính là bịn đùi, kia thật là phiền thoái. Phút, chuyện gì xảy ra? Là quần sốt ruột, trực tiếp trách mắng âm thanh tới. Ngũ Tiểu Minh bạch chuyện gì xảy ra, nhanh nhanh chạy tới ngầm lý đố quần áo quần ra bên ngoài kéo hắn. Lý Đố ổn định cảm xúc, nói ra, đường nội, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, khẳng định cũng có việc gì, mặc khác ta muốn nói, ta cảm giác mặt có cái gì tại lôi kéo chân của ta." Nghe được hắn nói như vậy, Hàn Tẩy sợ run cả người nói, không phải là ảo giác. Lý Đỗ cảm giác một chút, gật đầu nói, không phải là ảo giác, ta có thể xác định. Nện si mọi người lập tức toát ra khủng hoảng biểu lộ, "Hùy tí nói ra, là bùn dìm." Lý gặp được bùn dìm. "Nhanh lên đi lấy dầu, nhanh đi đem dầu lấy ra." Bùn dìm là cái gì? Lý Đỗ hỏi. Hàn Tẩy vội vã giải thích nói, "Sại bơ gì à đáng sợ nhất ma quỷ một trong, nó ẩn thân tại trong đầm lầy, trên người có hơn 10 đầu xúc tu, nếu có người hoạt động vật tiến vào địa bàn của nó, nó sẽ dùng xúc tu kéo lấy người." đem người kéo vào trong đầm lầy làm đồ ăn. La quần khinh thường khoắt tay, mê Tín, nhưng nó hiện tại xuất hiện." Hàn Từ chỉ vào đầm lầy kêu lên. Sophie nói, "Tranh cái gì tranh? Mau đem ly trước kéo lên nha." Beauty bọn người đi trên xe ôm một thùng dầu chạy tới, Lý Đỗ nhìn là dầu ô liu, cười nói, "Các ngươi sẽ không đem ta hầm lấy ăn đi." Lúc này còn cười. Hàn Tây bất đắc dĩ nói, "Ngươi thật sự là có một viên lớn trái tim." Bù tí đem thùng dầu ném cho hắn, nói ra, đổ vào giày bên trên, thuận dây hướng xuống ngược lại, để bùn dìm xúc tu trở nên bóng loáng. Dạng này chúng ta đưa người rút ra." Lý Đỗ trong lòng cũng sốt ruột, hắn nhanh chóng hướng giày chúng quanh ngược lại rồi Olive, nhưng không cảm thấy cái này hữu dụng. Xác thực, dấu Olive vô pháp nhanh như vậy chạy vào dưới mặt đất, đám người bọn họ tiếp tục lôi kéo, vậy mà Y Nguyên vô pháp đem Lý Đỗ lôi ra đến, giống như thật có thứ gì ở phía dưới kéo hắn lại hai chân. Chương 1259, chương 1259 sử hiệu, 3 năm. 1259 sử hiệu, 3 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lần này phiền toái Nhìn xem không tới lý đố bắp đuổi vũng bùn, một đám người thật kinh hoàng, lái xe ném đi dây thường nói, ta đi mở xe, lao bản, đem dây thường cột vào trên lưng, ta cũng không tin, kéo không ra. A Miêu Môn cũng rất gấp, A Mãnh nhìn xem lý đống lại nhìn xem dưới mặt đất vũng bùn, sau đó nó chạy tới, thoải mái ra bên ngoài đào lên bùn tới. Đầm lầy vũng bùn rất xên xệt, thuộc về nửa thể rắn trạng thái, bọn chúng sẽ lưu động, nhưng lưu động tốc độ, bị đào mở sau sẽ không rất nhanh liền lưu động lập đầy. Mật chồn đào hang bản lĩnh rất mạnh, thể lực tốt, lực lượng lớn, móng vuốt to dài, làm lên việc này đến càng là thuận buồm gió. Nó mới đầu không rõ chuyện gì xảy ra, cho đến nó minh bạch sự tình liền đơn giản. Chỉ thấy nó nằm dạp trên mặt đất chân trước bỏ rơi cùng cái sẹng, từng đoàn từng đoàn bùn nhão bị nó móc ra, nó dọc theo lý độ hai chân mở rộng đào hang diện tích, ngắn ngủi mấy phút, từ lý độ đuổi vị trí đào được đầu gối, lại từ đầu gối vị trí đào được mắt cá chân. Ngoài ra còn có mì tôm sống đi hỗ trợ, gấu mèo cũng là đào hang tiểu năng thủ. Lý độ chẳng khác gì là đứng tại một chỗ vũng bùn bên trong, bất quá không có bùn nhão dán lên hai chân của hắn. Người chung quanh một mảnh reo tranh thủ thời gian động thủ dây kéo tử. Lý Đỗ cũng đi theo ra bên ngoài rút chân, sau đó rõ ràng hơn cảm giác được phía dưới có cái gì lôi kéo hai chân của mình. Bất quá không có bùn đất trở ngại, kéo ra ngoài công việc của hắn trở nên đơn giản rất nhiều, hai chân của hắn rốt cục bị lôi ra bùn nhau bên trong, đồng thời lôi ra tới còn có một đoàn quái đồ vật. Những này quái đồ vật là sừng hiệu, đến có 10 cái chạc lớn tuần lục sừng. Lý Đỗ chân chính là bị cái đồ chơi này cho câu ở, sừng hiệu phía trên quấn quanh có cỏ dại, cỏ dại cùng dây thừng, đem hắn hai chân cùng sừng hiệu ở giữa buộc chung một chỗ, khó trách hắn nhổ không ra chân tới. Cuối cùng, tại một phen cố gắng giới, Lý Đỗ bị kéo ra, trên chân quấn quanh lấy cái đầu hiệu. Trong vũng bùn có một con cả hiệu, bọn hắn là kéo được đầu hiệu mới đem Lý Đỗ cho lôi ra tới. Không thể không nói, Lý Đỗ có đủ không may, dấp lên đầm lầy thì cũng thôi đi, lại còn dây dưa đến sửng hiệu, nếu không phải người bên cạnh nhiều hơn thượng A Mạnh có cường đại đảo hang năng lực, hắn lần này khả năng tử cắm. Ngoại trừ tại Châu Phi tao ngộ thương kích, đây là hắn cách tử vong lần gần đây nhất. Lý Đỗ một thân mùi thối, gộ tiểu là nhanh đi để một thùng nước cho hắn cọ rửa, này đôi hùng ra xem như phế đi, sừng hiếu thật sự là quá bền chắc, tại ra bên ngoài nhỏ thời điểm Vậy mà phá vỡ dậy. Bất quá có thể còn sống lên bờ cũng rất tốt, nguy cơ lần này so với bọn hắn trong dự liệu phải lớn hơn nhiều. Sophie không để ý A Mạnh cùng mì Tôm sống cũng là một thân tối bùn, đi lên đưa chúng nó ôm một trận bánh thân. Nhỏ Pho Hâm mộ nói ra, ngươi sùng vật này thật sự là không có phí công nuôi nha. Lý Đỗ cười nói, bọn chúng cũng không phải hôm nay mới bắt đầu trợ giúp ta, trước kia bọn chúng đã giúp ta thật nhiều lần. A Mạnh cùng Mị Tôm sống hôm nay xác thực là công. Lý Đỗ đổi quần và giày, một lần nữa trở nên kiên kiên sẵn sàng, gỗ Tịch lại đi nấu nước chuẩn bị cho mỷ tôm sống cùng A manh tắm một cái trên thân. Lang ca thì đem đầu hiệu thanh lý ra, sau đó đưa cho Lý Đỗ nói: "Lão bản, giữ lại làm kỷ niệm đi, 16 trạc lớn hiệu, đây chính là rất hiếm thấy. Đầu này hiệu thật là xui xẻo, có thể dài đến 16 chạc tất nhiên đã sống rất nhiều mùa màng lao hiệu, kết quả cuối cùng lại bị đầm lầy thôn vẻ mà chết, ngẫm lại rất khổ. Nếu không phải cứu viện kịp thời, Lý Đỗ sẽ càng khổ cực. Toàn thế giới rất nhiều quốc gia có may mắn phụ văn hóa, nước Mỹ cùng Trung Quốc khác biệt, Trung Quốc phần lớn là từ trong miếu cao tăng, trong quán đạo sĩ xứ sở đến Nước Mỹ bữa may mắn đủ loại, có nhiều thứ đã từng mang đến qua vận rủi, nhưng chỉ cần khắc phục, cũng bị cho rằng là bữa may mắn. Cái này đầu hiệu liền thành lý đỗ bữa may mắn, hắn đem đầu hiệu cố định tại trên đầu xe, thế là trên đầu xe ra bên ngoài giỗi ra hai cây phiền phức sừng sắc nhọn, nhìn uy phong lẫm liệt. Kỳ thật chuyện này vốn không tất lao lực như vậy, lúc ấy Lý Lydo cũng luống cuống, phát hiện phía dưới có cái gì quấn lấy chân của mình về sau, quyết dùng tiểu phi trùng bay xuống đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Nếu là hắn sớm một chút tỉnh táo lại, dùng tiểu phi trùng đến quan sát, hắn có thể nghĩ biện pháp từ sừng hiệu bên trong rút ra chân tới. Dù sao lần thứ nhất gặp gỡ chuyện như vậy, hẳn tây một đoàn người lại tại nơi đó trách trách hô hô nói cái gì thần bí văn hóa, đem lý đồ khiến cho trong lúc nhất thời hoảng loạn rồi. Cơm trưa món chính chính là cá hồi lát cá sống, bọn hắn mang theo mủ tạc, điều hòa về sau dùng cá hồi phiến tấm ăn, tư vị ngon. Mặc dù nơi này cá hồi còn không có tiến vào sinh sôi kỳ, thịt cá bên trong mỡ hàm lượng vẫn còn tương đối thấp, cảm giác không phải tốt như vậy, nhưng thắng ở mới mẻ, thịt cá bên trong mang theo thiên nhiên vị ngọt, vẫn là ăn rất ngon. A Minh cùng mĩ tôm sống nhận được khen, lý đồ ưu tiên cho chúng nó ăn cá hồi. Hai cái tiểu gia hỏa yên tâm thoải mái ăn, một mực ăn vào bụng tròn vo. Lại lần nữa lên đường, bọn hắn rốt cục đạt thành mong muốn, đụng phải hai chiếc đã sửa chữa lại xe Việt Dã. Từ ở cột tiến về hệ quản căn cứ khu, cũng không phải là không có đường cái kết nối, lý do bọn hắn sở dĩ đi thẳng hoang nguyên, chính là muốn tìm tìm thợ săn ngà voi. Lần này đụng phải trên xe Việt Dã có máy bơm nước, các áp súng bắn nước cùng động cơ dầu ma rút chờ công cụ, đây là thợ săn ngà voi tiêu chuẩn thấp nhất, bọn hắn cuối cùng đụng phải chính chủ. Một đoàn người dừng xe quát, xe Việt không có tắt máy, người trên xe cách cửa xe cẩn thận hỏi, các ngươi làm gì? Ban ngấn mặt thanh niên đi ra phía trước, nói ra: "Hỏa kế, các ngươi tốt, ta là thiết thủ giúp người, các ngươi là thợ săn ngà voi đúng không?" Đối phương không nói chuyện, chỉ là cẩn thận nhẹ gật đầu. Ban ngấn mặt thanh niên nói: "Các ngươi có muốn hay không kiếm một bút thu nhập thêm? Chúng ta đang tra tìm một người tin tức, cho nên nếu như các ngươi có thể cung cấp hữu dụng trợ giúp, chúng ta có thể cho các ngươi điểm bản thưởng." Đối phương nhỏ giọng thảo luận một chút, một đại hán đi tới hỏi: "Các ngươi tìm ai?" Ban ngấn mặt thanh niên đem hắc gián độc ảnh cho bọn hắn nhìn, nói: "Hỏa kế này các ngươi quen biết sao? Nó là ta tại băng tuyết chiến phủ thời điểm Ngươi nói hiện tại là một mình, ta muốn đi tìm hắn." Đại hán cao mày nhìn một chút, nói, "Ngươi vận khí rất tốt, ta biết hắn, hát rắn độc xỉn đúng không?" "Hắn xác thực làm một mình, làm cái tổ chức gọi Cầu Nguyệt Bang." Ban ngấn mặt thanh niên lập tức mừng rỡ, hỏi, "Hắn vị trí cụ thể các ngươi biết không?" Đại hán lạnh lùng quét lấy hắn hỏi, "Thu nhập thêm tính thế nào? Nếu như ngươi biết hắn ở đâu, ta cho các ngươi 1000 đô la." "Đúng vậy, 1000 đô la, không phải 1 ngàn rút." Đại hán tâm động, hắn nói ra, "Ta đi về hỏi hỏi ta bọn tiểu nhị." Hắn dùng tiếng Nga cùng mấy người giao lưu một phen. Quay người trở lại nói ra, chúng ta có 5 người, một người 1.000 đô la, thế nào? Phải xem tin tức của ngươi có đáng giá hay không số tiền này. Hàng tầy đi tới nói. Đại hán nói, cả gì rắn cổ, trước nói cho các người biết tin tức này. Nghe đến đó, lý đấu cùng la quần đều là mừng, rỡ. Ban ngấn mặt thanh niên cũng đã nói rổ nạt mạ lởn tại cả gì rắn cổ. Hiện tại người này lại nói như vậy, nói rõ tin tức này là đáng tin cậy. Mà lại, nghe đại hán ý tứ, hắn còn biết càng sát thực vị trí. chương 1260, trước 1260 rơi quần, 45 năm. 1260 rơi quẩn, 4 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lý Đỗ chỉ muốn nhanh lên bắt được dồ nạt mã lợn, kết thúc đoạn này lữ trình, cho nên hắn không quan tâm mấy ngàn khối tiền, trực tiếp bày ra, ra hiệu đối phương nói ra đáp án. Đại Hán tùy tiện lấy đi tiền, nói ra, "Cà dị Zanco hướng đông bắc phương hướng, có cái vứt bỏ tiểu trấn gọi Dế Men Ổ, bọn hắn cầu nguyện bang hiện tại liền đợi ở nơi đó." Hàn Thấn số tiền, nhìn chằm chằm Đại Hán nói ra, "Này, Hòa kế, cái tin tức này tốt nhất là thật, nếu không ngươi thấy đội xe của chúng ta, chúng ta không dễ lựa." Thảo a Đại hán không quan tâm nói ra, ta tại sao phải lửa các ngươi? Vì một ngàn khối gây những phiền bãi này. Cầu nguyện Bang ngay tại dưới màn ổ, các ngươi có thể nghe ngóng, có không ít người biết thân ảnh của bọn hắn. Lý Đỗ nhìn về phía Sở ti vợ cùng La Quân bọn người nói ra, xem ra, cái này vị mạ lởn tiên sinh sửa lại tính nết, trước đó chúng ta điều tra, hắn giấu thế nhưng là thật tốt. La quần mặt lạnh lấy nói ra, đã 14 năm, có lẽ hắn cho rằng sự tình đã kết thúc, không ai còn nhớ rõ những sự tình kia. Lý Đỗ phất phất tay nói, lên xe, đi dưới màn ổ. Cá dị rắn cổ tại suốt cả mện này hạ tủ chuột cả sông thượng du địa khu, mà tại con sông này nơi phát nguyên chung quanh, vừa vẫn có một cái tàng bảo địa. Lý Đâu quyết định đi trước giải quyết rồi nạt mạ lợn, sau đó lại đi đào móc voi mà mút răng. Xác định mục đích tin tức, tốc độ bọn họ cũng nhanh, đương nhiên cái này cùng thuận tuột cả mện này hạ tủ chuột cả sông đi có một đầu đường cái Tứ Quan, đường sá tốt tình huống dưới đi tóm lại mau một chút. Dù cho dạng này, từ bọn hắn tiến vào rêu nguyên đến đến cả dị rắn cổ, cũng hao phí tiếp cận một vòng thời gian. Cá dị rắn cổ là cái thanh nhỏ, thật rất nhỏ thanh nhỏ. Không có phát đạt đường cái lối, không, có cao lớn kiến trúc, không, có chen trúc đám người, chỉ có một mảnh vắng vẻ. Hai bên đường có một ít tiểu nông trường, nhìn rất rách nát, nơi đó thổ chất không tốt, khí hậu không tốt, cũng không thích hợp phát triển nông nghiệp. Toàn bộ thành nhỏ chỉ có một tòa quảng trường, trên quảng trường đứng sừng sững lấy lèn nhìn pho tượng, cái này vị vĩ đại giai cấp vô sản nhà cách mạng mà cao khoác, đứng ở cao cao trên bệ đá, hai tay cắm ở áo khoác túi áo bên trong, nhìn nguy nga vẫn như cũ. Đáng tiếc, hắn một tay sáng lập khủng lồ màu đỏ đế quốc, lại đã sớm sụp đổ. Nếu như không phải nhìn thấy vị đồng chí này pho tượng Ta còn tưởng rằng chúng ta tiến vào tạ dạn tỉ nô tây bộ phim thế giới. Lúc xuống xe nhỏ fo cười nói, thật là hoang vu, đúng không? Gió lạnh thổi qua, đầu đường thượng chỉ có chút ít mấy cái người đi đường, ưu ám bầu trời nhìn âm u đầy tử khí, tòa thành nhỏ này giống như là trong phim hành chư thần vứt bỏ chi địa. Có ý tứ chính là, đầu đường cuối ngõ địa phương thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái tiểu động vật, tỉ như quảng trường thùng rác bên cạnh thoát ra hai con bạch tê kia, bọn chúng hiếu kỳ nhìn một chút một đoàn người cùng ô tô, đoán chừng nhận lấy rung động, lập tức lại chạy. Bọn hắn vừa tiến vào thành nhỏ dừng xe Rất nhanh có một chi đội xe tới cửa. Mười mấy chiếc bị tạp xa từ trước sau cản lại bọn hắn, một chút đại hán từ trên xe đi xuống, ánh mắt hung ác, nhìn không có hào ý. Sở Ti vừa thở dài, nói, đây là có phiền phức tới cửa sao? Lý Đô nói, ngươi cho rằng đâu? Bọn hắn luôn không khả năng là tới đón tiếp chúng ta a. Dẫn đầu một đại hán trên người mặc liền ngũ áo, thân giới mặc một đầu rộng rãi quần lính, hai tay của hắn ôm ở trước ngực đi tới, hỏi, "Uy, các ngươi là nơi nào tới?" Hẳn thấy đi cùng bọn hắn thương lượng, "Ngươi tốt, hòa kế, ngươi xưng hô như thế nào?" Ban ngẩn mặt thanh niên tóc rộng nói: "Thật là một cái xuẩn vấn đề, đây là đá lửa Vladimir." Hắn liền đá lửa cũng không nhận ra, còn dám đi lên. Quả nhiên, Hàn Tẩy lời nói xong về sau, người chung quanh đều cười lên ha ha. Lý Đỗ hỏi: "Cái này đá lửa thế nào?" "Rất lợi hại." Ban ngấn mặt thanh niên gật đầu nói: "Đúng, tổ chức của hắn gọi đá lửa, là thợ săn ngả voi bên trong lớn nhất mấy chi một trong, làm người rất hung ác bá đạo, phi thường không dễ trọng." Đá lửa không có trả lời Hàn Tẩy, hắn khinh nhìn về phía Lý Đỗ một nhóm nói: "Để chó lăn đi, ta không cùng chó nói chuyện, các ngươi ai là lão đại?" ra, đừng nói cho ta không có lá gân này nhỏ pho ngập một điếu thuốc nhiều hứng thú nhìn xem đá lửa, nói ra, làm gì chúng ta nghiền ép lên đi lý đố ra hiệu bọn hắn không nên gấp, hắn đi ra ngoài nói ra, ta là láo bản người tốt, đá lửa tiên sinh, không biết người đến nơi đây là vì cái gì đá lửa là tiêu chuẩn rủ sỉ A Đại Hán thân cao gần 2 m khổ người rất cường tráng nhìn cùng chó gấu giống như hắn chậm ung dung đi đến lý đỗ trước mặt cố ý quan sát lý đỗ sau đó nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng trắng răng vì cái gì trong lòng các ngươi không biết nguyên nhân. Lý Đố mở ra tay nói, "Mọi người chỉ rõ." Đá Lửa hư một tiếng, vòng quanh hắn chuyển lên một vòng tử, một bên xoay quanh tử vừa nói, "Ta nghe nói các ngươi gần nhất đang tìm ta một cái hòa kế. Các ngươi tìm hắn làm gì?" Lúc đầu Lý Đố coi là đối phương cho rằng bọn họ là thợ săn ngà voi, tới cho bọn hắn ra vai phủ đầu, để bọn hắn bái má đầu. Nhưng nghe đá lửa sau hắn biết không phải là chuyện này, đối phương là rô nạt mã lơn mời tới, hiển nhiên cái sâu đã biết bọn hắn đang tìm mình. Đây không phải cái tốt tín hiệu, bất quá Lý Đố bọn hắn đã dự liệu được điểm ấy. Dỗ nạt mạ lợn dù sao ngay tại chỗ lăn lộn vài chục năm, nhân mạch tất nhiên là có. Lý Đỗ bọn hắn một đường rong trống khua chiêng nghe ngóng rồ nạt mạ lợn tin tức, chắc hẳn có người đem chuyện này thông chi cái sau. Nhìn xem đá lửa, Lý Đỗ cười nói, chúng ta có lao giao tình, nghe nói hắn làm cái cầu người băng, chúng ta nghĩ đến cùng hắn hỗn, cùng một chỗ phát tài. Toại Thạch manh nhưng cười ha hả, hắn chỉ vào cự hình xe Việt rác quát, ngươi đạp mã làm ta là kẻ ngu sao? Nước Mỹ, các người lái xe này đến đảo ngà voi, một đầu ngà voi có thể các ngươi một ngày tiền sang sao? Lý Đỗ nói, một đầu ngà voi có thể bán 3 4 vạn đô la, những xe này một ngày tiền xăng chỉ cần 3 4000 đô la, đương nhiên đầy đủ. Nghe hắn nói như vậy, đã Lửa lại cười lên ha hả, hắn chỉ vào Lý Đỗ nói, rất tốt, ngươi rất hài hước hoạt kế, ta thích ngươi hôn đàn này. Lý Đỗ mỉm cười gật đầu, nói, đa tạ. Đá Lửa lập tức đánh gây hắn, "Bất quá, các ngươi đến cả gì cổ đào ngà voi, có hay không hỏi ta qua? Có hay không trưng cầu qua ý kiến của ta? Các ngươi coi là đây là khoe tây, ai muốn đào liền đào." Lý đô thả ra tiểu phi trùng, Bay đi đá lửa đai lưng cải lên điên cuồng hấp thu trong đó thời gian năng lượng. Đá lửa muốn cùng hắn tranh bước, hắn liền để đối phương giả, thật có lỗi, ngươi là nơi này lao đại. Chúng ta mới đến, rất nhiều chuyện còn không hiểu. Không hiểu các ngươi liền dám? Đá lửa đưa tay muốn đi điểm lý đối lồng ngực, kết quả hắn nói phân lửa, hướng phía trước vừa phóng ra một bước, đại lưng chụp rắc một tiếng cho đá đứt ra. Lập tức, đại lưng cắt ra, rộng rãi quần lính lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xuống đất. Cứ như vậy, tại hơn 100 người trước mặt, uy phong lẫm đá lửa giúp lão đại rời quần. Chương 1261, Dế Mèn ổ. 5 năm, 1261 dế mèn ổ, 5 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Song Vương đều sửng sốt. Xảy ra chuyện như vậy, ngoại trừ đã sớm chuẩn bị lý đồ, những người khác trận tròn mắt. Không thể không nói, nước Nga bọn Tây Dương chính là kháng đông lạnh, trời lạnh như vậy đá lựa chỉ mặc cái quần, bên trong không có quần vệ sinh, lông quần loại hình đặt cơ sở. Lúc đầu đá lửa mặc như vậy có thể là vì biểu thị mình kiên cường, nhưng không nắm chắc quần che lấp, phía ngoài quần một rơi xuống vậy liền lộ ra hai đầu chân đầy lông lá. Phò huynh đệ một nhóm thở một tiếng nợ nụ cười. Sở Ti Vở cũng cười, nói ra, mặc dù ta biết hiện tại cười không quá lễ phép, nhưng thật có lỗi, ta nhịn không được, ha ha. Ngươi toàn hệ một đầu tốt một chút ngay lưng." Nhỏ Pho trêu chọc nói. Những người khác cười theo, bọn bảo tiêu dùng trêu chọc ánh mắt đánh giá đã lửa, có người còn huyết sáo, hoa wow, à, chân này lồng thật gợi cảm. Chuyện đột nhiên xảy ra, đã lửa có chút ngộp bước, đoán chừng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, còn rơi xuống sau hắn vậy mà không, có trước tiên tranh thủ thời gian kéo lên, mà là ngây ngẩn cả người. Phía sau hắn các tiểu đệ cũng ngây ngẩn cả người, bất quá chờ đến kịp phản ứng. Có người liền cười trộm. Hai đám người ngay tại giằng co, hai vị lao đại ngay tại thương lượng, trong đó một bên lao đại rơi mất quẩn, này làm sao nhìn làm sao xấu hổ. Việc đã đến nước này, Đá lựa không có cách nào giả hắn cường nhân phong phạm, hắn tranh thủ thời gian nâng lên quẩn, muốn cải lên vai lưng, nhưng gai lưng trụ đã đứt ra, đai lưng vô dụng. Đằng sau có người phát hiện điểm ấy, tranh thủ thời gian rút ra chính mình đai lưng đưa ra. Đá lựa lại thẹn quá hóa giận, tiếp nhận gai lưng sau phất tay rút người kia lập tức, trong nhược quắc, cút. Cái này tiểu đệ xem như xui xẻo, đoán chừng hắn lúc đầu muốn lên đến hiến cái ơn cần đập cái mông ngựa, không nghĩ tới vô nông ngựa tại đùi ngựa lên. Sau đó không tốt đàm phán, đàm phán dạng cứu chính là cái khí thế, đã lửa quân một rơi, khí thế toàn rơi sạch, phía sau hắn tiểu đệ lúc đầu đàng đàng sắc khí, khí thế hùng hổ, này lại cũng đã tìm ngòi. Thảm chính là, tiểu đệ của hắn nhét chung một chỗ, có ít người bị ngăn tại đằng sau không thấy được một màn này, còn tại đặt câu hỏi, thế nào thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Các người cười cái gì? Ngô xuẩn Linh Viễn không ít, đặc biệt là những này lưu manh, có ít người vô pháp vô thiên đã quen, bọn hắn liền tốt tâm trả lời đồng bạn vấn đề, lao đại rơi quần. Thanh thủy tiếng cười vang lên. Đá Lửa nghe được những âm thanh này, sắc mặt của hắn trở nên xanh xám, vô ý thức giận lây sang Lý Đỗ, hắn đưa tay đẩy hướng Lý Đỗ, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Lan ra địa phận của lão tử. Lan ra ngoài." Lý Đỗ tùy tiện tránh đi hắn đẩy tới tay, cười nói, "Chúng ta lúc này đi, ngươi không cần tiễn, ngươi đóng tốt đai lưng nhà, đừng có lại rơi quẩn. Đá Lửa kém chút bị tức điên, đưa tay liền đi bắt Lý Đố bà vai. A ngao một cái bước xa vọt lên, giống như ra khỏi nòng như đạn pháo bay đi lên, vụt lập tức đem Đá Lửa đụng té xuống đất. Nó mở ra răng trực tiếp cắn lấy Đá Lửa trên cổ. Mặc dù không có ngậm ăn, thế nhưng là trong cổ họng lại phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, sát khí chẳng trề. Nhìn thấy nhà mình lao đại bị tập kích, đã lữ giúp một đám người lập tức nổi giận, gầm rú lao rút ra gậy bóng chạy, ống thép, thành quần kết đội đi tới. Đầu đường thượng vốn là lác đác không có mấy người càng ít, thấy cảnh này nhao nhao chạy trốn. Lý Đỗ bên này khí thế mạnh hơn, lang ca bọn người trước tiên đi tới, thành thị bên trong xung đột, bọn hắn không có lấy ra vũ khí, chỉ là tay không tấc sát. Sở Ti vừa khoát, khoát tay, hắn cùng phò huynh đệ bên này hơn 10 bảo tiêu cũng giết quá thứ. Nhân số trên lệch mặc dù cách xa, Thế nhưng là khí thế thượng song phương không kém bao nhiêu, sức chiến đấu phương diện, Lý Đỗ cảm thấy khẳng định vẫn là phía bên mình chiếm ưu. Hộ vệ của bọn hắn hoặc là xuất ngũ quân nhân tinh nhuệ, hoặc là chính là cách đấu chuyên gia, quyền kích chuyên gia, những người này tổ hợp lại với nhau sức chiến đấu cũng không phải một cộng 1 bằng 2, mà là hiện lên chỉ số hình tăng trưởng. Lý Đỗ biết không đánh được, đây chính là ở trong thành thị, nhiều người như vậy tụ chúng đầu đà, đơn giản chính là cho cục cảnh sát tặng đầu người. Thợ săn ngà voi môn không phải trấn chính Habang, cho dù là bọn hắn cũng không dám ở trong thành thị làm càn như vậy, từ khi ba lên này Dù sự si ạ vấn đề trị ăn đã khá nhiều, Lý Đỗ gọi về Angao, Đá Lựa chật vật đứng lên. Hắn mặt âm trầm nhìn về phía Lý Đỗ, chỉ vào hắn nói ra, "Đem đầu này đáng chết cho săn cho ta giết chết. Nếu không hôm nay ta giết chết các ngươi." Lý Đỗ từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá trong tay thưởng thức, cười mỉm mà hỏi, thật sao?" Đá Lựa nghiêm nghị nói, "Đáng chết cho vàng, ta không phải đang cùng ngươi." Ba, một tiếng bạo dọn, Đá Lựa giẫy chân đường xi măng mặt bị đánh ra một cái hố. Đá Lựa sắc mặt lập tức biến đổi, "Đây là đạn uy lực." Hắn khiếp sợ nhìn về phía Lý đố, nói ngươi dám ở thành thị bên trong nổ súng. Trong tay ngươi có súng?" Lý Đỗ tiếp tục ruốt ruất sắt thép thuốc lá, cười nói, "Thương? Nào có thương? Ta không thấy được thương." Hắn từ ngục giam trong kho hàng lấy được mấy lần gián được thương, bây giờ cuối cùng có sử dụng cơ hội. Đá Lửa hung tận trừng mắt liết hắn một cái, phất tay ngăn lại thủ hạ, mà tâm trầm nói ra, "Dừng tay, đều trở về, chúng ta đi." Có người kinh ngạc hỏi, "Cứ như vậy buông tha những này cậu tập trùng. Đá Lửa cười lạnh, hắn không nói gì thêm, sải bước hướng đi một đại tỷ của xe ngồi xuống. Lão đại lên xe, Các tiểu đệ không có tiếp tục cậy mạnh tất yếu, bọn hắn hiện tại chính là cậy mạnh, thật làm cho bọn hắn ở trong thành thị tiến hành mấy chục hơn trăm người quần đầu, bọn hắn không có can đảm này. Lý Đỗ Đồng dạng đi trở về đi, nói ra, lập tức đi dưới màn ổ. Ban ngấn mặt thanh niên không muốn lẫn vào chuyện này, hắn có chút sợ hai nói ra, "Này, Lý lão bảng, ha ha, ngươi thấy được, ha ha, ta nói là ngươi biết ta cung cấp tin tức là thật, hát dẫn độc ngay tại cả dị rắn cổ, cho nên lưu lại con hàng này ở bên người vô sự vô bổ." Lý Đỗ gật gật đầu, Sophie đi trong xe cầm 4 vạn khối tiền đưa cho hắn. Ban ngấn mặt thanh niên cũng không có số, cầm theo tiền lập tức trưởng. Dế Men ồ ở vào cạ dị dân cổ đông bắc vừa mới hơn trăm cây số, hai cái địa phương có một chỗ ngấp mô đường cái kết nối, đường sá không tốt, nhưng đối với siêu cấp xe việt dã tới nói, y nguyên có thể thông suốt không trở ngại. Lý Đố đoán chừng Hắc dẫn độc khẳng định rời đi cho ân thân, bất quá dù sao cũng phải dây vào tìm vận may, liền để lái xe tăng thêm tốc độ. Xe việt dã bảo trì 120 cây số giờ, một đường dẫn trước, không đến một giờ liền vọt vào tiểu trấn. Tiến vào hắn tầm mắt chính là một tòa hoang vu tiểu trấn, trong trấn đã không có cư dân. Thủy điện đều bị chính phủ cắt đứt, tựa như một chỗ thai biến sau thế giới. Trong trấn bên ngoài khắp nơi là thấp bé cỏ dại, trên đường khắp nơi có thể thấy được rấp rượi, đại đa số phòng ốc cửa sổ bể nát, có trực tiếp không cửa không có cửa sổ. Tiến vào khu vực trung tâm, có một ít nhà lầu bảo tồn coi như hoàn hảo, mấy chiếc tỉ cụp xe con vẹo rừng ở trên đường, Lý đô lai xe đi, nhanh chóng xuống xe, tại làng ca bọn người đồng hành hướng lâu đi vào trong đi. Soti vừa bọn hắn ô tô sau đó đổ tới, hai cái không người phi hành khí bay lên bầu trời, bắt đầu giám thị phiến khu vực này, nếu như hắc dân độc chạy trốn bọn hắn có thể kịp thời phát giác. Chương 1262, Hung ác, 1 năm. 1262 Hung ác, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Toàn này bảo tồn hoàn hảo nhất nhà lầu trước kia hẳn là nơi đó ngân hàng, đại môn, cửa sổ đều rất rắn chắc chặt chẽ, cổng có cái quảng trường nhỏ, đứng sừng sững lấy một cái cột cờ. Trên cột cờ có lá cờ trong gió phần phật nhảy lên, phía trên vẽ lấy hợp tay hình chữ thập, tay đỉnh là một nhóm nga văn chữ cái, Lý Đỗ xem không hiểu, nhưng đoán ra hẳn là cầu nguyện ý tứ. Đây là cầu nguyện bang tổng bộ. Langka đi đợi cửa. Kết quả đại môn từ bên trong cho khóa trái, phi thường chắc chẽ, căn bản không đẩy được. Đúng vào lúc này, lầu 2 cùng lầu 3 cửa sổ đột nhiên bị người đẩy ra, mấy chim nhỏ xuống đưa ra ngoài. Haha, kỹ nữ nhóm, các ngươi muốn làm gì?" Một đại hán ôm đem súng trường tùy tiện từ cửa sổ nhô đầu ra hỏi. Lý Đố mỉm cười nói, "Ta tới tìm các ngươi lão đại, hắc gián độc bở dị án." Đại hán không nhịn được nói ra, "Cái gì lão đại? Cái gì hát gián độc? Ngươi đi nhòm cửa, rời đi nơi này, nhanh lên. Nếu không chúng ta nổ súng, ngươi biết, ở chỗ này rất mấy người cảnh sát nhưng không xem vào." Lý Đô hỏi, đây chính là Pháp trị quốc gia, cảnh sát không quản được sao. Trên lầu đại hắn lập tức cởi vang, ha ha, từ đâu tới con gà con, hắn thật là ngây thơ a Pháp trị, thương của chúng ta chính là Pháp. Đáng chết, để hắn mau cốt mẹ nó anh ngữ nói đến thật tốn sức. Người bên trong số không ít, Lý Đô nghe bọn hắn, chỉ là anh ngữ khẩu âm liền nghe đến mấy cái, còn có một số nói là tiếng A, hắn nghe không hiểu. Nghe được bọn hắn nói như vậy, Lý Đô liền cười, nói, rất tốt, các người để cho ta an tâm. Nói xong, hắn xoay người rời đi Trên lầu người không có minh bạch hắn ý tứ, nhìn thấy hắn dẫn người rời đi, chỉ cảm thấy hắn rất mềm rất sợ, nhao nhao từ cửa sổ đưa ngón tay giữa ra. Lý Đỗ đi về hỏi Sở ti vừa nói, ở chỗ này xảy ra chuyện, ngươi có thể làm nhất định là a. Sở Ty vừa núm núm bày nói, "Juci à nha, có tiền liền có thể giải quyết, ngươi yên tâm làm." Lý Đỗ phất phắt tay, lang ca móc ra một cái lựu đạn, kéo ra sau trong tay dừng lại hai giây, nhưng sau ném tới cửa ngân hàng. Ùm vô cục, lựu đạn lăn trên mặt đất động, một mực lăn đến rắn chắc trước cửa sắt. Trên lầu có người còn tại nhìn bọn hắn chằm thấy cảnh này dọa đến mất hồn mất vía, thượng đế, Lưu Đạn. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, nương theo lấy một cú khói trắng, Lưu Đạn nổ tung, rắn chắc cửa sắt cùng bị cự nhân đạp một tước, trực tiếp bị tạc mở thành hai nửa. Thủ lôi thanh âm rất vang, nhà lầu trên cửa sổ hoàn chỉnh pha lê toanát, cách lạp lạp rơi xuống một chỗ. Bạo trúc cười ha ha, thoải mái a, chúng ta đây là cướp ngân hàng sao? Đương nhiên, đây chính là cướp ngân hàng, xem như thỏa mãn ta một cái nguyện vọng. Giao chiến. Bit Ivan lấy thương hỏi. Lý Đỗ nhìn về phía Chuyên nghiệp sự tình đến giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý. Lang ca lắc đầu, không cần, người ở bên trong bị sợ mất mật, bọn hắn không có can đảm chống cự. Nếu như bọn hắn báo cảnh làm sao bây giờ? Hàn Tấy lo lắng hỏi, hắn không nghĩ tới lý đô bên này làm việc như thế nóng nảy, trực tiếp vận dụng lưu đạn. Có tín hiệu sao? Lang ca hỏi ngược lại. Nên sĩ si mọi người nhau nhau mở ra điện thoại xem xét, tín hiệu là chống không. Tiểu trấn trước kia dựa vào điện thoại hữu tuyến cùng bên ngoài kết nối, hiện tại điện thoại tuyến đã sớm bỏ phế, chỉ dựa vào điện thoại tại loại này hoang dã bên trong, tín hiệu gì không tiếp thu được. Quả nhiên, ngắn ngủi bối rối về sau, người ở bên trong giơ tay đi ra, đứt quáng ra hơn 20 người. Lang Ca gật gật đầu, tại bọn hắn điểm hộ dưới, cùng nhân cùng hấp huyết quỷ đi lên cho bọn hắn soát người, đem bọn hắn vũ khí đoạt lại, Soso đẩy đẩy chạy tới quảng trường nhỏ. Đó lấy, Lang Ca dẫn người tiến lâu trong lục soát, nhìn xem còn có hay không núp ở bên trong. Lý Đỗ đi đến quảng trường nhỏ, có người hoảng sợ hỏi, các người là làm gì? Các người dám dùng lưu đạn. Đây là tại dù si ạ cảnh nội a. Dù sao cảnh sát không xen vào nơi này, đúng không? Lý Đỗ không quan trọng nhún nhún vai, Có sở ti vợ hứa hẹn, hắn mới không sợ ai tìm đến Tiên Phúc. Bọn đại hắn nhất thời nghẹn lời, bọn hắn vừa rồi mới dùng lời này đến chào phúng Lý Đô. Hiện tại không ai còn dám chào phúng hắn, bọn hắn tại xái bờ gì ạ trong cánh đồng hoang vu tìm kiếm ngà voi, làm là liệu mạng sống, không người là hèn nhát, thế nhưng là đối phương vừa lên đến liền vận dụng lưu đạn, còn có trang bị đến tận răng binh sĩ đi theo, cái này khiến hắn nhóm kinh hãi. Bọn hắn trước kia không có đụng phải cục diện như vậy, càng không có đối đầu qua dạng này nhân vật ác, những người này tiếc mệnh vô cùng, phát hiện không thể chống cự, liền thành thành thật thật đầu hàng. Có thể kết luận một điểm, bọn hắn biết đối phương không dám thật sát hại bọn hắn nhiều người như vậy, nếu không đây tuyệt đối là thế giới tính đại án, dù là đối phương là lính đánh thuê cũng không dám làm như vậy. La Quân bước nhanh ra, nhìn chằm chằm một đoàn người từ đó tìm kiếm rồ nạt mã lợn thân ảnh, nhưng để nàng thất vọng, bên trong người da đen chỉ có hai cái, xem xét cũng không phải là rồ nạt mã lợn. Lang ca bọn người lại lục tục ngoe nghe từ lâu trong đuổi ra mấy người, nhưng bên trong không có người da đen, càng không phải là rồ nạt mã lợn. Lý xuất ra rổ nạt lợn ảnh chụp cho đám người nhìn, hỏi, "Da hỏa này đi nơi nào?" Một đoàn người nhìn sau nhau nhau lắc đầu, chúng ta không biết đây là ai. Lý đố nở nụ cười, hắn đem lúc trước cùng nhân lục soát điện thoại lấy ra, lần lượt xem xét bên trong eo bộ mạnh. Smartphone chụp ảnh công năng có thụ mọi người yêu thích, tại cái này không có internet tín hiệu địa phương, điện thoại cùng cục gạch khác biệt duy nhất là nó một hệ liệt công năng, tỉ như chơi đùa, tỉ như chụp ảnh. Không bao lâu, hắn liền từ một cái trong điện thoại di động tìm tới một tấm hình, bên trong có dỗ nạt mẹ lợn thân ảnh, cái sau chính ôm cô nương tại cười to. Lý Đốn mở ra tay nhìn về phía Lanka, vẫn là chuyên nghiệp công việc giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Lang ca mặt không thay đổi đi đến trước đám người mặt nói ra, "Đừng ép ta tra tấn các người, làm rõ ràng, đã chúng ta dám mang theo thương cùng lũ đạn tới đây, khẳng định đã giải quyết nơi đó chính phủ. Cho nên, ta sẽ không giết các người, bởi vì chính phủ không cho phép làm như vậy. Nhưng là ta có thể cho các người chút giáo hấn, tỉ như cắt đứt các người một cái tay một chân, dạng này chính phủ chắc chắn sẽ không quản." Bit ở bên cạnh một mặt du côn tướng nói ra, đem bọn hắn toàn ném tới trong cục cảnh sát đi, mấy tên khốn kiếp này có một cái mông là sạch sẽ vậy ta đem thương này hắn hết. Đám người tụ tập cùng một chỗ mặc ít nói không có chút nào đáp lại lang ca gật gật đầu nói bên trong gian phòng rất nhiều rất tốt từng nhóm mang vào ai nói cho chúng ta biết muốn tin tức cho hắn một vạn đu SD để hắn rời đi cái khác chặt rơi ngón trỏ tay phải một chiêu này dùng rất tốt bọn đại hắn bị phân tán mang vào lâu trong về sau không có qua một phút lập tức có người không kịp chờ đợi đem tin tức nói ra cầu nguyện bang đúng là rồi nạt mạ lần thành lập trước đó hắn một mực đợi ở chỗ này nhưng hắn là cái rất người cẩn thận hôm qua tiếp vào một tin tức nhưng sau liền lái xe rời đi tiến vào trong Hoangg Nguyên về phần hắn đi nơi nào Những người này cũng không biết, rỗ nạt mạ lợn hành tung như mê, hắn một mực rất chú ý bảo vệ mình Tư ẩn, đương nhiên, những người khác cũng đều rất chú ý bảo vệ mình Tư ẩn. Chương 1263, chia binh hai đường, 3 năm. 1263 chia binh hai đường, 3 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Chúng ta có phải hay không có chút đả thảo kinh xả?" Lạc quần hỏi Lý Đố. Lý Đố lắc đầu, hắn chạy không được, chúng ta nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn đến xử lý chuyện này, nếu không có can đảm đúng tay người liền có thêm, chúng ta phiền phức sẽ rất lớn. Ngà voi thợ săn là cái rất cổ quái ngành nghề, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đề phòng lẫn nhau, công kích lẫn nhau, thế nhưng là một khi gặp được ngoại địch, lại sẽ nhanh chóng đoàn kết lại. Cái này cùng bọn hắn thân phận có quan hệ, đại đa số người đều là ở trong thành thị phạm vào tội đến rêu nguyên tị nạn, không ngừng có người đến trả thù hoặc là có cảnh sát đến bắt bọn họ. Cho nên đối mặt ngoại địch, bọn hắn sẽ đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, dạng này chỉ có bản thân gặp được phiền phức thời điểm, những người khác mới có thể hỗ trợ. Điểm ấy đã trở thành ngà voi thợ ngành nghề quy tắc ngầm, tựa như trên biển lẫn nhau cứu nguyên tắc, có thuyền ở trên biển rủi ro. Tới gần thuyền nhất định phải vô điều kiện tiến hành cứu trợ. Không có pháp luật như thế quy định, nhưng ở các ngành các nghề bên trong, tương tự quy tắc chỗ nào cũng có. Lý Đỗ không cho La Quần đến chính là cái này nguyên nhân, ngà voi đám thợ săn một lòng đoàn kết, nếu là chính La Quần đến bên này, bị người phát hiện nàng ngục đích về sau, khẳng định sẽ gặp phải vây quét. Thậm chí không cần đông đảo thợ săn liên thủ, chỉ là cầu nguyện bang bản thân liền có thể giải quyết nàng một cái hoa kiểu cô nương. Đi vào cầu nguyện bang hang lại không có thể tìm tới rồ nạt mã lợn, ngược lại đã mất đi liên quan tới cái sau hành tung cuối cùng tin tức, La Quần sốt ruột lại sinh khí. Nàng nói ra, "Dùng tiền đến treo thường a, ai bắt được hắn chúng ta có thể cho bọn hắn rất nhiều tiền." Lý Đô lắc đầu, "Cái này không được, chuyện này không phải tiền có thể giải quyết, ngà voi đám thợ săn sẽ không vì tiền bắt bạn thân đồng hành." La Quân cười khẩy, "Bọn hắn rất dạng nghĩa khí." Nhưng bán rỗ nạt mạ lợn tin tức chính là bọn gia hỏa này. Lý Đô nói, "Đúng, bọn hắn có thể bán mạ lợn tin tức đến kiếm tiền, đây là có thể, nhưng bọn hắn sẽ không vì tiền đi tự mình bắt mạ lợn." Người làm không rõ ràng." "Bán tin tức có giữ bí mật tính, chỉ cần chúng ta không nói, ai cũng không biết là ai bán mạ lợn tin tức." Thậm chí bọn hắn có thể làm xong mặt gián điệp, từ trong tay chúng ta cầm tiền, lại quay đầu đi thông chi rồ nạt mã lớn. Nhưng thật làm cho bọn hắn bắt người liền không đồng dạng, bọn hắn sẽ bị đồng hành xem thường, bị đồng hành bài xích, cũng có thể là bị đồng hành trả thủ. Người bên trong này cái mông không sạch sẽ, bọn hắn đều có tay cầm tại lẫn nhau trong tay, cho nên không ai dám bước lên ngành nghề sai lầm lớn làm việc. La Quân hận hận đạp cửa xe một cước, không cam lòng hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đi trong hoang nguyên tìm kiếm rồ nạt mã lớn. Thỏ Khôn có 3 hàng, làm sao tìm được? Lý hỏi ngược lại. La Quân Theo bản năng kêu lên, "Chuyện này ngươi đến chủ đạo, là ngươi đến phụ trách, ta làm sao biết làm như thế nào tìm?" Nói xong câu đó, nàng kịp phản ứng, lại hạ thấp thanh em hề ngệ nói ra, "Thật có lỗi, Lý, ngươi là đến giúp đỡ, chuyện này là chuyện của ta, thật có lỗi, nhưng ta hiện tại không cách nào khống chế tâm tình của ta." Lý Đỗ vô vô bả vai của nàng nói, "Đúng, chuyện này ta đến phụ trách, cho nên ngươi yên tâm đi, rỗ nạt mẹ lợn chạy không được, chúng ta đã tại hắn trong hang ổ, dùng chúng ta hắn ngựa nói thế nào? Hắn chạy được hòa thượng chạy không được miếu." Soty Vergen miệng nói, "Lý Ta không tin không có tiền làm không được sự tình, tăng lớn treo thưởng hạt mức, 100 vạn đủ SD bắt một người, 100 vạn không đủ 200 vạn. Lý Đô nhún nhuốn vai, nói, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn một chút, liền có thể không cần tốn nhiều sức bắt được hôn đàn này, vậy tại sao phải bỏ ra nhiều tiền như vậy? Tiền của chúng ta còn không có nhiều đến không hao phí tình trạng A. Sơ ty vừa gật đầu nói, ngươi nói tính, hiện tại ngươi là lão đại. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tiếp tục nên làm cái gì? Là quân hỏi. Lý Đô nói, chia binh hai đường, lưu lại một nhóm ở chỗ này giám sát nơi đó tình huống Một nhóm khác theo ta đi, ta mang các ngươi đi tìm một chút đồ vật. Hắn muốn đi tìm chính là ngà voi bảo tàng. Tám chiếc cự hình xe Việt Dã chia hai đội, một đội Lý đấu cùng Sở ti vờ mang theo, một cái khác đội là For huynh đệ mang theo. For huynh đệ đợi tại cả Dị Giản Cổ, Lý đấu một đội rời đi. For gia tộc tại Dụ Xỉ Ả cũng có rất lớn thế lực, tại Liên Xô giải thể về sau, pho ô tô liền Z tiến vào Dụ Xỉ Ả thị trường tự do. Cho nên hai người bọn họ huynh đệ đợi tại cả Dị Giản Cổ, an toàn loại hình không có vấn đề, chỉ cần bọn hắn đi lên đánh mấy điện thoại, tự có người an bài chính phủ đến bảo vệ bọn hắn. Lý Đúng một nhóm lái xe rời đi cạ dị dần cổ, lại lần nữa rời đi đường cái tiến vào Dế Nguyên, thuận theo cột cả mẹn này ạ tuần chuột cả sông trên đường đi đi. Hắn muốn đi tiến về ngà voi tàng bảo đồ chạm thứ nhất, đi tìm dấu tại trong đó những cái kia ngà voi ma mút. Này tấm tàng bảo đồ chủ nhân cũng là ngà voi thợ săn, hắn là cái độc hành hiệp, đang tìm kiếm ngà voi mà mút phương diện có siêu cường năng lực, tìm được nhiều trâu voi ma mút một địa. Cái gọi là voi ma mút một địa, liền cùng loại với hiện tại châu phi mộ voi địa, voi ma mút cùng voi, khi chúng nó sắp đi đến sinh mệnh cuối thời điểm, sẽ chủ động tiến về tộc loại mộ địa, chết ở nơi đó. Đây là một kiện rất thần kỳ sự tình, đến nay khoa học không có nghiên cứu ra kết quả, Na Huy một nhà nghiên cứu khoa học cơ cấu từ phần tử học tới tay, cho rằng voi trước khi chết cùng sau khi chết đều có thể phóng xuất ra đặc biệt tin tức tố. Loại tin tức này làm cải biến voi bản năng, để bọn chúng đi tìm đồng loại tin tức tố, mà tràn ngập có nhiều nhất đồng loại tin tức bên trên địa phương chính là voi mộ địa. Đồng lý, trong hải dương cá voi cũng có cùng loại hành vi, trong biển có cá voi mộ địa, cá voi nhóm trước khi chết cũng sẽ tiến về nơi đó, bất quá nước biển có sức nổi cùng mạch nước ngầm. Cá voi sau khi chết sẽ bị dòng nước đưa đến chỗ hắn, cho nên loại này cá voi mộ địa rất khó tìm. Tàng bảo Đồ chủ nhân tìm được voi ma mút mộ địa, nhưng một mình hắn không có cách nào móc ra, hắn không tín nhiệm Diêu Nguyên bên trên đám tặc săn, liền muốn về đến Cố Hương đi chiêu mộ nhân thủ. Nhưng giá hỏa này tại nước Mỹ là tội phạm, hắn về đến Cố Hương không bao lâu liền bị cảnh sát bắt được, nhưng sau đem hắn đầu nhập trong ngục giam về sau, hắn lại mắc bệnh cấp tính tử vong, cuối cùng Tàng Bạo Đồ thành bí mật. Vợ sông Diêu Nguyên càng thêm sốt, xe mỡ càng tốn sức, mà lại quanh con muội siêu nhiều. Lý Đỗ lần thứ nhất nhìn thấy dạng này quy mô con muỗi bảy, bọn chúng thành quần kết đội tại Rêu Nguyên Thượng Du Đảng, cách xa nhìn tựa như là một trận cỡ nhỏ báo cát. Dù cho dũng manh như Lang Ca một nhóm, cũng bị một màn này dọa đến không được, loại tình huống này có người tiến vào trong đó, đoán chừng sẽ bị con muỗi hút máu hút thành xác ướp. Sơ Ty vừa bác nghe nhiều biết tại thời khắc này có tác dụng, hắn cười nói, "Đừng sợ, những này con muỗi ăn không được chúng ta, bị đốt là khó tránh khỏi, nhưng chúng ta thân thể có cường đại thích hướng năng lực, bị cắn chúng mấy lần về sau, thân thể nhằm vào chúng nó độc độc sẽ sinh ra kháng tính." Vậy ta cũng không nguyện ý mạo hiểm. Lý đố la đầu ở trong môi trường này muốn tránh miễn bị con mu đốt là không thể nào lý đố có đôi khi xoay người lại chuẩn bị đồ ăn dạng này phần eo khó tránh khỏi sẽ lộ ra một đoạn lập tức liền có con muỗ bay nhào đi lên thảm nhất chính là giải quyết tư nhân vệ sinh thời điểm một đoàn người từ khi lần thứ nhất đi vệ sinh về sau liền không ngừng tào cái mông chương 1264 sóiai năm 1264 sóiai năm thảm nhất chính là các nam sĩ đặc biệt là gỗ Thữuạ hắn làm việc tùy tiện đã quen đi đi nhà vệ sinh cũng không chú ý Cũng sẽ không trước tiến hành khu muối, trực tiếp móc ra tiểu tử thập sẽ làm sự tỉnh. Nhưng về sau, lý đố phát hiện hắn luôn đưa tay nhét vào trong đúng quần. Cảm giác này không dễ chịu a Lang ca hỏi. Gô tiểu là mặt không còn chút máu, phút, ta chỗ này sẽ không mục nát à? Lang ca đưa cho hắn một bình khu muối thuốc xịt, phun một chút liền tốt. Gô tiểu là phun ra về sau, trừng to mắt ha to mồm, hung hăng hít vào khí lạnh. a á á a á á á, á á á, thoải mái à? Lang ca hỏi. Gô tiểu là tuyệt nát Lăng Ca vô vỗ chân của hắn nói ra, nói cái gì ngốc lời nói, ngươi còn chưa có kết hôn đâu, ngươi vật kia có trọng yếu tác dụng, nhìn một chút a, một lát nữa liền tốt. Ban đêm, bọn hắn nhóm lửa một đống lửa, sáng ngời hấp dẫn con muỗi, một mảnh hắc vụ tại đống lửa chạy bên cạnh vằn mèo, hỏa diễm phát ra lộp bộp thanh âm, sinh ra một cốc rồ tê in tiêu đốt kỳ dị mùi thơm. Không cần phải nói, bị thiêu chết đây đều là con muỗi. Ban đêm, một đoàn người chống đơ lấy lều vải, làm tốt toàn diện phòng muỗi chuẩn bị về sau, tiến vào bên trong cùng áo mà ngủ. Nửa đêm thời điểm lý Đỗ đột nhiên nghe được một tiếng sói tru, hắn lập tức tỉnh lại cũng đánh giá ra đây là a ngao thành âm, liền tranh thủ thời gian chui ra lều vải. Mấy chỗ đóng lửa trại như cũng tại thiêu đốt lên, có một chỗ thế lửa ít hơn, xem ra tuổi cùng than đá đã đốt rủi. Lý Đồ khoảng chi bồng về sau, cái khác mấy cái trong lều vải cũng có người xuất hiện. Tiêu sân trầm buồn hỏi, chuyện gì xảy ra? Lang ca tự mình dẫn người trước đêm, hắn mang theo thương đi tới nói ra, hẳn là gặp được đàn sói, không phải cô lang sao? Xác định là đàn sói. Tiêu sân hỏi, ta nghe tiếng kêu chỉ có một tiếng. Lý Đồ nói, phát ra tiếng kêu chính là a ngao, nó hẳn là cảm nhận được cái gì? phát ra tiếng kêu là vì cho chúng ta cảnh báo. A ngao, A miêu một nhóm tại đống lửa bên cạnh đi dạo, A manh trưởng to mắt hướng bốn phía nhìn, mép môi lộ ra răng nọn, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lý Đỗ xuất ra kính viễn vọng nhìn về phía trung quanh, bóng đêm hắc ám, không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua mấy phút, một chút bóng đen xuất hiện tại dêu nguyên bên trên, từ phía tây nam giống như thủy triều mãnh liệt lưu tới. Theo bọn chúng tới gần doanh địa, mượn đống lửa dư quang, Lý thấy được từng đôi xanh mơn mận con mắt, tựa như tại trong tivi phim ảnh nhìn thấy những con sói kia, ánh mắt của bọn nó lục như phỉ thúy rất đẹp, chỉ là ánh mắt rất lạnh, so rêu nguyên bên trên gió đêm còn lạnh, để cho người ta sau khi thấy nhịn không được đánh run mình. Đây là sói cùng cái khác họ chó động vật khác nhau, chó con mắt tại ảm đạm quang mang hạ cũng sẽ phát ra lục sắc, nhưng ánh mắt sẽ mang theo khoái hoạt khí tức, mà sói con ngươi chính là một khối băng phỉ thúy. Nhìn thấy bọn chúng, Lang Ca lập tức nói ra, "Cyberji ạ bình nguyên sói, chúng ta đụng tới nhân vật hung ác." Lý Đỗ cố gắng quan sát đàn sói, hắn thấy được đại khái một hai chục đầu sói, bởi vì bọn chúng đang không ngừng chạy di động, cho nên không được tốt số. Những này sói cái đầu khá lớn, không thêm cái đuôi. Đầu chọc tính cả thân thể phải có 1m12 chiều dài, tứ chi to to, trước ngực cường tráng, buôn tập thời điểm mang theo phong thanh, uy phong mã bá đạo. Bọn bảo tiêu toàn bộ ra, Lang Ca nói, không cần phải lo lắng, lao bản, các người đi trước ngủ đi, chỉ cần có đống lửa tại, bọn chúng cũng không dám công kích chúng ta. Nếu như bọn chúng phát động công kích, vậy chúng nó liền thảm rồi, chúng ta có thể đập chết bọn chúng, tùy tiện đập chết bọn chúng." Cùng Nhật cười to nói. y Ivan dặn dò, chớ khinh thường, sại vợ gì ạ sói rất giàu hoạt, bọn chúng đúng là nhân vật hung ác, đặc biệt là dạng này đàn sói. Bọn chúng có đầu sói chỉ huy, càng là khó đối phó. Cyber gì ạ, bên trên một mực tồn tại sói hai, thế kỷ trước phần sau trang, Liên Xô đã từng tổ chức qua thảo nguyên đại thanh tẩy hành động, tiêu diệt không ít sói hoang. Về sau bảo vệ môi trường cùng động vật bảo hộ công việc bắt đầu quét sạch toàn cầu, dù xỉ ạ hưởng ứng Âu Mỹ hiệu triệu, liền đình chỉ đối sói săn giết hành động, dẫn đến đàn sói số lượng có chỗ khôi phục. Cyber gì ạ, bên trên tồn tại một chút như nền sĩ nhân chi loại dân tộc du mục, bọn hắn nơi ở tương đối phân tán, là sói hai chủ yếu thuộc hải phương. Tựa như châu Âu thời trung cổ, cho tới bây giờ Sai bọ gì à, một chút quy mô nhỏ căn cứ bên trên y nguyên sẽ có hài tử bị sói kéo đi loại sự tình này. Lý Đố một nhóm không sợ, bọn hắn chố ở rất tập trung, tại súng ống hỏa lực bảo hộ bên trong, Lang Ka một nhóm đều có bán tự động hỏa lực phát ra năng lực, không cần sợ hãi đàn sói. Lang Ka đem bọn bảo tiêu triệu tập lại, hai người một tổ đem bốn phương tám hướng giữ vững. Đàn sói không có phát động công kích, bọn chúng đợi ở phía xa chậm rãi tới lui, kiên Nhẫn 10 phần nhìn xem doanh địa. Lý Đố sờ, sờ Ngao đầu, hỏi, "Ta trước đó tại nước Mỹ gặp được một con sói, kia sói là bị A Ngao hấp dẫn tới, các ngươi nói" Lần này có thể hay không lại là dạng này. Lúc ấy bọn hắn đụng phải con kia sói, tương đối mà nói vẫn là rất hữu hảo, nó là con sói nhận a ngao khí tức hấp dẫn mà đến, cuối cùng bị a miêu đổi đi. Lang ca lắc đầu, "Sẽ không, đàn sói là truy đổi con ngồi chuyện gì, dù cho bị a ngao hấp dẫn đến, cũng là đem a ngao xem như con mồi." Sau đó, Song phương bắt đầu giằng co. Nửa giờ sau Lý Đỗ không kiên nhẫn được nữa, tìm đến một thanh súng săn, liền liên cấu động có súng phát ra từng tiếng tiếng vang rầm rầm rầm. Bị tiếng súng kinh hãi, hướng tới an tĩnh đàn sói lại táo động. Bọn chúng ở phía xa vòng quanh doanh địa chạy vòng luật quần, Lý Đỗ tiếp tục mở thương tiến hành cảnh báo. Dạng này đàn sói chạy vài vòng, phát hiện trong doanh địa y nguyên có súng âm thanh, cuối cùng lại như như thủy triều rút lui. Lý Đỗ ném đi súng săn, mỉm cười nói, xem ra bọn chúng là thông minh sói, nếu như bọn chúng không rời đi, chúng ta liền có thể tiến hành một trường giết chóc. Bọn hắn có hạng nặng xe vi dã, lên sau xe chỉ là dùng va chạm phương thức, cũng có thể đem sói hoang nhóm đâm chết. Đàn sói biến mất vô tung vô ảnh, cẩn thận lý do, Lý Đỗ cầm lấy một cái đèn tí nói, cái đội đi lục soát một chút, nhìn xem chung quanh tình huống. Mọi người cẩn thận. Lang ca bọn người phân ra một nửa nhân thủ đi bốn phía kiểm tra, Lý Đỗ mang theo A Ngao, A Miêu nhóm cũng đi theo. Giờ đi doanh địa 2-30m, đống lửa đối với nơi này ảnh hưởng đã cực kỳ bẽ nhỏ, hắn không thể không điều sáng lên đèn tin. Dưới nguyên bên trên có một chút tiểu vũ bùn, ban đêm nhiệt độ thấp, phần lớn đóng băng, dẫm lên trên có chút trơn trượt, bất quá quê mùa như vậy chất tương đối cứng rắn, cho nên hành tẩu thời điểm vẫn còn tương đối thuận tiện. Lý Đỗ đi lên phía trước, dùng đèn tin liếc nhìn xung quanh, bên cạnh phía trước hấp huyết quỷ quay đầu quát tay nói: "Lão bản, ngươi về trước đi, chúng ta" Nhưng vào lúc này, hắn lại nói một nửa, biến cố chống rông xuất hiện, một đạo hắc ảnh tựa như tia chấp từ dưới đất nhào lên, lấy Thế xét đánh không kịp bưng thai nào tới hấp huyết quỷ trên thân, đem hắn cùng đẩy bao tải đồng dạng lật đổ trên mặt đất. Phụt. Lý Đô mắng một câu, tranh thủ thời gian xông đi lên. A Ngao cùng A Miêu chạy càng nhanh, đặc biệt là cái trước, mấy cái lắc mình liền vọt tới hấp huyết quỷ bên người, theo sát phía sau nhào tới. Chương 1265, đấu thú, 4 năm. 1265 đấu thú, 4 năm. Ngay tại đạo thứ nhất bóng đen nhào lên trong ngáy mắt. Địa phương khác lại có bóng đen tuần tự nhảy lên, bất quá chỉ có Hấp Huyết Quỷ bên kia cách gần nhất, cái khác cách xa hơn một chút, lang ca bọn người lập tức kịp phản ứng, cộng tác nhóm nhanh chóng lưng tựa lưng đối nhảy lên bóng đen nổ súng. Ta ta, ta ta. Thanh Thúy vang dội điểm xạ âm thanh xuất hiện. Cùng Hấp Huyết Quỷ cộng tác chính là Nương Pháo, chuyện đột nhiên xảy ra, Nương Pháo tại thời khắc này không cách nào cứu viện. Hắn không kịp nổ súng, Hấp Huyết Quỷ cùng ẩn thân trên mặt đất kia sói cách quá gần, chờ đến hắn kịp phản ứng, một người một sói đã quấn quýt lấy nhau. Lúc này Nương Pháo nếu là nổ súng, kia rất dễ dàng ngộ thương Hấp Huyết Quỷ. Hắn không thể đi mạo hiểm. Cũng may a ngao sau đó đổi tới, nói nhào tới cắn hấp huyết quỷ trên người sói hoang, tứ chi phát lực như dấm lên lò xo, Siêu lập tức đem phía dưới sói hoang lôi ra ngoài. Nơi xa bóng đen nhảy lên, thê lương tiếng sói tru vang lên, ngao, ô. ngao ngao, ngao ngao. Lý Đỗ giật nảy cả mình, đàn sói lại có chiến đấu như vậy trí thông minh, bọn chúng thiết hạ một cái thành công phục kích cả bẫy. Không cần phải nói, đàn sói lúc trước rời đi là giả tượng, bọn chúng đó là vì tê liệt đám người cảnh giác. Những này giấu đi sói, hiển nhiên là lúc trước vòng quanh doanh địa chạy vòng kết quả. Nói cách khác, lúc trước tại một đoàn người xem ra rất ngu ngốc chạy vòng, là đàn sói tại thiết hạ cả mấy, cái này không thể không nói, bọn chúng quá lợi hại. Phong ngự, tập trung. lang ca thanh âm hợp thời văng lên, ngữ điệu hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Đàn sói phát khởi công kích, xạ bờ gì ạ sói tốc độ cùng lực bộc phát rất cường đại, truy đổi con người vận tốc độ có thể đề cao đến tiếp cận mỗi giờ 65 cây số, bắn vọt lúc mỗi một bước khoảng cách có thể dài đến 5 m Nhìn thấy đàn sói khởi xướng tấn công mạnh, Lý Đô mới phát hiện bọn chúng không hề rời đi rất xa, khoảng cách doanh địa vị trí cũng liền hơn 100 mét chỉ là ban đêm tia sáng rất kém cỏi, tăng thêm đàn sói giấu đi, cho nên mới không tốt phát hiện. 100m khoảng cách, đoạn này khoảng cách tại thường nhân xem ra đã tương đối dài, nhưng đối với kiệt lực chạy trạng thái dưới sói tới nói, xuyên qua 100m khoảng cách cũng chính là vài giây đồng hồ thời gian. Lang ca bọn người 221 tổ rựi vào cùng một chỗ, vừa lái thương một bên hướng Lý Đỗ Phương hướng tập hợp. Vang dội chặt che tiếng súng vang lên, đồng thời còn có sói tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Lý Đỗ đi lên đỡ dậy hấp huyết quỷ, nương nửa ngồi ở một bên hướng bên cạnh phía trước nổ súng vì bọn họ tiến hành yểm hộ. Hắc huyết quỷ quần áo bị xé nát, Lý đấu kéo một phát một tay máu, gặp này hắn rất là khẩn trương vội vàng hỏi, "Ha ha, hòa kế, chuyện gì xảy ra?" "Không có vấn đề." Hấp huyết quỷ hít vào cảm lạnh khi nói, "TT, bả vai bị cắn một ngụm, cổ bị tạc phá, ta không sao, chỉnh ra." Hắn cũng lập tức gia nhập chiến tuyến, đồng dạng đối đàn sói triển khai xạ kích. M4A1 là vũ khí rất cường đại, nhưng nó địch giả tưởng là nhân loại mà không phải dã thú, đối phó dã thú vẫn là súng săn cùng sọt gun càng hữu dụng. Bọn hắn nơi này có 8 cây thương, có thể tạo dựng lên cường đại lưới hỏa lực. Thế nhưng là đối phó lên đàn sói đến hiệu quả bình thường. Không ngừng có sói bị bắt trúng, nhưng sói tốc độ nhanh, chạy lộ tuyến hay thay đổi, đại đa số sói cũng không có bị bắt trúng, hoặc là chỉ là trả phá vào ngoài, cũng không có sinh ra thoái hóa tính hiệu quả. Thời khắc mấu chốt, doanh địa bên kia phản ứng rất nhanh, hai chiếc ô tô bị phát động, to lớn trên xe Việt ra ánh đèn toàn sáng, giống như xuất hiện mấy hàng mặt trời nhỏ, lập tức chiếu sáng đàn sói sợ tại địa. Lái xe đạp mạnh chân ga, nhất lượng Việt ra sa mạnh mẽ đâm tới mà đến, trên ghế lái phụ cửa xe không có đóng. Lái xe đứng tại trên bàn đạp một tay nắm lấy khung, cửa một tay giơ đem súng sàn, đối đàn sói liền ầm vang nổ súng. Theo ánh đèn chiếu sáng, một đạo to do tiếng sói tru vang lên, hung tàn đánh tới đàn sói lập tức quay người, bọn chúng y nguyên chạy trước S hình lộ tuyến, bằng nhanh nhất tốc độ một lần nữa xâm nhập hắc ám trong hoang dã. Chiến đấu phát khởi đột nhiên, kết thúc cũng đột nhiên, đàn sói phát hiện bản thân bại lộ sau lập tức liền rời đi, chỉ để lại mấy đầu bị đánh chết hoặc là trọng thương sói hoang đợi tại nguyên bên trên. Lang người theo bản năng nhẹ nhàng tựa ra, bọn hắn đã chép ra chủ thủ chuẩn bị ném thương triển khai cận chiến. Nếu quả thật đến một bước kia, bọn hắn khẳng định phải gặp nhân viên tổn thất. Một đối một cận thân bắt đầu, cho dù là nghiêm trình huấn luyện binh lính tinh nhuệ cũng không phải sói hoang đối thủ. Lý Đỗ đem thụ thương hấp huyết quỷ giao cho cùng nhân, nơi này còn có một con sói, chính là cùng A Ngao chiến đấu cùng một chỗ đầu kia sói. A Ngao đem kia sói hoang từ trên thân hấp huyết quỷ đẩy ra về sau, sói hoang lập tức triển khai phản kích, không để ý ra của mình bị A Ngao cắn xé, quay đầu về A Ngao cổ chính là một ngụm. Đây cũng là nuôi trong nhà sói cùng sói hoang khác nhau, A Ngao so sói hoang cường tráng hơn, nhưng nó không có hoang dã kinh nghiệm chiến đấu. Cản thiếu quyết khát máu quyết chiến kinh nghiệm, không hiểu nhất kích tất sát thức công kích. Sói hoang không giống, nó từ xuất sinh đến bây giờ, một mực tại hoàng gia Giao Nguyên Du đảng, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ra chiêu chính là kiến huyết phong hầu. A Ngao phản ứng nhanh, sói hoang quay đầu ngậm ăn, nó lập tức tới cái lui lại, chuẩn mồm tại sói hoang trên da lôi ra một đạo giữ tận vết thương. Sói hoang mục đích đã tới, nó liều mạng bên trên vết thương, thu hoạch được tự do sau đứng lên sông A Ngao đánh tới, chân trước vững cào A Ngao con mắt, một cào A Ngao bụng dưới, Miệu Y Nguyên nhắm chuẩn cổ. Hai con sói cùng một chỗ chiến đấu. Bọn chúng giao thủ tốc độ rất nhanh, cách xa nhau cũng rất gần, mọi người rút không được gì, Y Nguyên không thể lại thương, để tránh cho Ngộ Thương A Ngao. Sophie tại trong doanh địa, biết được hấp huyết quỷ thủ thường, nàng hô, ngăn chặn vết thương, lập tức mang tới, ta cần trước tiên trừ độc, còn có được một chân bệnh chó dại huyết thanh, nhanh lên tới. Lý đố phất tay ra hiệu nương pháo bọn người đi trước, hắn nhìn chằm chằm hai con triển đấu sói, đang nóng nảy nghĩ biện pháp trợ giúp A Ngao. Biện pháp tốt nhất chính là để Amiul ra tay, Amiul đơn độc đối phó cái này sói hoang có lẽ không được, nhưng tốc độ nó nhanh, thân thủ linh hoạt có thể rất tốt phối hợp a ngao. Nhưng A Miêu không có ra tay, nó chỉ là đợi ở bên cạnh nhìn chằm chằm vòng chiến đấu tử. Cái khác ba tên tiểu gia hỏa cũng không có tham dự trận chiến đấu này. Sói hoang kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hạ miệng ổn chuẩn hung ác, a ngao khó tránh khỏi thân thủ thụ thương thấy máu, bất quá Lý Đố cảm thấy càng nhiều máu đến từ sói hoang, a ngao lấy được chiến quả phong phú hơn. Hắn nóng nảy nhìn về phía Lang Ca, Lang Ca nói, để chính a ngao giải quyết, nó có thể làm được. Hai thú sói cùng một chỗ xé rách lan bò, a ngao có hình thể cùng lực lượng lưu thế, sói có kinh nghiệm lưu thế. Cuối cùng Tình thế cùng lực lượng ưu thế có thể một mực bảo tồn, kinh nghiệm ưu thế sẽ từ từ nhỏ dần. A Ngao dùng móng vuốt đập sói hoang đầu, nắm lấy cơ hội liền xuống miệng đến một ngụm, một khi không có cơ hội liền tiến hành phòng ngự, tứ chi trên mặt đất vừa rơi xuống tức ngay, nhanh chóng biến động vị trí. Sói hoang công lâu không có kết quả, sức chịu đựng bắt đầu giảm xuống bởi vì mất máu, nó thể lực càng ngày càng kém. A Ngao từ đầu đến cuối không có hạ chết miệng, nó một mực đuổi theo sói hoang cắn xé, sói hoang phản kích thời điểm nó liền vòng quanh chạy, quân chủ động chậm rãi liền rơi xuống nó trong khống chế. Dạng này Lý Đô Minh Bạch A ngao tại cầm cái này sói hoang luyện tập góc nhặt kinh nghiệm, nó thắng định. Chương 1266, trong hồ đảo, 5 năm. 1266 trong hồ đảo, 5 năm. Sói hoang động tác càng ngày càng chậm, bất quá khí thế hoàn toàn như trước đây hạ kỳ hung tàn, ánh mắt vẫn là tượng trước đó như vậy tràn ngập sát lực tính, chỉ cần ngậm ăn, liền nhìn chằm chằm a ngao yếu hại tan xé. Nhưng nó đối mặt a ngao thế yếu quá lớn, mới đầu cái này hiện ra ở lực lượng cùng hình thể phương diện, từ từ, song phương trí thông minh chênh lệnh bại ra, dạng này sói hoang càng không có năng lực phản kháng. A Ngao phát hiện sói hoang luôn luôn công kích mình nếu hại điểm ấy, thế là nó không ngừng lộ ra cổ hoặc là xoay người trên mặt đất lộ ra bụng dưới dạng này hiện ra sơ hở. Đương nhiên, đây là mồi nhử. Sói hoang cắn xé cổ của nó, đầu rối ra ra ngoài khó tránh khỏi sẽ bại lộ cổ của mình. A Ngao liền dùng móng vuốt đi hung hăng cào một thanh. Sói hoang nếu là tấn công nó nghĩ cắn xé bụng của nó, A Ngao dùng tứ chi tới một cái con thỏ đạp ứng đưa nó đà văng, nhưng sau cấp tốc đuổi theo lại cho nó một ngụm. Cuối cùng, đại chiến khoảng chừng 10 phút, hoang kiệt sức, chỉ có thể hô hô nằm dạp trên mặt đất thở hỗn Thẳng đến lúc này, ánh mắt của nó hung ác như lúc ban đầu. A Ngao nhìn chằm chằm nó lung lay cái đuôi, xác nhận đối phương không có bồi bản thân tích lũy kinh nghiệm luyện cấp năng lực về sau, nó nện bước tiểu toái bộ chạy tới nghĩ kết thúc tính mạng của nó. Tại nó tới gần trong ngay mắt, đầy người máu tươi, tứ chi run rẩy, nhìn đã thở không ra hơi sói hoang bỗng nhiên lại tràn ngập đấu chí vọt người nhảy lên, nghiến răng nếm miệng y nguyên sông A Ngao cột tới. Sông phương cách rất gần, sói hoang tốc độ lại nhanh, lần này A Ngao y nguyên cố gắng tránh né, nhưng không có hoàn toàn tránh đi, sói hoang đẩy miệng cắn lấy tai của nó hầu vị đưa. A Ngao bị đau Vung vậy đầu đồng thời dùng móng vuốt xô đẩy sói hoang, sói hoang gắt gao cắn không bung ra. Vô luận như thế nào không bung ra, nó cũng không cách nào bản thân bung ra, Lý Đỗ nhìn kỹ, sói hoang đã khí đoạn bỏ mình, nó lúc trước một kích cuối cùng là hồi quang phản chiếu. Sói hoang chết mất, thân thể rất nhanh cứng ngắc, A Ngao kéo lấy nó chạy một khoảng cách vẫn là không có cách nào hất ra, cảm xúc lập tức trở nên lớn vì táo bạo. Lý Đỗ ngắc, A Ngao, trở về, trở về ta chuẩn bị cho người rơi nó. Một phen huyết chiến, A lòng giá tính tựa hồ đã thức tỉnh. Từ trước đến nay nghe lời nó chưa có trở về. Nó tiếp tục tại dế nguyên bên trên chạy, đồng thời không ngừng vùng vẫy cổ cùng đầu, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời thép rải, thanh âm vang dội mà thiên lương. Lý Đỗ xem xét tình huống cũng ổn, nhanh đi tìm Sophie, lúc này A Miêu chạy hướng A Ngao, A Ngao cảm giác được nó tới gần về sau, quay đầu liền đi cắn. A Miêu tốc độ phản ứng xa nhanh hơn nó, tùy tiện lui lại tránh đi A Ngao miệng. A Ngao nhìn chằm chằm nó, hé miệng phát ra giống giống thấp giọng tên mình, ánh mắt trở nên cùng sói hoang đồng dạng ngập sát tính. Gặp này Lý Đỗ trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không như thế xui xẻo, A Ngao tính triệt để đã thức tỉnh. Con hàng này khôi phục sói tính rồi. A Miêu tư duy đơn giản, a ngao dạng này đối với nó chính là tiểu đệ muốn tạo lao đại phản, vậy tuyệt đối không quen, đi lên liền cho nó một móng vuốt. A ngao này lại trên thân còn kéo lấy một con sói, hành động bất tiện, lúc đầu nó liền tránh không khỏi A Miêu công kích, cái này càng tránh không khỏi. A Miêu đánh du kích, đi lên một móng vuốt liền chạy mở, lại đến một móng vuốt lại chạy mở, a ngao bị nó cào đầy mặt nở hoa, thương tích so trước đó cùng sói hoang đối chiến còn nhiều hơn. Mấy lần công kích về sau, a ngao cục thỏa hiệp, kêu thảm một tiếng kéo lấy sói hoang chạy hướng lý đô. A Miêu lại không chịu vương qua nó, ở phía sau một đường đuổi theo một đường cào, dạng này đem A Ngao cào cái mặt mũi tràn đầy hoa hậu, cái mông cũng cho nó cả bộ ra. Lý Đỗ ôm A Ngao an ủi nó một hồi, dạng này nó ôn nhu lại khôi phục lại, thành thành thật thật tiếp trong ngực Lý Đỗ lẻ lươi đi tìm hắn. Sophie mang theo ý dược dương chạy tới, xem xét A Ngao bộ dạng này suýt nữa nước mắt chảy ròng, thượng đế, đứa nhỏ này làm sao có như thế nhiều vết thương. A Ngao phẫn nộ nhìn về phía A Miêu, nó làm đều là nó làm. A Miêu khoan thai liếm liếm ngónướt, ngẫu nhiên nhìn nó một chút, ánh mắt chẳng thèm nó tới, cặn bã. Việc cấp bách là đem sói hoang miệng mở ra, nó cắn đặc biệt chết, lang Lanka cùng gỗ tiểu là hai cái tráng hán đi lên đều mở không ra, cuối cùng không có cách, bọn hắn tìm cái tiểu cơ điện, đem sói hoang nửa đoạn dưới miệng cắt đứt mới giải phóng a ngao. Đây chính là sói hoang hung ác, cắn một cái, đến chết không thảm miệng. Hoang dã bên trong còn có trọng thương sói, hạn thấy biểu thị không cần phải để ý đến, để bọn chúng ở chỗ này thê thảm gọi, không cứ gọi được buổi sáng liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết, nếu không chính là sẽ chết quổng. Sói hoang tiếng gào thét thỉnh thoảng vang này mọi người không có cách nào ngủ, nhưng thanh âm này có được cảnh cáo ý vị. Nửa đêm về sáng ngược lại là không còn động vật đến quấy rối bọn chúng, liền con mỗi đều yên thấy. Đàn sói cũng không có tán đi, ngày thứ hai bọn hắn lên đường thời điểm phát ra, thỉnh thoảng có sói đi theo đội xe đằng sau. Cái này vẫn là tối hôm qua đàn sói, bọn chúng chưa từ bỏ ý định, một mực đuổi theo đám người, biểu hiện ra hung tàn để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bất quá bọn chúng truy đuổi là phí công, có phòng bị bọn chúng không có khả năng lại uy hiếp được đám người. Đằng sau trên đường lý đốt bọn hắn lại đụng phải một cái đội xe, đàn sói sau đó biến mất, không biết là phát hiện nhiều người khó đối phó rời đi vẫn là lại để mắt tới một cái khác đội xe. Lại là một ngày hành trình, bọn hắn đã tới vực cả mện này ạ tụ̉n chưc cả sông đầu nguồn khu vực, nơi này là một mảng lớn hồ, vực cả mện này ạ tụ̉n chưc cả sông cuồn cuộn nước sông chính là khởi nguyên từ đây. Bọn hắn lúc này ở bên trong xái bờ gì ạ địa bàn bên trên, nơi này dòng sông rất nhiều, hồ nước đầm lầy cũng rất nhiều, càng đi về phía trước còn có một con sông lớn, gọi là ẻn nị chảy sông, xung quanh là ẻn nị chảy sông tự nhiên bảo hộ khu. Lý Đấu Nghiên cứu địa đồ, trong đó một chỗ ngà voi mà một bảo tàng ngay tại hồ nước trung ương vị trí. Kết quả này để hắn có chút buồn bực chẳng lẽ ngà voi bảo tàng tại đáy hồ? Hoặc là những năm gần đây nơi đó địa hình phát sinh biến hóa, bảo tàng sở tại địa bị nước hồ che mất. Mặc kệ cái nào kết quả đều rất tồi tệ, tại dạng này nhiệt độ không khí, hoàn cảnh như vậy dưới, căn bản không có cách nào từ đáy hồ đào ngà voi ma mút. Soán Suýt một phen, Lý Đỗ quyết định trong hồ tìm một chút, bởi vì địa đồ đánh dấu địa điểm ngay tại trong hồ nước, bị giới hạn địa đồ tỷ lệ, không còn cụ thể hơn giới thiệu. Trung quanh hồ có người ở lại, cũng là một cái dân tộc du mục, hoặc là nói là đánh cá và săn bắt dân tộc, bọn hắn vừa tới đến bên này không bao lâu, xuống sông uống nước. Dựa vào hồ nước dòng sông Bắc Cá, nuôi dưỡng dê rừng sinh tồn. Lý Đỗ bọn hắn thuê hai chiếc cano, theo tiếng mổ tở vang lên, hai chiếc cano lái vào trong hồ nước. Nước hồ thanh tịnh, phản chiếu lấy không có chút nào tạp chất bầu trời, theo gió thổi qua, mặt hồ nhộn nhạo lên bọn sóng, gọn sóng đồng dạng thanh tịnh không nhốn bụi trần. Trong nước mọc đầy cỏ dại, có đôi khi có thể nhìn thấy mấy con cá ở trong đó du đãng. Bất quá không có cách nào thưởng thức trên hồ cảnh đẹp, nơi đó con muối càng nhiều, con muỗi ở trong nước đẻ trứng, ở trong nước lớn lên bay lên, nơi này cơ hồ chính là con muỗi hang ổ. Cano kinh động đến con muỗi Từng bảy con mối cùng nhau mà đến, Phố Thiên cái địa cùng lên một tầng hắc vụ giống như. Lý Đỗ dùng quần áo bao chùm đầu chỉ lộ ra con mắt, hắn cầm kính viễn vọng bốn phía liếc nhìn, nhưng đi sau hiện một tòa trong hồ đảo, liền để lăng ca lái thuyền đi qua nhìn một chút. Cano ra tốc, sông mở con muỗi xương mù hướng đảo nhỏ tiến đến, con muoi nhóm tựa hồ người được máu người thơ ngọt, gắt gao đuổi sát phía sau. Chương 1267, trong động, 1 năm. 1267 trong động, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Trong hồ hòn đảo diện tích khá lớn, Đến có mấy ngàn mét vùng dáng vẻ, phía trên mọc đầy cỏ dại, không, có cây tối, nhưng cỏ dại dáng rất cao, có thể không, có hơn người eo. Bên hồ thổ chất suốt, Langka chuẩn bị đi lên, Lý Đô ngăn lại hắn, cầm lấy Amiu ném đi đi lên. Amiu nhẹ nhàng linh hoạt sau khi hạ xuống bốn chân lâm vào vũng bùn bên trong, gặp này Lý Đô lắc đầu, không được, nơi này không có cách nào đặt chân. Từ lần trước kém chút lâm vào qua trong đầm lầy về sau, Lý Đô hiện tại làm việc rất cẩn thận. Còn sống thật rất tốt đẹp, sinh mệnh thật rất đẹp, so bất luận cái gì cảnh quan đều muốn chẳng lệ. Lại đổi cái địa phương Lăng Ca ném đi khối tấm ván gỗ đạp đi lên, thử một chút sau hắn gật đầu, nơi này không có vấn đề. Lý đố một nhóm xuống thuyền, ở chỗ này không cần phải lo lắng co cá sấu, gián độc loại hình trí mạng sát thủ, nhiệt độ không khí quá thấp, không có manh thu cùng độc vật sinh hoạt ở nơi này. Bất quá, bọn hắn phải cẩn thận kia vô số muỗi độc tử, bị bọn chúng đốt một ngụm có thể khó chịu hơn nửa ngày, nếu như bị một đám con muỗi chó đốt, kia cùng muốn mệnh không khác biệt. Đảo nhỏ ở vào trong hồ nước, nhìn không cao không lớn, kỳ thật vẫn rất kiên cố, đó là cái tảng đá đảo, ngoại trừ biên giới một vùng, địa phương khác đạp lên rất an tâm. Bọn hắn ở trên đảo tiến lên, không nhiều sẽ. Lang Ca với tay nói, "Lao bản, nơi này có cái động." Lý Đỗ cẩn thận đi qua nhìn nhìn, một chỗ lô lớn xuất hiện tại thạch ở trên đảo, cửa hàng có hơn 100m2 diện tích, xem như tương đối lớn. Cung đảo nhỏ chất liệu giống nhau, đó là cái hang đá, cửa hang hướng lượn hướng phía dưới, tựa hồ thông đến hồ nước phía dưới. Lang Ca vặn sáng đèn tin chiếu xuống đi, hang động rất sâu, trong lúc đó có rẽ ngoật địa phương, cho nên chỉ dựa vào tại cửa hàng đi đến tay chất điện, không cách nào thấy rõ lấy mặt nạ xuống thể tình huống. Gặp đây, Lang Ca một lần nữa buộc dây giày, nói ra, Ta đi xuống xe một chút." Lý Đỗ ngăn lại hắn, nhưng sau nhìn về phía 5 cái hùng hài tử. Bọn chúng rất thông minh, liên tưởng lúc trước Lý Đỗ dùng a miêu giở đường sự tình, hiện tại hắn muốn làm gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Mấy cái hùng hài tử tranh thủ thời gian hướng trong bụi cỏ chui, Lý Đỗ bắt lại cái đầu lớn nhất á lý, đưa nó ngạnh sinh sinh tốn trở về, cùng quỷ tử kéo trong thôn khuê nữ giống như. Á lý cố gắng vùng vẩy hai tay, nhưng nó không có cách nào hất ra Lý Đỗ tay, chỉ có thể có vẻ không vui bị thúc đẩy đi. Cẩn thận một chút, tình huống không tốt tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy. Lý Đỗ sờ, sờ gãy của nó. Đưa nó đưa đi vào. A Lý lanh lợi, chấm dái thâm nhập vào trong hang động. Lý Đỗ thật lo lắng, hắn thả ra tiểu phi trùng cùng đi A Lý, lại tiểu phi trùng bay ở phía trước nhất. Tiểu phi trùng có thể xem xét hang động tình huống, nhưng hang động không khí chất lượng như thế nào nó liền không có biện pháp, còn phải dựa vào dưới người đi dò đường, thế nhưng là tại thăm dò hoàn cảnh mới mạo hiểm phương diện, vẫn là A Lý những động vật này thích hợp hơn. Hang động hướng nghiêng xuống phương vốn lượng, đại khái 2 30 mét về sau, Lý Đỗ thấy được một chỗ đầm nước, đây chính là cuối cùng, cũng không có hắn muốn tìm ngà voi ma mút, cũng không có cái gì nguy hiểm. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi tiểu phi trùng thời điểm, đi theo xuống tới A Lý bỗng nhiên hét lên một tiếng, quay người đại lực nhảy nhót, liều mạng ra bên ngoài chạy trốn. Lý Đố giật mình, nó đây là nhìn thấy cái gì? Trong thạch động không phải không có cái gì sao? Tiểu phi trùng nhanh trong chuyển động liếc nhìn một vòng, nhưng sau Lý Đố thấy được một cái màu trắng lông đầu tại một chỗ trên vách đá lóe lên một cái rồi biến mất, A Lý hẳn là bị thứ này hù dọa. Lý Đố kinh ngạc, vừa rồi kia một chút hắn không thấy rõ kia là cái thứ gì, chỉ là cảm giác như cái hầu tử, lông xù cái đầu nhỏ, loại người hoang u oăn. Nhưng xài bợ gì ạ, không có hầu tử. Lối này linh trưởng loại động vật chính là người. Tiểu Phi trùng vèo một cái tự đi theo, xuyên qua vết đá, Lý Đỗ thấy được một đầu con đường mới, một con có chừng 20 cm tiểu bạch hầu ở bên trong leo lên. Hắn bây giờ nhìn rõ ràng, đây chính là bạch hầu tử, hoặc là nói là màu trắng viên hầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cái mông cũng là đỏ bừng, thỉnh thoảng quay đầu về sau nhìn, một mặt kinh hoàng. Lý Đỗ cảm thấy tiểu gia hỏa này vẫn là rất manh, hắn vừa muốn nhìn kỹ, đột nhiên ý thức được không đúng, tiểu bạch hầu hiện tại tiến lên địa phương là cái rất rộng rãi hang động, cái này động có chi đường? Tiểu Phi Trùng nhìn về phía hang động bốn phía, lập tức một đoàn uốn lượn hóa đá xương trạm vật xuất hiện ở trước mặt hắn, đây không phải một khối ngà voi ma mút, nhưng là một khối voi ma mút xương cốt. Quả nhiên, Tiểu Phi Trùng lần theo xương cốt đi lên tiến, thấy được voi ma mút càng nhiều còn sót lại xương, cuối cùng vượt qua đầu của nó, hai viên như cự hình liêm đao ngà voi xuất hiện. Lập tức, Lý Đô rất là mừng rỡ, hắn tìm được, tìm tới tỏa thứ nhất ngà voi bảo tàng. Lần này thật sự là vận khí tốt, sự thật chứng minh hắn an bài A Lý đi vào đường là chính xác, những tiểu tử này có mẫn cảm quan, có thể so sánh người tốt hơn phát hiện dị thường. Khi con xuất hiện tại vách đá chỗ lỗ hồng, trong lúc đó không có chút nào âm thanh, Lý Đỗ căn bản không có phát giác được nó, mà A Lý liền phát hiện. Lúc này A Lý chạy ra, nhảy tung tăng lào đảo, gỗ tựa lạ đờ đó, nó, nó một đầu đâm vào gỗ tiểu lạ trong ngực, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, ai mẹ quá dọa chuột túi. Gỗ tựa lạ bực cái này đồ chơi nhỏ đụng phải cái gì rồi? Lại bị sợ đến như vậy tử. Lý Đỗ cười nói, chúng ta vào xem không phải rồi. Tiểu Phi trùng tại vách đá bên trong bay liệu, thấy được hang động đất đông cứng bên trong có càng nhiều voi ma mút hài cốt cùng là voi, bởi vì nhiệt độ cùng rời xa không khí, Bọn chúng bảo tồn cũng không thể làm. Stevie vừa rất hưng phấn, hắn hiện tại một lòng nghĩ mạo hiểm, loại sự tình này không hai lời, trước mắt cái thứ nhất muốn đi xuống. Keo sần tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, để bọn hắn hai cái bảo tiêu đi ở phía trước. Lý Đốt tiến vào đám người, bọn hắn đi xuống dưới, trải qua đèn pha chiếu rọi, bọn hắn không bao lâu phát hiện cuối đầm nước. Nhìn thấy đầm nước, Stevie vừa rất thất vọng nói ra, đáng chết, không có gì, chúng ta bị ngươi chuột túi lừa nghịch. Lý Đốt thì đột nhiên chuyển động cường quang đèn pin chỉ hướng bên cạnh vách đá, nhanh tiếng nói, "Ai? Cái gì?" Một đoàn người buồn bực Lý Đỗ Dạ bộ như rất cẩn thận xem xét bên cạnh vách đá, nói: "Nơi đó có cái gì tới?" Lang Ca đi qua nhìn một chút. Lang Ca móc ra chủ thủ cầm đèn tin tới gần vách đá chiếu chiếu, quay đầu lại nói: "Lão bản, nơi này còn có một cái thông đạo, xem bộ dáng là bị nhân công chắn lên." Lý Đỗ xuất ra tàng bảo đồ nhìn một chút, hưng phấn nói: "Nhân công ngăn chặn sao? Rất tốt, mở ra nó, nếu như chúng ta vận khí không tệ, vậy chúng ta lập tức có thể phát hiện một chỗ bảo tàng." Hồ Tử lại bọn người đi lên, bởi vì không biết hang đá trình độ chắc chắn, cho nên bọn hắn lúc làm việc rón rén theo từng khối to to nhỏ nhỏ tảng đá rời ra, một chỗ đồng dạng rộng lớn chi lộ ra hiện. Bọn hắn cẩn thận đi vào trong, Lý Đỗ như thường lệ thả ra tiểu phi trùng, nhưng đi sau hiện kia tiểu bạch hầu không thấy. Tiểu phi trùng bốn phía chuyển động, rốt cục tại trên vách đá phương một lần nữa phát hiện nó. Trên vách đá có rất nhiều lỗ thủng, tiểu bạch hầu liền dấu ở trong đó một trong đó, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng nhìn xem bọn hắn. Không ai chú ý tới nó, sờ ti vừa cường quang đèn tin quét về phía đá, thấy được voi ma mút khung xương tung tích, kinh hỉ nói, "Thượng đế, đây thật là kỳ tích." Bảo tàng, chúng ta tìm tới bảo tàng Đi ở trước nhất lang ca nói ra, lão bản, nhìn nơi này, có vật kỳ quái. chương 1268, người tuyết cùng khỉ trắng, 2 năm. 1268 người tuyết cùng khỉ trắng, 2 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Lý đô biết đó là cái gì, kia là hai cố bạch viên hầu thi thể. Hắn đi qua, sờ ti vừa cũng đi tới, sau đó tay điện vừa chiếu, những người khác nhau nhau hét lên kinh ngạc âm thanh. Cyber gì ạ thời tiết rất lạnh, thách động này ở vào đảo giữa hồ dưới đáy, trung quanh là nước hồ, nhiệt độ mặc dù không đến mức lạnh như vậy Nhưng Y Nguyên có rét lạnh khí lạnh đang tràn ngập. Hai cỗ bạch viên hầu thi thể song song cùng một chỗ, có một bộ đã mục nát, một cái khác tìm người bảo đảm tồn vẫn còn tương đối hoàn hảo, có thể thấy rõ toàn cảnh của nó, da lông là màu xám trắng, thân cao không thấp, đến có một thức rơi tả hữu, hai chân hơi ngắn, hai tay thon dài mà rắn chắc. Sterver sững sờ nhìn xem cái này hai cỗ thi thể, nhưng sau hỏi, đây là cái gì? Lông trắng vượn tay dài, được chứng bạch tạm một loại nào đó tinh tinh. Trời, bọn chúng không phải làไซbergy à người tuyết ta? Sai bờ gì ạ, người tuyết là một loại không biết sinh vật. Lý Đỗ nghe nói qua thứ này, trong truyền thuyết bọn chúng là sinh hoạt tại sai bờ gì ạ xa xôi vùng núi một chủng loại giống như viên hầu, trên thân mọc đầy lông tóc động vật. Liên quan tới sai bờ gì ạ người tuyết, sớm nhất ghi chép xuất hiện tại năm 1889, lúc ấy Anh quốc là mạo hiểm gia, nhà động vật học Nờ hồn cái thứ nhất đưa ra liên quan tới người tuyết quyền Vi miêu tả, hắn trong sách viết, trên mặt tuyết chân to ẩn biểu hiện, đó là một loại trưởng kỳ sinh hoạt tại băng tuyết bên trong toàn thân là lông động vật hoang dã. Đại đa số không tin người tuyết tồn tại. Cho rằng đây chỉ là nhà mạo hiểm ảo giác hoặc là suy đoán tại sai bờ gì ạ cùng bắt cực một chút xa xôi địa khu ngược lại là có thôn dân cùng thợ săn tuyên bố bọn hắn gặp qua người tuyết lý đố nhìn qua tương quan giới thiệu lắc đầu nói nào có cái gì người Tuyết đây đều là giả à. lại nói người tuyết không phải có cao hơn 2 m sao. đây cũng quá thấp 1 m 5 độ cao đối với viên hậu cùng tinh tinh tới nói không tính là thấp nhưng tương đối trong truyền thuyết người Tuyết tới nói cũng quá thấp bé sau khi vừa mở ra tay nói ra khác như thế võ đoán đi chất vấn hoặc kế rất nhiều thứ ng ngườiơi chưa thấyà cho nên ngươi không cách nào tưởng tượng Lại nói, người tuyết sự tình không phải vừa có đưa tin sao, nói tìm được bọn chúng tồn tại chuẩn xác chứng cứ. Hắn nói chuyện này phát sinh ở năm 2011 ngày 10 tháng 10, dù Syria ạ kệ mẹ rồ Vũ Châu chính phủ phát biểu thanh minh tuyên bố, một cái từ Canada cùng Thụy Điển nhà khoa học tạo thành chuyên gia tổ ngay tại chỗ phát hiện người tuyết tồn tại chứng cơ xác thực, chuyên gia tổ cho rằng có 95% khả năng xác định tại dù Syria ạ Sải bờ gì ạ kệ mẹ rồ Vũ Châu sinh hoạt có trong truyền thuyết người tuyết. Chuyên gia tổ ngay tại chỗ một cái hoạt động bên trong phát hiện bị bẻ gãy nhánh cây một cái mơ hồ người tuyết giấu chân cùng chút ít màu xám trắng người tuyết lông tóc. Ngoài ra, chuyên gia tổ còn tại trong huyệt động phát hiện từ nhánh cây chất đống giường ngủ. Căn tư các chuyên gia phỏng đoán, tại cái kia địa khu rớp trữ sinh hoạt 30 cái người tuyết, kế mẹ rổ Vũ Châu chính phủ chuẩn bị xây dựng một cái đại học trung tâm nghiên cứu nghiên cứu người tuyết. Bất quá ly đô đối loại này tin tức thái độ là khịt mũi coi thường, hắn cảm thấy đây là nơi đó chính phủ vì bác ánh mắt làm một cái tin tức giả, đội thám hiểm cũng không có mang về làm cho người tin phục ảnh chụp hoặc NA chứng cứ, chỗ căn cứ chỉ là trong sơn động phát hiện một chút hao tổn những cây. Một cái cũng không rõ ràng dấu chân cùng một nắm bộ lông màu xám. Hai người tại vấn đề này bên trên triển khai tranh chấp, vừa nói ra, "Ta nói người khác vô đoán, muốn cái gì giờ nờ a?" Tìm tới lông tóc sau không thì có giờ nờ a sao? Lý Đô nói, "Sau đó thì sao?" Bọn hắn từ đó rút ra đến giờ nờ a Có cái gì phát hiện sao? Sterver chăm chú gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, có phát hiện, căn cứ ta được đến tin tức, chuyên gia tổ tử lông tóc bên trong lấy ra giờ nờ a tại trong giới tự nhiên không có tìm được mô bản, đây là một loại hoàn toàn mới độc vật." Lý Đô lắc đầu. Chỉ vào trên đất hai cái khỉ trắng từ nói, đây chính là cái gọi là người tuyết, ta dám đánh cực, Sài Bờ gì ạ sinh hoạt một chút màu trắng viên hầu, có người phát hiện bọn chúng, đưa chúng nó xem như người tuyết. Sở Ti vừa nói ra, Sài Bờ gì ạ sinh hoạt màu trắng viên hầu. Người ý tưởng này so người tuyết còn không đáng tin cậy, Sài gì ạ bản thổ không có hầu tử. Khả năng này là ngoại giới mang tới đây chứ. Lý Đô Tùy ý nói, ngươi nhìn, đến Sài Bờ gì ạ tị nạn người đến từ các nơi trên thế giới, ai biết có người hay không mang theo hầu tử tới. lờ đi hắn Ngồi xổm người xuống ngị xem xét một chút hai cô viên hầu thi thể. Tại Cyber gì ạ chốt như vậy phát hiện viên hầu, loại sự tình này đủ cổ quái, nếu như có thể đem hai cái này viên hầu cùng người Tuyết dính liên quan hệ, kia Sở Ty vợ thật có thể xưng là nhà thám hiểm, đây là một cái có thể tại hiện đại tạo thành ảnh động tin tức. Hắn vừa muốn đụng chút Bạch viên hầu thi thể, một cái màu trắng cái bóng đông nhiên nhảy dựng lên, lăng không nhào về phía Sở ti vợ. Bên cạnh bảo tiêu kinh hãi, theo bản năng rút ra chủy thủ đâm đi lên. Lý Đô đã sớm chuẩn bị, hắn biết nhảy xuống chính là kia tiểu Bạch hầu, liền sử dụng chậm lại thời gian năng lực. Một thanh kéo đi sở Ti Vở, đồng thời một thanh ngăn lại bảo tiêu đâm đi lên chủ thủ. Tiểu Bạch Hầu không có bổ nhào vào sở Ti Vở trên thân, nó nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào một bộ bạch viên hầu trên thi thể. Vũng vậy thật dài hai tay đối sở Ti Vở một đoàn người phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, chi chi, chi chi. Nhìn thấy tiểu Bạch Hầu, một đoàn người lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Lang Ca thì lập tức nâng lên đèn pha tìm tòi tỉ mỉ hang đá bốn vết tượng, tiểu Bạch Hầu là từ phía trên nhẹ xuống, hắn lo lắng mặt trên còn có những vật khác. Lý chú ý tới cái này chi tiết, đối Lang năng lực càng thêm hài lòng. Nhìn xem tiểu Hầu Sở ti con mắt cơ hồ muốn phát ra hết, hắn mừng rỡ kêu lên, trời, tiểu tuyết nhân, sống, một cái sống tiểu tuyết nhân. Lý đô mắt trần trắng, nói, đừng nốc, đây chính là màu trắng viên hầu. Nào có màu trắng viên hầu? Đừng cho là ta không biết, trong giới tự nhiên không tồn tại dạng này toàn thân trắng như tuyết hầu tử, cho dù là khỉ đầu trắng, món đồ kia cũng chỉ là đầu là màu trắng mà thôi. Lý đô nói, có thể là được chứng bạch tạm viên hầu. Sở ti vở kích động chỉ vào trên đất ba cái hầu tử nói, ta tiếp nhận giải thích của người. Nhưng chứng bạch tạng tại động vật cá thể bên trong xuất hiện tỷ lệ có bao nhiêu thấp ngươi rất rõ ràng, đồng thời xuất hiện hai con tỷ lệ ngươi rõ ràng hơn. Ngươi còn phải rõ ràng một sự kiện, chứng bạch tạng gen không thể di chuyển, cho nên ngươi nói cho ta, con khỉ nhỏ này tử vì cái gì cũng là toàn thân trắng như tuyết. Chứng bạch tạng gen đạt được di chuyển, hoặc là lại trùng hợp xuất hiện một con khỉ trắng. Lý do nói ra, trước đừng kích động, Steven, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi nghi phát hiện một con người tuyết, nhưng nó cũng không phải là người tuyết, nó quá nhỏ mà lại ngươi thấy được, nó chính là hầu tử. Mặt đỏ đỏ. Lý Đỗ cảm thấy người Tuyết nếu là dài hình dáng này vậy liền không có gì ly kỳ, bởi vì hầu tử đều như vậy. Sở ti vừa tỉnh táo lại, nhưng sau có chút như đưa đám, hắn bất đắc dĩ nói ra, "Đúng, đáng chết, bọn chúng chính là Bạch Viên hầu, nhưng chúng nó thuộc về cái gì chủng loại? Đây là một cái loại sản phẩm mới, chúng ta phát hiện một cái loại sản phẩm mới linh trưởng loại động vật." Nói, hắn lại hưng phấn, "Tóm lại có phát hiện nha. Chương 1269, địa bản bồi thường, 3 năm. 1269 địa bản bồi thường, 3 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tiểu bạch hổ súc súng 10 phần, ở nơi đó giật ngại mình, nhe răng nết miệng không ngừng rít gào lên âm thanh. Lý Đỗ nhìn xem cảm thấy buồn cười, vật nhỏ này còn không có hài tử đầu gối cao, càng không có một điểm sức chiến đấu, còn dám tại bọn chúng trước mặt như thế trách trách hô hô, không biết nên nói nó dũng mãnh vẫn là nói nó vô tri. Nhưng lập tức hắn lại cảm thấy có chút cảm động, vật nhỏ kỳ thật rất nhát gan, lúc trước nhìn thấy A Lý liền dọa đến quay đầu chạy trốn, chờ đám người bọn họ sau khi đi vào, càng là chỉ dám giấu ở trên vách đá trong hang động. Thế nhưng là khi phát hiện đám người muốn đụng nó phụ mẫu thi thể lúc Nó lại nghĩa vô phản cố nhảy ra ngoài, từ điểm đó mà xem, khỉ nhỏ là cái hiếu thuận hài tử. Trên mặt đất hai cái rõ ràng viên hầu thi thể, bị Lý Đỗ xem như khỉ nhỏ phụ mẫu, đây là không hề nghi ngờ, nếu không khỉ nhỏ cũng không thể từ trong khe đá đụng tới a. ti vừa muốn bắt đi khỉ nhỏ, hắn phất phắt tay nói, mang đi bọn chúng, trở về nghiên cứu một chút, ta cảm thấy chúng ta phát hiện một cái mới linh trưởng loại động vật chủng loại. Có bảo tiêu tiến lên, khỉ nhỏ một bước cũng không lường, đưa tay từ dưới đất nắm lên một khối đá, trừng to mắt hung ác nhìn chằm chằm hộ vệ kia. Cẩn thận đừng bị nó cắn. Không chừng sẽ truyền nhiễm bên trên tật bệnh gì." Có người cười lấy trêu chọc. Lý Đỗ suy tính một phen, đi lên nói ra, "Được rồi, Sterver, chớ làm tổn thương tiểu gia hòa này, đây là sao huyết của bọn nó, chúng ta xâm lấn địa bàn của người ta, còn muốn bắt đi người ta, cái này không tốt." Ti Sterver một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn nói ra, "Này, Lý, chúng ta không phải bắt đi nó, chúng ta sẽ không tổn thương nó, tốt à, ngươi nói đúng." Hắn không phải cái không thèm nói đạo lý người, cũng không phải cái không có đồng tình tâm người. Trên thực tế Sterver tố dưỡng tại Lý Đỗ nhận biết Phú nhị đại, quý nhị đại chồng. Kia thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Sir Trevor nún núm bay, nói: "Vậy ta chụp mấy tấm hình, cái này tổng không có vấn đề a?" "Tùy ý." Lý Đỗ cười nói. Hắn dẫn người cẩn thận lưu lại, Lang Ca nói ra: "Lão bản, nơi này là hầu tử địa bản, vậy trong này ngả voi đâu?" "Không đào sao?" Lý Đỗ lập tức sửng sốt. Hắn vừa rồi sửng sốt không nghĩ tới vấn đề này, giống như từ khi tiến vào bãi bờ gì ạ, hắn có chút châng váng. Nơi này ngả voi không riêng gì phải dùng ra bán tiền, Lý Đỗ còn muốn dùng bọn chúng đến thực hành một cái kế hoạch, lấy bắt rồ nạt mã lớn. Nếu như không thể lái hái nơi này nào voi, hắn liền phải lại đi một cái khác ngả voi tàng bạo địa tìm kiếm. Nhưng hắn không có nhiều thời gian như vậy. Stevie vừa xuất ra máy ảnh trước sau không ngừng chụp ảnh, đèn flash hung hăng lập lòe, khỉ nhỏ bị choáng vắng mắt, trốn ở một bộ khỉ trắng tử thi thể đằng sau hờ sợ nhìn xem bọn hắn. Lý Đô nói, chúng ta đào ngả voi, nhưng chúng ta không làm thương hại cái con khỉ này, dạng này được đi. Hắn nghĩ nghĩ, lại trột dạ nói ra, ta cho nó làm ăn chút gì, nhìn nó kia ra bọc xương dáng vẻ, khẳng định rất đói. Bạo Chúc tùy tiện nói ra, lão bản Ngươi dạng này có chút quá lòng dạ đàn bà đi. Lý Đô bất đắc dĩ, hắn đã tại Sở Ty vợ trước mặt dạng phụ nhân này chi nhân cho biểu diễn ra, vậy thì nhất định phải đến tiến hành tiếp, nếu không không thật chọn trận. Ngà voi ma một bình thường đều kẹt tại đất đông cứng bên trong, cần dùng cao áp súng bắn nước đến cọ rửa những này đất đông cứng, đem đất đông cứng sông mở sau xuất ra ngà voi. Chỗ này voi ma mút trong mộ địa có trên trăm con voi ma mút thi thể, tương đương xuống tới, bên trong quăng ngà voi liền giá trị hơn mấy trăm vạn, tăng thêm voi ma cốt, kia giá trị đến có hơn ngàn vạn. Mà lại nó ngay tại bên hồ, lấy nước thuận tiện Dùng cao áp súng bắn nước đến thu hoạch những này ngà voi cũng rất thuận tiện. Lý Đỗ bên này đã chuẩn bị xong đào móc công cụ, hắn chính là ông có thể tìm tới ngà voi lòng tin xuất hành, cho nên cao áp súng bắn nước, không, khi máy nén, súng máy gió chờ đào móc công cụ chuẩn bị đầy đủ. Hắn để Lăng Ca, Go Tự là bọn người đi chuẩn bị, để hắn tùy đi bên cạnh thôn xóm hỏi một chút dân bản xứ có nguyện ý hay không làm công kiếm thu nhập thêm, hắn có thể cho giá cao, đào ra một cái ngà voi cho 2000 ngàn rút. Tương đối ngà voi giá trị, 2000 rút rất ít, nhưng khi sức lao động cứ như vậy giá rẻ. Nếu như trong thôn là người nguyện ý kiếm tiền, bọn hắn khẳng định sẽ đối với cái này tiền công cảm giác hài lòng, bởi vì nơi này ngả voi dày đặc, một ngày có thể đảo ra hơn 10 cây, nói cách khác một ngày liền có thể kiếm mấy vạn rút. Người ở đây dựa vào bắt cá cùng nuôi dê, một năm đều không kiếm được 10 vạn rút. Lý Đỗ cầm một chút hoa quả tới đốt khỉ nhỏ, A Mễ một nhóm theo ở phía sau, nhìn thấy khỉ nhỏ, A Miêu nhãn tỉnh sáng lên, cùng một chi mũi tên, siêu lập tức cho vọt ra ngoài. Tiểu hầu sợ té ra quần, dùng cả tay chân hướng trên vách bò. Lý Đỗ tranh thủ thời gian gọi lại A A Miêu đã vọt tới tiểu Bạch Hầu bên người, nghe được lý Đỗ tiếng la, nó cố gắng dừng thân lại, sau đó dùng móng vuốt vô vỗ dọa sợ tiểu Bạch Hầu, lại rất là vui vẻ chạy trở về. A Ngao cũng đang xúc thế chờ phân phó, đối tiểu Bạch Hầu tràn ngập hứng thú. Lý Đỗ đành phải đưa chúng nó đuổi đi ra, sau đó lấy ra một cái quả táo cho khỉ nhỏ, nói: "Đến, thúc thúc cho ngươi ăn ngon." Tiểu Bạch Hầu cảnh giác tiến vào một cái hụy động trong, chỉ lộ ra một con mắt cảnh giác mà khủng hoảng nhìn hắn chằm chằm. Lý Đỗ gặp quả táo không dùng được, lại lấy ra chuối tiêu, lột ra sau vươn hướng tiểu Bạch Hầu. Tiểu Bạch Hầu lần này liền con mắt cũng không lộ ở bên ngoài. Mẹ nó, Lý Đồ phiền muộn. Hắn đổi lần này mang theo tất cả hoa quả, thậm chí còn xuất ra một bình mật ong đến, kết quả khỉ con căn bản không quan tâm, nó liền nhìn cũng không nhìn một chút, dù cho nhìn cũng là nhìn xem Lý đô đang làm gì, có thể hay không uy hiếp được tính mạng của nó. Lý Đồ không cách nào, cái con khỉ này thiên tính không tầm thường, vậy mà đối hoa quả không có hứng thú. Hắn không tin Hầu tử không thích ăn trái cây, ngay ở chỗ này cùng nó đánh đánh lâu dài, muốn nhìn một chút con khỉ nhỏ này giải quyết như thế nào âm thực. Giang qua nửa ngày, khỉ con đói bụng, Bắt đầu tìm ăn. Để lý Đỗ ngoại ý muốn chính là, con khỉ nhỏ này ngay tại trên mặt đất tìm côn trùng ăn, có đôi khi sẽ còn chụp chết muỗi to nhét vào miệng trông, dù sao nó đụng tới cái gì ăn cái gì, lại là cái động vật ăn thịt. Nhưng Lý Đô đi lấy ra thì khô, thì tươi, thì tươi cùng tiện chín loại hình đồ vật cho nó, nó vẫn là nhìn cũng không nhìn một chút, chớ nói chi là bị hấp dẫn lấy đi ăn. Lý Đỗ không cách nào, hắn là thật không đối phó được cái con khỉ này. Lang ca đám người đã chuẩn bị xong, hẳn thầy nói cho hắn biết, người trong thôn đối kiếm số tiền kia tràn ngập hứng thú, nguyện ý cho hắn làm công. Lý Đỗ ngồi xổm ở trên một tảng đá bất đắc dĩ gặm quả táo, nhưng sau đem quả táo hạch ném xuống đất, nói ra, "Chờ một chút đi, chứ không phải công." Sở Ty vừa ở bên cạnh nói ra, "Đúng thế, đây là người ta xào hội, chúng ta xâm nhập địa bản của người ta còn muốn hủy người ta xã hội, cái này cũng không tốt, đúng không?" Hắn dùng nguyên thoại đến đôi Lý Đỗ, Lý Đỗ không lời nào để nói. Lang Ca lắc đầu, hắn cùng hạng cậy lý giải không thể, theo bọn hắn nghĩ, đuổi đi khỉ con không làm thương hại nó liền đã xem như rất nhân từ, cùng nó còn chơi cái gì đồng giá đến ngủ. Lý đã không có biện pháp, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Khỉ nhỏ leo đến hắn vứt bỏ quả táo hạch bên cạnh, đục lên đi hít mũi một cái. Nhưng về sau, tại Lý Đỗ ngoài ý muốn trong ánh mắt, khỉ nhỏ cầm lên quả táo hạch. Chương 1270, voi ma mút lại xuất hiện, 4 năm. 1270 voi ma mút lại xuất hiện, 4 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Cầm lấy quả táo hạch, Tiểu Bạch Hầu đặt ở trên môi hít hà, nhưng sau nhìn chằm chằm Lý Đỗ nhìn. Lý Đỗ giật mình, lại móc ra một cái quả táo đặt ở miệng trong gần một cái. Tiểu Bạch Hầu tiếp tục hít hà quả táo hạch, nhưng sau thận trọng một cái ăn. Mặc dù nói là quả táo hạch Kỳ thật phía trên còn phân bố rất nhiều thì quả, tiểu bạch hầu cái này cắn một cái rơi mất một khối nhỏ thì quả, ở trong miệng của cột bắt đầu ăn. Viên hầu sẽ ăn côn trùng, hạt cỏ, nhưng tốt hơn đồ ăn không thể nghi ngờ vẫn là hoa quả. Tiểu bạch hầu nhai nuốt lấy quả táo, con mắt càng ngày càng sáng, rất nhanh hai tay ôm lớn hột rắc rắc gặm không ngừng, cùng gà con một hột, cấp tốc đem hột cho gặm ăn hết. Tính cả quả táo tử, nó cùng một chỗ ăn hết. Lý Đỗ lại đưa tay bên trong quả táo đưa cho nó, nhưng tiểu bạch hầu lập tức nhảy lên trở về phụ mẫu thi thể về sau, đối mặt Lý Đỗ ý nguyên rất là cảnh giác. Không có cách Lý Tiên Sinh đành phải buông xuống quả táo dọc theo hang đá đi ra ngoài. Chờ hắn đi ra hơn 10 mét, Tiểu Bạch Hầu mới thận trọng ra. Nó một lần nữa cầm lấy quả táo hít hà, ôm ở trong tay say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Thịt quả nhưng so sánh hổ tan ngon nhiều, Tiểu Bạch Hầu thậm chí ăn khoa tay múa chân. Nó từ khi xuất sinh, khả năng liền chưa ăn qua dạng này mỹ thực, sợ bở gì ạ, reo miệng đi đâu có cái gì hoa quả. Nó cùng cha mẹ của nó tất nhiên chỉ có thể ăn côn trùng, hạt cỏ, nếu như không có những này, bọn chúng liền phải ăn cỏ dại. Tiểu Bạch Hầu nhìn cái đầu nhỏ, nhưng khẩu vị rất tuyệt, lượng cơm ăn cũng rất lớn ăn hết nửa cái quả táo, nó lại nhìn về phía Lý Đố. Lý Đố lần này xuất ra một cái chuối tiêu cho nó, nó đánh bạo đi qua, lại một bàn tay đẩy ra chuối tiêu, chỉ là trừng to mắt nhìn hắn túi. Nó cũng không đốc, phát hiện những này hoa quả là từ đâu lấy ra. Lý Đỗ kiên nhẫn cho nó biểu diễn một chút, hắn ăn miệng chuối tiêu, một lần nữa phong tới tiểu bạch hầu trước mặt. Chuối tiêu bị cắn mở sau tràn ra mùi thơm, tiểu bạch hầu rốt cục bị hấp dẫn đến, tiếp nhận chuối tiêu ở trong miệng gặm. So sánh quả táo, chuối tiêu vừa mê vừa say vừa mềm hòa, không hề nghi ngờ càng thích hợp viên hầu còn non khẩu vị. Tiểu Bạch Hầu ăn cao hứng trở lại, lại khoa tay muối chân ở nơi đó nhảy dựng lên. Ăn hết chuối tiêu, nó lại đem vỏ chuối ăn hết, đó lấy, tiếp tục đi nhìn chằm chằm Lý đố túi nhìn. Lý Đỗ cũng không dám cho nó tiếp tục ăn xuống dưới, tiểu Bạch Hầu gầy ra bọc xương, lúc này ăn hoa quả, bụng nhỏ phồng lên, giống như mang thai, nhìn có chút đáng sợ. Nó quá nhỏ, làn da rất mỏng, cái bụng nâng lên đến sau thậm chí có chút trong suốt, Lý Đỗ cảm thấy lúc này dùng đau ở phía trên đâm một chút, bụng của nó sẽ nổ tung. Lý Đỗ đi ra hàng đá, coi là có thể dùng đồ ăn đem tiểu Bạch Hầu dẫn dụ ra. Kết quả Tiểu Bạch Hầu không để mình bị đẩy vòng vòng, nó cùng đi theo đến hang đá miệng, nhìn ra phía ngoài nhìn sau lại liền bỏ mang chạy trở về, tiếp tục đợi tại phụ mẫu bên cạnh thi thể. Máy móc bắt đầu vận bên trên đảo nhỏ, hạn tẩy đi thuê dân bản xứ cũng tới đảo nhỏ, cái này đã làm tốt khởi công làm việc chuẩn bị. Đào móc ngà voi mà một là một cái không nhỏ công trình, phải vận dụng cao áp súng bắn nước điên cuồn phun tẩy đất đông cứng, đem đất đông cứng sông nát sông mở, nhưng sau mới có thể cầm tới ngà voi. Lý lo lắng tổn thương đến Tiểu Bạch Hầu, nhưng Lang Ca cùng gỗ tự lại đi thử một chút, bởi vì trong huyệt động bốn phương tám hướng đều có voi ma mút thi thể. Tiểu Bạch Hầu cùng khỉ trắng thi thể tại hang động dưới đáy, cho nên nếu như từ động huyện châu khởi công, đối bọn chúng ảnh hưởng không lớn. Đã rằng này, hắn liền chỉ huy đám người khởi công làm việc. Nước hồ thông qua ống nước tiến vào tăng áp lực bể nước, một phen cưỡng chế nhiệt độ cao xử lý về sau, trải qua cao áp vòi nước, bọn chúng lấy cực nhanh tốc độ từ vòi nước phun ra. Đất đông cứng cứng rắn, nhưng phun ra cột nước vừa nóng lại có lực lượng, từ từ liền đem đất đông cứng cho tan rã. Cồn cồn nước bùn bốn phía chảy xuôi, đây chính là ngả voi mà một đảo móc quá trình bên trong sẽ đối với hoàn cảnh tạo thành phá hư. Bọn chúng sẽ tổn hại nơi đó đáng thương thảm thực vật cùng yếu ớt địa chất. Cyber gì ạ? nguyên địa khu là trải qua mấy ngàn mấy vạn năm phát triển mới tới hôm nay một bước này, nơi này thực vật sinh trưởng rất chậm, sinh sôi chậm hơn, một khi phá đi, chỉ sợ trong vòng mấy chục năm không cách nào khôi phục. Còn tốt, bọn hắn dưới đất tiến hành, đối hoàn cảnh phá hư không quá lợi hại, chính là đối địa chất phá hư tương đối hung ác. Một bên cỏ giữa đất đông cứng thu hoạch được ngà voi mà mút, lý do bọn hắn còn phải một bên cho dưới mặt đất hang động gia cố, vạn nhất địa động xảy ra vấn đề nhưng muốn mạng. Hàng cơ khí làm tạp âm rất lớn. Hơi nước tràn ngập dẫn đến trong động nhiệt độ lên cao, độ ẩm tăng lớn, Tiểu Bạch Hầu chịu không được hoàn cảnh như vậy, hai tay các kéo lấy phụ mẫu thi thể, đưa chúng nó cố gắng kéo ra ngoài. Không hề nghi ngờ, nó khẳng định kéo không lúc nhích, liền lại là sốt ruột lại là nghi hoặc, tại phụ mẫu thi thể ở giữa không ngừng ngậy lên, miệng trong phát ra chi chi tiếng kêu. Lý Đỗ sau khi thấy thở dài, hắn tìm người đem hai con Bạch Viên Hầu thi thể thu thập, Tiểu Bạch Hầu tranh thủ thời gian ngăn cản, lại là sẽ rách lại là gầm cắn, không chịu để cho bọn hắn đụng phải phụ mẫu thi thể. Xuất ra chuối tiêu, Lý Đỗ lột ra sau đưa cho nó. Tiểu Bạch Hầu tiếp nhận đi một bên ăn một bên tiếp tục bên trên nhảy hạ nhảy ngang cản. Ở bên cạnh xem náo nhiệt A Miêu nhảy tới bắt lấy Tiểu Bạch Hầu, đi lên nó đến đặt ở một con viên hầu trên thi thể. Tiểu Bạch Hầu mới đầu sợ tè ra quần, còn tưởng rằng bản thân muốn bị ăn hết, một bên hoảng sợ trừng to mắt, một bên tiếp tục dùng sức ăn chuối tiêu. Lý Đỗ nhìn rất bất đắc dĩ, cái gì gọi là ăn hàng? Đây chính là ăn hàng, làm quỷ cũng làm quỷ chết no, thích ăn mật ong á manh cùng Tiểu Bạch Hầu so sánh nhưng kém xa. A Miu đưa nó đặt ở hoàng chỉnh kia viên hầu trên thi thể, dạng này viên hầu được mang ra đi thời điểm liên tính cả tiểu bạch hầu cùng một chỗ khiên đi, có thể cùng phụ mẫu đợi cùng một chỗ, còn có thể ăn chuối tiêu, tiểu bạch hầu biểu thị cái này có thể, nó không tiếp tục đi dãy rủ. Khỉ trắng thi thể khiêng ra hang động về sau, Lang ca tìm cái hửa tối địa phương thả, tiểu bạch hầu tiếp tục đợi ở bên cạnh, cùng người đồng dạng, co do chân, hai tay ôm đầu gối, trong mắt to lộ ra mở mịt luôn cuốn quá mang. Đồng dạng là động vật, Lý Đỗ cảm thấy cái này khỉ trắng trí tuệ so A miêu, A ngao bọn chúng không kém là bao nhiêu, tối thiểu tại nhân cách hóa bên trên là như thế này. Nhưng phải biết, A, A nhóm đã bị thời không phi trùng cải tạo qua. Tiểu Bạch hầu lại là đơn thuần gia thú, ở giữa hẳn là có to lớn khác nhau mới đúng. Máy móc công năng cường đại, công tác nhân thủ lại nhiều, rất nhanh liền có một con voi ma mút thi thể bị đào lên. Gỗ Tự là khiêng ra voi ma mút kia to lớn xương đầu, trường dài 3 mét vốn lượn ngà voi theo sát phía sau, rất nhanh cũng bị đào lên. Cái này hai cây ngà voi bảo tồn tương đối tốt, bề ngoài hiện ra màu nâu nhạt, răng da hoàn chỉnh, hàm răng trắng kiện, toàn thân mượt mà, đây là lý đô tiếp xúc qua tốt nhất ngà voi. Trước đó tại thành phố Phlạ Lạ Bộ Lệ hắn từng tại trong kho hàng từng chiếm được ngà voi mamut, lúc ấy đạt được 5 cái nhưng tính chất cũng không sánh nổi cái này hai cây, cái đầu cũng so ra kém, kia hai cây dài nhất cũng liền 2 thức dưới, lúc ấy hắn nhớ kỳ hẳn là bán ra hơn 5 và khối. Đào ra ngả voi về sau, Lý Đô Nở nụ cười, nói ra, tốt, kế hoạch của chúng ta có thể khai triển, lần này nhìn xem rổ nạt mạ lợn chạy thế nào. Trước 1271, Kim Ngả Voi, 5 năm. 1271 Kim Ngả Voi, 5 năm. Trước trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Ngày thứ hai Sở Ti vừa liên hệ một cỗ xe tải, xe tải từ gần nhất thị trấn chạy tới Đem một con voi ma mút thi hải tính, cả tảng đá cùng đất đông cứng trang đi lên. Lý Đỗ ngồi xe lúc ta muốn đi, tiểu bạch hổ bỗng nhiên đuổi theo, đứng tại chân hắn bên cạnh ngựa đầu nhìn xem hắn. Hắn ở chỗ này đã chờ đợi ba ngày, ba ngày qua đều là hắn đang đút tiểu bạch Hầu, có đôi khi là quả táo, có đôi khi là chuối tiêu, có đôi khi còn cho nó một chút hoa quả khô. Tiểu bạch Hầu rất thích gan hoa quả khô, Lý Đỗ không nhìn lầm, sự thông tuệ của nó vượt qua động vật, rất nhanh học xong bản thân lộ động vật, chí sẽ dùng răng gặm hạt dưa. Lý Đố xuất ra một cái quả táo đưa cho nó, nhưng sau mở ra tay nói ra Chính ngươi ở chỗ này à, ta phải đi, bất quá ta hẳn là sẽ còn trở lại." Tiểu Bạch Hầu ôm quả táo, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt thanh tịnh lại chăm chú. Sophie ngồi xuống đối với nó vươn tay, hỏi: "Ngươi nguyện ý cùng đi với chúng ta sao?" Tiểu Bạch Hầu nhìn nàng một cái, lại ngửa đầu nhìn về phía Lý Đỗ, ánh mắt hoàn toàn như trước đây chăm chú. Hiển nhiên, nó cũng không hiểu đây là ý gì. Lý Đỗ nghĩ nghĩ, để Lang Ca đi đảo cái động, nhìn xem có thể hay không đem Bạch Viên Hầu thi thể chôn xuống, nếu như Tiểu Bạch Hầu vẫn là không cho đụng, vậy bọn hắn liền phải đem Tiểu Bạch Hầu lưu lại bằng không hắn có thể mang đi tiểu bạch hầu. Trên mặt đất nhiệt độ so trong thạch động cao hơn một chút, tăng thêm lúc trước hai cái bạch viên hầu thi thể bị nhiệt khí phun qua, bọn chúng mấy ngày nay hư thối tốc độ tăng nhanh. Bạch viên hầu thi thể phát ra một cố dị thường mùi thối, lang ca đào động, mang theo thủ sáo muốn đem bọn chúng đưa vào trong thạch động. Tiểu bạch hầu nhìn xem một màn này, lần này nó không tiếp tục đi ngăn cản. Kỳ thật tại bạch viên hầu thi thể ra tốc hư thối thời điểm, nó liền không thế nào giống như trước kia như thế tới gần, có lẽ là sinh vật bản năng để nó cự tuyệt tới gần hư thối thi thể. Rất nhiều động vật có kháng cự ăn mục nát thiên tính thì tối bên trong chứa đại lượng vi khuẩn, virus cùng ký sinh trùng chứng trùng, dễ dàng dẫn đến bọn chúng sinh bệnh tử vong. Chôn lên Bạch Viên Hầu, Lý Đỗ lại kín đáo đưa cho tiểu Bạch Hầu hai cái đậu phộng, nó một cái tay nắm lấy một cái đậu phộng, Lý Đỗ mở cửa xe lên xe, nó chờ chờ, cầm đậu phộng ở bên ngoài đi dạo. Đợi một hồi, gặp tiểu Bạch Hầu còn không chịu bên trên xe, Lý Đỗ thở dài, đóng cửa xe nói ra, đi thôi. Lái xe phát động xe thúc đẩy, A Miêu bỗng nhiên từ sau chỗ ngồi ngẩng đầu, Lý Đỗ ra bên ngoài xem xét, nhìn thấy tiểu Bạch Hầu xuất hiện tại trên cửa xe. Nó một cái tay nắm lấy cửa xe, nắm tay một cái tay đi kéo xe cửa sổ, thân thể linh hoạt ở phía trên leo lên. Dù cho hạng nặng xe việt dã đang nhanh chóng tiến lên, ý nguyên không thể vứt bỏ nó. Lý Đỗ ra bên ngoài vươn tay, tiểu bạch Hầu nhu hòa lanh lợi nhảy lên, lập tức ôm lấy cổ tay của hắn, cứ như vậy bị kéo tiến trong xe. Tiến vào trong xe, tiểu bạch Hầu hít mũi một cái, hé miệng phun ra cái đậu phộng, nhưng sau cầm lên đưa cho Lý Đỗ. Lý Đỗ không biết nó đây là ý gì, Sophie cười nói, đây là nó đối ngươi tán thành, nó cùng ngươi chia sẻ đồ ăn, tại dã thú quần thể bên trong. Cái này thuộc về coi ngươi là đồng bạn ý tứ. Nghe lời này Lý Đỗ Nhịn không được bật cười, đây chính là ta đưa cho ngươi đồ ăn có được hay không? Hắn lại lấy ra một cái quả táo chia hai nửa, Tiểu Bạch Hầu tiếp nhận một nửa, nhẹ dựng lên ngồi ở phía trước ghế lái phụ vị chỗ tựa lưng trên đỉnh, đung đưa hai chân thoải mái nhàn nhã bắt đầu ăn. Mặt đất gỗ ghế nhấp đô, xe lắc lư lợi hại, nhưng Tiểu Bạch Hầu dưới mông cùng trang cái cân bằng tấm, thân thể của nó đi theo lắc lư, nhưng chính là không có bị lắc xuống tới. Lý Đỗ nhìn về phía Sophie, nói, nó là chúng ta một thành viên trong đó, ta muốn cho nó đặt tên. Ngươi cảm thấy hẳn là để nó kêu cái gì? Sophie nhếch lên thon dài cặp môi đẹp, khoan thai nói ra, "Lấy phong cách của ngươi, nó phải gọi A Bạch à." Lý Đỗ cười to, "Ngươi cái tên này lên thật không có có trình độ, bất quá ai bảo ngươi là vợ ta đâu." Nàng dâu nói tính, "Vậy liền gọi nó A Bạch." Sophie cho hắn xử cái khinh khỉnh, sáng giọng, "Ta lên không có trình độ. Đây chính là ngươi muốn cho nó đặt tên." Lý Đỗ không phục, nói, "Ai nói?" Sophie hỏi, "Tốt, vậy ngươi nói cho ta, ngươi muốn cho nó lên tên là gì?" "A An, A loại hình." Lý Đỗ hì hì cười nói, Swe đại không có cùng xe Việt Dã cùng một chỗ trở về cả dị rắn cổ, nó lưu tại dã ngoại, xe Việt Dã một mình đường về, trên mui xe đặt vào hai cái voi răng. Cả dị răn cổ đợi không ít ngà voi thợ săn, nơi này là bọn hắn nghỉ ngơi chi địa, cũng là bổ sung vật liệu địa phương, càng là một cái ngà voi mà một thị trường giao dịch. Lý đố lần này mang về hai cái ngà voi cái đầu lớn, chất lượng tốt, tại trên thị trường thuộc về mình tinh cấp tồn tại, dạng này xe nên ngang tiến vào thành thị, lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Trong đó có người là đá lựa bang thành viên, bọn hắn nhận ra Lý Đỗ một đoàn người ô tô. Bá đạo như vậy xe Việt dã tại trong thành nhỏ là phần độc nhất tồn tại. Ngà voi mang vào thành nhỏ, Lý đố một đoàn người trực tiếp đi cái quầy rượu. Quán ba tên là Kim Ngà Voi, từ danh tự này có thể nghe được, quán ba cùng ngà voi giao dịch có quan hệ. Trên thực tế, quán rượu này lão bản tên là Sĩ sì Bạt Vơ, trước kia cũng là ngà voi thợ săn, mà lại danh khí rất lớn, có một tay xuất sắc tìm kiếm ngà voi bản lĩnh. Thế nhưng là có một lần bọn hắn tại dã ngoại tao ngộ băng phong bạo, vừa lúc lúc ấy một đoàn người không có nhiên liệu, thế là trận kia băng phong bạo đã thương bọn hắn, một nhóm 6 người, 4 người chết quóng. Còn lại hai người tổn thương do giá rét. Trải qua cái này dao hấn, lão bạn sau khi trở về rốt cuộc không có ra ngoài, hắn dùng nhiều năm qua đảo ngã voi góp nhặt tiền mở cái quán ba này, thành thành thật thật kiếm chút tiền sinh hoạt, không còn ra ngoài mạo hiểm. Lý đố một đoàn người vào cửa về sau, bên trong có mấy chục người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Quán ba không lớn, ngoại trừ lão bản liền có một cái điều tiểu sư cùng một cái nữ phục vụ viên, lão bản tự mình tọa chấn quán hàng, hắn là cái khoảng 40 tuổi người sợ lạ vị, có một đầu hạt rẻ sắt tóc ngắn cùng thân thể cường tráng. Lý Lũ đi sang ngồi, đánh ra một quầy USD nói ra: Tùy tiện đưa rượu lên, tiểu nhị của nơi này nhóm một người một ly bia. Bởi vì ngà voi mà một giao dịch cơ bản đều dùng mỹ kim, cho nên USD tại thành nhỏ là đồng tiền mạnh, thậm chí so giúp còn muốn được hơn nên, bởi vì nó biểu hiện tại ngoại hối phương diện càng cứng chắc. Nghe Lý Đỗ, lão bản kinh dị nhìn xem hắn nói, "Hỏa kế, hôm nay có thu hoạch." Lý Đỗ gật đầu, cười nói, "Đương nhiên, mà lại thu hoạch cũng không tệ lắm, lấy được hai cái răng lớn." Lão bản Huệ Sáo nói, "Khách cá huynh đệ, chúc mừng ngươi." Hắn lại dùng sức xáo, nói ra, "Các vị, mỗi người một chén kim mạch mầm kia." Hôm nay ta hỏa kế này lấy được hai cây răng lớn, để chúng ta chúc mừng hắn. Nghe nói có người đưa uống rượu, có người hưng phấn đập cái bàn, cũng có người cao hứng kêu to, quán rượu nhỏ trong khí phân trở nên vui sướng vừa náo náo. Có người đi lên hỏi, "Si Vatvơ, ta láo ca, người hỏa kế này nhìn rất là mắt, bọn hắn là nơi nào tới?" Si Vatvơ cười nói, "Nước Mỹ, bọn hắn đến từ nước Mỹ, lần này tới Sài Bợ gì ạ, chính là hướng về phía ngà voi mà một tới, các ngươi nhưng phải cẩn thận, bọn hắn muốn đào đi nơi này tất cả ngà voi." Chương 1272, Đào quang, 1 năm. 1272 Đào Quang, 1 năm. Một cái ngà voi thợ săn mỉm cười nói, "Ha ha, vậy bọn hắn nhưng quá lợi hại, cái này rêu vốn có nhiều ít ngà voi ai cũng không biết, bọn chúng chôn giấu ở nơi nào cũng không ai biết." Lão bản lại chăm chú nói ra, "Nhưng bọn hắn có biện pháp biết, hoặc kế, ta biết bọn ra hỏa này, bọn hắn mang theo một loại mới dụng cụ tới, có thể do xét chôn dưới đất ngà voi." Trung quanh mấy cái ngà voi thợ săn nhau nhau lắc đầu, nào có dạng này máy móc. "Đây không có khả năng." Lão bản nói ra, kia máy móc gọi hạch từ xuyên thấu cùng phản hồi phân tích cờ. nguyên lý cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tóm lại, nó có thể hướng về phía mặt đất phát xạ một loại hạt, loại này hạt có đánh dấu tính, nó sớm tiêu chú ngà voi một độ, độ cứng loại hình số liệu, dưới đất gặp được ngà voi sẽ kịp thời phản hồi, cho nên bọn hắn rất dễ dàng phát hiện cái đồ chơi này. Gặp hắn nói đâu ra đấy, quay hàng chung quanh ngà voi thợ săn lập tức giật nảy cả mình, đây là sự thực. Thật có thứ này. Người Mỹ làm ra, lão bản nhún nhún bay, nghe nói còn tại giai đoạn thí nghiệm, cái này máy móc chân chính công dụng không phải dùng để tìm ngà voi, bọn hắn là dùng tới làm thí nghiệm. Có người hay là hoài nghi, còn có tân như vậy máy móc Ta làm sao chưa nghe nói qua? Lần này đến phiên lão bản mỉm cười, ngươi có thể nghe nói đến cái gì? Biết ta những này hỏa kế thân phận sao? Các ngươi có thể đi nghe ngóng, bọn hắn đều là nước mị những cái kia tài phiệt người của đại gia tộc, thiết kế hoạch từ xuyên thấu cùng phản hồi phân tích cơ phòng thí nghiệm chính là bọn hắn khống chế. Bên cạnh một đại hán gật đầu nói, Si Vatsbơ nói là sự thật, mấy tên khốn kiếp này địa vị rất lớn, lao đại của chúng ta điều tra qua bọn hắn, bên trong có pho gia tộc người, chính là cái kia sản xuất ô tô for gia tộc. Lợi hại như vậy? Mấy người tất cả giật mình. Bọn hắn có tiền như vậy? Làm gì còn tới cùng chúng ta cướp miếng ăn." Lại có người buồn bực nói. Si Vats bợn núm núm vai nói, "Bọn hắn là tìm đến một tên hỗn đản, thuận tiện tới kiểm tra đài này máy móc công dụng." Hắc gián độc bỡ gì án, bọn hắn tìm đến Hắc gián độc, cái này ta biết." Nói chuyện lúc trước đại hắn kia lại hồi đáp. Một cái ngà voi thợ săn hỏi, "À, ta biết bọn họ là ai, các người đá lửa bang cùng bọn hắn gợi lên xung đột." Nghe nói các lão đại của người đá lửa tên kia còn mất mặt. Đá lửa bang đại hán nói lầm bầm, "Đều là tin tương ậm, dạ, dạ." "Dạ." Có người bắt đầu cười hắc hắc. Ta thế nhưng là thấy qua, lúc ấy ta ngay tại sảnh hiếu phòng ăn ăn cơm, từ lầu 2 thấy được chuyện đã xảy ra, đã lựa tên kia đối bọn hắn tới quần tới, đúng không? Đá Lựa Bang đại hán giận tí mặt, khắc tung tin đồ nhảm, đáng chết, lao đại của chúng ta không có đối bọn hắn tới quần, hắn là quần rãy mất. Ha ha ha. Khoái hoạt tiếng cười vang lên, đằng sau liền Đá Lựa Bang đại hắn kia cũng cười, chuyện này thực sự quá khôi hài. Bọn hắn không có đem sỉ vặt bở để ở trong lòng, đào móc ngà voi mã một toàn bộ nhờ kinh nghiệm cùng vật khí, nào có cái gì tiên tiến máy móc. Bọn hắn vậy mới không tin. Ngày thứ 2 Xe Việt Dã lại lần nữa trở về, trên mui xe y nguyên đặt vào ngà voi, lần này thả 4 cái ngà voi. Có ngà voi thương nhân đi nói giá, bọn hắn kiểm tra ngà voi chất liệu, cho không tệ giá cả, bốn cái ngà voi bán ra 15 vạn đúng SD. Ngày thứ 3, xe Việt Dã trở về về sau, trên mui xe vẫn là có ngà voi, lần này có hai cái, tính chất bình thường, bán 5 vạn thôi. Ngà voi đam thợ săn rượt mình, bọn hắn chưa từng thấy có người có thể lấy dạng này tốc độ khai quật ra ngà voi tới. Trải qua địa chất biến động, bảo lưu lại tới ngà voi đều chôn ở rêu nguyên chỗ sâu, muốn tìm tới bọn chúng là rất khó. Bình thường ngà voi đám thợ săn tạo thành bang phái một tháng cũng không phát hiện được mấy cây. Rất nhiều người là 5 6 người tạo thành đoàn nhỏ đội, bọn hắn tìm ngà voi càng phí sức, 1 2 tháng có thể tìm tới một cái chính là vận khí rất khá. Thường thường, ngà voi đám thợ săn khả năng tại dã ngoại không có phí công không có hắc làm hơn 1 tháng, cuối cùng cũng tìm không thấy một chỗ voi ma mút gì thể sở tại địa, rất nhiều đoàn nhỏ đội đều là làm nửa năm mới có thể tìm được hai cây ngà voi. Lý đố bọn hắn bên này vừa vẫn rất tốt, một ngày hai cây thậm chí bốn cái ngà voi về sau vận, cái này phát hiện tốc độ nhanh có chút đáng sợ. Ngà voi đang thợ săn suy đoán có phải là bọn hắn hay không từ địa phương khác mua được đưa tới nơi này, nhưng bọn hắn nghĩ không ra lý đố một đoàn người làm như vậy mục đích. Mà lại có người đi khoảng cách gần quan sát những này ngà voi, bọn hắn đều là người trong nghề, rất dễ dàng nhìn ra, trên xe ngà voi đều là vừa đảo được mới mẻ hàng, tuyệt không phải trên thị trường những cái kia đã móc ra có đoạn thời gian hàng. Si Vatsbơ đối với chuyện này rõ ràng nhất, bởi vì hắn một mực tại bang Lý Đỗ bọn người xử lý ngà voi, móc ra ngà voi đều đưa đến nơi này, hắn hỗ trợ liên hệ mua sắm thương. Đám trợ săn đến kim ngà voi quán ba uống rượu. Vừa uống rượu một bên truy vấn, lao hỏa kế, bọn hắn thật có cái gì máy móc? Trên thế giới còn có lợi hại như vậy máy móc? Đáng chết, đây thật là khó có thể tin. Si Vats vợ nói ra, ta nói qua cho các người, là các ngươi không tin, bọn hắn thật có năng lực đảo riêng này chung quanh khu vực ngà voi. Cái này đám thợ săn sốt ruột, có người vỗ bản kêu lên, vậy dạng này chúng ta ăn cái gì? Lên núi kiếm ăn, dựa vào rêu nguyên chỉ có thể ăn mặt ngà voi mà mút Nói đến ngà voi đám thợ săn thời gian kỳ thật trải qua không th Dù là một cái năm người đoàn đội hoa 2 tháng mới có thể tìm được một con voi ma mút di thể, một lần kia phát hiện chính là hai viên rằng, trên cơ bản có thể bán cái 5 6 vạn USD, bình quân phân một chút, mỗi người mỗi tháng cũng có 5 6000 USD thu hoạch. Tại Cyber gì ạ, rêu nguyên địa mang, công việc bình thường, mọi người một tháng liền 5 6000 giúp đều không kiếm được, mà USD cũng giúp hối đoái tỷ suất vượt qua 50. Ngày thứ tư, thật sớm Lý đố một nhóm lại lái xe xuất hành, có ngà voi thợ săn đi theo, muốn nhìn một chút bọn hắn đây là làm sao làm. Một cỗ xe tỷ cục chờ tại dã ngoại. Xe tiến hành cải tiến, vùng sau xe xây cùng nhà xe, bên ngoài có rất nhiều dụng cụ nhỏ cùng dây điện, trần xe có cái cùng loại dạ đa đồ vận, sau xe thì mang theo cái máy quét nguyên mưu khí, không ngừng có tín hiệu bắn vào dưới mặt đất. Xe thị cụp đợi tại một chỗ, xe việt dã đến về sau, mọi người bắt đầu vội vàng nắm móc, chờ đến có người mở đảo, xe thị cụp sẽ rời đi, tiếp tục tại trên cánh đồng hoàng chậm rãi diu dãng. Có ngà voi thợ săn chỉ vào xe thị cụp hỏi, bộ kia cái gì hạch từ máy móc ngay tại trên xe, đúng không? Không ai có thể nói cho hắn biết đáp án, nhưng đây là rõ ràng. Một phen đỏ móc Một chút xương cốt hóa thạch bị đào lên, có thợ săn cầm kính viễn vọng nhìn xem đào móc hiện trường nói ra, "Ta nhìn những này xương cốt không giống lắm là voi ma mút thứ ở trên thân." Đào móc hiện trường vang lên tiếng hoan hô, lang Langga từ phía dưới bò lên, nhưng sau kéo lên một cái động vật xương đầu, xương đầu bên trên còn có hai cái cùng rộng dẹp loan đao giống như đồ vật. Đây không phải ngà voi mà mút, ngà voi rất dài rất tròn, đến có 2-3m, mà cái này rộng dẹp loan đao đồ vật không thường đến 2m, lại tạo hình rất dẹp. Có người nhận ra thứ này thân phận, kinh ngạc nói, "Trời, giả sừng tê giác hóa thạch." Họ mừng sinh nhật tàng thư viện trên 1273, bắt người 2 năm. 1273 bắt người 2 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. So voi ma mút xuất hiện sớm hơn một thời đại, sải bờ gì ạ địa khu đã từng sinh hoạt có tê giác, cho nên có đôi khi ngà voi đám thợ săn có thể trùng hợp đào móc ra sừng tê giác. Trải qua nhật nguyệt tạo hình, sừng tê giác đã biến thành sen vào hóa thạch cùng sừng châu ở giữa một loại đồ vật, nó không có gì thượng thức tính, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thối, từ vẻ ngoài đến xem giống như là gỗ điêu khắc mà thành, nhưng nó cũng rất có giá trị. Đơn vị giá cả so ngà voi quý nhiều lắm, tại Đông Nam Á miền điện, Lào, Thái Lan các vùng, loại này sừng tê giác có thể làm thuốc, giá gần so hoàng kim. Đào được sừng tê giác so đảo được ngà voi càng khảo nghiệm vận khí, cái này không có kinh nghiệm gì có thể dùng, bởi vì nó xuất hiện cơ hội quá ít, mỗi lần xuất hiện đều là mọi người thuần rựa vào vận khí đã được. Ngà voi đam thợ săn lại không cho rằng lý đố một nhóm cũng là rựa vào vận khí mới tìm được sừng tê giác, bọn hắn càng giống là bắn tên có đích, đặc biệt là lúc chiều, bọn hắn đổi cái địa phương, lại từ trong đó tìm được một con voi ma mút dị thể. Lần này mang theo hai cái sừng tê giác cùng hai cái ngà voi, Lý Đỗ đội xe lại lần nữa trở về, hôm nay bọn hắn đã kiếm được tiền nhiều hơn. Gặp đây, ngà voi đam thợ săn xuất ruột, cái này bị đào đi nhưng đều là vốn nên là thứ thuộc về bọn họ a, mặc dù bọn hắn không biết những vật này ở nơi nào, nhưng chỉ cần không bị Lý Đố đào đi, bọn hắn sớm muộn có thể phát hiện. Lý Đố lại đi quán ba uống rượu, liền có thợ săn cùng nhau tìm đến, "Này, tiên sinh, ngươi vận khí thật tốt, gần nhất tìm được không ít ngà voi, đúng không?" Nhìn một chút mấy người, Lý Đỗ không nói lời nào, chỉ là mỉm cười uống rượu. Ngà voi đang thợ săn lẫn nhau, lại có người nói ra, "Chúng ta nghe qua bối cảnh của các người, tiên sinh, các người đều là phú hảo, đại phú hảo, ta không rõ làm gì còn muốn tới đây chịu đau khổ kiếm tiểu tiền." Lý Đỗ cuối cùng mở miệng, nói ra, "Chúng ta không phải cố ý đến đào ngà voi, chúng ta tới tìm một cái hỗn đản, tìm tới hắn liền rời đi, bất quá đang tìm kiếm quá trình bên trong, thuận tiện tìm tới điểm ngà voi cũng không tệ." Bên cạnh sờ ti vờ cười nói, "Không ai sẽ ngại trong tay mình nhiều tiền, dù sao nó lại không phòng tay. Các ngươi tới tìm ai?" Lập tức có người nói, "Có lẽ chúng ta có thể giúp một tay." Người bên cạnh thấp giọng nói, hát gián độc, bọn hắn muốn tìm cầu nguyện bang hát gián độc." Cầu nguyện bang là cái quái gì? Một cái ngà voi thợ săn buồn bực nói, "Một cái vừa thành lập bang phái." Có người cho hắn trả lời, hát gián độc sáng lập cái này bang phái." Hiển nhiên, hắn tại nước Mỹ cho người, bây giờ người ta tới tìm hắn. Không cần thiết đi che lớp cái gì, ngà voi thợ săn rất rõ ràng, người bên ngoài đến nơi đây tìm người, nhất định là vì thủ riêng, cho nên bọn hắn mới đoàn kết nhất trí, bởi vì bọn hắn phần lớn là sự tình mới đến Cyberjaya, Arlington. Chứ cái đó ra. Còn có một số người chính là dựa vào đảo ngà voi duy trì sinh hoạt, bọn hắn không có phạm tội, không có gây tai họa, tới làm phần công tác này đơn thuần là bởi vì kiếm tiền nhiều. Biết được lý do mục đích thực sự, những này ngà voi thợ săn rời đi. Bọn hắn là có luật lệ, không thể trợ giúp người bên ngoài đối phó bản thân đồng hành, ngược lại tại đồng hành có cần phải thời điểm, bọn hắn đến rồi lấy việc thủ. Lý Đỗ tiếp tục tại xung quanh rêu nguyên bên trong đào móc ngà voi, đằng sau tựa hồ là bởi vì máy móc sử dụng càng ngày càng có tâm đắc, hắn nơi này móc ra ngà voi cũng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày có thể đào được 4 cái. Sau cái thậm chí 8 cái ngà voi. Cái này ngà voi đám thợ săn sốt ruột, Lý Đỗ trong khoảng thời gian này đảo đi thế nhưng là bọn hắn quá khứ 1 năm đều đảo không ra được tổng số a. Mà lại, bọn hắn thấy được Lý Đỗ máy móc tại vận chuyển, liên tục không ngừng ngà voi bị phát hiện, Dế Nguyên bị đảo cái này đến cái khác hố, bên trong ngà voi đều bị móc ra. Thứ này cũng không phải tái sinh tài nguyên, một khi bị đào đi, bọn hắn liền rốt cuộc không lấy được. Rốt cục, có ngà voi thợ săn không chịu nổi, 3 tháng ngọn nguồn, Lý Đỗ nhận được một cái tin nhắn, phía trên có cái địa chỉ, Hải Quân Nguyên xoáe đường cái số 56. Số 4002 gian phòng. Hải quân nguyên xoáe đường cái là cạ dị Jansko một đầu đại lộ, số 56 là một nhà quán trọ, bên cạnh là nơi đó chính phủ cùng cục cảnh sát, thuộc về hoàng kim vị trí. Lý đố nhìn qua tin tức này, hắn đem Langka bọn người gọi tới, để hắn thừa dịp ban đêm đi quán trọ số 4002 gian phòng tìm hiểu một chút, nhìn xem là tình huống như thế nào. Vào lúc ban đêm tin tức truyền lại trở về, Langka đem một hệ liệt ảnh chụp đưa cho hắn, xuyên thấu qua cửa sổ hắn chụp hình đến một người thân ảnh, rón mà lượn. Đến tận đây, Lý Đỗ kế hoạch thành công. Nơi này là r nạt mạ lợn sân nhà, hắn ngay tại chỗ sinh sống vài chục năm, bình thường khẳng định kết giao rất nhiều người, tăng thêm ngà voi thợ săn hỗ trợ hiệp ước, lý do bọn người muốn dựa vào lực lượng của mình bắt được hắn mới khó khăn. Hắn tại bản điểm như cá gặp nước, một khi để hắn phát hiện có người đang tìm hắn, vậy hắn muốn giấu đi quá đơn giản. Đơn thuần rựa vào tiền tìm đến đến hắn tương đối khó, ngà voi đám thợ săn ý chí đầy đủ kiên định, bọn hắn sẽ không vì tiền bán đồng hành, trừ phi đối phương cho một cái bọn hắn không cách nào cự tuyệt giá tiền rất lớn, bọn hắn làm như vậy sau liền thành công di dân bằng không bọn hắn bản thân tính, cả người nhà sẽ bị đồng hành trừng phạt. Nhưng đám thợ săn cuối cùng phải dựa vào nghề voi mà một sinh tồn, nếu như cái nghề này bị hủy diệt, vậy bọn hắn cùng gia đình dựa vào mà sống con đường liền không có. Lý đố tồn tại uy hiếp đến bọn hắn ngành nghề, trong bọn họ có nhân nhận không ở, cuối cùng trợ giúp Lý đố. Mấu chốt của sự tình không phải tiền, mà là sinh tồn. Nếu như Lý đố lấy tiền làm điều kiện, kia đám thợ săn không giúp Lý Đỗ, y nguyên có thể sinh tồn, nhưng bây giờ Lý đố lấy ngành nghề khỏe mạnh làm điều kiện, đám thợ săn nếu là lại không trợ giúp hắn, bọn hắn liền không có cách nào sinh tồn. Nhận được tin tức, Lý Đô bắt đầu bố trí kế hoạch. Ngày thứ hai hắn y nguyên ra ngoài tự nhiên đào ngà voi, đương nhiên, những này ngà voi đều là từ một ca cả này hạ tùn chuột cả sông đầu nguồn hồ nước hạ đảo ra đưa tới. Đến ban đêm lúc rạng sáng, Thành nhỏ Lâm vào trong giấc ngủ, tại Lang ca an bài xuống, vào một cái bắt kế hoạch triển khai. Đầu tiên là một cỗ xe tỉ cộp lái đến quán trọ dưới lầu cái nào đó đặc biệt vị trí, nhưng sau Lang ca dẫn người mang A Ngao cùng A Miêu lên lầu 4 tìm tới số 4002 gian phòng. Bít Ivan thành thạo mở cửa khóa, bạo chúc cắt đoạn mất trọ mạch điện tuyền. Toàn bộ quán trọ đông nhiên ở giữa lâm vào hát ám bên trong, lập tức Lang Ca dẫn người đẩy cửa ra, mang theo hồng ngoại nhìn ban đêm nghi rết đi vào. Cửa đẩy ra quá trình rất khó, bên trong có cái gì ngăn cửa, lại trên cửa thả còi báo động, nếu như cửa bị cưỡng ép mở ra, còi báo động sẽ vang. Nhưng còi báo động cần điện lực cung hộ, lúc này dây điện đã bị cắt đoạn, không có điện lực cung ứng, còi báo động mất đi tác dụng. Mặt khác, bên trong nuôi một đầu đại cầu, cửa mỗi lần bị thôi động nó liền gầm rú lên, âm tại cái này yên lặng ban đêm lộ ra phá lệ có lực xuyên thấu. A ngoao nhào vào, đem đầu này đại cẩu lập tức nhấn ngã xuống đất lại sẽ lại cắn dọa đến đại cầu co lại thân ở trên mặt đất ố ố kêu thảm không thôi. Trong phòng ở hai người, hai người chính nằm lì ở trên giường nằm ngáy ho o, dù là cửa bị đẩy ra thời điểm phát ra một chút tiếng ồn cũng không có đem bọn hắn đánh thức. Bọn hắn cơm tối là từ bên ngoài đặt, lang ca nửa đường hướng trong cơm tăng thêm một chút thuốc mê cùng chấn định tệ, thứ này do so thuốc ngủ nhưng lợi hại hơn nhiều. Họ thở linh mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1274, Trà tấn, 3 năm. 1274 Trà tấn, 3 trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nắm lên một cái ngay tại mê man người nhìn một chút, cùng nhiệt gật đầu, Lang ca phất tay. Tiếp lấy bọn hắn xuất ra mang tới dây thừng, đem người kia trói lại, từ cửa sổ buông xuống, vừa vặn lọt vào xe tùy cổ bên trong. Xe tùy cổ lập tức phát động, nhanh chóng biến mất trên đường phố. Lang ca bọn hắn đóng cửa lại rời đi, giống như một đội ưu linh, từ đầu đến cuối không ai phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Cả dị cổ hướng tây bắc 100 cây số xa vị trí, còn có một cái hoang phế tiểu trấn, tên là Hải Ngày Khắc Lạc, nó đã bị vứt bỏ 2, 30 năm, đã sớm không người ở nơi này, xung quanh một mảnh hoang vu. Lý do bọn người trưng dụng nơi này, lúc rạng sáng, bọn hắn đều đợi tại cỏ dại rậm rạp thị trấn trên quảng trường nhỏ, nhóm lửa một đống lửa tại vây quanh hỏa sưởi ấm. Rốt cục, xe tỉ cột cùng xe việt dã tuần tự gào thét lên bàn tới, gặp này một đoàn người mừng rỡ, bọn hắn chầm mặc đứng lên, trầm mặc nhìn xem từ trên xe kéo xuống tới một cái nam nhân. La quần cũng như bị điền sông đi lên, nàng nắm lấy nam nhân kia tóc dài hướng đằng sau kéo một phát, dùng đèn tin chiếu vào trên mặt của hắn. Đây là một trương có chút đáng sợ mặt, phân nửa bên trái làm phẫu thuật, xương gò má súng quanh thịt bị lột hết ra. Thay vào đó đằng sau mọc ra mầm thịt cùng vết sẹo. La quần cắn răng nghiến lợi nhìn xem người này, nàng muốn kêu to cái gì, nhưng há miệng lại là trước chảy ra nước mắt. Rộn nạt mạ lợn, đây chính là làm hại nàng cửa nát nhà tan cái kia ác quỷ. Lý Đỗ đem La quần kéo ra, hắn gật gật đầu, Lang ca cùng bọn nhân đem Rộn nạt mạ lợn kéo tới đống lửa bên cạnh, nhưng sau đem chuẩn bị xong nước đá chậm rãi đổ vào đầu hắn bên trên. Nửa thùng nước đá đổ xuống về sau, Rộn nạt mạ lợn có chút phản ứng, hắn rùng mình một cái, có chút mờ mịt bắt đầu lay động đầu, tiếp lấy dần dần mở mắt. Lý Đỗ ngồi ở bên cạnh hắn đem một tấm hình đưa cho hắn nói, "Rón nạt mạ lợn tiên sinh." Ngày tốt." Trên tấm ảnh là La Quân ảnh gia đình, phía trên thiếu nữ La quần tiếu dung ngại ngùng mà sát lạnh. Rón nạt mạ lợn đầu vẫn còn trong mơ hồ, hắn chưa kịp phản ứng, nói ra, "Lạnh, đáng chết, quá lạnh." "A thượng đế, á thượng đế, nhanh để cho ta sấy một chút hỏa." "A, van cầu các ngươi, để cho ta sưởi ấm, làm sao như thế lại?" Lý Đỗ nhìn về phía Lang Ca nói, "Lúc nào có thể thanh tỉnh?" Lang Ca nói, "Đem nước ngược lại xong." Lý Đỗ gật gật đầu không còn hỏi đến, La Quân kêu lên, "Ta đến đổ nước." Lang ca đem thùng nước đưa cho nàng, chậm rãi ngược lại, bảo chỉ có dòng nước là được, dạng này có thể càng nhanh tỉnh lại lý trí của hắn. La quần cắn răng nói ra, vì cái gì không cần nước nóng? Nước nóng cũng có thể tỉnh lại lý trí của hắn a. Trừ phi ngươi muốn một người chết. Lang ca không chút lưu tình nói, tài giỏi liền làm, không thể làm ta tới. La quần không nói, dơ lên thùng nước chậm rãi đổ nước. Dù là tiến vào tháng tư phần, sại bở gì a, dạng sáng vẫn là rất lạnh, loại khí trời này dùng nước đá tới thân thể, kia há lại một cái chua thoải mái có thể nói. Ronat Mạ lớn hét thảm lên. Mới đầu hắn hổn ngôn loạn ngữ, chậm rãi hắn tỉnh táo lại, hô, các ngươi, là các ngươi đang tìm ta? A, ai bàn ta? Các ngươi không có khả năng bắt được ta. Giữa chúng ta có cái gì thủ? Các ngươi nói thẳng. Nói thẳng. Đáng chết, a, khắc đổ khắc đổ. Thượng đế, ta bị đông cứng chết. Phút, tử mạng. Các ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Lý đố một nhóm không nói lời nào, liền nhìn xem la quần đổ nước, chờ đến một thùng nước toàn đổ đi lên, lúc này rồ nạt mã lởn đã biến thành nước súng, hàn phong thổi, quóng đến hắn không ngừng run một lần nữa đem ảnh chụp đưa tới, Lý Đỗ hỏi, ngươi là rỗ nạt mạ lợn. Rỗ nạt mạ lợn kêu lên, "Không không không phải, phút ta là xét gần bỡ gì án." Thượng đế, các ngươi tìm nhầm người. Lý Đỗ nhìn về phía Lang Ca, nói ra, xem ra vẫn là được ngươi lên. Lang Ca kéo lấy rỗ nạt mạ lợn đến đống lửa bên cạnh, trầm giọng nói, "Ngươi là rỗ nạt mạ lợn." Rỗ nạt mạ lợn cố gắng tới gần đống lửa, dùng sức lắc đầu nói, "Không phải không phải, các ngươi tìm nhầm người." Hắn vẫn chưa nói xong, Lang Ca bóp lấy cổ của hắn đem hắn đầu nhét vào hỏa diễm bên trên. Hỏa diễm cấp tốc hơ cho khô hắn tóc dài, thuận theo tóc bốc cháy lên, rất nhanh, một cỗ thiêu đốt rồ tê in hương vị tràn ngập ra. Nhìn xem hỏa diễm thuận theo tóc bốc cháy lên, Dỗ Nạt Mã Lớn giọa sợ, kêu thảm nói, ta thật không phải cái gì Dỗ Nạt Mã Lớn, ta là sệt gần bờ gì ăn, hắc rắn độc sệt gần bờ gì ăn. Hỏa diễm đốt rụi tóc, cuối cùng đốt tới hắn ra đầu. Dỗ Nạt Mã Lớn hét thảm lên, rốt cục nhịn không được hô, ta thừa nhận, ta là Dỗ Nạt lợn, ta là Nạt Mã A thượng đế, a mau cứu ta. La quần đi lên đạp hắn một cước, khàn cả giọng lên. Đệ để ta cũng như thế cầu qua ngươi, ngươi lúc đó làm sao làm? Nhìn xem La Quẩn, Dỗ Nạt Mã Lận sợ run cả người, trên mặt không thể ức chế lộ ra vẻ hoàng sợ, hiển nhiên, hắn đã minh bạch lý đố một nhóm vì sao mà tới. Lang Ca gật gật đầu, cùng nhân cùng bạo chúc đi lên bắt hắn lại. Dỗ Nạt Mã Lận kinh hãi, kêu lên, các ngươi làm gì? Ta phạm vào tội, ta có tội, các ngươi có thể đem ta giao cho cảnh sát, các ngươi làm gì? Lang Ca móc ra một thanh tiểu truy thủ, mặt không thay đổi nói ra, tiếp xuống tiến vào vấn đáp câu, nếu như đáp án của ngươi để chúng ta không hài lòng, Vậy ngươi liền vứt bỏ một ngón tay minh bạch. Minh bạch. Dô nạt mạ lợn tranh thủ thời gian gật đầu, nhìn rất sợ. Lang ca hỏi, 14 năm trước, ngươi tại San thờ răng xít cùng một người khác giết chết Hoa kiểu một nhà ba người, xuống giết Hoa Kiều vợ chồng, chìm giết một cái Nam Hải, đúng không? Dô nạt mạ lợn tranh thủ thời gian lắc đầu, "Không, không đúng, không phải như vậy. Ta không có giết người, các ngươi sai lầm. Ta van cầu các ngươi, các ngươi thật sai lầm." Hắn lúc này vẻ mặt cầu xin cầu khẩn, nhìn rất thảm, nhưng Lý Đỗ Tuyển sẽ không đồng tình hắn, hắn nhìn qua chuyện khi đó phát chẳng cảnh chính là hắn chìm rết la quần đệ đệ, lúc ấy trên mặt hắn cũng không phải vẻ mặt như thế, mà là lênh khốc nụ cười tản nhẫn. Langka nói ra, trả lời sai lầm. Gotupla, hắn xuống hắn. Gotupla lạ lại từ đằng sau đi tới, cùng công nhân, ôm lấy cùng một chỗ ấn xuống rộn nạt mạ lợn, Langka thì nắm lên hắn một cái tay, đem hắn tay kéo đến đống lửa bên cạnh. Rộn nạt mạ lợn cố gắng về sau rút tay về, trong miệng khắc hồ, "À, thánh mẫu, ta không có tội, vì sao lại dáng tội tại ta? Nhân tử chủ, ta hành tẩu trên mặt đất cha." Langka đem hắn năm chắc quả đấm đẩy ra, giữ chặt hắn một cái cái. Rónạt mạ lợn kêu thảm, "Không, đừng như vậy, khắc cắt đứt ngón tay của ta." Vượt qua đám người đón trước, Lang Ca không có trực tiếp cắt xuống đi, hắn bắt lấy mạ lợn ngón tay, hai mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm, sau đó trong tay tiểu chủ thủ nhanh chóng chuyển động, từ đầu ngón tay bắt đầu, đem ra thịt nhất nhất loại bỏ xuống tới. Tay đứt sót, xót, rónạt mạ lợn tiếng kêu thảm thiết vang vọng hoang dã. Họ Flutterlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1275 cho người nhà, 4 năm. 1275 cho người nhà, 4 năm. Trưng trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Langa không có đơn giản cắt đứt rồ nạt mạ lợn ngón tay, Lý Đỗ hiện tại mới hiểu được, những này quân đội vẫn luyện ra tinh huệ, ngàn vạn không thể lật tội, nếu không rơi xuống trong tay bọn họ. Mới đầu Langa nói, sẽ để cho rồ nạt mạ lợn mất đi một ngón tay, không riêng Lý Đỗ, những người khác cũng cho là hắn là cắt đứt một ngón tay, bây giờ mới biết không phải như vậy. Langa giống như thợ yêu khắc, cẩn thận mà chăm chú đem rồ nạt mạ lợn trên ngón giữa thịt cùng dây chẳng toàn bộ thanh trừ. Trong lúc đó máu tươi như nước thủy triều, Langa thỉnh thoảng sẽ dùng nước đá cho hắn thấm tẩy, đồng thời còn chói lại rồ nạt mạ lợn cổ tay, buộc lại mạch máu giảm xuống cung cấp máu. Ronat mạ lớn lại đau lại sợ hãi, kêu thảm nói: "Ta nói ta nói, ta hết thảy đều nói a a a, ta nói à, đừng dạy vò ta a a a." Cung nhân trực tiếp ngăn chặn miệng của hắn, cười nói: "nên nói thời điểm không nói, hiện tại ngươi bỏ lỡ thời cơ." Bỏ đi trên ngón tay thịt, Lang Ca lại cầm lấy một cái lựa cháy gậy gỗ thiếu đốt, hỏa diễm hơ cho không ngón tay huyết nục, đem làn ra đốt bị thường, co rút lại. Ronat mạ lớn đau không ngừng rãy rủa, cơ hồ cần nghỉ khắc quá khứ. Xử lý xong, Lang Ca đem hắn tay đẩy ra, lạnh lùng nói ra: "Tốt, tiếp xuống ta tiếp tục đặt câu hỏi, nếu như ngươi trả lời sai lầm, Ngươi vẫn là sẽ mất đi một ngón tay, ngươi còn có 19 lần trả lời sai lầm cơ hội. Không phải chỉ có 9 cái ngón tay sao?" vừa hỏi. Lạng Ca nhìn một chút Dỗ Nạt Mạ Lận trần, Mạ Lận dọa đến tranh thủ thời gian về sau co lại, hắn nước mắt giàn giụa cùng nước mũi, ánh mắt tăng dã, cơ hồ muốn điên rồi. 14 năm trước, ngươi tại San Phở Giang Xít cô cùng một người khác giết chết Hoa kiểu một nhà ba người, xuống giết Hoa kiểu vợ chồng, chìm giết một cái năm hải, đúng không?" Dỗ Nạt Mạ Lận hừ nhược nói ra, "Đúng, là ta làm." La là Quân Vi phẫn nộ lên, nàng muốn xông tới đánh lẫn nhau Mạ Lận. Lý đưa nàng chặn ngang ôm lấy, quắc, chớ có nhiều chuyện. Lúc ấy mấy người? Lang Ca tiếp tục hỏi. Ronald Mã Lận nói ra, hai người, ta cùng tiểu Zôn Victor. Lang Ca hỏi, tiểu Zôn to đâu? Ronald Mã Lận khóc nói ra, hắn chết, chúng ta cùng đi xài bờ gì ạ, nhưng sau mấy năm trước, hắn bị đàn sói công kích. Hắn chết không toàn thây. Lý thấp giọng thở dài, kia thật là tiện nghi hắn. Lang Ca lại lạnh lùng nói ra, trả lời sai lầm, người đem lại mất đi một ngón tay. Ronald Mã Lận kêu thẳng nói, không không không, ta không có ta không có a ta biết. Ta nhớ lầm, ta nhớ lầm, bị đàn sói công kích là lớn Ron Victor. Tiểu Ron Victor không có tới sải bờ gì ạ? Hắn thay thế ca ca thân phận đợi tại Mỹ quốc. Langa nhìn chằm chằm hắn nói ra, lần tiếp theo, người Nghị Kỳ đáp án lại nói tiếp. Hắn gật gật đầu, "Gồ tựu là bọn người hấn xuống Ron Nạt Mạ Lợn." Langa lại đi kéo ra khỏi hắn một ngón tay. Ron Nạt Mạ Lợn lần này không có chịu nổi, trước mắt đã hôn mê. "Steven viết biết miệng, nhỏ giọng nói, người thủ hạ này, thật không ca." Lý Đỗ nhìn tâm can phát run, hắn chưa từng nghĩ tới Langa còn có này một mặt. Langa đã nhận ra hắn cảm xúc cải biến quay đầu nhìn về phía hắn, Lý Đấu cắn răng nói ra, "Làm tốt, Lang Ca, đả tặng ngươi. Đây không phải Lang Ca sự tình, Lang Ca chỉ là hộ vệ của hắn, có thể buông tay mặc kệ, nhưng Lang Ca lại xuất thủ quản, vẹn vẹn bởi vì tôn trọng hắn, vì bảo hộ lợi ích của hắn." Jonathan Madden lại lần nữa tỉnh lại, trạng thái tinh thần đã rất chính lệnh. Lang Ca xuất ra một cây châm đến đánh vào trong cơ thể hắn, nói ra, "Ta cho ngươi đánh một châm thuốc trợ tim, cho nên ngươi yên tâm, ngươi không chết được. Chẳng qua nếu như ngươi tiếp tục cho ra sai lầm trả lời, ta đem cho ngươi một châm thuốc kích thích, ngươi hẳn phải biết hậu quả." Jonathan Mạ Lớn hà hà thở hổn hển, hư nhược nói ra, "Thượng đế, để cho ta xuống địa ngục, để cho ta xuống địa ngục đi." Lang ca hỏi, "Các ngươi vì cái gì sát hại bọn hắn một nhà ba nhân khẩu?" nạt Mạ Lớn đờ đã nói ra, "Có người thuê chúng ta, ta không phải sát nhân cuồng, ta không phải, khi đó ta không có lựa chọn, ta nhất định phải nghe lời." Ai thuê các ngươi? Vấn đề này để nạt Mạ Lớn trầm mặt xuống, Lang ca hỏi, "Ngươi còn có 18 cây đầu ngón tay." Jonathan Mạ Lớn chợt vật nuốt nước miếng một cái, nói ra, "Ta không dám nói, bởi vì ta sợ ngươi không tin ta." Thuê muốn chúng ta ngươi? Ta không rõ ràng, hắn cho chúng ta tiền, một người cho 10 vạn, để chúng ta hai cái đi giết cái này hoa kiểu một nhà, nhưng sau lại cho chúng ta một người 10 vạn, đem chúng ta đưa ra nước ngoài đưa đến Sài bờ gì ạ? Hắn sợ lang ca không tin, nhanh chóng nói bổ sung, các người có thể đi trở về bắt được tiểu Ron to hỏi một chút, hắn mới là chủ đạo người, là hắn liên hệ ta. Vẹn vẹn giết người, không có mục đích khác. Ronat mặt lợn dùng sức gật đầu, đúng, chính là giết người, để chúng ta giết bọn hắn cả nhà, không, có bất kỳ cái gì mục đích. Lý Đỗ nhìn chằm hắn nói ra, một người 20 vạn liền sát hại một nhà bốn miệng người tính mệnh. Sirty vừa nói, "Hỏa kế, 14, 15 năm trước 20 vạn USD, cũng không ít." Gồ Tựu lại ở mồm nói ra, "Bang phái chúng ta bên trong cũng có sát thủ, 10 vạn USD liền có thể tiếp sống." Langa nhìn về phía La Quân, hỏi, "Còn có cái gì muốn hỏi?" La Quân nhìn chằm chằm hắn nói ra, "Ngươi có thể đem hắn mút cái ngón tay đều như vậy làm rơi sao?" Ronan Madden dùng mình một cái, tuyệt vọng hét to, "Giết ta, van cầu các ngươi giết ta. Giết ta đi. Khác hành hạ như thế ta, van cầu các ngươi." Lý Đống ngăn lại nàng, nói ra Chúng ta tốt nhất đừng giết người, đem hắn đưa về nước Mỹ, đưa vào ngục giam, để pháp viện đến xử lý còn lại sự tình. Vẹn vẹn đem hắn đưa vào ngục giam. La quần lộ ra điên cùng biểu lộ, không, cha mẹ của ta, đệ đệ của ta, chúng ta một nhà bởi vì hắn mà hủy. Nhưng về sau, vẹn vẹn để hắn vào ngục giam. Sơ ti vừa nói ra, đến lúc đó ngươi nói cho ta hắn tiến vào cái nào ngục giam, tin tưởng ta, kia ngục giam lại biến thành địa ngục, dạng này không phải có thể tốt hơn trừng phạt cờ mở nở. chi, còn phải thông qua hắn đi khởi tố cái kh Tiên đi tại nước Mỹ tiêu giao vài chục năm, là thời điểm thu thập hắn. Lý Đô nói bổ sung. La Quân nhìn chằm chằm Dỗ Nạt Mã Lợn, nhưng sau từ làng ca trong tay đoạt lấy chủy thủ vọt tới bên cạnh hắn. Dỗ Nạt mạ Lợn giãy rủa, kêu thảm nói, giết ta, giết ta. Ngô Tự là ba người đại thủ cùng kìm sát tử, đem hắn cố định trên mặt đất không thể động đậy chút nào. La Quân cắn răng lôi ra cánh tay của hắn, hung hăng cắt đứt hắn ngón cái, kêu lên, đây là cho ta ba ba. Nàng lại cắt đứt Dỗ Nạt Mã đây là cho mẹ ta mẹ. Đây là cho ta. Đây là cho ta để đệ. đệ. Đây là cho ta để đệ, đệ. Đây là cho ta để đệ, đệ. Đây là cho ta để đệ, đệ. Đây là cho ta để đệ. đệ. Họ phởlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1276, chương 1276 không may mèo mặn đùn, 5 năm. 1276 không may mèo mặn đùn, 5 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Cuối cùng, Dô Nạt mã lẩn lại lần nữa cơn sốc quá khứ. Là quần ném đi truy thủ, nằm sắp trên người Lý Đố nghẹn ngào khấp giống. Lý Đỗ nhìn về phía Sở ti vừa nói, người giúp ta đem hôn đản này đưa về nước Mỹ. Zhou Sở cũng phải trở về, nhưng sau chúng ta không sai biệt lắm liền có thể đi Bắc Cực. Sertiver mườn rỡ, "Tốt, giao cho ta." Một chuyện trọng yếu nhất cuối cùng xử lý, Lý Đỗ xem như hoàn thành một cột tâm sự, với hắn mà nói, Bang La quần bắt được sát hại phụ mẫu cùng đệ đệ hung thủ, nhưng so sánh tìm kiếm ngà voi trọng yếu nhiều. Đương nhiên, hắn vận khí không tệ, hai chuyện cùng nhau tiến hành, lợi dụng tìm tới voi ma mút mộ địa đào ra ngà voi, đạt được rổ nạt mạ lởn tin tức cuối cùng đem hắn bắt thành công. Sau đó sự tình hắn không xen vào, từ Sertiver đi phụ trách, năng lượng của hắn nhiều. Có thể nghĩ biện pháp đem rổ nạt mạ lớn cùng La Quần Bình Yên đưa về nước Mỹ. La Quần cự tuyệt trở về, nói ra, các người giúp ta bắt được thông thủ, ta cũng phải giúp các người đi bắt cự, mặc kệ ta có thể làm gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta liền nguyện ý dốc hết toàn lực đi làm. Lý Đỗ vô vô bả vai của nàng nói, ngươi về trước đi, chúng ta đi bắt cực tìm tầng đá, cái này cần chuyên nghiệp nhân thủ, ngươi đi cũng vô dụng. Ta có thể học tập, ta rất thông minh, nhất định có thể trở thành chuyên nghiệp nhân thủ. Lý Đỗ quát tay, không kiên nhẫn nói, ngươi khấc cứng, vô dụng, đây là gia môn sự tình, ngươi nữ nhân xèn tay vào. La quần nhìn về phía Sophie nói, đem ngươi họa mi bút cho ta một chút. Cầm họa mi bút, nàng tại trên môi vẽ lên hai chồng dâu, lại tại cầm vẽ lên một chút dâu quay nón, nhưng sau nói với Lý Đô, ra môn sự tỉnh, vậy liền nói cho ta cái này ra môn. Lý Đô cười ha ha, bắt được rồi nạt mạ lờn về sau, la quần cải biến rất lớn, nàng cũng nguyện ý nói giỡn. Khoát khoát tay, hắn nói ra, chúng ta chính là đi tìm tàng đá, ngươi vẫn là trở về đi, ngươi đi theo vô dụ. Sophie nói bổ sung, la quần, ngươi về trước đi, ngươi còn có chuyện khác muốn làm. Còn có cái gọi tiểu côn vít to hôn đàn đầu chờ người đi bắt hắn đâu." La quần rất cố chấp, nhưng Sở Phỉ cho ra lý do là nàng không cách nào kháng cự. Nàng đương báo thủ còn chưa kết thúc, đúng vậy, còn có một cái hung thủ đang chờ nàng, mà lại nàng còn không biết kẻ cầm đầu là ai, đây càng đến điều tra. Nói hết lời, cuối cùng đưa tiến La Quân. Lý Đỗ trước không vội mà tiến Bắc Cực, tháng tư phần Bắc Cực y nguyên rất lạnh, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy bắt được rồ nạt mã lợn, mới đầu hắn kế hoạch là dùng hai đến thời gian 3 tháng để hoàn thành cái nảy công việc. Còn lại thời gian hắn có thể đi tìm kiếm ngà voi bảo tàng. Trên bản đồ hết thể có 5 cái địa phương, hắn chỉ đào ra một cái, mà căn cứ chỗ này voi ma mút mộ địa bảo tồn ngả voi đến đón chừng, 5 cái bảo tàng hợp lại giá trị ngàn vạn mỹ kim. Dời đi cả dị rắn cổ, bọn hắn tiếp tục bắc thượng, mục tiêu là bên trong xái bờ gì ạ cao Nguyên, mặt khác 4 cái voi ma mút mộ địa đều giấu ở chỗ nào. Trên xe đường sau mở 5 tiếng, lúc chiều đằng sau một cỗ xe chuyển ra cầu cứu thanh âm, đáng chết, xe của chúng ta vòng lâm vào vũng bùn bên trong. Lý bọn hắn dừng xe, hắn vừa xuống xe, tiểu Bạch hổ trước nhảy xuống, lập tức, Nguyên trông thoát ra một con siêu cấp mập mạp nhỏ to. Cái mèo to dáng người thô ngắn, trên thân mọc ra lông dài, nhìn tròn cuồn cuộn, bốn đầu tiểu chân ngắn cơ hồ đều bị lông dài cho che đậy kín, cho nên nhìn nó xuất hiện thời điểm, giống như cút ra đây. Mèo to là bị tiểu Bạch Hầu hấp dẫn ra tới. Nó vừa muốn phát động công kích, lúc này trên xe lại nhảy xuống mì tông sống, A Lý, A Mạnh, A Ngao cùng A Miêu. Nhìn xem đối diện đột nhiên xuất hiện một đống đối thủ, mèo to hai mắt trận tròn xoe, lộ ra hai cái tròn con toy hình con người màu xanh lục. Nó giật mình nhìn một chút đối thủ nhóm, xoay người nhanh chóng chui vào trong đá. Lý Đỗ trong xe thấy được Hoàng Sở nói: "Ha ha, mèo mạ đũn. Đây là rêu nguyên tinh linh, mèo mạ đũn là sái bợ gì ạ bên trên bánh thú, nhưng chúng nó sinh ra dung mạo mạnh tướng, gần nhất bên trong Đông thổ hào nhóm bắt đầu lưu hành nuôi mèo mạ đũn. Mèo mạ đũn tính tình là rất hung mãnh, bọn chúng tung hoành rêu nguyên ít có đối thủ, khí lực lớn, lực bộ phát mạnh, đáng tiếc có trời sinh quyết điểm, đó chính là lớn hai cái tiểu chân ngắn. A Bạch hẳn là nếm qua mèo mạ đũn thua thiệt, tối thiểu nó biết cái này béo mèo rất hại, mèo chạy nó cũng chạy, dựng lên lấy cửa xe chui vào trong xe. A từ nhỏ đã lòng tự tin bạo giảm. Nó chưa bao giờ gặp rất hung hãn đối thủ, cho nên cho là mình biết đánh nhau nhất, nhìn thấy cùng là họ mèo đồng bảo mèo mã nùn dám đến thị huy, lập tức đuổi theo. Họ mèo động vật đều có thon giải tứ chi cùng ưu tú chạy năng lực, mèo mã nùn là trong đó ngoại lệ, nó tiểu chân ngắn không có cách nào chạy mau, gặp được nguy hiểm tìm cái tảng đá khe hở đi giấu đi. A Miêu nhóm đuổi theo nó, một đường theo tới một chỗ khe đá trước. Mèo mã nùn bị ngăn ở bên trong, hé miệng phát ra suy suy thị uy âm thanh. Lý Đố đi qua nhìn nhìn, cái này mèo mã cũng là không may, lại bị A một nhóm theo dõi, hắn lắc đầu nói ra, đi thôi cắt chặn lấy người ta. A Miêu nhóm cũng không muốn đi, bọn chúng ngăn chặn khe đá cùng một chỗ không có hảo ý nhìn chằm chằm mèo mạ đũn. Nếu như cứng rắn muốn đi đến trên, A Miêu, A Minh cùng mì tôm Sống đều có thể chết vào, bất quá bọn chúng có trí tuệ, không có đi mạo hiểm, liền ngăn chặn khe đá hù dọa mèo mạ đũn. Cái này đáng thương mèo mạ đùn thật sự là bị giò ngộng, nó nhận ra A ngao thân phận, A Miêu cùng A Lý nhóm lại là lần đầu nhìn thấy, nó căn bản không biết đây là thứ gì quái vật. Lý Đô nói hết lời đem mấy tiểu tử kia kéo đi, người ta là nơi này dân bản địa. Xâm nhập người ta địa bản sau không cần thiết còn như thế khi dễ người ta. A Miêu nhóm rời đi, mèo mạ nủn nhưng không có ra, Lý Đấu coi là nó còn tại sợ hãi, y nguyên trốn ở bên trong tị nạn. Thế nhưng là qua một lát, trong khe đá vang lên mèo mạ nùn nóng nảy tiếng kêu, gừ gừ gừ gừ gừ. Nếu như không phải xác định trong khe đá cất giấu cái mèo mạ nùn, Lý Đấu còn tưởng rằng đây là chó con đang kêu to đâu, tiếng kêu của nó giống như là tiểu sữa chó. Lý Đỗ trở về nhìn một chút, ngạc nhiên phát hiện mèo mạ nủn một nửa thân thể đã lằm vào dưới mặt đất, bốn đầu tiểu chân ngắn đã triệt để không nhìn thấy. Hắn lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, cái này mèo mạ nùn thật là xui xẻo, khe đá phía dưới là cái đầm lầy, nó không cẩn thận lâm vào trong đó, lại bởi vì lúc trước bị ngăn chặn đường ra, nó chỉ có thể ở bên trong bị động lâm vào đầm lấy bên trong. Lý Đố không phải thấy chết không cứu người, hắn đưa tay muốn đi vứt ra cái này mèo mạ nùn, kết quả cái sau không lĩnh tỉnh, hé miệng r으n cổ lên liền muốn cắn hắn. Nhìn xem mèo mạ nùn kia giữ tợn răng nanh, Lý Đố bất đắc di thu tay lại, hắn cũng không muốn bị xé toang một miếng thịt. Nhớ tới mình bị cứu quá trình, Lý Đố đem A Manh đến để nó đi vào đảo mở bùn nhão đem này xui xẹo mèo mạ nổn ra. A Mãnh cự tuyệt đi hỗ trợ, còn sông mèo mạ nổn đe dọa tính gầm rú vài tiếng, dọa đến mèo mạ nổn một trận dãy rủa, lại lâm vào trong vũng bùn sâu hơn. Stevie vừa nhìn hắn mang theo mấy tiểu tử kia đợi tại khe đám miệng, liền lại gần nhìn xem chuyện gì xảy ra. Lý Đố đem tình huống cho hắn nói rõ, Stevie hứng thú nói ra, "Xem ta, ta tới cứu nó." Hắc, hòa kế, bất quá ta hỏi trước ngươi một câu, ngươi đối với nó có hứng thú hay không? Họ mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1277 Gieo nguyên kiếm thức ăn, 1 năm. 1277 gieo nguyên kiếm thức ăn, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Stevie vở để lý đô một trận bút mực, nói, "Hứng thú gì? Ta đối với nó có cái gì hứng thú?" Haha, ha, vậy là tốt rồi, ta muốn cứu nó, sau đó nuôi nó làm sủng vật." Stevie vở chờ lại nói. Lý Đô bật cười, nói, "Ngươi nghĩ quá đẹp, cái này rất khó, hoặc kế, đây là một con trưởng thành mèo mã đốn, giá tính 10 phần, vô pháp thuần phục." Stevie vở tràn ngập lòng tin nói ra, "Chỉ cần ta có nghị lực chỉ cần ta nỗ lực cái tâm cùng tình cảm, ta nghĩ ta luôn có thể đạt động nó. Lý Đỗ không biết ai cho hắn dũng khí nói lời này, hắn nhìn về phía Elliot nói, lao tiên sinh, người bình thường đem đứa nhỏ này bảo hộ quá tốt rồi, hắn phải biết tại thế giới này sinh hoạt có bao nhiêu khó." Scotty vừa đối bảo tiếng ngắc, sau đó chỉ chỉ trái tim của mình nói ra, "Ta đương nhiên biết, ta mỗi ngày đều đang cùng sinh hoạt phân cao thấp lấy có thể sống sót." Gặp hắn nói tự tin, Lý Đỗ không nói nhiều, mở ra đồng hồ bày ra ngươi tùy. Scotty vừa ra tâm bừng bừng, nói ra, "Ngươi đối với nó không hứng thú liền tốt." Ta sợ ngươi lại coi trọng da hoàn này, lại muốn thu nuôi nó. Hiện tại lựa chọn của ngươi là đúng, ngươi đã có một đám thú vật, là thời điểm nhường cho ta một con." Pho huynh đệ cũng chạy tới, nhỏ pho ma quyền sát trưởng nói ra, nhỏ mà nủn. "Cái đồ chơi này rất có ý tứ, để cho ta tới thu phục nó." Lớn For lập đầu, "Vẫn là ta tới đi, nhìn cái này nhóc đáng thương, nó giống như trời sinh có duyên với ta, các ngươi có cảm giác hay không nó đang nhìn ta?" vừa nói ra, nhỏ mà nủn nhìn xem một vật thời điểm, thường thường là muốn chuẩn bị săn mồi. Lý Đỗ nhìn có chút không nổi nữa. Một đoàn người ở chỗ này thò đầu ra nhìn, vốn là bởi vì Lâm vào khe đá trong đầm lầy mà hoảng sợ mèo mả luôn càng hoảng sợ, nhìn kia sợ dạng nhanh hù chết. Bất quá hắn minh bạch một đoàn người ý nghĩ, bọn da hỏa này nhìn mình nuôi một đám nghe lời lại có thể làm sủng vật, trong lòng khó tránh khỏi hâm mộ, thế là đã nhìn chằm chằm cái này ngẫu nhiên gặp mèo mả nùn. Sở dĩ đối cái này mèo mả nùn như thế nhiệt tình, là bởi vì bọn hắn hỏi qua lý Đỗ, vì cái gì sủng vật của hắn sẽ như vậy nghe lời, như thế không muốn xa rời hắn. Lý Đỗ có thể nói thế nào? Hắn chỉ có thể nói vậy đem mình đạt được những tiểu tử này quá trình nói một lần. Một đoàn người tiến hành tổng kết, cho là hắn đạt được những này sủng vật thời điểm, bọn chúng đều ở vào trong lúc Minan, tỉ như A Miêu bị bắt săn kẹp cho kẹp lấy, A Ngao vừa ra đời, A Ly bị lao mụ ném đi vân vân. Cái này kinh nghiệm bị bọn hắn nhớ cho kỹ, Này lại nhìn thấy mèo mạ nùn cũng lâm vào trong lúc Minan, bọn hắn cảm thấy đây là mở đầu xong, cùng Lý Đỗ đạt được sùng vật thời điểm tình huống đồng dạng. Ba người bắt đầu tranh chấp, tranh chấp mèo mạ nủn thuộc về quyền, nó thuộc về ai, ai mới có thể ra tay khử nó. Lý Đố ở bên cạnh nhìn muốn cười. Cái này mèo mạ nùn nhanh rơi vào trong đầm lầy, này lại cơ hội không tới cổ, mấy người còn tại tranh chấp đâu, tiếp tục tranh chấp chuẩn bị cho mèo mạ lùn lập biết tốt. Mèo mạ lùn dọa đến kêu thảm không thôi, lý đó nhìn không được, nói ra, quản là thuộc về ai, tranh thủ thời gian động thủ đi. Ba người cũng ý thức được tình huống không ổn, mộn, Serty vừa từ bảo tiêu trong tay tiếp nhận một chi cái xẻng, dựng tại trên tảng đá thoải mái bắt đầu đào bùn náo. Cái này nhỏ đầm lầy xuất hiện có chút quỷ dị, ở vào trong khe đá, cái này tại Dế Nguyên Thượng rất hiếm thấy. Bùn náo hoạt động chậm chạp, Serty vừa cái xẻng huy động đầy đủ nhanh tốc đem mèo mạ nổn bốn phía đảo rống một vòng, sau đó hắn đổi một thanh đại sát tử, một cái xẻn cắm vào mèo mạ nổn dưới thân, dạng này tính cả bùn nhão cùng một chỗ đem nó lôi ra. Mèo mạ nổn đầy người bùn nhão, chỉ để lại cái béo đầu coi như sạch sẽ. Được cứu sau khi ra ngoài, nó tranh thủ thời gian liều mạng vùng vẫy thân thể, bá bá bá ra bên ngoài vùng nước bùn. Nước bùn thối thoát, mọi người liền nhau nhau lui lại tránh né. Sở Ty vừa chịu đựng mùi tối lưu tại bên cạnh, Tiêu Dung chân thành đuổi mèo mạ nổn "Đến, tiểu bản chỉ, đến ta nơi này, đến cha nơi này tới." Miêu Mạ Nồn vứt bỏ trên người lại bộ phận bùng náo, cô cẳng liền chạy, ngay cả đầu cũng không quay lại một chút, Liêu Mạn chạy về phía trước. Sở Ty vừa lập tức cấp nhãn, phất tay kêu lên, đuổi theo cho ta, đem nó bắt về cho ta. Đây chính là hắn chờ đợi đã lâu xung vật, thật vất vả mới đụng phải một con động vật rơi vào tuyệt cảnh lưu cho hắn cứu viện cơ hội, hắn cũng không thể để cái này thật vất vả trong nghèo Mạ Nồn chạy trốn. Một đám người phi nước đại lấy đuổi theo, mèo Mạ Nồn mặc dù nhỏ chân ngắn chạy không rất nhanh, nhưng đây là tương đối giá thú tới nói, đối với nhân loại mà nói tốc độ nó vẫn là đầy đủ nhanh. Đặc biệt là cái này đáng thương nghèo mạ nủn sợ mất mật, lúc này thật sự là cắn răng xuất ra bú sữa mẹ khí lực tại chạy trốn, đây là dùng sinh mệnh tại chạy trốn, một đường thật nhanh biến mất. Sơ ti vở ở phía sau truy, một bên truy một bên hô đường chạy. Người trở lại cho ta. Hô hô, hô hô. Eo sần cũng ở phía sau truy, đồng dạng một bên truy một bên hô sơ ti đừng vận động dữ dội. Người mau dừng lại. Bảo vệ tốt trái tim của người. Lý đố lắc đầu, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn dẫn người tìm cái bằng phẳng địa phương nhóm lửa đống lửa chuẩn bị cơm trưa, lại có đống lớn con muỗi bay tới, sơ ý một chút, Lý Đỗ Lộ ở bên ngoài trên da sẽ xuất hiện một đống bao. Bất quá hắn thân thể thích ứng con muỗi độc tính, lên bao nhưng không thương không ngứa, không quá vướng bận. Đợi tại Cyber dị ạ chính là đến chịu tội, đi địa phương khác ra ngoại, khả năng còn có chút thịt rừng, Cyber dị ạ nơi này có cái gì? Lý Đỗ suy nghĩ một chút, hắn đến tìm một chút thịt rừng, không phải là vì ăn, tốt xấu là cái niềm vui thú, có thể phấn chấn đội ngũ sĩ khí. Cyber dị ạ dê nguyên sinh còn sống một chút loài chim. Bởi vì nơi này không có cây cối, cho nên chim chóc chỉ có thể đem tổ chim trúc trên mặt đất, trứng chim cũng trên mặt đất. Nơi đó không có rắn, ít có chuột, dạng này trứng chim trên mặt đất tương đối an toàn. Đáng tiếc những loài chim chóc không nghĩ tới hôm nay tới một đội loan giả, chuyên môn trên mặt đất tìm kiếm tổ chim tìm chim trứng. Lang ca một nhóm là giã ngoại sinh tồn người trong nghề, bọn hắn không ngủ quáng đi tìm, mà là trước ngẩng đầu trên không trung tìm chim bay, lần theo tung tích của bọn nó đi tìm tổ chim. Tháng 4 Giao Nguyên vẫn còn tương đối lạnh, đại đa số chim không có trở về, không trung nhiều nhất gặp là đuôi dài tặng hải âu. Lý Đỗ bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một cái đôi dài tặc hải âu xảo hiện, nó một tổ có thể sinh 4 đến 6 cái chim trứng, cùng trứng gà không xê xích bao nhiêu, vỏ trứng là màu xanh biếc, bề ngoài lồi lõm mà cứng rắn. Cái này một tổ trứng chim có 6 cái, Lang Ca nghĩ nhặt lên, Lý Đỗ ngăn lại hắn nói ra, lấy đi một cái, lưu lại 2 cái cho chim mẹ, chúng ta không thể quá tàn nhận a. Lang Ca một nhóm. Bọn hắn mang đi 4 cái chim trứng, hai con đuôi dài tặc hải âu tại đỉnh đầu bọn họ bay lượn kết lên, không biết là mắng bọn hắn không muốn mặt vẫn là tại khen bọn họ có lương tâm. Dễ nguyên thượng tổ chim cũng nhiều. Tìm kiếm chim chứng chỉ là cái niềm vui thú. Lý Đỗ thả ra A Miêu, A Ngao đi tìm tổ chim, dạng này có thể đề cao hiệu suất, nếu như chỉ là dựa vào bọn họ con mắt quan sát, tìm kiếm phạm vi quá nhỏ, phát hiện tổ chim tỷ lệ quá thấp. Ở bên ngoài tìm một hồi, bọn hắn mang theo hai túi tự trứng chim trở về, lúc này Sơ Ti vừa một nhóm cũng quay về rồi. Lý Đỗ nhìn hắn độ dụ túi đầu bộ dáng cười nói, "Sưu vật của người đâu?" Sơ Ty vừa nghiêng qua hắn một cái nói, người muốn nhìn ta trò cười." Lý Đỗ cười to, nói, "Làm sao lại thế?" Sơ Ty vừa cũng cười to, "Đúng a." Ta làm sao lại để các ngươi xem ta náo nhiệt. Hắn đi mở cửa xe, trong xe có cái chiếc lồng, kia không may mèo mạ nùn chính nút ở bên trong rung động rung động phát run. Ổ phở Linh mừng sinh nhật tàng thư viện. chương 1278, Di Thất Tri Thành, 2 năm. 1278 Di Thất Tri Thành, 2 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Lý Đỗ không nghĩ tới sở ty vờ thật đem cái này béo mèo mạ nùn cho bắt trở lại, xem ra mèo mạ nùn chạy trốn năng lực thực sự bình thường. M. Bất quá sở ti vờ muốn thuần phục cái này mèo mạ Vậy thì có độ khó, đây chính là chân chân chính chính giá thú, vẫn là đã tại dã ngoại lớn lên loại kia. Soti vừa cố ý gài bẫy cho hắn, giấu mèo mạ nủn để hắn coi là không có thể bắt đến mèo mạ đũn. Thang Lý đũ một tay về sau, hắn liền đem mèo mạ nủn đem ra. Lý Đô nắm lỗ mùi nói ra, "Ta muốn làm cơm, ngươi đem cái đồ chơi này cho mang đi được không?" "Trời, nó có phải hay không tại cứt chó bên trong lăn lộn? Làm sao thúi như vậy?" Soti vừa trận trắng mắt nói ra, chớ nói lung tung, đứa nhỏ này chỉ là lọt vào trong đầm lầy mà thôi, ngươi cũng không phải không biết. Đúng Ta cho nó một cái tên, ngươi có thể đoán được sao?" Lý đố nhìn xem cái này béo mèo mà đùn, hỏi, "Là a bàn sao?" Sơ Ty ti Vở tiếp tục mắt trợn trắng, trong chú điểm, "Ngươi có thể đoán được, tên của nó thuộc về văn hóa của các người, ta thế nhưng là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến như thế một cái tên." Lý Đỗ thật đoán không ra, Sơ Ty Vở lười nhắc lại đùa hắn, liền nói ra đáp án, "Khoa phụ." Cái tên này để Lý đố một trận mở mịt, "Khoa phụ." "Khoa phụ chụp Nhật Khoa phụ." "Ngươi nghĩ như thế nào đến cái tên này?" Sơ Ty Vở dương dương đắc ý nói ra, "Danh tự này thế nào?" Có phải hay không rất không tệ. Lý Đấu cười khổ, nói, sát thực rất độc đáo, nhưng ta không rõ ngươi làm sao lại nghĩ đến dạng này một cái tên. Scotty vừa nói, nguyên nhân rất đơn giản, hòa kế, ngươi thấy được, đứa nhỏ này rất có thể chạy, nó vừa rồi một mực hướng phía phương nam chạy, không phải liền là đuổi theo mặt trời sao? Ta lúc đầu muốn cho nó đặt tên là Apollo, nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy khoa phụ cái tên này càng tốt hơn. Tựa như người Trung Quốc thích cho sùng vật làm cái tên tiếng Anh, người ngoại quốc cũng lưu hành cho sùng vật lên tiếng chúng tên, đây đã là lưu, có thể cho thấy chủ nhân phong cách Lý Đỗ đem trứng chim đánh nát tại trong chén pha trộn, hỏi: "Hỏa kế, ngươi không có ý định cho đại thân tắm rửa? Thú như vậy dừng rực không tốt ta. Khoa phụ đồng chí đang ngó chừng trong tay hằn trứng chim nhìn, phát hiện Lý Đỗ chú ý mình, nó lại tranh thủ thời gian nuốt ở trước lồng một góc. Lý Đỗ đem một trái trứng sắc ném vào lồng bên trong, Sterty vừa khoát tay nói: "Đi đi đi, đừng như vậy vũ nhục ta khoa phụ." Hắn chưa nói xong, khoa phụ đồng chí tham dọ ngậm lấy vỏ trứng, dùng ngắn ngủi móng vuốt nhỏ ôm lấy xay xương ngon lành liếm lấy. Trứng chim cùng chim tại mèo ma thực đơn bên trên, đều là đứng hàng đầu tồn tại. Lý Đỗ lại hỏi: "Ngươi không cho nó tắm rửa sao?" Scotty vừa ngượng ngùng nói ra: "Chờ hai ngày đi, hiện tại chúng ta còn không quen, nó không cho ta vào tay, ta cũng không dám đưa nó vùng ra tắm rửa, nếu không nó lại phải đi truy mặt trời." Lý Đỗ không đi còn hắn, đem trứng chim bên trong lẫn vào một điểm bột hồ tiêu cùng xì dầu, hắn đi đến cắt một chút hành thái pha trộn đều đều, lại vùng vào bử mì, chuẩn bị làm trứng gà bánh. Nương pháo khoanh tay đi tới nói ra: "Lão bản, ngươi đang chuẩn bị làm bánh sao? Kia có muốn hay không ta làm cho ngươi một đạo tặng đá bánh gián?" Lý Đỗ cười nói: "Tốt, ngươi đến biểu hiện ra một tay." Nương Pháo đi tìm khối chừng to bằng chậu dựa mặt tiểu nhân tảng đá, phóng tới trên đống lửa nướng. Cùng nhân bất đắc dĩ nói, "Trời, ngươi dùng tảng đá kia đến bánh rán, thượng đế sao có thể cứu vứt đầu óc của ngươi?" Đợi đến tảng đá kia đốt tới nóng hồi, mặt trời đều nuốt xuống núi. Nương Pháo lau sạch sẽ tay nói ra, "Tới tới tới, vị trí tặng cho ngươi, ngươi tới làm." Cùng nhân nhíu môi, huýt sáo rời đi. Đốt nóng tảng đá kia cũng không chậm, hỏa diễm tràn đầy, ngọn lửa liếm láp tảng đá, rất ngoan mặt ngoài cho đốt nóng lên. Lý Đô biết hắn muốn làm gì, đây là muốn đốt nóng tảng đá ở phía trên xoa dầu sắt trứng chín bánh. Nhưng vấn đề là tảng đá kia sạch sẽ sao? Làm ra đồ vật có thể ăn sao? Tảng đá bị ngọn lửa một đốt, rất nhanh liền biến thành đen, hắn đối làm được như vậy bánh phải chăng có thể ăn cảm giác sâu sắc hoài nghi. Nương Pháo hướng trên tảng đá bôi mỡ, trên tảng đá một tầng bóng loáng tỏa sáng, bàn chải thấm dầu xóa mấy lần, màu đen hun khói dấu vết liền biến mất. Dầu ô lưu thuận tảng đá rơi tới đống lửa bên trong, để hỏa diễm thiêu đốt càng thêm trần đầy. Đợi đến khói dầu bốc khí, đem trứng chim dán gắn đi lên, đồng thời đi lên gắn một chút sớm chuẩn bị tốt thịt đinh cùng răng đinh loại hình đồ vật. Hắn hỏi Còn có rau xà lách sao cái này phối hợp rau xà lách ăn thích hợp nhất. Tiến vào hoang dã về sau không có cách nào bổ sung rau quả, mới mẹ rau quả đã không nhiều lắm. Lý Đô đi tìm tìm, cuối cùng tìm ra còn lại một nhỏ dương rau xà lách. Tầng đá ấm lên chậm, dạng này dùng để bánh rán có chỗ tốt, sẽ không xuất hiện bánh phía dưới đã khét trên xuống một tầng còn không có quen loại sự tình này. Theo hỏa diễm thiếu đốt, nương pháo tức thời đem trứng chim bánh kẹp xuống tới, cả chưng bánh bị nướng có chút biến thành màu đen, cái này không có cách, bọn hắn dùng tụi nướng, khẳng định sẽ có hun khói dấu vết. Trứng chim bánh phối rau xà lách Kim sắc cùng lục sắc phối hợp, nhìn cũng làm người ta có muốn ăn. Lý Đô cắn một cái, trứng chim bánh so trứng gà bánh càng ăn ngon hơn, trứng mùi thơm rất bánh liệt, mà lại làm như vậy thành bánh tương đối có nhai đầu. Steri vừa qua điểm một khối bánh, ăn say xương ngon lành, ừm, mùi vị không tệ. Khoa phụ đồng chí lay tại chiếc lồng biên giới dùng sức nhìn xem hắn, sở ti vừa quá khứ cho nó một hối, nó hé miệng liền cắn sở ti vừa tay. Con tốt bên cạnh có bảo tiêu đi theo, kịp thời kéo sở ti vừa một thanh, bằng không đại thiếu gia bản tay liền phải thiếu một hối. Steri vừa giận dữ, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Cái này cậu đừng dưỡng, ta đối với ngươi như thế tốt, cho ngươi ăn, ngươi vậy mà cắn ta." Lý Đỗ cảm thấy mình nếu là mẹo mạ nủn cũng sẽ cắn hắn, liền cháu trai này để người ta bắt lại đóng lại, coi là một điểm đồ ăn liền có thể mua được người ta. Bất quá đồ ăn có thể mua được gà bạch, con hàng này có thể nhỏ thời điểm nói sợ, thứ gì đều muốn ăn, nhìn thấy người ta hé miệng, nó mặc kệ là người ta ăn cơm vẫn là ngáp, đều sẽ trông mong chạy tới. Lý Đỗ xé một khối bánh cho nó, nó tiếp nhận về phía sau ngồi ở bên cạnh, học lý Đỗ dáng vẻ cầm bánh hướng miệng bên trong nhét, kéo kẹt kéo kẹt nhấm nuốt rất vui vẻ. Đây là tiểu bạch hầu cùng cái khác động vật chỗ khác biệt, Lý Đỗ cảm thấy dù cho không cần tiểu phi trùng cải tạo nó, nó cũng có thể bị thuần phục rất tốt. Ăn uống no đủ, tiếp tục lên đường, trên đường đi bọn hắn đều ở trong vùng hoang dã Bôn ba, chỉ có thể dựa vào mình tìm hoạt động đến từ tự làm mình vui. Lại tại hoang dã bên trong mở 4 năm ngày, bọn hắn vượt qua hạ tủ chủ thẻ sông, sau đó tiếp cận bên trong xái bờ gì ạ cao nguyên thượng dương bộ khảm núi. Nơi này có một tòa hoang phế thành nhỏ, đã từng là liên xô thành lập sơ kỳ, xa hoàng các quý tộc chạy nạn ở chỗ này dựng lên, bọn hắn xưng là thị nạn thành. Cuối cùng thành thị không có tồn tại bao nhiêu năm, Hồng Quân đánh tới, đem các quý tộc triệt để gở gỡ. Phá loạn thành thị đã sớm khó gặp bóng dáng, tại thành thị cùng Dương Bộ Khảm núi ở giữa trong Hoa Nguyên, có tòa thứ viện ngà voi bảo tàng. Bất quá, Sophie Mẫu thân đã từng là nhà lịch sử học, nàng từ nhỏ tiếp xúc lịch sử học giáo dục, đối loại này di thất chi thành tương đối cảm thấy hứng thú. Mà Maserati vừa lại tự xưng là nhà mạo hiểm, tại di thất trong thành thị mạo hiểm, đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tỉnh. Họ mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1279, manh quyển, 35. 1279 Mãnh quyển, 3 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Trong lịch sử tị nạn thành chưa hề nguy nga, liên quan tới tòa thành thị này, lịch sử ghi chép rất ít. M. Nó là từ tị nạn gia hoàng quý tộc, phân tử trí thức, giai cấp địa chủ cùng lạc hậu quân đội sở kiến, bởi vì thiếu công ít liệu cùng nhân thủ không đủ, thành thị khẳng định kiến thiết rất đơn sơ. Sau đó, không có qua một số năm, khổng lồ liên xô màu đỏ đế quốc thống trị cương vực nuốt sống bên trong xái bờ gì ạ Ca Nguyên, cuồn cuộn mà đến dòng lũ sắt thép che mất tòa thành nhỏ này, đưa nó triệt để phá hủy. Loại tình huống này, Liên Xô sẽ không cho một tòa từ sinh ra bắt đầu liền vi phạm thống trị chủ thể ý chí kiến trúc lấy kỹ cảng văn tự ghi chép, lúc ấy chính vào quốc tế dung chuyển, quốc gia khác cũng không có quan tâm nơi này. Chắc hẳn thành thị những người sáng lập đã từng đối với nó có rất nhiều miêu tả, đáng tiếc màu đỏ đế quốc sẽ không đem trong nước bê bối chuyển đến thế giới bên trong đi, bọn hắn hủy đi tòa thành thị này, cũng hủy đi liên quan tới thành thị tương quan ghi chép. Lúc này, Lý Đỗ bọn hắn tiến về trên bản đồ ghi lại thành thị vị trí, phóng mắt nhìn chỗ, chỉ có một điểm đồ nát tê lương, lại không có gì kiến trúc bóng dáng. Tiếp cận một thế kỷ xuống tới, Trong năm thời gian trôi qua, trăm năm gió táp mưa xa, trăm năm người đi trùng cắn, nơi này đã trở nên cùng xung quanh hoang dã một cái dạng. Mấy đạo tàn phá vách tường miễn miễn cứng cương đứng sừng sững ở mặt đất, trên tường mọc đầy lục sắc cỏ dại cùng cỏ xỉe, không cẩn thận phân biệt còn không nhận ra thân phận của bọn nó. Nhìn xem cái này ngoại trừ thêm ra mấy đầu vách tường bên ngoài, cái khác cùng xung quanh hoang dã không có khác biệt địa phương, Lý Đồ nói ra, đi vào đi dạo. Đây chính là các ngươi muốn thất lạc chi thành. Sơ Ti vừa có chút thất vọng, nói, nào có thành thị cái bóng. Đáng chết, nơi này cái gì cũng bị mất. Sophie ngược lại là nhìn thoáng được, nói ra, "Đương nhiên, nơi này không có gì, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể tại một cái trăm năm trước gì chỉ thượng thấy cái gì?" Nhìn thấy dấu ở dưới mặt đất cổ đại quý tộc thủ hộ tự xí, nhìn thấy thông hướng thần bí cung địa đạo, hoặc là nhìn thấy một chút che dấu vừa mới lộ ra mặt trời thư tịch. Lý Đỗ cười trêu chọc, vừa nói ra, ngươi có thể thỏa thích cho cười ta, nhưng những vật này là thật tồn tại, chỉ là bọn chúng chưa hẳn ở chỗ này, mà là tại cái khắc trong di tích." Lý Đỗ vừa đi trong cánh đồng hoang vu một bên nói ra, Vậy ngươi nhưng phải đi đáy biển hoặc là núi cao chỗ sâu đi tìm, lấy khoa học kỹ thuật hiện đại lực lượng, ngoại trừ đáy biển cùng núi cao chỗ sâu, địa phương khác chính là lớn một cái cây cũng có thể bị vệ tinh nhìn rõ tanh sở sở. So sánh phía ngoài hoang nguyên, thành thị di chỉ bên trong mặt đất càng vương vững, dễ dàng hơn người ở phía trên hành tàu cùng hạ trại. Trên mặt đất đồ vật đã bị phá hư sạch sẽ, thế nhưng là mặt đất đường đi cùng nhà lầu nền tảng giữ lại, từ bên ngoài nhìn, nhìn không ra đây hết thảy, nhưng là đi ở phía trên cũng có thể cảm giác được không giống địa phương. Lý Đỗ Lang ca đi tìm phù hợp hạ trại địa phương. Bọn hắn đêm nay ngay tại bên này xây dựng cơ sở tạm thời. Hắn mang theo Amiu Mun thì đi bốn phía thăm dò, nhiều như vậy người ở lại cần dòng sông cung cấp nước, hắn muốn đi tìm cái nước chảy nguyên, nếu như có thể đụng tới điểm cá vậy thì càng tốt hơn. Sai bỡ gì ạ, Rêu Nguyên để lại cho hắn ấn tượng tốt nhất chính là cá hồi, thịt cá phá lệ ngon kiểu độn, lại mang theo một cô nước ngọt nuôi lớn sau độc hữu vị ngọt. Hiện đại trên bản đồ biểu hiện tị nạn thành di chỉ tây nam một vùng có một con sông, lý đồ hướng về kia phương hướng đi đến, thế nhưng là đi tốt một đoạn đường, hắn cũng không có phát hiện đầu này tồn tại ở trên bản đồ dòng sông. Dự nguyên hoàn cảnh hay thay đổi, có chút tiểu hạ khả năng bởi vì một lần phong trần bạo liền biến mất. Đi tốt một đoạn đường, Lý Đỗ không có tìm được tiểu hạ ngược lại là phát hiện mấy chiếc ô tô. Hắn đưa tay khoác lên lông mày trên cung tránh đi ánh nắng chiếu xạ nhìn về phía trước, ngay tại hắn phát hiện những này ô tô thời điểm, xe xung quanh tới lui chó cũng phát hiện hắn, hướng hắn phát ra gâu gâu gâu giống lên một tiếng. Chó vừa gọi gọi, trên xe lập tức nhảy xuống mấy người đến, bọn hắn nhìn về phía Lý Đỗ phương hướng, có người vẫy tay, mấy đầu đại cẩu khí thế hung hăng chạy tới. Những này chó cái đầu rất lớn, so sói còn mùa lớn. Thoạt nhìn như là lý đồ ở trong nước thấy qua chó ngao Tây Tạng nhưng khổ người càng lớn, thân thể cực kỳ cứng tráng, tứ chi lại thô lại trắng khoát trên người hoặc hát hoặc xám lông dài, bắt đầu chạy như là từng đầu sư tử con. Trên cánh đồng hoang đụng phải dạng này bậy chó, có thể dọa phá người lá gan, bọn chúng bề ngoài nhưng so sánh sói càng có lực chấn nhiếp, như thế khí thế hung hăng chạy tới, thoạt nhìn như là muốn ăn rơi người đồng dạng. Bít y nhẹ nhõm nói ra, cổ cạ sợ chó, trước kia đông đức huấn luyện dùng để tuần tra Đây đúng là một chút mánh quyền, bọn chúng chạy tới sau không có đơn giản uy hiếp, mà là vọt thẳng lấy lý đô mấy người nhào tới, tựa hồ muốn trực tiếp phát động công kích. A nhận không kinh, thuận lý đô ống quần liền bò tới bờ vai của hắn, sau đó nhảy tới trên đỉnh đầu hắn. A Miêu Môn thị một mặt kinh miệt nên đón tiếp lấy, ngoại trừ mì tôm sống, cái khác bốn nhỏ đều không do dự, vừa vặn có bốn con chó, bọn chúng bốn con cái cắt nhìn chằm chằm một cái tiến hành lên chiến. Theo lớn lên, a ngao sức chiến đấu càng ngày càng nổi bật ra, nó vương thức chiến đấu liền cùng đồng loại, tìm kiếm lỗ thủng, nào tới chính là hung hăng một nguồn. Cổ cả sớt chó so mê cô sói cường trắng hơn, thế nhưng là trên lực lượng ai mạnh liền không nói được rồi, về phân lực cắn, kia sói cần phải so chó cường đại hơn rất nhiều. Vừa đối mặt, A ngao tử khía cạnh đụng ngã lăn cùng nó gặp nhau cổ cả sớt chó, một ngụm đi lên cắn lấy chó trên cổ, trực tiếp kẹp lại chó khí quản. Cổ cả sớt chó cùng giãy giụa, chỉ có thể vô ích cực khổ mở rộng vết thương, nó không tránh thoát được A ngao giằng cẩm. A miêu dùng tính linh hoạt trêu đùa nó đụng tới mãnh quyển, thậm chí nhảy lên mãnh quyển phía sau lưng, lợi bắt vào cơ thể của bọn nó bên trong, đau mãnh quyển nguyên địa cục đuôi trực chuyển run A Ly tự nhiên như thường lệ là cùng chó triển khai quyền kích đại chiến, con chó kia nhào tới trước mặt, nó lợi dụng trời sinh thêm huấn luyện qua linh hoạt nhảy vọt bước tránh đi, sau đó từ khía cạnh bắt lấy con chó kia chính là dừng lại quả đấm, đưa nó đánh cho tê người dừng lại. Duy nhất có thể lấy nhìn chính là A Mạnh bên kia, Cổ cả sượt chó tại hình thể cùng thể trọng thượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhào tới cắn một cái vào A Mạnh phía sau lưng. Kết quả A Mạnh dùng sức vặn vẹo mấy lần, bề ngoài của hắn lại dậy đặt lại trở chửa, Cổ Cạ chó không có cắn, nó nhẹ nhõm thoát thân, đồng thời trở lại cho mảnh quyền trên mặt tới một móng vuốt. Mảnh quyền bị đau cao hơn ở phía sau, nó lại cắn không có cắn được ga mãnh, a mãnh chui vào nó dưới bụng mặt, nhảy dựng lên cho nó nhu nhược phần bụng tới một móng lưỡi, khiến cho nó kém chút trực tiếp suy tim. Bốn con chó bị vùi dập giữa chợ, chó chủ nhân phát hiện hậu trước gấp chạy tới, miệng bên trong bô bô gầm rú, Lý Đỗ chỉ biết là đây là tiếng a, cụ thể nói là cái gì cũng không rõ ràng. Bit Ivan cho hắn tiến hành phiên dịch, cười lạnh nói, những này ngu xuẩn đang uy hiếp chúng ta, để chúng ta cút nhanh lên. Chạy đến trước mặt xem xét nhà mình bốn con chó cơ hồ bị vò chết rồi, những người này nổi giận, có người móc ra thương đến muốn đối bốn ông chủ nhỏ thương. Bít Ivan tay trái nhấn ngược lại lý đỗ tay phải dơ xuống lên, hướng về phía bầu trời liền bóc cỏ, tháp tháp tháp. Nghe được cái này liên tục không ngừng tiếng súng, đối diện đám người trung thực không ít, trong tay bọn họ là súng săn, Bít Ivan trong tay đây là chiến thuật súng trường, bọn hắn là người trong nghề, rất rõ ràng ở giữa khác nhau. Họ phở mừng sinh nhật tàng thư viện. chương 1280, Đào thi giải, 4 năm. 1280 kẻ đào sát, 4 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Bất quá những người này biếu hắn cực kỳ Bọn hắn phát hiện Lý Đỗ một nhóm có cường đại vũ lực sau cũng không có nhận sợ, mà là dơ lên súng săn cùng bọn hắn rằng co. M. Lý Đỗ nhìn lầm, những người này trong tay không chỉ có súng săn, bọn hắn cũng có súng trường, nhìn ngoại hình chính là chứ danh AK-47. AK-47 cùng M-16 đã từng là hai đại đế quốc sản xuất nhiều nhất súng ống, nhưng biết Ivan trong tay bọn họ cầm không phải M-16, mà là cải tiến nhiều lần sau M-4A-1, so sánh dưới, vũ khí này tính sát thương cùng sức chiến đấu càng mạnh. Chạy tới hết thể có 6 người, trên người bọn họ dính đầy bùn đất b nhìn giống như mới từ dưới mặt đất chui ra ngoài. Mấy người chỉ vào Lý đố một nhóm không ngừng gầm rú, Lý Đỗ nghe không hiểu tiếng Nga, hắn trước đem a miêu bốn nhỏ hoàn trở về, trong tay đối phương có súng, liền không thể lại mặc cho bốn nhỏ làm mồi. Bốn tiểu thông minh vô cùng, bọn chúng cũng phát hiện súng ống, biết thứ này đáng sợ, Lý đố một phát âm thanh, bọn chúng lập tức chạy trở về, chạy nhanh chóng, sợ bị người thương kích Bit Ivan, cùng nhân cùng bạo chúc cũng giơ thường, bọn hắn một mặt chẳng hề để ý, cũng không để ý tới đối phương đang kêu kêu cái gì, chính là không ngừng di động họng súng nhắm chuẩn mỗi người. Chịu đủ ước hiếp cổ cả sật chó môn nhìn thấy chủ nhân đến, cũng khập khiễng trở về, ngắn ngủi mấy lần giao thủ, bọn chúng trên thân đã có mấy đạo vết thương. Duy nhất trên thân coi như hoàn hảo là cùng Ali gặp nhau đầu kia sấm chó, nhưng nó mặc dù không có vết thương, nhưng nửa bên đầu xưng lên, xưng liền bên kia con mắt đều không thấy được. Người đối diện còn tại gầm rú, Lý Đỗ tiến lên hỏi, sẽ nói anh ngựa sao?" Đối phương trong 6 người một cái thanh niên tóc vàng dùng anh ngựa nói ra, "Các ngươi đạp mã là nơi nào tới?" "Lan, lan ra địa bàn của chúng ta." Lý Đỗ chỉ vào dưới mặt đất nói, "Đây là địa bàn của các ngươi." Thanh niên tóc vàng táo bạo phất tay quát, "Đương nhiên, đây là chúng ta địa bàn, làm sao vậy? Ngươi có ý kiến đến gì?" Ô tô động cơ tiếng oanh minh vang lên, mấy chiếc hạng nặng xe việt dã oanh minh ra, giống như sắt thép tử thú xuất hiện tại dê nguyên bên trên. Ô tô ra, Lang ca dẫn người nhảy xuống xe. Nhìn thấy đối phương nhiều người lại vũ trang đến tận răng, 6 người biến sắc, biểu lộ cấp tốc gầm trầm xuống. Hậu phương trong đội xe còn có hai người, lúc đầu hai người đang nói một chút cười cười xem náo nhiệt, nhưng theo hạng nặng xe việt dã ra, hai người hù dọa, tranh thủ thời gian lái xe mang theo thương đến trợ giúp. Bất quá lúc này khí thế cùng vũ lực ưu thế đều tại Lý Đô bên này, bọn hắn hai chiếc tỉ cột xe tại hạng nặng xe Việt dã trước mặt cùng hai tử đồ chơi đồng dạng mềm yếu bất lực. Thanh niên tóc vàng thái độ có chỗ cải biến, hắn cứng ngắc mặt nói ra, "Ha ha, các ngươi là tới làm gì? Các ngươi cũng là kẻ đào xác. Vậy các ngươi hiểu luật lệ đi, luôn có cái tới trước tới sau không phải." Lý Đô kinh ngạc nhìn về phía thanh niên tóc vàng, hỏi, "Các ngươi là kẻ đào sát? Thanh niên tóc vàng gật đầu nói, "Đúng, các ngươi không phải. Vậy các ngươi tới nơi này làm gì?" Dọc lớn Sải Bờ Giỉ ạ, Đế Nguyên Thượng tồn tại rất nhiều tây bên trong cổ quái chức nghiệp, kẻ đào xác chính là một cái trong số đó. Tên như ý nghĩa, kẻ đào xác chính là từ trong đất đào thi thể người, nhưng bọn hắn không phải trộm mộ, trộm mộ tại các nước đều là phạm pháp hành vi, kẻ đào sắc không đào thường nhân mộ địa, bọn hắn tìm là một chút vô chủ chi mộ. Trong lịch sử tại Sải Bờ Giỉ địa khu phát sinh qua rất nhiều lần chiến tranh, tỷ như Đại nhị Thế chiến Đức Quốc xã xâm lấn Liên Xô, Song phương tại dự xỉ ạ thổ địa bên trên triển khai chiến tranh tàn khốc, thương đều phi thường lớn. Còn có cận đại sử thượng Sa Hoàng cùng Liên Xô Vương triều thay đổi chiến tranh. Liên xô về sau vì các sở thuộc nước bình định phát sinh chiến tranh, còn có Giao nguyên địa khu rất nhiều bộ lạc, dân tộc ở giữa chiến tranh. Tóm lại, trên vùng đất này rất nhiều nơi phát sinh qua chiến tranh, dưới mặt đất chôn dấu lúc ấy trong chiến tranh chiến sĩ đã chết hoặc là các bình dân thi thể. Đao mộ người chính là đào loại địa phương này, bọn hắn đối thế chiến thứ 2 chiến trường cảm thấy hứng thú nhất, thường xuyên đi tìm nạ dị binh sĩ nơi chôn cất. Bởi vì quét dọn chiến trường thường thường lộ vàng, rất nhiều binh sĩ trên thân còn có đồ tốt, như kiểu cũ xuống ống, đồng hồ, trang vàng, các loại quân nhu phẩm. Vận khí tốt có chút binh sĩ trên thân còn có bảo vật ra truyền. Kẻ đào xác liền dựa vào đào móc những vật này đến lợi nhuận, cái nghề này ở trong xã hội có thụ tranh luận, nhưng bởi vì kẻ đào xác cũng sẽ tìm kiếm hồng quân thi thể, tìm tới sau sẽ tiến hành chỉnh lý tiến hành bảo hộ, cho nên chính phủ không có để ý bọn hắn, chấp nhận cái nghề này hợp pháp tồn tại. Bất quá, bọn hắn không thể đào tư nhân phân mộ, chỉ có thể tìm kiếm chiến tranh mộ địa. Vì bảo hộ ngành nghề bình thường tồn tại, ngành nghề bên trong xác thực có quý cũ, nếu có một nhóm kẻ đào xác đến cái nào đó khu vực, phiến khu vực này ưu tiên đào móc quyền chính là bọn hắn. Dạng này Lý Đỗ liền nói ra, kia hiểu lầm, chúng ta không phải kẻ đào sát, chúng ta là thợ săn ngà voi, ở chỗ này tạm thời ở nhờ. Hắn đang nói chuyện, đối diện một đại hán đối thanh niên tóc vàng bồ bồ nói một trận. Lý Đỗ hỏi, hỏa kế này nói cái gì? Thanh niên tóc vàng nói, không có gì, hắn hỏi các ngươi là làm gì, ta đang muốn giải thích cho hắn. Bít Yvan thấp giọng nói, hắn nói dối, cái này cậu nương dưỡng để thanh niên đem chúng ta đuổi đi, nói để hắn cường ngạnh một chút. Nghe lời này, Lý Đỗ chân mày cao lại. Hắn nhìn về phía nơi xa ô tô trùng quanh đảo ngóc mở thổ địa, suy tính một phen thả ra tiểu phi trùng. Thanh niên tóc vàng đi lên phía trước, mỉm cười nói, "Này, các vị, các ngươi từ đâu tới?" Nghe giọng nói các ngươi không phải rủ sĩ si à người. Lý Đỗ nói, "Chúng ta đến từ nước Mỹ, đến bên này tìm kiếm voi ma mút răng." Thanh niên tóc vàng gật đầu, "À, dạng này à, chúng ta cũng đào quá mạnh voi ma mút ngà voi, nhưng cái này quá khó khăn, không có cái gì dấu vết có thể tìm ra, chỉ có thể dựa vào vật khí, không bằng làm kẻ đào xác." Lý Đỗ mỉm cười nói, "Làm kẻ đào xác cũng cần vận khí đi." Nếu không chỉ có thể đào ra một đống nát quang hải cốt, cái kia có thể kiếm được cái gì đâu?" Thanh niên tóc vàng nghiêm nghị nói, "Chúng ta làm kẻ đào sắc không riêng vì kiếm tiền, cũng vì trấn an vong linh, càng quan trọng hơn là chúng ta có thể tìm được những cái kia vì tổ quốc tôn nghiêm mà chiến tử tổ tiên, vì bọn họ thu liệm hải cốt, thay nơi ngủ say." Lý Đỗ cũng lộ ra nghiêm nghị biểu lộ, "Vậy các ngươi thật sự là quá thần kỳ." Thanh niên tóc vàng lại cười, nói ra, "Đương nhiên, chúng ta cũng cần từ đó kiếm tiền, nước đức lao động vật vẫn rất đáng tiền, ngươi nhìn, chúng ta lần này đào được một chút đồ tốt." Hắn từ trong túi móc ra một chút gì xét cái bật lửa, đai lưng trụ, ngựa đâm, bằng bạc thập tự giá loại hình đồ vật, nhìn trang trí phong cách, đây đúng là nước Đức người đồ vật. Nhưng Lý Đỗ không cảm thấy đây là bọn hắn vừa móc ra, bởi vì những vật này quá sạch sẽ. Tiểu Phi trùng đã bay đến ô tô bên cạnh đảo mở hang động bên cạnh, nó chui vào xem xét, Lý chuyển đổi tầm mắt, sau đó thở vào một cái. Trực giác của hắn không sai, những người này cũng không phải đang tìm kiếm nạ dị Đức quân hoặc là Hồng quân liên xô di vật, bọn hắn đào mở trong động ngang lộn xộn bày biện một chút quân tài. Trên chiến trường song phương giao chiến cũng không có thời gian đem đối thủ hoặc là chiến hưu thi thể chứa vào quan tài mai táng, bình thường đều là ngay tại chỗ vừa lấp, nhiều lắm là mình thi thể của chiến hưu chỉnh tề chôn xuống, đối thủ lung tung ném vào. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Trước 1281 lại tăng cấp 5 năm. 1281 lại tăng cấp 5 năm. Vảy ra bên ngoài những cái quan tài có đã mở ra, bên trong thi hải bị pha trộn loạn thất bát tao, còn có hai cố không có mở ra, tiểu phi trùng đi vào xem xét, Lý Đỗ Nhịn không được nết nét khóe Mở điện thoại nhất tỉnh lưu lượng không quảng cáo trạm điểm. Trong quan tài là hư thối thi thể xương khô, phía trên phục trang đẹp đẽ, vàng bạc lấp loé, trên đầu mang theo không biết là mạ vàng vẫn là hoàng kim bà quan, trên cổ có bảo thạch dây chuyền, trên thân bao trùm có kim phiến ngân tấm, trong tay còn cầm một cây khảm nặng có bảo thạch quyển trượng. Một cái khác trong cố quan tài cũng có vật tương tự, bất quá châu đáo đổ trang sức ít một chút. Nắp quan tài mặt trái có một ít nga văn chữ cái, Lý Đố không biết viết là cái gì, hẳn là giới thiệu người chết cuộc đời. Lý Đô hít một hơi thật sâu, suy đoán của hắn là chính xác, những người này không phải kẻ đạo xác, bọn hắn là kẻ trộm mộ. Ở chỗ này trộm đào người khác mộ địa. Liên hệ mộ địa cùng tị nạn thành khoảng cách, hắn suy đoán người nơi này hẳn là trong thành chết đi quý tộc, các phú hào, bọn hắn lúc ấy lại tới đây tị nạn, mang theo đại lượng hoàng kim châu báu. Hồng Quân liên xô về sau sốt ruột tiến đánh bọn hắn, cũng là vì hoàng kim châu báu. Nhưng đồ trang sức tại cái này hoàng Vũ chi địa không có tác dụng gì, tại Hồng Quân công tới trước đó, bọn hắn hẳn phải biết kết quả của mình, cũng biết những này châu báu hạ trạng. Cho nên, lúc ấy bọn hắn tạ thế hạ táng, khẳng định là cực điểm xa hoa, đem có thể đưa vào dưới mặt đất châu báu đồ trang sức đều cho mang tới. Những này kẻ trộn mộ rất lợi hại, vậy mà tìm được lúc ấy các quý tộc mộ địa, từ đó đào móc tìm được những bảo tàng này. So sánh ngà voi, nơi này châu đáo đồ trang sức càng có thể được xưng là bảo tàng, bất quá làm lại như vậy phạm pháp, còn có làm trái đạo đức. Cái này cùng kẻ đào sát đào lấy chiến tranh chết vì thai nạn người thi thể không giống, như thế còn có thể giải thích vì trấn an người chết, vì người chết thay an nghỉ chi địa, nhưng dạng này đào lấy người ta mộ địa tính chuyện gì xảy ra? Không phải tiêu chuẩn trộn mộ sao? Sự tình không liên quan lý đô sự tình, nhưng đụng phải cũng không thể dung đám này phần tử phạm tội a. Nếu như cái này tại Trung Quốc hoặc là nước Mỹ, Lý Đỗ liền gọi điện thoại báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý loại sự tình này càng tốt hơn. Nhưng bây giờ bọn hắn tại Sài Bờ gì ạ trong Hoa Nguyên, hắn gọi điện thoại báo cảnh, đoán chừng cảnh sát ngược lại là đối loại sự tình này cảm thấy rất hứng thú, dù sao tìm được đại lượng châu báo đồ trang sức đâu. Nhưng là, cảnh sát lúc nào có thể đổi tới? Đợi đến bọn hắn chạy đến thời điểm, đoán chừng những này trộm mộ đã sớm chạy liền cái bóng cũng không tìm tới. Lý Đỗ suy nghĩ một chút, quyết định tới một cái đen đen, những này châu báu đồ trang sức đều là đồ cổ, lại trước kia có thụ chủ nhân yêu thích một mực bị người mang theo hoặc là quan sát, ẩn chứa trong đó phong phú thời gian năng lượng. Tiểu phi trùng có đoạn thời gian không có hảo hảo ăn non nê, Lý Đô quyết định hôm nay thỏa mãn nguyện vọng của nó. Cái kia bên cạnh vùng ra tiểu phi trùng, để nó tự do hấp thu thời gian năng lượng, bên này thì cùng thanh niên tóc vàng lá mặt là trái Hàn Uyên. Nơi này phát sinh qua chiến tranh sao? Đức quân không có tiến đánh đến nơi đây a? Hắn hỏi. Thanh niên tóc vàng cười nói, chớ xem thường đáng chết nạ dị quân cùng nước Đức quân đội chính quy, bọn hắn đối với chúng ta dự sỉ phát động toàn tuyến thế công, chúng ta mỗi một tấc đất đều tao ngộ qua bọn hắn xâm lược. Lý Đô Kỳ vẫy hỏi, "Thật sao? Cái này sao có thể? Bọn hắn phát động đông tuyến chiến sự cùng tây tiến chiến sự, nhưng cái này cùng bên trong xảy bợ gì ạ, Cao Nguyên cũng không quan hệ à?" Thanh niên tóc vàng gặp lừa gạt không được hắn, lại nói ra, "Đúng, nhưng là nơi này cũng từng phát sinh qua cùng một chỗ chiến tranh, ngươi khẳng định biết, bên kia có cái tiểu thành thị tới, bên trong đợi một đám phong kiến vương triều hỗn đản, chúng ta Hồng Quân vị giải phóng cả nước, cùng bọn hắn phát sinh qua chiến đấu." Lý Đô gật đầu, "Cái này biết, nhưng khi đó Hồng Quân lấy ưu thế áp đảo mang đi thắng lợi à?" Bọn hắn lúc ấy không chết đi nhiều ít chiến sĩ, dù cho chiến sĩ chiến tử Thi thể cũng bị mang đi à?" Thanh niên tóc vàng nói ra, đúng vậy, nhưng lúc đó trong thành Vương Triệu Dư Nguyệt đều bị giết chết, lại bị chôn ở nơi này. "Ngươi biết, hòa kế, để bọn hắn ngủ say tại hoang dã có chút quá tàn nhẫn, chúng ta một lần nữa thu thập một chút, đem bọn hắn đưa vào trong mộ địa." Lý đố Dơ ngón tay cái lên nói, các ngươi thật sự là quá thần kỳ. Thanh niên tóc vàng mỉm cười nói, đã xử lý cái nghề này, liền phải dựa theo luật lệ tới làm việc, đúng không? Lý Đỗ Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu, đúng. Cái khác kẻ trộm mộ không kiên nhẫn được nữa, bọn hắn răng rắc răng rắc đem lọng lấy thương trong tay. Tựa hồ phải dùng vũ lực đến đe dọa Lý Đô một nhóm. Nhưng Lý Đỗ bên này vũ lực càng cường đại, Lang ca bọn người mở ra laze ầm nhắm, điểm đỏ như ẩn như hiện xuất hiện tại trộm mộ trên thân thể, trái lại đem bọn hắn hù dọa. Không mặn không nhạt trò chuyện, Lý Đỗ một mực chờ đợi. đợi. Những này trộm mộ rất lợi hại, bọn hắn tìm tới chỗ này, mộ địa ở trong đồ trang sức châu báu rất nhiều, trung quanh còn có một số quan tài, mỗi cái trong quan tài đều có châu báu đồ trang sức. Nếu như không phải vận khí không tốt đụng tới Lý Đỗ một nhóm, bọn hắn lần này có thể phát đại tài, đem đồ vật bên trong bán đi, bọn hắn có thể đạt được có thể tiêu xài cả đời tài phú. Lý Đỗ Dây dưa thanh niên hung hăng nói chưa tiễm, chọn vẹn Hàn Nguyên nửa giờ. Đợi đến tiểu phi trùng đem trong quan tài cùng đã bị thu lại lên đồ cổ đồ trang sức bên trong thời gian năng lượng hấp thu không còn, hắn liền đưa nó thu hồi lại. Lần này tiểu phi trùng thế nhưng là ăn một bữa no bụng, cái đầu đều lớn rồi không ít, đã có dài bằng ngón cánh ngắn, phẩm chất, mà lại nó vừa dài ra hai cái đùi. Đến tận đây, thời không phi trùng có hai đôi cánh cùng sáu đầu chân, căn cứ Lý Đỗ đối với nó hiểu rõ, nó sẽ có được một cái năng lực mới, nhưng cụ thể là cái gì này lại còn không rõ ràng lắm. Mục đích đã tới, Lý Đỗ vừa lòng thỏa ý. Hắn lại lôi kéo thanh niên Hàn Huyền một hồi, hóa thân hiếu kỳ bảo bảo hỏi lung tung này kia, hỏi trộm mộ môn đều muốn phát điên, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn ngẩm miệng. "Đa tạ sự kiên nhẫn của người giải đáp, lần này ta có thể học đến không ít đồ vật." Lý Đồ Cao hứng nói. Trên mặt hắn Cao hứng cũng không phải là bộ, tiểu phi trùng lại tiến hóa, đây chính là đáng giá cao hứng chưa tốt. Thanh niên tóc vàng cũng thật cao hứng, hắn thấy được thoát khỏi lý đồ ánh dạng đồng, liền ngay cả âm thanh nói ra, cái này không có gì, ta cũng từ trên người ngươi học được rất nhiều liên quan tới voi ma mút răng chi thức." Lý Đồ nói, "Chúng ta có lẽ có thể tạo thành liên minh." hòaa ế Nếu như chúng ta tìm tới chiến trường di tích thông chi các người các người phát hiện voi ma mút mútăng thông chi chúng ta thế nào thanh niên tóc vàng bị lời này cho hế trụ đương nhiên chẳng ra sao cả bọn hắn cũng không phải chân chính kẻ đạoo xác đối chiến trận di tích có cái dám hứng thú bất quá nhiếp tại lý Đố một phương cường đại vũ lực thanh niên liền làm bộ cao hứng đáp ứng kết minh yêu cầu còn lưu cho lý Đố một chiếc điện thoại nói hy vọng về sau song phương có thể liên lạc nhiều hơn mang theo số điện thoại lý Đố lên xe sau đó phân phó nói cấu trúc phong tuyến dâng lên phi hành khí giám sát mấy tên khốn tiếp này Cẩn thận bọn hắn buổi tối tới tìm phiền toái. Hắn không xác định chính mình thủ đoạn có thể hay không bị những người này phát giác, những cái kia châu báo đồ trang sức đều hủy đi, mất đi thời gian năng lượng về sau, bọn hắn va vào khả năng liền hóa thành bụi, cùng loại phong hóa kết quả. Họ phượt linh mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1282, mưa đúng lúc, một năm. 1282 mưa đúng lúc, một năm. Không lâu sau đó, Lý Đỗ nghe được tiếng súng, nhưng cùng bọn hắn bên này doanh địa không quan hệ, tiếng súng đến từ trộm mộ vị trí chỗ ở. Lanka vẫn là cảnh rắn lên an bài bốn chiếc hạng nặng xe việt dã giao nhau tuần tra. Kết quả rất là quan, trộm mộ không tìm đến bọn hắn phiến phức, kỳ thật trộm mộ cũng không nên tới tìm hắn môn phiến phức, đồ cổ châu báo toàn bộ bị hủy, bọn hắn vô pháp đem chuyện này cùng Lý Đỗ một đoàn người kéo lên quan hệ. Dù sao, lúc trước Lý Đô chỉ là cùng thanh niên tóc vàng Hàn Huyền một hồi, thậm chí không có tới gần qua mộ địa, càng không có tới gần bọn hắn móc ra đồ cổ châu nào. Tiếng súng vang mấy lần sau đó gây mất, vì phòng ngựa xảy ra bất chắc, Lang Ca đằng sau dẫn người đi xem nhìn. Chờ hắn trở về, Lý Đỗ hỏi, chuyện gì xảy ra? Lang Ca lắc đầu, không rõ ràng. Những cái kia trộm mộ đi, bọn hắn giống như lên nội chiến, trên mặt đất có máu tươi. Diễn trò làm nguyên bộ, Lý đối hỏi ngược lại, trộm mộ. Bọn hắn không phải kẻ đào sắc sao? Kẻ đào sắc cùng trộm mộ không phải một chuyện đi. Lang Ca nói ra, bọn hắn chính là trộm mộ, bên kia có một chỗ dưới mặt đất mộ địa, bọn hắn đào ra con tài, hủy hoại bên trong hài cốt, đây cũng không phải là kẻ đào sắc nên làm sự tình. Sở Ti Vở ra hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Đỗ đem lúc trước mình kinh lịch sự tình nói với Sở Ti Vở một lần, Sở Ti Vở như có điều suy nghĩ nói ra, Tị nạn thành quý tộc mộ địa, bọn hắn chẳng lẽ tìm được kia mộ địa. Hắn hứng thú, lại lần nữa lái xe chạy tới. Lý Đỗ không hứng thú, bởi vì hắn biết kia trong mộ địa chỉ còn lại hư thối quan tài cùng sương khô, vật gì có giá trị cũng không tìm tới. Quả nhiên, Sở ti vừa thừa hứng mà đi mất hứng mà về, bất quá hắn ngược lại là tâm địa thiện lương, mang theo bảo tiêu đem ném ra hải cốt tiến hành một lần nữa chỉnh lý, đem dưới mặt đất mộ địa cho lấp lên. Mặt trời chiều ngã về tây, thiên khí thay đổi rất lạnh, Tị nạn thành di chỉ thượng giấy lên đống lửa. Lý Đỗ ngồi tại đống lửa bên cạnh thả ra thời không phi trùng. Muốn nhìn một chút nó tiến hóa ra cái gì năng lực mới, kết quả, hắn chỉ nhìn ra tiểu trùng nhiều hai đầu nhỏ chân ngắn. Nghĩ nghĩ, hắn cho thời không phi trùng hạ chỉ lệnh, biểu hiện ra năng lực mới. Thời không phi trùng bay ở trước mặt của hắn, bốn cái cánh nhanh chóng run, run run, nhưng nhìn không ra có thay đổi gì, hắn hướng chung quanh nhìn nhìn, hết thảy bình thường. Lý đô đang buồn bực, lập tức hắn phát hiện chỗ dị thường, tiểu phi trùng cánh đang bay nhanh chấn động, chấn động tần suất càng lúc càng nhanh, cơ hồ thấy không do nó kêu cánh bóng dáng. Rất nhanh, Lý Đỗ phát hiện nó cũng không phải là cánh chấn động tốc độ tăng tốc, mà là nhiều hơn bốn cái cánh nói cách khác, hiện tại là 8 cái cánh tại chấn động, cho nên mới lộ ra chấn động tần suất nhanh như vậy. 8 cái cánh chấn động lấy phân hướng hai bên, hóa thành hai bộ 4 cái cánh, tiếp lấy thân thể của nó cũng dần dần tách ra, tựa như kính tượng phân liệt, nó từ từ biến thành hai cái giống nhau như lúc thời không phi trùng. Phân liệt về sau, thân ảnh của nó trở nên nhỏ một vòng. Lý Đỗ Nhãn tỉnh sáng lên, hắn thử một chút, mình có thể đồng thời khống chế hai cái thời không phi trùng, có thể đồng thời thu hoạch được hai cái phi trùng tầm mắt. Mặt khác, hai cái phi trùng đều có được chậm lại thời gian, lực chuyển thời gian cùng sinh ra tiểu không gian năng lực mà lại bọn chúng có thể trong cùng một lúc thi triển khác biệt dị năng lực. Tham dò rõ rõ ràng thời không phi trùng năng lực mới, Lý Đỗ đưa chúng nó thu hồi lại. Hai cái thời không phi trùng tại không có vào bàn tay hắn thời điểm, lại lần nữa dung hợp làm một thể, biến thành bốn cánh lục tốc lớn phi trùng dáng vẻ. Một đêm ngủ ngon, bởi vì thời không phi trùng tiến hóa ra năng lực mới, Lý Đỗ tâm tính tốt, mặc dù giấc ngủ hoàn cảnh không tốt lắm, lại như cũng làm cái mộng đẹp. Ngày thứ hai đợi đến mặt trời mọc, bọn hắn liền muốn xuất phát đi tìm tòa thứ hai voi ma mút bộ điện. Scotty vừa có chút chờ mong, nói ra Chúng ta tìm được trước tị nạn thành quý tộc mộ địa, lại đi tìm voi ma mút mộ địa, lần này mạo hiểm hành trình thật đúng là có giá trị." Lý Đỗ nói, "Hy vọng voi ma mút mộ địa đừng giống quý tộc mộ địa như thế, bên trong vật gì có giá trị đều không có." Sơ vừa thở dài, nói, "Quý tộc trong mộ địa hẳn là có rất nhiều châu đáo đồ trang sức cùng hoàng kim bạch ngân mới đúng, hẳn là bị những cái kia đáng chết trộm mộ trộm đi, bọn hắn hiển nhiên chính là vì tiền mà phát sinh nội chiến." Lý Đỗ nhìn hắn một mặt tiế nuối bộ dáng cười to, "Kia là tiền tài bất nghĩa, có được vô ích, vẫn là cách bọn chúng xa một chút tương đối tốt, đi thôi." Chúng ta đi tìm đám cự thú di chỉ. Địa đồ tỷ lệ xích quá lớn, tựa như hồ nước đảo nhỏ voi ma mút một địa, không có khả năng đánh dấu phi thường chính xác, trên bản đồ đánh dấu mộ địa vị trí rất mơ hồ, phong tơi rộng lớn sãi bở gì ạ Gêu Nguyên bên trên, chính là một mảnh có mấy chục trên trăm cây số vương địa phương. Bọn hắn lên đường sau chạy một tòa cô độc sơn phong lái đi, đây là Dương Bộ Khảm núi, độ cao so với mặt biển có khoảng 980m, nó đột ngột từ rêu Nguyên thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, có một loại đứng sừng giữa thiên địa cô độc cùng kiệt Dương Bộ Khảm núi là thuần túy đá núi, dù cho mùa xuân đến Nguyễn Minh Đan sĩ, phía trên không có cái gì lục sắc, không có sinh trưởng nhiều ít cây cối cỏ dại. Sơ Ty vừa cho Lý Đỗ giới thiệu nói, dương bộ khảm núi trước kia có cây cối, lúc ấy xây Tị nạn thành cần đại lượng vật liệu gỗ, xa hoàng các quý tộc liền đem trên núi cây cối chém sạch. Nghe những này giới thiệu, Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng, kiên nhẫn tìm kiếm voi ma mút mộ địa. Voi ma mút mộ địa tất nhiên dưới đất, tọa thứ nhất mộ địa trong hồ đảo nhỏ phía dưới, nơi này không có hồ nước, chỉ có một mảnh bằng phẳng dê nguyên, cho nên tìm ra được càng khó khăn. Sơ Ty vừa nói ra, Ta hiện tại thật hy vọng chúng ta xác thực cũng có trước truyền cái kia hoạch từ dụng cụ đo lường, hiện tại chúng ta sợ tác sở vi cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào. Lý đố leo lên kính dâm xuống xe, nói, kiếm tiền chưa từng có chuyện dễ dàng, chậm rãi tìm đi bọn tiểu nhị. Thời không phi trùng năng lực mới tới vừa đúng, hai cái phi trùng đồng thời tìm kiếm, hiệu suất đề cao gấp đôi, có thể càng tiết kiệm thời gian. A Bạch đi theo hắn nhảy xuống xe, rất linh hoạt lôi kéo quần của hắn bò lên trên bờ vai của hắn, cùng đứa bé ngồi tại phụ thân trên bờ vai như thế, rũ cục lấy hai chân tràn đầy phấn khởi nhìn Tả Hữu. Hoàn thành kính tượng phân liệt hai cái tiểu phi trùng cùng một chỗ bay vào đầu của nó bên trong, dùng càng nhanh chóng hơn độ hoàn thành đối với nó đại náo cải tạo. Lý Đô hơi kinh ngạc, tiểu bạch hầu đối với mình như thế tín nhiệm. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, thời không phi trùng chỉ có thể cải tạo những cái kia đối với hắn triệt để tín nhiệm động vật. Bất quá tiểu bạch hầu bình thường liền đủ thông minh cơ trí, bị cải tạo sau Lý Đô cũng nhìn không ra nó có cái gì cải biến, chính là cảm giác con mắt của nó chuyển động linh lợi. Hắn đem hai cái thời không phi trùng để vào dưới mặt đất, bắt đầu cài thức lục soát voi ma mút một địa, lần này thế nhưng là kiên nhận sống cùng việc tốn thể lực cũng có cái gì kỹ thuật hàm lượng cùng kỹ xảo có thể nói, hoàn toàn dựa vào tiểu phi trùng dưới đất xuyên thẳng qua tìm kiếm. Thương hải tang điền, voi ma mút mộ địa tồn tại ở mấy vạn năm trước đó, những năm gần đây, cyber gì ạ nguyên phát sinh nhiều lần địa chất hoạt động, đưa chúng nó từ mặt đất chôn vào dưới mặt đất. Cái này mộ địa ẩn tàng càng tốt hơn, nếu như không có tầm bảo đồ cùng thời không phi trùng, căn bản là không có cách tìm tới bọn chúng. Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet. Họ Flutterlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1283, khởi công nổi, 2 năm. 1283 khỉ có nổi, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Sơ Ty vừa cảm thấy dạng này tại mặt đất đi dạo tìm kiếm voi ma mút mộ địa rất không đáng tin cậy, voi ma mút thi thể thâm tàng ở dưới đất, trên mặt đất không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Bằng không mà nói, thợ săn ngà voi môn công việc liền không cần khổ cực như vậy, bọn hắn sẽ không cần mấy tháng thậm chí nửa năm mới có thể tìm được một viên ngà voi. Lý Đối hỏi hắn nói, vậy ngươi nói cho ta một cái biện pháp, như thế nào mới có thể tìm tới nơi này ngà voi? Thợ săn ngà voi môn công việc rất gian khổ. Bọn hắn thông qua kinh nghiệm xác định nào đó mảnh đất khu khả năng có voi ma mút thi thể, sau đó sẽ ở xung quanh đại lượng đào móc, tìm kiếm voi ma mút dấu vết. Cho nên nói, công việc này sẽ nghiêm trọng phá hư địa nguyên hoàn cảnh. vừa nói ra, chỉ dựa vào nhìn khẳng định không được, ngươi có thể tìm mấy đài máy xúc tới, ở trên vùng đất này rộng khắp đào móc, dạng này có lẽ có thể tìm tới chôn dưới đất voi ma mút. Lý đối lắc đầu, nói, làm như vậy quá mù quáng, tìm ra được càng khó, chỉ sợ 1 tháng cũng không tìm tới voi ma mút mộ địa vị trí. Nghe lời này Steven nở nụ cười, hắn nói ra, tốt ta Ngươi dạng này khắp nơi tàn bộ, chỉ là dùng con mắt đến xem, làm như vậy không ngủ quán thật sao. Lý đố mỉm cười, nói, ai nói ta chỉ là dùng con mắt nhìn. Sơ ti vờ hồ nghi nói, vậy ngươi định làm gì? Lý đố vô vô bả vai nói, ngươi cho rằng ta mang đi tiểu gia hỏa này là vì cái gì? Nó có thể giúp ta tìm tới voi ma mút mộ điện. Tiểu bạch hầu gặp hắn đưa tay ra, liền cũng rôi ra móng bước tại tay hắn trên lưng vô vô. Sơ ti vờ kinh ngạc nói, nó còn có bản sự này. Lý đố nhún nhún vai nói, ai biết được ta cảm thấy nó có ngươi cho rằng nó cùng phụ mẫu vì cái gì đợi ở trên một chỗ voi ma mút một địang. Bọn chúng ở nơi đó sinh hoạt không phải sao? Sở ti vừa đương nhiên đáp lại nói: Lý do là đầu, không, kia là bọn chúng chọn lựa một địang, ngươi biết, voi ma mút môn lựa chọn một địang là nhận một loại kích thích tố tin tức hoặc là thứ gì hấp dẫn tập trung ở cùng một chỗ, hiển nhiên, vườn trắng khỉ môn cũng có thể cảm nhận được loại vật này. Hai con vượn trắng khỉ không phải bình thường sinh hoạt tại trên đảo nhỏ, ngươi thấy được, hòn đảo nhỏ như vậy, bọn chúng rượi vào cái gì sinh tồn? Hiển nhiên bọn chúng là về sau mới đến ở trên đảo đi về phân bọn chúng đi làm sao? Ta nhớ chúng nó chính là cảm nhận được loại kia kích thích tố tin tức, cố ý tuyển chọn chỗ kia làm mình mộ địa, nói cách khác, tiểu gia hỏa này có thể phát giác được voi ma mút mộ địa vị trí. Nghe hắn giới thiệu, Sety vừa một mặt ngốc trợn, "Hỏa kế, ngươi thật là cảm tưởng. Ngươi sao có thể suy đoán ra cái kết luận này? Cái này khiến ta khó có thể tin." Lý Đô nói, "Vậy ngươi chờ coi tốt, ta tin tưởng nó có cái này bản lĩnh." Tiểu Bạch Hầu đương nhiên không có năng lực này, coi như giống như là hắn đã từng dùng mĩ tôm sống làm ngụy trang tại ổ bạn công viên tìm kiếm hỏa ổ Tiểu Bạch Hầu chỉ cần có thể trở thành một cái ngụy trang làm được. Chân chính đang tìm kiếm voi ma mút mộ địa chính là thời không phi trùng, Lý cười ô tô chậm rãi ở trên vùng đất này thúc đẩy, hai cái phi trùng dưới đất xuyên thẳng qua. ti và cùng pho huynh đệ đều lắc đầu, ba người lên nhau, sau đó tiếp tục giao ngẩng đầu lên. Bọn hắn cảm thấy đây là thiên phương giả đàm, tựa như Lý Đỗ cảm thấy bọn hắn tìm kiếm cái gọi là thứ năm duy, căn bản không có khả năng thành công. Tại Dêu Nguyên thượng kiên nhẫn tìm tòi 2 ngày, trời không phụ người có lòng, thời không phi trùng rốt cục phát hiện dưới mặt đất voi ma mút mộ địa. Trên trăm con thậm chí nhiều hơn voi ma mút xương khô chôn dấu dưới đất đất đông cứng bên trong, lưu loát chiếm cứ mấy cái cây số vùng địa bàn, trải qua Lý Độ hai ngày cố gắng, phần này khô khan tầm bảo công việc rốt cục có kết quả. Hắn cho Tiểu Bạch Hầu một cái đậu phộng, chỉ vào tổ địa chỉ vào cổ tay dạy bảo nói, ngươi ở chỗ này nhảy, đến nơi này liền muốn nhảy, biết hay không? Cứ như vậy nhảy. Tiểu Bạch Hầu lột đi đậu phộng ăn hết, nhảy đến trên mặt đất đi nhảy dựng lên, một bên nhảy một bên phát ra chi chi tiếng Lý Độ cao hứng đầu, đúng, cứ như vậy nhảy. Hắn mới nói được nơi này Tiểu Bạch Hầu lập tức bỏ lại trên xe, đối với hắn vươn tay, trừng mắt tối như mực, sáng lấp lánh con mắt nhìn hắn chằm chằm. Lý Đỗ sửng sốt, nói: "Có ý tứ gì?" Tiểu Bạch Hầu chi chi the, một tay nắm lên đến một tay làm đẩy ra đồ vật dáng vẻ. Lý Đỗ lập tức minh bạch, cái này hùng hải tử là môn chuối tiêu đâu, nó làm ra là lột chuối tiêu động tác. Hiểu được về sau, Lý Đỗ đẩy ra nó nói: "Đừng chỉ nghĩ đến ăn, đi xuống trước làm việc, làm xong việc về sau mới có đồ ăn." Tiểu Bạch Hầu ôm lấy tay lái không đi xuống, trực tiếp tại điều khiển trên đài nhảy dựng lên, một bên nhảy một bên tiếp tục làm lột chuối tiêu dáng vẻ. Lý Đỗ Phục, đây là cùng hắn bàn điều kiện đâu. Hắn không có thời gian thu thập tiểu Bạch Hầu, đành phải tạm thời thỏa hiệp, cho nó một cây chối tiêu. Tiểu Bạch Hầu ôm chối tiêu nhảy xuống xe, trên mặt đất vui sướng nhảy dựng lên. Gặp này Lý Đỗ Hải lòng gật đầu, lại dạy bảo nó nói, về sau đến nơi này, ngươi liền muốn nhảy, hiểu không? Cứ như vậy này, đúng, lại tới đây liền muốn nhảy. Mấy lần làm biểu thị động tác, Lý Đỗ cảm thấy tiểu Bạch Hầu xác thực rõ ràng chính mình ý tứ về sau, hắn thông qua xe tại vô tuyến điện liên hệ những người khác, ha ha, tiểu nhị, đến chỗ của ta, ta nghĩ ta phát hiện voi ma bộ điện. Ngay tại cùng nhau nghiên cứu địa đồ sở ti vừa bọn người kinh hãi, mau lên xe lái tới. Hội hợp Lý Đỗ, nhỏ pho Hồ nghi hỏi, ngươi xác định không phải đang đùa ta môn. Hỏa kế, ngươi dựa vào cái con khỉ này tìm được voi ma mút mẫu điện. Tiểu Bạch hầu từ trên xe nhảy đến trên mặt đất, tiếp tục ôm chối tiêu phấn khởi nhảy tới nhảy lui. Lý Đỗ nói, nhìn, nó tuyệt đối ở chỗ này phát hiện cái gì vật kỳ quái, ta cho rằng đây chính là voi ma mút mẫu điện. Go Tiku la, Oku, làm việc. Dầu đi huyên muối khoan mở đường, Dễ Nguyên Thượng rất mau ra hiện một cái độc lớn, sau đó sử dụng cao áp súng bắn nước có sát, sẽ mở rộng, cái này địa động trở nên rộng lớn. bờ gì a, địa chất hoạt động cũng không bị liệt, cho nên voi ma mút môn mặc dù sẽ bị vùi sâu vào đất đông cứng bên trong, nhưng bình thường sẽ không bị chôn rất sâu. Đương nhiên, sâu dưới lòng đất cũng có voi ma mút thi hại, thế nhưng là kia là không có cách nào đào móc, thợ săn ngả voi môn đào móc đều là mặt đất cạn tầng đất đông cứng mang bên trong voi ma mút. Có lý đôi chỉ dẫn, đào móc voi ma mút rằng công việc chính là bắn tên codex, một phen đào móc, một khối thô to voi ma mút xương đùi bị đào lên. Nhìn thấy khối này màu vàng xám to lớn xương cốt Sơ ti và một đoàn người ngây ra như phóng lýỗ cho tiểu bạch hầu đưa mắt liếc ra y qua một cái lại vụng trộm làm cái động tác tiểu bạch hầu chú ý tới lập tức ném đi vỏ chuối chạy đến trong huyện động nhảy dựng lên nhỏ pho mặt mũi tràn đầy chấn kinh biểu lộ thượng đế cái này cái này cái con khỉ này thật có thể cảm giác được voi ma mút chết mất hậu sinh thành một loại nào đó kích thích tố tin tức thế nhưng là cái này cách mấy vạn năm L lý đố mở ra tay nói đây chính là thần kỳ thiên nhiên hoặc kế tựa như các ngươi tìm kiếm thứ nằm duyy cái này vô pháp giải thích nhưng chúng nó đúng là sự thật Sotiver hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Thần kỳ thiên nhiên, vĩ đại thiên nhiên, đây chính là mạo hiểm niềm vui thú, bọn tiểu nhị, loại sự tình này là chúng ta ở trong thành thị vô luận như thế nào vô pháp tiếp xúc đến." Họ flutterlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1284, mạo hiểm chuyến bay 3 năm. 1284 mạo hiểm chuyến bay 3 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Tìm tới voi ma mút một địa, còn muốn đào móc cùng tiêu thụ. M. Đằng sau hai cái công việc đơn giản, sải bờ gì ạ, Zeus nguyên bên trên có chính là Juliusan. Dụ mục bộ lạc, bọn hắn là giá rẻ sức lao động, có thể thuê bọn hắn đến đào mỏ ngà voi. Tiêu thụ ngà voi cần con đường, Lý đố tìm kim ngà voi quẩy rượu lão bản đến liên hệ thu mua thường. Lão bản này lúc trước bị hắn mua được, liên quan tới bọn hắn có được hạch từ địa chất quét hình cơ tin tức chính là hắn thả ra. Đám này Lý đố một đại ân, nếu như lúc ấy là chính bọn hắn tuyên truyền tin tức này, thợ săn ngà voi môn chưa hẳn tin tưởng, nhưng thông qua kim ngà voi lão bản liền không đồng dạng, thân phận của hắn chính là ngà voi ngành nghề bách hiểu xanh. Hai cái voi ma mút mộ địa bị phát hiện, đại lượng ngà voi đào lên liên tục không ngừng chạy vào thị trường vì Lý Đỗ đổi thành tiền tài. Điểm ấy hắn đến cảm tạ Sở Ti Vở, voi ma mút mộ địa quản lý công việc đều là hắn tìm người đến phụ trách, dù sao muốn đi vào dưới mặt đất đỏ móc vẫn là rất có tính nguy hiểm, là Sở Ti Vở thông qua bằng hữu quan hệ, từ nơi đó tìm chuyên nghiệp công trình đoàn đội đến phụ trách an toàn. Làm theo y chang, Lý Đỗ đằng sau vừa tìm được 4 cái voi ma mút mộ địa, hợp lại chuyến này sái bờ gì ạ chi hành hắn chí ít có thể kiếm được tay 2000 vạn đô Đối với hắn hiện tại thân gia tới nói, 2000 vạn đô la cũng không coi là nhiều ủng hộ rẻ mạt nhìn một lần liền phải 1000 vạn đô la, bất quá có doanh thu tóm lại sò so không có tốt. Sáng nguồn đạo kiến thiết công việc đã lên quỹ đạo, bày rắn đuổi không sai biệt lắm, Lý Đỗ bỏ tiền chuẩn bị ở trên đảo xây tư nhân cỡ nhỏ trạm phát điện, đây cũng là một bút chi tiêu. Tin tức tốt đến từ Ẩm Nuo đá địa khu mỏ kim cương, kia là một cái giàu tập mỏ, đã có kim cương ra bên ngoài sản xuất, nhưng là cái này cần trải qua án tụng thế giới kim cương trung tâm nghiệm chứng cùng xét duyệt, sau đó mới có thể đầu nhập thị trường vì hắn đổi thành tiền. Phương diện này không cần hắn quản, có lẽ so với hắn càng đệ bụng hơn. Bởi vì đào gia kim cương đều là muốn cung ứng cho Haji và Sutton tập đoàn. Serty vừa đề nghị Lý Đỗ thuê một cái chuyên nghiệp kế toán đoàn đội, từ thế giới tứ đại kế toán sở sự vụ lương cao đào nhân tài, hắn hiện tại tài sản nhiều mà phức tạp, phải cần chuyên nghiệp nhân tài tới quản lý. Lý Đỗ tiếp nhận kiến nghị này, hắn từ Bắc Cực sau khi trở về liền giải quyết vấn đề này, tiến vào tháng 5, bọn hắn nên tiến vào Bắc Cực, sắp thực tới nói, muốn đi vào chính là bắc địa quần đảo. Từ trên bản đồ đến xem, bắc địa quần đảo cơ ngay tại bên trong bờ gì ạ cao nguyên chính bắc đoàn, nhưng là từ bên trong bờ gì ạ cao nguyên tiếp tục hướng bắc đi. Đường sá cùng thời tiết đều sẽ trở nên phi thường chênh lệch. Cho nên tại lý đỗ công việc kết thúc về sau, bọn hắn đem đi vòng đi trước một tòa thành thị, ở nơi đó tiến hành tu chỉnh về sau, lại thông qua đường thủy tiến về bắc địa của nạo, trong đó, hạng nặng xe Việt gia cũng sẽ thông qua đường thủy vận chuyển qua hứ. Lý Đỗ tìm kiếm cuối cùng một chỗ voi ma mút mộ địa thời điểm, Serty vừa dẫn người đi đầu một bước, hắn muốn đi tiến hành tiến về cực địa công tác chuẩn bị. Đầu tháng 5, Lý Đỗ sắp xếp xong xuôi tốt nhất một chỗ voi ma mút mộ địa đào móc công việc, sau đó lái xe đi lên gần một tòa thành nhỏ, nơi này có sân bay. Bọn hắn chuyển máy bay bay hướng đi vòng thành thị Bắc Cực Trân Châu Đen, Vụ Củ Tạ. Vụ Củ Tạ là trụ xỉ Ạ̉p Vệ chỗ dạ mỏ than trung tâm hành chính cùng chủ yếu khai thác than trung tâm, Bắc Cực Trân Châu Đen tên hiệu chính là bởi vì tòa thành thị này có tài nguyên mà tới. Trên thực tế tại phát hiện mỏ than trước đó, tòa thành thị này là liên xô tội phạm chính trị lưu vong địa, vị trí cụ thể tại trụ xỉ Ạ̉p Cộng hòa Cô Mi góc Đông Bắc, nam cách vòng cực Bắc 160 cây số, bên trong có 200.000 nhân khẩu. Căn cứ lý do biết, đây là một tòa rất đơn giản một thành thị, hoàn toàn là xây ở mỏ than công ty trên cơ sở Nơi này có trên thế giới nổi danh nhất nguồn năng lượng xí nghiệp một trong vụ cụ tạ than đá công ty trách nhiệm hữu hạn cùng Bắc Phương tập đoàn sắt thép, thành thị bên trong cũng có một nửa nhân khẩu cùng hai cái này đại tập đoàn tương quan. Bọn hắn cưỡi máy bay rất đơn sơ, thậm chí có thể nói có chút rách dưới, máy bay chỗ ngồi ghế sofa đệm cơ hồ đều bị ép hỏng, ngồi ở phía trên cân cái mông. Lý Đống nghĩ đeo lên dây an toàn, kết quả đưa tay kéo một phát, phát hiện trên ghế ngồi không có dây an toàn. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi máy bay trên chỗ ngồi không có dây an toàn sao?" Trên máy bay không riêng không có dây an toàn, còn không có tiếp viên hàng không liền một cái to con người điều khiển cùng một cái không biết là thợ sửa chữa vẫn là tay lái phụ viên tiểu lao đầu. lao đầu quay đầu, dùng Hàm hồ tiếng anh nói ra, "Cái gì? người muốn dây an toàn? Muốn món đồ kia làm gì? Ngồi vững vàng, chúng ta muốn lên đường." Thượng Tiên, Hỏa Kế. Người điều khiển cười ha ha, máy bay động cơ hô hô vật chuyển từng bước hướng phía trước lướt đi. Nói đến qua trương, cái này máy bay đoán chừng muốn tiến hành tầng trời thấp phi hành, cho nên bị kín tính rất kém cỏi, thân máy bay thậm chí có khe hở, theo máy bay cất cánh có hàn phong vào. Không chỉ như vậy, Máy bay không biết đến cùng làm gì, trong buồng phi cơ còn có một số khoai tây, quả táo loại hình đồ vật, dạng này máy bay ngửa đầu bay lên, hoa quả rau quả liền lăn xuống ra. Lý Đỗ nhìn trận mắt hồ mồm, hắn thật sợ mình cũng sẽ biến thành những loại hoa quả, đợi chút nữa lăn xuống đến địa phương khác đi. Còn tốt, máy bay rất phá, nhưng bay vẫn rất ổn định, lần thứ nhất lên không cân bằng về sau, nó liền gào thét lên bay lên, hết thảy thuận lợi. Tay lái phụ lao đầu cũng giống như con khỉ từ khoang điều khiển chui đi vào, đem trên mặt đất lăn xuống đồ vật thu thập. A Bạch nhãn đột nhiên tay, từ dưới đất nhặt được hai quả táo. Tranh thủ thời gian kín đáo đưa cho Lý Đỗ một cái, mình ôm lấy một cái. Tiểu lao đầu rất dễ nói chuyện, cười nói, "Đây là người hầu tử." Rất đáng yêu, mà lại nó rất dũng cảm, "Tiên sinh, ngươi có lẽ nên học một ít cái con khỉ này, không cần sợ hãi, chúng ta máy bay rất an toàn." Hắn nhìn ra Lý Đô biểu lộ khó coi. Lý Đỗ miễn cưỡng cười một tiếng, nói, "Ta có chứng sợ độ cao, cho nên khó tránh khỏi sẽ biết sợ." Tiểu lao đầu đưa cho hắn một cái quả táo nói, kia ăn chút trái cây đi, mỹ thực sẽ đánh tiêu ngươi đấy lòng sợ hãi. Mắt khác ngươi chứng sợ độ cao. Vậy ngươi đi vũ củ liền thuận tiện." Nơi đó có rất nhiều xe lửa. vô Cụ Tạ mở than tài nguyên cần dựa vào xe lửa vận chuyển ra ngoài, cho nên tại giao thông phương diện, tòa thành thị này có được trung bộ dụ xỉ a địa khu nhiều nhất xe lửa tuyến đường. Ở nơi đó, xe lửa là chủ yếu nhất giao thông phương thức, sân bay chỉ ở xuân hạ thu mở ra, về phần đường cái. Thật có lỗi, vô Cụ Tạ đường cái vì trong thành phố bộ đường cái, liên tiếp từng cái mỏ than, mỏ hơi đốt, không cùng ngoại bộ thế giới tương liên. Nói cách khác, nếu như từ trên lục điệu lái xe tiến về Vũ Cụ Tạ, vậy không có đường cái có thể đi, vẫn là phải đi dây nguyên. Tầng trời thấp phi hành rất nguy hiểm, một là khả năng đụng vào bể chim, hai là khí lưu không ổn định, cho nên một đường mạo hiểm về sau, bọn hắn cuối cùng thành công rơi xuống vụ cụ tả nhỏ sân bay. Lao đầu và đại mập mạp người điều khiển cùng Lý Đỗ một nhóm hò ảnh, Lý Đỗ hỏi cái này là làm gì dùng, người điều khiển ha ha cười nói, có chút khách nhân đối với chúng ta máy bay không có lòng tin, khi đó ta sẽ biểu hiện ra khách nhân của ta chụp hành chung, cấp cho bọn hắn lòng tin. Lý Đỗ bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn luôn cảm giác cứ cái này máy bay có thể bình yên vô sự đến mục đích, thực sự coi như hắn tốt số. Tóm lại Bọn hắn đã tới Vũ Cụ Tạ Tòa thành thị này, vừa nói bọn hắn có thể ở chỗ này hưởng dụng mỹ thực, nơi đó sản xuất phong phú nhất vũ xì ạ tử đơn. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1285, người bị bệnh tâm thần, 4 năm. 1285 người bị bệnh tâm thần, 4 năm. Vũ Cụ Tạ tại năm 1931 thiết lập điểm cư dân, tại năm 1932 thời điểm nó là lao động cải tạo doanh, nút màu đỏ trong đế quốc đại lượng tội phạm chính trị, kinh tế phạm chờ. M điện thoại nhất tình lưu lượng, không quảng cáo tràn điểm. Đại chiến thế giới lần hai bên trong ở chỗ này phát hiện đại lượng mỏ than, chiến tranh cần tài nguyên, thế là màu đỏ đế quốc ở chỗ này xây dựng đường sắt, đem mỏ than tài nguyên liên tục không ngừng vận chuyển ra ngoài. Theo khai thác than nghiệp phát triển, thành thị cấp tốc hưng khởi, tại năm 1943 xây thị, hiện tại thành thị chủ yếu dựa vào than đá, máy móc sửa chữa và chế tạo, vật liệu gỗ gia công cùng kiến trúc vật liệu công nghiệp làm chủ. Như thường lệ, đây cũng là một tòa thêm nhỏ, từ nhân khẩu số liền có thể đoán được, tổng cộng mới không đến 20 vạn mà thôi. Lý Đỗ một nhóm là lần đầu tiên đến gỗ Cử Lúc đó di động mạng lưới tín hiệu rất kém cỏi, bọn hắn đức quáng liên hệ Sở Tiver, Sở Tiver cho bọn hắn gửi đi địa chỉ, nói an bài có ô tô đi đón bọn hắn. Một đoàn người đợi trái đợi phải không đợi được tới đón bọn hắn người, thực sự không có cách, Lý Đỗ nhìn thấy có sân bay cảnh sát tại chỗ cần, liền dẫn người tới hỏi đường. Sân bay cảnh sát sẽ không tiếng Anh, sẽ chỉ nói tiếng Nga, mà lại con hàng này có chút lớn xa hoàng chủ nghĩa, nghe xong tiếng Anh hắn liền hỏi lại, "Ờ mẹ gì?" Lý Đỗ nói, "Ờ mẹ gì ạ?" Cảnh sát lập tức lạnh lên mặt đến, dùng tiếng Nga huênh Bit Ivan đi lên trước dùng tiếng Nga cùng hắn giao lưu, đồng thời dùng tiếng Anh hướng Lý Đỗ giải thích, con hàng này nói chúng ta là nước Mỹ tới gián điệp, muốn tra chúng ta giấy chứng nhận. Lý Đỗ nói, để hắn tra tốt, chúng ta giấy chứng nhận là hợp pháp. Cảnh sát muốn nhìn bọn hắn căn cứ chính xác kiện, Bit Ivan lập đầu, xuất ra mấy chương giúp đưa cho hắn. Tiếp vào tiền, cảnh sát tùy tiện nhét vào trong bọc, ngoắt dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Lý Đỗ hỏi, chúng ta đây là đi nơi nào? Bit Ivan nói, hắn nói hắn cho chúng ta tìm xe, đem chúng ta đưa đi tạm. Vừa lúc, bọn hắn ra sân bay Một cô trao khuôn mặt tươi cười logo bên trong ba lái xe đến, cảnh sát cùng lái xe đánh cái bắt chuyện, mở cửa xe ra hiệu bọn hắn lên xe. Lý Đỗ nhún nhún vai lên xe, hắn cảm giác cái này bên trong ba xe rất không thích hợp, bên trong chỗ ngồi đều có hàng rào, giống như là giả heo con hoặc là phạm nhân loại kia xe. Bất quá hắn không có cơ hội đặt câu hỏi, chờ bọn hắn lên xe, cảnh sát liền từ bên ngoài đem xe cửa đóng lại, ô tô đột nhiên khởi động, chở bọn hắn bay về phía trước chỉ mà đi. Lý Đỗ đi phía trước hỏi người điều khiển nói, "Hoà kế, xin hỏi chúng ta đi nơi nào?" Người điều khiển quay đầu lại dùng tiếng Nga nói hai câu nói. Lý Đỗ nghe không hiểu hắn có ý tứ gì, chỉ cảm thấy một cỗ mùi rượu chạm mặt tới, con hàng này là say rượu điều khiển. Thanh này Lý Đỗ do sợ, xe mở nhanh như vậy, lái xe còn uống rượu, đây là muốn liều mạng sao? Bit Ivan ngược lại là rất nhẹ nhàng, nói ra, "Lão bản, yên tâm, loại địa phương này lái xe lái xe trước đều sẽ tới hai cái, thời tiết quá lạnh, bọn hắn có say rượu lái xe quen thuộc." Lý Đỗ nói, "Bọn hắn không muốn sống nữa." Bit Ivan một mặt vẻ mặt không sao cả, nói ra, "Không có việc gì, tất cả mọi người như thế đến, đã, đã bao nhiêu năm, không, có ra bao nhiêu sự tình." Thành thị lớn, nhân cầu ít, hoang vắng chỗ tốt chính là có thể tùy ý lái xe, dù là mở lắc lắc cung dùng, trên cơ bản cũng sẽ không ra thai nạn xe cộ. Lý Đỗ lau mồ hôi lạnh, hắn xem như được chứng kiến chiến đấu dân tộc Bưu Hãn, lái phi cơ lái xe, mỗi một người hiền lãnh tử. Lái xe trên đường ngẫu nhiên sẽ còn xuất ra cái nhỏ thiết ấm rót một ngụm, Lý Đỗ tin tưởng bên trong khẳng định là vực cả. Cũng may ô tô xác thực một đường hướng về trung tâm thành phố lao vụt, một lát sau bọn hắn đã có thể nhìn thấy thành thị hình thức ban đầu. Đương nhiên, ở loại địa phương này không muốn hi vọng xa vời có thể nhìn thấy nhà cao tầng. Thành thị bên trong chỉ có một ít thấp bé nhà lâu thôi, duy nhất mấy tòa nhà kiến trúc cao lớn là thuộc về Vũ Cụ Tạ Than Đá Công ty trách nhiệm hưu hạn cùng Bắc Phương Tập đoàn sắp thép. Tiến vào thành thị, ô tô không ngừng, Lý Đỗ không thấy được trên đường có taxi, cho nên cũng lời cùng lái xe thương lượng để hắn dừng xe mình đi ngồi xe. Rốt cục, xe lái đến một tòa hát chuyên ngói đỏ căn phòng lớn cổng, lái xe thăm dò nhấn nút loa, đại môn mở ra, ô tô chậm rãi lái vào. Cái này Lý Đỗ sốt ruột, hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây là đi nơi nào?" Bọn hắn trong những người này liền biết Ivan quen thuộc tiếng Nga. Nhưng Bit Ivan trên đường ngủ thiếp đi, nghe Lý Đồ hắn xoa xoa con mắt tỉnh lại, nói ra, đừng có gấp, lao bản, hết thể sẽ rất thuận lợi. Nói, hắn còn ngáp một cái. Xe dừng lại, mấy người mặc áo khoác trắng nam nữ cười nói xuất hiện, mở cửa xe dùng tiếng Nga nói câu gì. Bit Ivan phất phắt tay, nói, xuống xe. Lý Đồ cùng Mộng Đồng dạng xuống xe, nhìn thấy hắn về sau, mấy cái áo khoác trắng nhíu mày, chờ nhìn thấy phía sau hắn cắt xuống vận, áo khoác trắng môn cũng mộng. Cả người cao gót lang ca không sai biệt lắm, vòng eo cùng gồwidetilde là không sai biệt lắm phụ nữ đi cùng lại xe nói. Lý Đỗ nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn hướng Bit Ivan. Bit Ivan đồng giọng ngậm, hắn nghe hai người đối thoại, sau đó đột nhiên kêu lên, "Đáng chết, đây là bệnh viện tâm thần." Nếu như có thể, Lý Đỗ thật muốn cho mình một bàn tay, đây không phải đang nằm mơ chứ? Bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Tều to một tiếng, Bit Ivan nhanh đi cùng kia mẫu gỗ tiểu lạ thương lượng. Có áo khoác trắng cao mày đi lên xua đội Angao, "Ameomon, Lý Đỗ tranh thủ thời gian ngăn lại hắn hỏi, ngày tốt, sẽ nói anh nữa sao?" Hội. Áo khoác trắng kinh ngạc nhìn hắn một chút. Lý Đỗ tranh thủ thời gian nói ra, "Các ngươi đây là bệnh viện tâm thần. Giữa chúng ta khẳng định có hiểu lầm, chúng ta không phải người bị bệnh tâm thần, chúng ta là tới này thành thị du lịch du khách." Áo khoác trắng cười nói, "Ta biết, các ngươi không phải người bị bệnh tâm thần, các ngươi đều là người bình thường, ta cũng vậy, đây chính là các ngươi du lịch trạm thứ nhất." "A, người anh ngữ không tệ, ngươi là hướng dẫn du lịch sao?" "Ta hướng dẫn du lịch ngươi Tey Kay Savick." Lý Đỗ trực tiếp sủ lông, áo khoác trắng nụ cười trên mặt chính là dùng để đối phó ngu ngốc, nếu là hắn liền, cái này nhìn không ra, kia thật là ngu ngốc rồi. Thế là hắn nói ra Không phải, ta nói thật bác sĩ, chúng ta không biết làm sao lại tiến vào nơi này, đáng chết, chúng ta là người Mỹ cùng người Trung Quốc, chúng ta mới từ sân bay tới nơi này. Đúng, ta biết, các người mới từ sân bay tới. Bên cạnh một cái cường tráng phụ nữ mỉm cười nói, đến, các du khách, theo ta đi, ta mang các người đi tham quan. Bất quá cảnh điểm không cho phép mang sùng vật ta, đây là ai sùng vật. Lý đỗ dùng sức xoa xoa mặt, hắn biết hắn gặp được phiền thoái, bọn hắn bị xem như bệnh tinh thần. Ma xui quỷ khiến, hắn chẳng biết tại sao nghĩ đến trước kia tại trên mạng nhìn qua một trò đùa tức điều tra Nếu như ngươi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, chứng minh như thế nào mình không phải bệnh tinh thần. Lúc ấy hắn nhìn cái này điều tra cảm thấy quá quỷ kéo, liền trực tiếp tắt đi website, hiện tại hắn đặc biệt hối hận, sớm biết nên nhìn xem chuyên gia giới thiệu. Tóm lại hắn không muốn bị xem như bệnh tinh thần nhốt tại nơi này, liền tranh thủ thời gian giải thích nói, chúng ta thật không phải bệnh tinh thần, ta là nước Mỹ tới Phú Hảo, những này là bảo tiêu của ta. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1286, chương 1286 tiền tài lực lượng, 5 năm. 1286 tiền tại lực lượng, 5 năm. Lý Đỗ chưa thấy qua người bị bệnh tâm thần cái dạng gì, nhưng hắn cảm thấy những thầy thuốc này cùng y tá là phương diện này chuyên nghiệp nhân tài, nhất định có thể phân biệt ra được người bị bệnh tâm thần cùng người bình thường khác nhau. Đoàn người mình đều là người bình thường, bọn hắn hẳn là có thể một chút nhận ra mới đúng, cho nên hắn liền không kịp chờ đợi giải thích. Thế nhưng là để hắn thất vọng, áo khoác trắng môn vẫn là một bức nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Cùng nhân một nhóm cũng gấp, nói ra, "Lão bản, phí lời gì? Bọn tiểu nhị mở đường, chúng ta đánh đi ra được rồi, mau chóng rời đi nơi này mới là chính sự." Lý Đỗ vừa muốn nói chuyện Bit Ivan bên kia cùng lái xe cùng mẫu gỗ Tụ Lạc lên xung đột, mẫu gỗ Tụ Lạc vung lên kia cánh tay chém tiện, bắt lấy Bit Ivan cùng lão ưng bắt tiểu kê, trực tiếp cho sét tới. Bit Ivan mượn lực đứng dậy một cái tiêu sái bay đạp, kết quả đá vào mẫu gỗ Tụ Lạc kia đầy đủ thai ngén mấy con trâu độc tử siêu nợ nang trên lồng ngực, cùng đá vào lò xo thượng, không có hiệu quả chút nào. Cái này vừa động thủ, trong viện có chút loạn, có người thổi lên huyết sáo, cùng nhân một nhóm cũng chuẩn bị động thủ. Đúng vào lúc này, trong sân ra ngoài hiện mấy cái bảo an, những người an ninh này trong tay đều dẫn theo một khẩu súng. Bọn chúng thoạt nhìn như là súng kích điện, nhưng hẳn là dùng để phát xạ gây tê châm, yên giấc châm loại hình độ vật. Nhìn thấy người ta mang theo thương tới, bọn bảo tiêu ngây ngẩn cả người, vũ khí của bọn hắn ở trên trước phi cơ liền bị Lý Đô mang đi, nói là thông qua đường dây khác đưa đến trong thành thị, hiện tại bọn hắn đều là tay không tấc sát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy các nhân viên an ninh muốn nhắm chuẩn bọn hắn nổ súng, Lý Đỗ xuất ra túi tiền, mặc kệ bên trong là giúp vẫn là mỹ kim, cùng một trôi cho vang ra ngoài. Dầm dầm, lập tức, trên bầu trời rơi ra tiền mật mưa. Thấy cảnh này, Các nhân viên an ninh chỗ nào còn nhớ được đi mở lương. Bọn hắn chỉ là mướn tới nhân viên, cũng không phải trải qua huấn luyện binh lính tinh nhuệ, tiền tài lập tức làm rối loạn tay chân của bọn hắn. Bốn người một tay mang theo thương một tay đi đoạt tiền, có áo khoác trắng cũng xuất thủ đoạt tiền, trong đó một cái cầm tới tiền sau cẩn thận xem xét, ngạc nhiên nói, "Tiền thật." Lý Đô hô, đương nhiên là tiền thật, chúng ta thật sự là đến vụ cụ tạ du lịch du khách. Ta thật là đẹp nước tới. Đối nhìn cái này nhìn cái này, ta bằng lái. Một cái áo khoác trắng hổ nghi tiếp nhận hắn bằng lái, Sophie bọn người thì lấy ra hộ chiếu của bọn họ cùng bằng lái đưa cho áo khoác trắng môn xem xét. Áo khoác trắng môn không phải không hiểu biến báo người ngu, bọn hắn nhìn xem những này giấy chứng nhận liên nhau, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật sai lầm. Đây không phải người bị bệnh tâm thần. Lý Đỗ cuốn quýt gật đầu, giờ khác này hắn muốn khóc. Kim tiền lực lượng quả nhiên là cường đại, hắn không biết lúc trước kia điều tra vong hiệt thượng khoa học đáp án là cái gì, nhưng kim tiền là chân thực hữu hiệu. Xác thực, người bị bệnh tâm thần bình thường là người nhà thông chi bệnh viện tâm thần đến mang đi, bọn hắn sẽ không cho bệnh nhân tùy thân mang theo rất nhiều tiền, lúc này có thể xuất ra đại lượng tiền mặt liền có thể sơ bộ chứng minh thân phận. Hiện tại áp lực đều tại lái xe nơi đó, áo khoác trắng môn khí thế hung hăng nhìn xem hắn, dùng tiếng Nga chất vấn lên hắn tới. Lái xe xuất ra bầu rượu lại được một hớp, ánh mắt đăm đăm, miệng bên trong thì thảo, lý không biết hắn nói cái gì, dù sao đây hết thể đều là hắn gây ra. Bit Ivan hỏi, ngươi có thể buông ta ra sao? Mẫu gồ tựu là một tay đem hắn hất ra, đem Bit Ivan kèm chút thế ngã trên đất. Cùng nhân một nhóm cười trộm, Bit Ivan vô cùng tức giận, nói, cười cái gì cười? Các ngươi ai có thể đánh thắng được nàng đi thử xem nha. Nhất lực hàng thập hội. Cái này mẫu gỗ tiểu Lạc khổ người tại nữ tính bên trong tuyệt đối là Kim tự tháp đỉnh chi tồn tại, cánh tay kia có bit Ivan lớn bằng bắp đùi, bit Ivan không phải nàng đối thủ cũng bình thường. Cái này hiểu lầm cuối cùng kịp thời giải khai, Lý bọn hắn kém chút liền ăn được gây tê trầm, nếu như bị đánh gây tê sau đó nhốt vào bệnh tinh thần trong phòng, vậy bọn hắn thật sự là phiền thoái, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Mẫu gỗ Tịu lạ là trong này quan sự, nàng hỏi các nhân viên an ninh muốn ra Lý Đô vứt bỏ những số tiền kia, Lý Đô không có số, các nhân viên an ninh tuyệt đối tảng tư, nhưng hắn bây giờ không có ở đây hổ cái này, chỉ muốn mau chóng rời đi. Bệnh viện Tâm thần cho người cảm giác thực sự không tốt lắm, Lý Đỗ ở bên trong đợi cảm giác trong lòng không thoải mái. Nghĩ đến mình là cưới người bị bệnh tâm thần chuyến đặc biệt đi vào thành thị này, hắn đã cảm thấy càng không thoải mái. Chuyện này phát sinh để Lý Đỗ có loại dự cảm không tốt, hắn cảm thấy lần này bắt cực chi hành chỉ sợ sẽ không rất thuận lợi. Ra cửa không lâu sau, Steveer điện thoại đánh tới, buồn bực nói ra, lái xe nói một mực không tìm được các ngươi. Chuyện gì xảy ra? Lý Đỗ giận không chỗ phát tiết, ngươi tìm cái gì lái xe? Chúng ta đã đến thành thị bên trong tới, đáng chết, chúng ta kém chút bị giam người biết không? Cái gì? Sao Ti vừa mở miệng hỏi, bị ai giam lại? Cảnh sát sao? Chuyện này không thế nào hào quang, Lý đố mập mờ hai câu, nói ra, chúng ta đói bụng, đi trước ăn cơm, đợi chút nữa sẽ liên lạc lại đi. Trong thành thị tiệm cơm phòng ăn đông đảo, Lý Đỗ bọn hắn tùy tiện tìm ra quy mô hình lớn, khách hàng nhiều đi vào. Mặc dù rủ sở ở tại châu Á lãnh thổ phi thường bao la, nhưng bởi vì tuyệt đại đa số cư dân ở tại châu Âu bộ phận, cho nên ẩm thực văn hóa càng nhiều tiếp nhận châu Âu đại lục ảnh hưởng. Nơi đó mỹ thực có điểm đặc sắc, so sánh tinh xảo nước Pháp đồ ăn, Italy đồ ăn. Dù sự si ạ truyền thống đồ ăn cần phải thu cạnh hơn nhiều. Bọn hắn tiến vào nhà này, nhà hàng giống như đặc biệt am hiểu làm cá, chọn món ăn trên đài đặt vào rất nhiều cá, cá hồi, phi cá, cá thầm, tốt cá, cá chim, lớn, cá hồi các loại, cái gì hun khói, trứng cá muối, nướng, tiên đạt, cách làm nhiều mặt. Ở trong vùng hoang dã chờ đợi một tháng thời gian, ăn phần lớn là thịt khô, mất nước rau quả loại hình, ngẫu nhiên tìm tới điểm trứng chim làm trứng chim bánh chính là cải thiện cơm nước, đám người bọn họ lúc này nhìn thấy mị thực đều hai mắt phát sáng. Món ăn muội, canh đồ ăn, món chính, phó đồ ăn, đồ ngọt Hoa quả, chờ một chút, Lý Đố Điểm một đống lớn. Hắn điểm quá nhiều, đến mức phòng ăn đều không quan tâm bọn hắn là mang theo sủng vật tiền đến, dù sao có tiền khách hàng chính là thượng đế, thượng đế làm chính là đúng. Dù Xỉ á người thích vô cùng ăn sống đồ ăn muội, nơi đó đồ ăn muội phong phú đa dạng, lý Đố Điểm salad, trộn đủ loại rau trộn, lòng nướng bản ép, thịt cá món ăn muội, thịt cá đông lạnh, thịt gà đông lạnh, rau xanh tương, cá bùn chờ mấy loại. Nhà này phòng ăn đồ ăn tương đối lớn, đa số dụ Xỉ đồ ăn tới nói tương đối khảo cứu, trên rau xanh đặt ở màu tím nhạt trong âm. Các loại mỏng như cánh ve lát cá đặt ở màu xanh nhạt trong âm, rau quả xa lát tại màu cà phê trong âm, lợi dụng bàn ăn nhan sắc làm nổi bật lên các loại món ăn càng có thị rất đẹp. Đồ ăn lên bàn, Lý đố vô vô cái bàn nói, còn do dự cái gì? Tranh thủ thời gian cầu nguyện, sau đó bắt đầu ăn. Cầu nguyện cái rắm. Hồ Tửu lạ lẩm bẩm một câu, tay trái gao ăn tay phải nĩa lập tức mò làm. Lý Đỗ ăn một khối thịt cá đông lạnh, hắn rõ ràng không có chấm gia vị, nhưng y nguyên cảm thấy thịt đông lạnh phá lệ có gai cái tính, bên trong hẳn là gia nhập mù cây ớt loại hình độ vặn, an hắn nhịn không được kêu lên, thoải mái. A Bạch là cái ăn hàng, thèm muốn chết, tại trên bả vai hắn hung hăng nhảy nhót, Lý Đỗ cho nó một khối thịt cá đông lạnh, nó không kịp chờ đợi ăn hết, sau đó chi chi một tiếng kêu, toàn thân lông trắng đều thẳng. Họ Flutterlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1287, vượt cả, 1 năm. 1287 vượt cả, một năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lý Đỗ từng nghe nói qua một cái cố sự, hẳn không phải là cố sự, đây là sự thật. M. Hơi có chút niên kỷ người Trung Quốc đều biết, hiện đại Trung Quốc từng có qua 3 năm thai hạ thời kỳ. Khi đó cả nước các nơi mất mùa, đều ăn không no đói bụng. Lý Đỗ Quê quán cũng giống như thế, rất nhiều người chết đói, sống sót cũng đều trải qua đói khát tra tấn, hắn không biết cảm giác đói bụng nhiều đáng sợ, nhưng chuyện xưa nhân vật chính là bọn hắn một cái thôn thanh niên. Thiên tai thời kỳ kết thúc về sau, thanh niên dùng sức loại khoai tây, loại khoai lang, sau đó thu hoạch khoai lang cùng khoai tây về sau, hắn đem trong nhà tưởng viện đều lột, dùng sốt khoai tây cùng khoai lang bùn làm một bức tưởng, nói là về sau lại đụng tới nạn đói liền có cái gì ăn. Chuyện này để Lý Đỗ nhận thức được đói khát đáng sợ, cho nên hắn có thể hiểu được ga bạch đối đồ ăn truy cầu. Nó không phải ăn hàng, nó là đói sợ. Cho nên mặc dù bị Tây ớt mù tạc bảy một đạo, nó y nguyên không từ bỏ ăn, chỉ vào trên mặt bàn thơm ngào ngạt nước dùng chi chi gọi. Tại dù xỉ ạ trong thức ăn, canh là trừ đồ ăn nguội bên ngoài đạo thứ nhất đồ ăn, có thể tạo được nhuận hầu cùng xúc tiến muốn ăn tác dụng. Nga thức canh nhiều mặt, đồ ăn canh, hồng đồ ăn canh, hủ tiếu canh, canh cá, súp ngấm, sữa canh, lạnh canh, hoa quả canh, còn có ly đỗ bọn hắn điểm nước dùng. Loại này nước dùng cũng không phải thanh thủy canh, nó là một đạo lạc thang, dùng cá Cây nấm cùng cái khác đổ ra vị đại hỏa mãnh hầm, sau đó vứt ra bên trong thể rắn độ vật, còn lại gọi là nước dùng. Cái này cùng tiểu quảng canh không sai biệt lắm, thịt cá rau quả tinh hoa đều tại cái này trong canh, lại nồng hương vị lại hương. Lý Đốn xuất ra a bạch chén nhỏ, cho nó múc điểm nước dùng, a bạch hai tay ôm ủ cô uống quái vui vẻ, sau khi uống xong nó lại để mắt tới rượu trên bàn. Tại dù xỉ a uống rượu, tự nhiên muốn uống vô cả. Vuồn cả thế nhưng là rượu xỉ a nước rượu, sinh ra lịch sử lâu đời, đến nay đã có 7800 năm thời gian, vô cổ tạ vô gạ tại toàn Nga danh. Loại rượu này có hai loại sản xuất phương thức, một loại cùng cái khác lương thực rượu giống nhau, dùng lúa mì, lúa mì đen cùng lúa mạch chờ nguyên liệu sản xuất mà thành, còn có một loại là sử dụng khoai tây cùng bắp nô làm nguyên liệu, trưng cất ra nguyên rượu, trải qua 8 giờ trở lên chậm chạp loại bỏ mà thành. Vô cụ Tạ liền thịnh hành loại sau vừa cả, bởi vì nơi này là vùng đất nghèo nàn, hoàn cảnh hỏng bét, thổ địa độ phì chiến lệnh, trước kia là dùng đến lưu vong pháp nhân. Nơi đó mùa đông rất lạnh, không rượu đến cung cấp nhiệt lượng rất muốn mạng, mà mọi người có thể sản xuất lúa mạch rất ít, cung cấp người ăn no bụng cũng khó khăn, nào có dư thừa lương thực rượu. Cứ như vậy, khoai tây cùng bắp ngô cất rượu phương thức ra đời. Mọi người đều biết, vụt cả là toàn cầu nghe tiếng liệt tửu, kỳ thật rượu của nó độ chính xác sẽ không cao lắm, đại đa số tại 40 độ đến 50 độ ở giữa, Âu Mỹ quen thuộc lấy 40 độ cồn độ làm liệt tiểu đường danh giới. Địa đạo rượu vụt cả thanh tịnh trong suốt, phi thường tinh khiết, ngoại trừ mùi rượu bên ngoài cơ hồ không có cái khác mùi thơm, cảm giác rất liệt. Vô cụ tạ vụt cả mới đầu dùng bắp ngô cùng khoai tây ủ thành, tương đối đục cảm giác so sánh rượu mạch phải kém, cho nên mới đầu mọi người liền hướng bên trong thêm một chút nước trái cây đến điều chỉnh cảm giác. Đây không phải thuần chính của rượu cả uống pháp, nước Nga nam nhân đều tự xưng là ngạnh hán thuần ra môn, bọn hắn tôn trọng tiêu đao tử đồng dạng cảm giác liệt hữu, tăng thêm nước trái cây liền thành nữ nhân rượu. Nhưng đây là vô cụ tạ một cái tiểu truyền thống, đến nay bảo lưu lại đến, A Bạch chính là người được vô cụ cả bên trong nước trái cây mùi thơm, coi là thứ này dễ uống, hung hăng chỉ vào rượu vô dự cả chi chi gọi. Lý Đỗ biết thứ này đáng sợ, mặc dù hắn điểm chính là tốc độ vô cả, nhưng này cũng có hơn 40 độ, A Bạch dạng này vật nhỏ cũng không thể đụng. Hắn đối A Bạch lắc đầu, nói ra, không thể uống, cái này ngươi không thể uống. A Bạch tại trên bả vai hắn gấp muốn nhảy dựng lên, tiếp tục chỉ vào vò cả chi chi gọi. Gỗ Tụ Lạc từ chứa vò cả tuyết khắc trong chén đổ ra một chút rượu, hoa quả mùi thơm càng thêm nồng đậm, A Bạch thèm khỏe miệng có nước bọt đang nhấp nháy. Gặp đây, Gỗ Tụ là đối với nó giơ ly rượu lên, trong miệng cười nói, "La bản, để tiểu hóa tử đến một ngụm, như thế trời rất lạnh, sao có thể không có vò cả. A Bạch tại lý đỗ trên bờ vai cố gắng đưa tay, đương nhiên, nó với không tới Gỗ Tụ là chén rượu. Lý tức giận trợn nhìn, nhìn hắn một cái nói, "Thành thành thật thật ăn ngươi uống ngươi, chớ làm loạn." A Bạch gặp Lý Đỗ thái độ kiên định, Liên tử bỏ ý tưởng này, Vũ Vũ cúi đầu bỏ lên xuống dưới. Chính Lý rót một chén vụt cả, hắn dùng chính là phương nghiệm chén, trong chén có rất nhỏ vụn khối băng, tuyết khắc trong chén vụt cả nhiệt độ thấp bảo tồn qua, đổ ra thời điểm còn có trăng nếu hàn khí bốc hơi. Nơi cực hàn uống băng rượu, Lý Đô không biết nơi đó tại sao có thể có dạng này kỳ hoa truyền thống, nhưng đây chính là đặc sắc, hắn xem như nhập ra tùy tụ, cũng như thế uống. Chén rượu băng lạnh, băng bàn tay hắn thấy đau, hắn một ngụm rượu uống hết, giống như nuốt vào một giải khối băng. Từ miệng khang đến dạ dày, hắn cảm giác trong cơ thể một trận băng lãnh cũng đến hắn vô ý thức sợ run cả người, nhưng là rất nhanh, từ cổ họng bắt đầu, một trận lửa nóng cảm giác bốc cháy lên, theo vụt qua vào bụng, trên người hắn ấm áp lên. Còn lại trong chén còn có non nửa chén rượu, Lý Đỗ đào trứng cá muối đưa vào trong miệng, nhắm mắt lại trải nghiệm tên này đầy toàn cầu mỹ vị. Sau đó hắn nghe được chén rượu đổ vào trên bàn thanh âm, Sophie tiếp lấy phát ra một tiếng kinh hô, trời. Hắn tranh thủ thời gian mở mắt ra, phát hiện chén rượu của mình ngã xuống, rượu cốt cốt chảy xuống, mà Bạch một cái tay lay cái bàn cùng nhảy dây đồng dạng treo ở phía trên, ngửa đầu miệng mở rộng, thu từ trên mặt bàn chạy xuôi hạ liệt kiểu. Cái này vụn cạ là ướp lạnh qua, mới đầu cũng không liệt, cửa vào rất nhu hòa, nhưng nó hậu kình đột nhiên vô cùng. A Bạch uống vào vụn cạ cả cảm giác không có gì, nó uống hết chạy xuống rượu, gặp lý Đố phát hiện mình tiểu động tác, liền lắc người một cái tử nhảy đi xuống chạy đến sổ phỉ sau lưng tranh nẻ. Lý Đố tranh thủ thời gian hỏi những người khác, hậu tử uống rượu sẽ có hậu quả gì? Còn không người tới kịp trả lời, đáp án đã xuất hiện. Vụn cạ hậu kình xuất hiện rất nhanh, đầu tiên là cảm giác hậu kình xuất hiện, cái đồ chơi này rất kích thích rất hot. A Bạch từ sổ phỉ sau lưng ra, Hai tay bóp cổ dùng sức này lên, trên người lồng trắng lại đổ. Lái xe đang thương nhìn xem nó nói ra, "A, cái này đổ ngốc hùng hài tử, nó muốn thảm. A bạch xác thực rất thảm, côn kích thích tính quá mạnh, cặp mắt ti hí của nó đều biến đỏ, giật nảy mình nhưng vô thanh vô tức, bởi vì này lại nó bị cuốn hắc vô pháp phát ra tiếng. Lý Đỗ tranh thủ thời gian cầm một chén nước táo đi cho nó súc miệng, A bạch lại ra, tiếp tục phát điên mè nót. Hắn hỏi Sophie, "Sẽ có hay không có sự tình? Hẳn là giúp thế nào đó?" Nó? Sophie nói, "Ta đang giúp nó, sẽ không có chuyện gì. Người giúp thế nào đó?" Ta đang vẽ thập tự giá vì nó cầu nguyện, ngươi không thấy được sao?" Lý Đỗ yên lòng, đương nhiên đây không phải bởi vì hắn tin tưởng tượng đế lực lượng, mà là sổ Sophie đã có tâm tình nói đùa, kia A Bạch hẳn là không bao lớn sự tỉnh. Hoàn toàn chính xác, A Bạch không nhiều lắm sự tình, chính là uống say thôi. Họ Phượtlin mừng sinh nhật Tàng thư viện. Chương 1288, chương 1288 say khỉ, 2 năm. 1288 say khỉ, 2 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. A Bạch uống say, nó đem A Mạnh đánh một trận. Bởi vì mì tôm sống dùng cái đuôi quét nó đầu một chút sự tình có chút không đầu không đuôi, nhưng sự thật chính là như vậy a Bạch nhảy nhót một hồi cuối cùng liệt tiểu đốt hầu cảm giác đi thế nhưng là rất nhanh tiểu kinh dâng lên nó bước chân trở nên l lào đảo ý thức cũng bắt đầu mơ hồ lúc này cái khác ngũ tiểu nhìn nó coi ý tứ đi lên của nó mì tôm sống dùng cái đuôi quét nó đầu một chút chạy đi a Bạch để mắt tới mì tôm sống sau lưng A manh cùng võ toàn đánh hổ cơ đi lên dừng lại đánh cho tên người lý đấu mới đầu cảm thấy một người đây coi là hầu quyền vẫn là túy quyền rất nhanh hắn không cởi được A manh báo thủ tâm mãnh liệt như lửa, bình thường đi đường không cẩn thận đụng vào một cái cây nó đều phải đi bắt mấy cái, huống chi này lại bị vô duyên vô cớ nhấn lấy cổ đánh một trận. Lao tử muốn cạo chết ngươi, phẫn nộ mật trồn chỉ còn lại cái này một cái ý nghĩ. A Bạch bình thường nhắc an, năm cái khác tiểu gia hỏa nó chưa từng dám trêu chọc, bá đạo A manh cả làm cho nó động một tí nhượng bộ lui binh. Có thể này lại uống say, kia thật là không sợ trời không sợ đất. A manh run run thân thể đưa nó lắc xuống dưới, quay đầu muốn cắn nó, A Bạch siêu siêu vẹo vẹo bò lên trên cái bàn, nắm lên một cái nhỏ chai bia lăng không nhẹ xuống cùng tôn ngộ không vùng vậy kim cô đổng, ở một cái bình nện ở a manh trên đầu. Lần này có thể điên rồi, a manh kháng đánh không, giả, có thể bị như thế đánh lập tức vậy cũng phải mộng một hồi. A Bạch ném đi chai rượu, lại lảo đảo bò lên trên cái bàn, lần này nó cầm lên một cây đao. Nếu không phải Lý Đô kịp thời đưa nó cho ấn xuống, chỉ sợ hôm nay đến phát sinh sự kiện đẫm máu. Bàng quan A Huyêu môn trợn mắt hốt muội, hiển nhiên bọn chúng không nghĩ tới nhu nu nhược nhược khỉ nhỏ đánh lên dám chơi như vậy mạnh. Chấn kinh sau khi bọn chúng lại rất là hâm mộ, A Bạch có thể sử dụng công cụ, điểm ấy đang đánh nhau thời điểm ưu thế quá lớn. Lý đô thu thập tha bạch, Sophie trấn an A Mãnh, A Miêu môn cảm thấy không công bằng lại chạy tới cầu chú ý, một hồi náo loạn, hai người không ăn cơm tốt vào xem bận rộn mấy cái này hùng hài tử. Thành nhỏ tiêu phí không cao, như thế một bữa tiệc lớn mới bỏ ra 4 vạn rút, tương đương xuống tới vẫn chưa tới 4000 RMB, không đến 800 mỹ kim. Phải biết, bọn hắn một nhóm nhưng có mười mấy người, bên trong đại đa số đều là bụng lớn hán, ăn cũng đều là đồ tốt, quan trứng, cá muối liền muốn hơn 10 bàn. Khách sạn là Ti Stiver lập thành, một cái tiêu chuẩn ở giữa một đêm chỉ cần 1200 rút, gian phòng rất rộng rãi. Bên trong thu thập rất sạch sẽ, không dành điều khai thác nổi hơi cung cấp nóng hơi ấm phương thức, nơi đó than đá tại nguyên phát đạn, than đá cũng không cần tiền, nổi hơi ban ngày ban đêm một lúc đốt, trong phòng rất ấm áp. Nhìn thấy Lý Đô một nhóm, Steve vừa hỏi, các ngươi làm sao mới đến? Lý Đô nhún nhún vai nói, trên đường không thuận lợi thôi, bất quá còn tốt, cuối cùng nhìn thấy ngươi, nếu không phải ta cơ linh, chúng ta mấy ngày nay có thể thấy được không tới. Thế nào? Steve bực bực. Khách sạn đại sảnh TV tại cấm bá tin tức, người chủ trì đâu ra đời nói cái gì, bối cảnh là một tòa Lý Đô rất quen thuộc kiến trúc. Hắn chuyên mói đỏ, áo khoát trắng rất nhiều. Hắn không có trả lời Sở Ti Vở, mà là hỏi bên cạnh hạng Tây nói, tin tức này nói là cái gì? Hạng Tư Phiên giật nói, căn cứ cổ gia giặt bệnh viện tâm thần báo cáo, lần này làm mất người bị bệnh tâm thần tổng cộng có 15 người, bởi vì hồ sơ còn không có truyền tổng tới, cho nên chúng ta vô pháp tuyên bố làm mất người bị bệnh tâm thần hành trụ, mời các vị người xem chú ý người xa lạ, nếu như phát hiện bọn hắn tinh thần khác lạ, mời gọi bệnh viện tâm thần cùng cục cảnh sát điện thoại. Nói đến đây, hắn cười nói, tựa như là cái nào một nhà bệnh viện tâm thần bị mất bệnh nhân, thật đập mã khôi hài. Bệnh viện này đủ kỳ hoa, còn có thể để bệnh nhân chạy. Không phải chạy, là không có tiếp vào. Khách sạn phục vụ viên tiếp miệng cười nói, đệ đệ ta là cảnh sát, mới vừa rồi còn đang nói chuyện cái này, cái này thật là có ý tứ. Chuyện gì xảy ra? Có một nhóm người bị bệnh tâm thần đưa đến vụ Cụ Tạ đến trị liệu, bọn hắn cưỡi máy bay tới, nhưng lái xe uống rượu chậm chế chuyện, đến sân bay không tìm được bệnh nhân, hắn liền tùy tiện kéo một xe du khách, ha ha, ngươi nói có đúng hay không rất có ý tứ. Sở Ti vừa bọn người nở nụ cười, nhỏ fo khinh thường nói ra, đây thật là nghiệp dư. Du xi si ạ còn tại xã hội nguyên thủy sao? Cái du khách thật là xui xẻo, bọn hắn bị nốt bao lâu? Ha ha, ta dám đánh cược, những này thằng xui xẻo khẳng định bị đâm không ít tiếng ổn trầm, bọn hắn càng là sốt ruột nói mình là người bình thường, bị lim kim càng nhiều. Lý đố bọn người cười không nổi, sắc mặt tâm trầm chậm. Sở Ti vừa rất nhanh phát hiện, hắn hoảng sợ nói, "Trời, nhưng cái kia không may du khách." Lý Đỗ tức giận nói ra, "Chính là chúng ta." Tiếng cười im bặt mà rừng, không khí có chút lúng túng, nhưng rất nhanh, càng tiếng cười vang dội xuất hiện. Sở Ti vừa đem bọn hắn đưa vào gian phòng. Để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt bảo ngày mai giữa trưa dẫn bọn hắn tại trong thành nhỏ hào hào dạo chơi thành nhỏ có cái rất có ý tứ phiên trợ kinh lịch bệnh viện tâm thần cùng mấy cái hùng hài tử dày vò lý đỗ xác thực cần nghỉ ngơi một chút mà lại hắn cùng sổ phỉ ở trong vùng hoang dã cái gì cũng không thể làm bây giờ rốt cục có thể ở tiếng khách sạn có một số việc đến tranh thủ thời gian làm Cơm tối là sờ ti vợ ăn bài, hắn liên hệ một cái nông trường một đám người đi ăn địa đạo nông ra ạ đồ ăn ngủ đến trưa A Bạch cuối cùng tìnhrệu nó hiển nhiên không nhớ rõ giữa chưa chuyện gì xảy ra Cho nên khi A Mãnh đuổi theo nó muốn làm nó thời điểm, nó gọi là một cái bị khuất. Nhưng nó nhớ kỹ vừa cả, đồng thời đối cái đồ chơi này ưu hái có thừa. Lúc ăn cơm tối một cái không có chú ý, rượu vuột cạ bình đổ, bởi vì đây là cái nga thức dài bàn ăn, Lý Đỗ không có chú ý tới sự biến hóa này, trời sần nhắc nhở hắn thời điểm, nó liền thấy A Bạch tại dưới mặt bàn ngửa đầu tiếp uống rượu. Lần này nó có kinh nghiệm, vuột cả vào bụng về sau nó không có bóp cổ đi hoảng sợ nhảy nhót, mà là nổ lông vui vẻ nhảy nhót. Hiển nhiên nó rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Lý Đỗ tức không được. Cái này Hùng hài Tử về sau sớm muộn biến thành tự quỷ, hắn muốn đánh A Bạch, có thể này lại A Bạch đoán chừng đều say, đánh cũng là bật đánh. A Mạnh nắm lấy cơ hội lại đi cắn A Bạch, A Bạch từ dưới đất ngọ lên một cái cái xe nhỏ, phanh lập tức đập vào A Mạnh trên trán. Cái loại cảm giác này, làm người xem A Miêu Môn đều cảm thấy đau. A Bạch lại biến thành võ tỏng, nhảy đến A Mạnh trên lưng vùng vậy cái xẻng nhỏ ầm ầm cùng hòa thượng gõ ngõ đồng dạng gõ A Mạnh đầu. Lý Đỗ Sở chết rồi, những này Tử làm sao lại như vậy không bất lo. Đây cũng không phải là chơi đùa, A Bạch uống rượu hầu hạ thủ không nhẹ không nặng. Mặc dù không phải nó gây chuyện, nhưng vẫn là dễ dàng xảy ra chuyện. Stevieer lại là rất là hâm mộ, hắn mèo mạ nùn ngay tại bên người, sẽ chỉ nút ở lòng bên trong giả chết, một khi phóng xuất vậy thì nhanh lên chạy trốn, đối với hắn là một điểm tình cảm đều không có. Lớn nhỏ pho hiện tại mỗi ngày chế giễu Stevieer, nói may mắn lúc trước mình có thấy xa, không có cùng hắn tranh đoạt nuôi mèo mạ nủn, nếu không hiện tại buồn bực chính là bọn họ. Stevieer khí nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là hai người bọn họ không có tránh qua mình, hắn cũng hận mình lúc ấy làm gì cưỡng thế như vậy, sớm biết đem mèo mạ nủn tặng cho hai anh em đi chơi đùa. Tránh khỏi này lại khó xử. Bức 65870L Thiên tài địa chỉ trang ép bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet họ Phở Lìn mừng sinh nhật tàng thư viện chương 1289 chương. 1289 tân nương phiên trợ 3 năm 1289 tân nương phiên trợ 3 năm Vô luận như thế nào, mình hẹn súng đại bắt trọng tháo Mình ngậm lấy nước mắt cũng phải đánh xong Sơ ti vở thành thành thật thật nuôi mèo mạ nùn Còn tốt mèo mạ nùn không có người Hán tại ngày thứ 2 ra ngoài thời điểm không cần trưng cầu ý kiến của nó Không giống lý đô bên kia còn phải lừa gạt 6 tiểu để bọn chúng hài lòng đợi mới được lý đấu không rõ tại cái này cực địa thành nhỏ có cái gì phiên trợ có thể đi dạo nhưng hắn nhìn thấy sở ti vào một đoàn người cười đùa tí tưởng mặt mũi tràn đầy chờ mong tựa hồ cái này phiên trợ xác thực rất có ý tứ. chờ bọn hắn lái xe đến nội thành một lối đi về sau hắn biết đây là cái gì phiên trợ trong đường phố đám người trang trúc lýỗ trên đường còn tại buồn bực, thành thị này tốt xấu có 200.000 nhân khẩu tại sao không thấy được mấy người đâuuyên Lai like đều chen ở chỗ này con đường ở giữa đâyắp người hai bên đường cũng có người mà lại ven đường đều là ăn mặc trang dung tinh xảo, quần áo tiên diễm đại cô nương tiểu tứ phụ. Steve vừa xuống xe, cười nói, hoan nên đi vào võ cụ tạ tân nương phiên chợ." Lý Đỗ bừng tỉnh đại ngộ nói, "Khó trách các ngươi phải từ võ cụ tạ xuất phát tiến về Bắc Địa quần đảo, nguyên lai chính là vì tham gia nơi này tân nương phiên chợ." Steve nói ra, "Đúng, ngươi không cảm thấy dạng này phong tục rất để cho người ta mới là sao? Đây là rủ xỉ hạ cực Bắc Địa khu một cái truyền thống, nghe nói nguồn gốc từ tại Bulgaria địa khu, đó chính là tân nương phiên chợ mua bán tân nương." Nghe cái này có chút giở người. Mua bán tân nương cùng buồn bán nhân khẩu khác nhau ở chỗ nào? Xét thực có khác nhau, đó chính là cái sau phạm pháp, cái trước mang theo truyền thống danh nghĩa, thuộc về hợp pháp tồn tại. Hàng năm đầu tháng năm, Vu Củ Tạ sẽ cử hành trận này hàng năm thịnh hội, không riêng nơi đó cư dân, chúng quanh thành trấn đều sẽ có người tới tham gia. Lý Đỗ trước đó ở trên máy bay hiểu rõ vụ cụ Tạ thời điểm thấy qua liên quan tới cái này truyền thống giới thiệu, bất quá hắn không nghĩ tới mình sẽ đụng tới, bởi vậy nhìn thoáng qua liền bỏ qua đi, cụ thể không hiểu rõ lắm. Sở Ty vừa biết hắn không hiểu rõ, liền giới thiệu với hắn nói, ngươi không biết Đây chính là nơi đó niên kỷ độ quân hoan, cũng là bọn hắn hiện có cổ xưa nhất truyền thống. Lý Đố Liết xéo hắn một cái nói, tòa thành thị này còn có cổ lão lịch sử. Sirty cười to, tóm lại, đây là trước kia lưu chuyển xuống đồ vật. Vô cụ Tạ đã từng là phạm nhân lưu vong địa, nơi này chị an hỏng bét, gia đình nghèo khó, mọi người muốn ăn cơm no đều rất khó, cưới vợ, nuôi sống trong nhà nhân khẩu tự nhiên càng khó. Dưới loại tình huống này, thân nương phiên trợ theo thời thế mà sinh. Hàng năm nơi đó gia đình đều sẽ đem đạt tới đến lúc lập gia đình niên kỷ nữ nhi đưa đến viên trợ bên trên. Các cô nương tỉ mỉ cách ăn mặc, ở chỗ này cùng gia súc đồng dạng đứng đấy, chờ đợi bị người dùng giá tốt mua đi. Cho tới bây giờ, cái này truyền thống đã biến hóa rất nhiều, các cô nương không còn bị động chọn lựa, các nàng cũng có quyền lựa chọn, vậy chính là có tiểu họa tử nhìn chúng bước nhỏ cùng với các nàng nhận biết, các nàng sẽ ngắn ngùi tâm sự, nếu như ăn ý mới có thể tiến nhập bước kế tiếp. Nói đến cái này có điểm giống là ra mắt, bất quá là tiến triển cực tốc tăng tốc ra mắt, song phương chỉ có mấy chục phút hiểu nhau, sau đó nếu là cảm thấy đáng tin cậy, nhà trai liền muốn bỏ tiền. Điểm ấy cũng cùng ra mắt kết hôn rất giống. Nhà trai ra tiền chính là lễ hỏi, bất quá nhà gái gia đình sẽ không cho đồ cưới, điểm ấy thật đúng là bán nữ nhi. Bởi vì có cái này lẫn nhau chọn lựa quyền lực, cho nên khi địa chính phủ không có để ý cái này truyền thống, để nó tồn tại xuống dưới. Vào tháng 5 vụ cụ tạ còn có chút rét lạnh, các tân nương lại phần lớn xuyên bại lộ, khắp nơi là thấp ngực váy ngắn, chỉ đen, cao gót hoặc là quần áo bó, nùng trang giẫm mặt cách đan mặc. Sirty vừa một nhóm trên vào, nhỏ pho cười nói, lựa cho nhìn, nếu như đụng phải thích, chúng ta có thể mua về, dù sao Bắc cực chi hành cô đơn lại rất lạnh, có cái nóng bỏng cô nàng đội tiếp sẽ thoải mái hơn. Lý Đỗ lắc đầu nói, các người chọn lựa đi, ta đi dạo nhìn xem, nếu như sổ Phỉ biết ta là tới làm loại chuyện này, nàng chắc chắn sẽ không để cho ta đi ra ngoài. Phong Hinh đệ đối với hắn phát ra hư thành, nha, nam nhân tốt. Lý Đỗ dò xét trung quanh, liền cùng phổ thông tiến chợ, khắp nơi có người đang tán gấu trà giá. Hắn đến không lâu, bên cạnh một cái tóc vàng muội tử liền cùng từng cái đầu cao gầy thanh niên trò chuyện tốt, thanh niên là tại mấy người ca ca đồng hành tới, bọn hắn từ trong túi móc ra tiền đưa cho cô nương phụ mẫu, cuộc hôn nhân này xem như thành công. Lý Đô nhìn rất là lưu luyến, đây thật là có chút hí. Cửa son lộ thì tôi ngoài đường đầy sát chết, kỳ thật ngoại trừ Tuân theo truyền thống, có chút tới tham gia tân nương phiên trợ người thật là bởi vì gia đình nhà khó, sinh hoạt quá mức gian khổ, bọn hắn không thể không dựa vào bán nữ nhi để duy trì sinh hoạt, nữ nhi bán đi giá cả chính là bọn hắn về sau sinh hoạt thu nhập nơi phát ra. Nhưng loại này bán nữ nhi sự tình cũng không có pháp luật bảo hộ, cho nên có đôi khi đối nhà trai cũng không công bằng, có chút cô nương sẽ có được tiền quay người chạy người, nhà trai cả người cả của hai mất. Loại sự tình này cũng không thấy, một chút nam nhân liền thành bầy kết đội trong đám người chen tới chen lui, Lý Đỗ bị đẩy ra. Cậu mày nói, đi chầm một chút. Những nam nhân kia sắc mặt khó coi, đối hắn liền đưa ngón tay giữa ra, đi ăn cứt chó đi. -ti vừa ngăn lại sinh khí Lý Đô, nói ra, bọn hắn là phản bội chạy trốn tân nương người bị hại, dùng tiền mua tân nương kết quả lại chạy, bọn hắn tới đây tìm người đâu? Lý Đô nói, ha ha, kia thật là quá bất hạnh. Sir ti Steven nói ra, cho nên, chúng ta phải nắm lấy cơ hội tới thăm một chút, có lẽ không dùng đến mấy năm, loại này truyền thống hoạt động liền bị hủy bỏ. Lý Đô cảm thấy nó sớm sẽ bị hủy bỏ, hiện tại nước quên ý thức ngày càng được coi trọng. Nữ tính làm sao có thể cam tâm làm ra xúc đồng dạng bị người chọn lựa. Nhỏ pho giới thiệu nói, không riêng gì cùng nữ quyền có quan hệ, còn có chị An, hiện tại loại này thị trường ngay tại dần dần bị bang phái thế lực khống chế, cho bán âm hoạt động phụ thêm mùi trang. Hắn cho Lý Đỗ Chỉ thị nhìn, có nhiều chỗ cô nương rõ ràng mang theo phong trần khí tức, nam nhân đi lên sau trực tiếp tuân giá, song vương đảm mấy câu là được rồi, nam nhân trả tiền, nữ nhân lôi kéo tay của hắn rời đi. Một lát nữa về sau, trước đó bị mang đi nữ nhân sẽ một lần nữa trở về, chờ đợi kế tiếp hộ khách chọn lựa cũng có người là chân chính đến chọn lựa nàng dâu, bọn hắn thường thường tại phụ mẫu đồng hành tới đây, tựa như người chọn lựa gia súc, các láo nhân sẽ xem xét cô nương ra lợi, thân thể khỏe mạnh tình trạng, thậm chí còn có thể ra điểm khảo để kiểm tra một chút cô nương trí thông minh. Có chút cô nương kháng cự loại sự tình này, các nàng có thể cự tuyệt, nhà trai cũng chỉ có thể rời đi. Bất quá cũng có nam nhân cùng thuốc cao ra chó, Lý Đỗ liền thấy một cái vóc người cao gầy cô nương bị một cái nhìn liền không giống người tốt cháng hán theo dõi, cô nương lại là lắc đầu lại là khoắt tay, cháng hán kia vẫn là dây dưa nàng, thậm chí do dự Lido cảm thấy cái này không bình thường, thế là liền nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, trang hắn quay đầu vừa lúc phát hiện hắn, liền một mặt oán hận kêu lên, ha ha, chó vàng, cút sang một bên, lao tử nơi này nhưng không có sương cốt. Đi vào rủ sỉ ạ Lido mới phát hiện, bên này kỳ thị chủng tộc vấn đề cũng rất nghiêm trọng, mà lại tại đối đáy người hoa trên thái độ, rủ sỉ ạ người sánh bằng người trong nước còn bết bắt hơn. Bức 65870L Thiên tài địa chỉ trang F Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet mừng sinh Nhật Tàng, thư viện chương 1290 Trương 1290 phong cách mộ tờ, 4 năm. 1290 phong cách mộ tờ, 4 năm. Trương trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Tại Lý Đô trong trí nhớ, Trung Quốc bắc phương cái này vị hàng xóm, tựa hồ một mực cùng dân tộc Trung Hoa quan hệ không tệ, một lần vẫn là tuổi trẻ Trung Quốc lão đại ca, trợ giúp Trung Quốc tại Quan Đông đánh qua Nhật Bản quỷ tử. Cho nên từ lấy lỏng, Lý Đô đối rủ si ạ cảm giác càng tốt hơn, đối nước Mỹ cảm giác lại chẳng ra sao cả. Về sau tại nước Mỹ kinh lịch một chút kỳ thị cùng lừa gạc, hắn đối nước Mỹ cảm giác thì càng chẳng ra sao cả Nhưng lần này tới Dụ Xỉ ạ, hắn phát hiện cùng so sánh người Mỹ đối người Hoa tựa hồ còn càng hữu hảo một chút. Dụ Xỉ ạ rất nhiều người không thích người Hoa, càng là tầng dưới chót người càng không thích người Hoa, bọn hắn cho rằng người Hoa đoạt công tác của bọn hắn, đoạt của cải của bọn họ. Hiện tại rất nhiều hoa kiểu tại Dụ Xỉ ạ phát triển, nông mục cá lâm thương, các ngành các nghề đều có liên quan đến, không ít tầng dưới chót Dụ Xỉ ạ người chính là cho hoa kiểu lao bản làm công. Nhân viên cùng lão bản ở giữa vinh viễn có xung đột, bọn hắn không dám đối lão bản loại này giai tầng người Hoa thế nào, liền khi dễ cùng mình cùng giai tầng người Hoa. Nói lên lần yếu sợ mạnh, Lý Đô cảm thấy rủ si a người ở phương diện này càng là thiên phú dị bẩm. Tựa như hiện tại, đối phương mở miệng liền mắng mình là chó vàng, loại vũ nhục này so người da đen người da trắng trong miệng hoàng hầu tử còn nghiêm trọng hơn, đối phương hiển nhiên hiểu rõ người Hoa văn hóa, biết mắng chó càng có vũ nhục hương vị. Lý Đô biểu lộ cấp tốc gầm chấm xuống, hắn chỉ vào đại hán kia nói, "Uy, người mới vừa nói cái gì?" Hắn lời này là dùng tiếng Trung nói, đại hán vừa rồi chính là dùng tiếng Trung mắng hắn, cho nên hắn mới có thể nghe hiểu. Đại hán khí thế hăng nhìn hắn chằm Sau đó xài bước đi tới đưa tay muốn đẩy hắn, "Lăng ca, gỗ tựu là bọn người muốn lên trước." Lý Đố lui lại tránh đi đại hán tay, đồng thời lắc đầu nói, "Chúng ta giải quyết, ta để ngươi lăn." Đại hán lại dùng hán ngữ nói, "Lý Đố cười khẩy, nói, "Tiếng Trung nói không sai, bình thường dựa vào tiếng Trung ăn cơm đi. Dạng này nhục mạ ngươi láo cơm phụ mẫu, ngươi lương tâm sẽ không đau không?" Đại hán sẽ nói hán ngữ, nhưng chỉ có thể phổ thông giao lưu, Lý Đô hắn liền nghe không hiểu, ngược lại dùng thuần thuộc hơn tiếng Nga chỉ vào Lý Đô mắng lên, vừa mắng người một bên phải dùng đầu ngón tay đập hắn. Lý Đỗ không quen hắn những này hùng ma bệnh, thả chậm thời gian trôi qua tốc độ về sau, hắn như thiểm điện tiến lên một thanh bóp lấy đại hán ngón tay ra bên ngoài vặn một cái. Đại hán không nghĩ tới hắn trực tiếp động thủ, khớp nối xoay chuyển đau hắn gao hét thảm một tiếng. Lý Đỗ tại hắn trên bụng đả một cước, cười lạnh nói, "Cút." Hai người cãi nhau thời điểm, rất nhiều người liền vây quanh xem náo nhiệt, chờ đến Lý Đỗ vừa động thủ, một chút đại hán cùng thanh niên liền từ trong đám người ép ra ngoài, đứng ở người kia sau lưng, cùng một chỗ hung ác nhìn xem Lý đố. Nơi này có Hoa Kiểu, có người nghe được hắn lúc trước dùng hắn ngữ nói chuyện, liền nhắc nhở, "Đi thôi." Người anh em, đây đều là nơi đó lưu manh, đi mau." Lý Đỗ cười cười đứng tại chỗ không lúc đích, hắn bên này cũng có là người, Lanka, gỗ Tự Lạ bọn người trước tiên đứng tại sau lưng của hắn, sở Ti vợ cùng pho huynh đệ nghe hỏi mà đến, hợp lại nhân số không thể so với đại hán một bên muốn ít. Dạng này đại hán bên kia cũng có chút sợ, không có tiếp tục động thủ phản kích, mà là chỉ vào Lý đố dùng tiếng Nga lẩm bẩm. Lý đố một bên hiểu tiếng Nga không ít, Ser Ti vừa có mấy cái bảo tiêu chính là mời dụ xỉ ạ suất ngũ quan lớn bảo tiêu, bọn hắn so lính đặc chủng còn tốt dùng. Đại hán nói không có vài câu Biết Ivan tức giận, nói ra, miệng sạch sẽ một chút, nơi này đường là nhà ngươi, còn muốn để chúng ta lăn. Mẹ nó ngu xuẩn. Nhỏ pho giật dây nói, làm cái này cậu nương dưỡng. Tân Lương phiên chợ là thành thị hoạt động, có cảnh sát ở chỗ này phụ trách trị an, song phương dạng này xuất hiện xung đột, đám cảnh sát lập tức kết đội mà đến, cảnh cáo bọn hắn không cho phép náo sự, sau đó đem bọn hắn cưỡng chế đuổi đi. Dạng này đi vào phiên chợ không bao lâu, vừa nhìn điểm náo nhiệt, chính bọn hắn liền biến thành náo nhiệt, không có cách nào lại ở bên trong đi dạo đi xuống. Lý Đô nún nún vai nói, thật có lỗi không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Sở ti vừa một mặt không quan trọng, dù sao bên trong không có cô nương xinh đẹp, lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Bọn đại hắn đối với cái này cảm thấy căm giận bất bình, trước đó cùng Lý Đỗ lên xung đột người kia lại dơ ngón tay giữa lên. Bên cạnh hắn người biết bọn hắn sẽ tiếng Anh, liền dùng tiếng Anh khiêu khích nói, "Hiện tại nhưng không có cảnh sát bảo hộ các người, chim nhỏ môn, các ngươi có chuyện vui." Lý Đỗ coi thường nhất đám lưu manh này, lười nhác tiếp tục phản ứng bọn hắn, thua tay nói, "Chúng ta đi." Bọn đại hán lại ngăn cản bọn hắn, đương nhiên, bọn hắn ít người không dám dùng qua tại bạo lực phương thức, chính là ngăn chặn bọn hắn nói ra, chớ đi nha, không phải mới vừa rất kiên cường sao. Hiện tại sợ sao? Hiện tại đi không được nữa. Còn có người đang kêu gạo, ta đã sớm gọi điện thoại, các minh đệ rất nhanh sẽ chạy đến, để bọn hắn đẹp mắt. Đây cũng không phải phố Trương Thanh Thế, không nhiều sẽ một trận lớn sắp xếp lượng xe gắn máy tiếng oanh minh vang lên, Lý Đỗ nhìn thấy trên đường người đi đường nháo nháo tránh lẽ, một chút lớn mổ tợ gào thét mà tới. Chạy tới xe gắn máy số lượng rất nhiều, lưu loát đến có thể kỳ hơn 20 chiếc, trên xe có hai người, có trong tay cầm côn thép, có cầm gậy bóng chạy. Còn có cầm thằng nào? Xe gắn máy lái rất nhanh, trận tuyến kéo rất dài, trước mặt xe gắn máy cấp tốc đuổi tới, người điều khiển cố ý chơi hoa sống, xe cao tốc hướng Lý đố một đoàn người vào tới, thẳng đến phụ cận mới đạp mạnh phanh lại. Loại này lớn mổ tự sông mình va chạm mà đến cảm giác rất tồi tệ, Lý đố bọn hắn không cần thiết cùng những này nát người tranh mặt mũi, nhau nhau hướng ven đường tranh né. Bọn côn đồ cười ha ha, cảnh tượng như vậy để bọn hắn vô cùng đã ý. Nhìn xem những này phế lối hỗn đản cùng đằng sau y nguyên cao tốc chạy tới xe gắn máy, Lý đố trong lòng trầm vận, liền thả ra tiểu phi trùng đi tìm đằng sau hai chiếc xe gắn máy phanh lại tuyến. Hắn cùng với hạn thời điểm thường xuyên tiếp xúc cố xe, cho nên tùy tiện tìm được phanh lại tuyến vị trí, thời không phi trùng điên cuồng hấp thu trong đó thời gian năng lượng, bảo trì căng cứng trạng thái phanh lại tuyến lập tức liền được gãy. Đằng sau hai chiếc lớn xe gắn máy lao vụt một tới, phía trên thanh niên một mặt kinh miệt, nhìn hăng hái, kiềm nạo tiêu sái. Cùng phía trước đồng bạn, bọn hắn cũng nghĩ cao tốc ra đến trước mặt lại đạp mạnh phanh lại, kết quả chờ đến bọn hắn đem phanh lại đạp tới cùng, phát hiện xe gắn máy tốc độ không có giảm, như cũ tại cao tốc lao vụn Lập tức, hang hai biến thành cùng một trôi điên cuồng. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn không kịp chuyển hướng tránh đi, xe hô lập tức tiến đụng vào đã dừng lại xe gắn máy bảy bên trong, một trận người ngã ngửa đổ. Ầm ầm, ầm ầm, phanh phanh phanh. Theo xe tiếng va đập, người tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng chửi ngay sau đó vang lên. Hai đại lớn mổ tợ lấy nguyên ép chi thế tiến đụng vào xe đóng bên trong, đem vừa muốn du nghịch du hoặc hành bọn Lưu Minh đụng thê thảm vô cùng, trong đó một đại xe gắn máy bị ngăn cản, còn có một đài sông phá đội xe một mực tiến đụng vào bên cạnh trong quán ăn, đem tiệm cơm trong đại sảnh thực khách dọa đến gà bay chó chạy. Chờ đợi mổ tờ đảng làm giúp đỡ bọn đại hán trận mắt hốt mồm, bọn hắn hiển nhiên không có nghĩ qua sẽ phát sinh loại sự tình này, từng cái lập tức đồng ốc. bước 65870L Thiên tài địa chỉ trang ép Bản điện thoại di động độc địa chỉ Internet Ốc Thơ mừng sinh nhật tàng thư viện chương 1291 Trước 1291 bàn tay cùng tiền, 5 năm 1291 bàn tay cùng tiền, 5 năm Sở ti và mấy người cũng là trận mắt hốt mồm, hắn một cái bảo tiêu tháo kính dâm xuống nhìn kỹ một màn này, thì thảo nói ra, ta thượng đế, chưa từng thấy chuyện như vậy Lái xe cười ha ha, mẹ nó thật sự là ngu xuẩn sung sướng nhiều, bọn hắn là làm Lưu manh vẫn là đương đồ ép. Tiếng cười cấp tốc vang lên, Lý Đỗ cũng không nhịn được cười, hắn không nghĩ tới mình lâu lâu một cái ý nghĩa sinh ra hậu quả vậy mà như thế có ý tứ. Một tờ đảng môn trật vật đứng lên, hai cái thanh niên khập cánh chạy vào trong nhà ăn đi đẩy xe gắn máy, sau xe gắn máy vòng như cũ tại điên cuồng chuyển động, hai người ở bên cạnh thúc thủ vô sách. Một nhóm Lưu manh trận tròn mắt, tựa như trước đó tại cả dị rằng cổ đá lựa giúp lão đại đá lựa rơi mất quần, bang phái tranh đấu giảm khí thế, bọn hắn khí thế đã mất. Hiện tại nói cái gì ngoan thoại cũng vô ích. Còn có người muốn vãn hồi một chút, giơ lên gậy bóng chảy hung tận chỉ vào Lý đố một nhóm ngầm rú, ngầm miệng, ngầm miệng, ngầm miệng. Tất cả cút qua một bên, các ngươi xong đời. Lũ hỗn đản, các ngươi xong đời. Ha ha ha ha. Đáp lại hắn chính là cười vang. Bọn Lưu manh mất hết mặt mũi, sự tình trở nên không tốt lắm xử lý. Nhưng sự tình dù sao cũng phải xử lý, bọn hắn đem xe gắn máy nâng đỡ, lúc đầu bọn hắn là muốn ngồi tại trên xe gắn máy một bên bánh chân ga một bên gầm rú, dạng này càng có khí thế. Tuy tại lại kỵ về trên xe gắn máy khẳng định mất mặt, bọn hắn chỉ có thể đem xe gắn máy ném ở cùng một chỗ, sau đó mặt âm trầm đi tới. Một cái để tóc dài làm lôi quỷ tạo hình đại hán lạnh lùng đứng tại Lý Đỗ một nhóm trước mặt, nói ra, "Uy, các ngươi là nơi nào tới?" Lý Đỗ nói, "Các ngươi đâu? Ngươi là nơi này lao đại." Anh ngữ nói không sai, hiện tại dù C si ạ bang phái cùng quốc tế nối tiếp rồi. Lôi Quỷ đại hán nhìn chằm chằm hắn nói ra, "Hiện tại khoe khoang mồm mép của ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nói một chút, các ngươi chuyện gì xảy ra? Đến từ chỗ nào?" Steven nói ra Câm người cái gì cũng không biết liền vội vàng hoàng hốt chạy đến. Nhỏ Pho nói bổ sung, sắc thực với tới gấp, xe gắn máy không dừng lại liền hướng trước ủi, thật la mạnh nha, tựa như liên xô lợn ở rừng, hừ hừ hừ hừ. Hắn học lợn rừng tiếng kêu, Lý đố bọn người lại cười. Lôi Quỷ đại hán khí chán nổi gần xanh lên, những người khác đại đa số không hiểu anh ngữ, không biết bọn hắn đang nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy không phải lời hữu ích, ở phía sau hung hăng hồn nào. Lý đố dơ tay lên ra hiệu đám người an tĩnh lại, hắn đối Lôi Quỷ đại hán nói ra, "Nghe, hòa kế, sự tình từ ta mà lên." Nhưng ta căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bằng hưu của ngươi giống như có bệnh chó dại, bắt lấy người liền cắn." Lôi Quỷ đại hán mặt lạnh lấy nói ra, "Tuân thủ nguyên tắc có, Đường Vũ nhục ta huynh đệ, trừ phi ngươi không muốn hoàn chỉnh rời đi nơi này. Đừng cầm vô tri đương dũng cảm, các ngươi còn không biết mình chọc ai a?" Lại có người dùng anh ngứo quát. Lý đố mở ra tay nói, "Là ngươi huynh đệ tự rước lấy nục, sự tình đến cùng làm sao phát sinh, ta đến nay còn không có làm rõ ràng, cho nên các ngươi muốn làm sao đến giải quyết việc này, ta đồng dạng không rõ ràng." Lôi Quỷ đại hán dùng ánh mắt sắc bén quét mắt hắn. Sau đó trở lại đám người dùng tiếng Nga cùng các đồng bạn nói tới nói lui. Lúc này ven đường trong quán ăn ra một đám đại hán, dùng tiếng Nga cùng lôi quỷ đám người gầm rú. Trong quán ăn ra những người này cũng là mặt mũi tràn đầy hung tướng, nhìn không dễ trêu trọng, Lý cảm thấy bọn hắn không giống như là bình thường làm ẩm thực nghề nghề, hắn nhìn kỳ hướng tiệm cơm, phát hiện bên trong có sỡ lọt mẹ chín, chiếu bạc loại hình độ vật, đây cũng là một gian sòng bạc. Lôi quỷ đại hán đúng là nơi đó có thế lực, hắn đi lên cho trong quán ăn ra một đại hán một quyền, cái sau trên mặt phách lưới lập tức không thấy, chỉ còn lại một chút phẫn nộ. Giải quyết tiệm cơm xong bạc sự tình, Lôi Quỷ Đại Hán trở về, tiếp tục mặt lạnh lấy nói ra, sự tình chuyện gì xảy ra ta làm rõ ràng, các ngươi người đùa bỡn ta huynh đệ lư nhân, đây là vũ đục chúng ta dụ xỉ ạ năm nhân. Lý Đấu cũng lạnh xuống mặt đến, thật có đủ không muốn mặt. Lôi Quỷ Đại Hán nói ra, hiện tại hai cái phương pháp giải quyết, một là ngươi quyết định tiếp tục trêu chọc chúng ta, hai là các ngươi bồi thường tiền xong việc. Lý Đấu hỏi, bao nhiêu tiền? Lôi Quỷ Đại Hán nói ra, 100 vạn. Giúp. Lôi Quỷ Đại Hán phách lối cười to, các ngươi là nước Mỹ tới, người Mỹ hoa giúp sao? Dĩ nhiên không phải dollar, 100 vạn dollar. Lý Đỗ Minh Bạch, đây là muốn đem đoàn người mình làm coi tiền như rác làm thịt đâu? Nhọ Pho không kiên nhẫn được nữa, nói ra, khiến cái này cậu nương dưỡng đi gặp quỷ đi, 100 vạn dollar. Ta chính là đem số tiền này đốt đi sưởi ấm cũng sẽ không cho bọn hắn. Lý Đỗ suy nghĩ một chút, chuyện này hắn không đối lý, có thể trung uy là hắn khiêu khích tới, nếu như cùng nơi đó Lưu manh Sinh ra tranh chấp, vậy hắn bên này không thể nào nói nổi, bởi vì chịu ảnh hưởng chính là bọn hắn toàn bộ người. Nhưng cho 100 vạn không đáng tin tùy, đối phương công phu sư tử ngoạn, nếu là hắn thật cho Vậy hắn chính là đồ độc. Hắn nhìn về phía trung quanh, thấy được bên cạnh sông bạc, thế là liền lộ ra tiểu dung, nói ra, 100 vạn đô la, ta có, thế nhưng là chuyện này rõ ràng là các ngươi tại quỷ kéo, ta nếu là cho các ngươi không có cách nào cho ta bọn tiểu nhị bằng giao. Lôi Quỷ đại hán cường ngạnh nói ra, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Lý Đồ nói, đừng nóng độ, dạng này, chúng ta bên cạnh là sông bạc, chúng ta đi bên trong cược mấy cái, 100 vạn đô la làm thẻ đánh bạc, thế nào?" Lôi Quỷ đại hán cười lạnh lắc đầu, Lý Đồ giơ tay lên nói, nói đừng nóng độ Ta còn chưa nói đánh cược như thế nào đâu, chúng ta có thể so toa hạng tỉ sát bài bộ kẹ so cược số cực xuất sắc lớn nhỏ, dù sao cái nào đều được. Ta lấy 100 bạn vì thẻ đánh bạc, thua đem tiền cho các người, chẳng ta không muốn tiền của các người, ngươi đem những tên khốn kiếp kia lấy ra, ta quất bọn hắn một bàn tay. Ngươi nhìn, ngươi không cần đưa tiền đây mạo hiểm, mà ta bên này thua lại là vàng dòng bạc trắng, ngươi nơi này kiếm bọn khốn lỗ, nhiều lắm là để cho thủ hạ chịu mấy bàn tay. Lại nói, bọn hắn là thủ hạ ngươi sao? Là huynh đệ của ngươi sao? Bọn hắn chỉ là cho ngươi gây phiền toái người, đúng không? Hôm nay nếu không phải bọn hắn, các ngươi cũng sẽ không ở nơi này bị chọ mèo, đúng không?" Hắn nhanh chóng đem điều kiện nói ra, thuyết phục Lôi Quỷ đại hán nghe mình, hắn có lòng tin, mình có thể thuyết phục đối phương. Nguyên nhân ngay tại ở, Lôi Quỷ đại hán bọn người cùng mới đầu cùng hắn sinh ra xung đột người không phải chặt chẽ đội, cái trước là cái sau mới tới. Quả nhiên, nghe Lý Đồ, Lôi Quỷ trên mặt đại hắn lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, hắn ôm cánh tay ở nơi đó cân nhắc một phen, chậm rãi gật đầu nói, "Cái này có thể." Lý Đồ nói, "Nhưng mà chúng ta đến định tốt quý cũ, có chơi có chịu, ta sợ ta thắng." Ngươi bọn tiểu nhị không nghe ngươi, bọn hắn không phải lúc nào đều nể mặt ngươi, đúng không?" Lôi Quỷ đại hán lại phách lối nở nụ cười, "Không cần dùng lời như vậy kích thích ta, bất quá ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, hết thể như ngươi nói dạng này tiến hành, ngươi nếu là thắng liền có thể quất bọn hắn, nhưng là một lần chỉ có thể rút một người một bàn tay." Lý Đỗ vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn cân nhắc một phen sau gật đầu nói, "Tốt, cứ làm như vậy đi." Bức 65870L. Thiên tài địa chỉ trang ép. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Họ mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1292. 333, 1 năm. 1292333, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Đây là một gian tiệm cơm cùng sòng bạc một thể hóa chỗ ăn chơi, sòng bạc kinh doanh là sinh ý chủ thể, nhưng có thể vì khách nhân cung cấp thịt rượu cùng dừng chân, xem như phá xáạn bạn Las Vegas sòng bạc. Hai đám người chân vào, trong tiệm cơm cấp tốc trở nên kín người hết chỗ, đám người rộn ràng hòa thuận vui vẻ, chen vai thích cánh, lấy đô cùng lôi quỷ đại hán vì đường danh giới, ở vào hai bên dàn co. Bên cạnh có một chương chiếu bạc bị đụng đổ trên mặt đất, thẻ đánh bạc cùng dụng cụ đánh bạc đã thu thập trên mặt đất lưu lại có xe gần máy va chạm sau dấu vết, nhìn có chút lộn xộn. Lý đấu quét hoàn cảnh một chút, nhưng sau hỏi, người đến quyết định đánh cực gì, ta cho người mặt mũi này, hy vọng người các huynh đệ cũng sẽ cho người mặt mũi này. Cục sở tự dự. Có người đụng lên đến giật dây nói, Lôi Quỷ đại hán nhìn xem hắn hỏi, vì cái gì? Người kia nói ra, cục sở tự chính thức nhất, phim truyền hình trong phim ảnh đều là chơi cái này. Lôi Quỷ đại hán trực tiếp đạp người kia một ước, không cần phải nói đó là cái ngu xuẩn, hắn hiện tại trong lòng rất phiền, không rõ vì cái gì bên cạnh mình có nhiều như vậy ngu xuẩn. Hắn đem mấy cái tâm phúc gọi vào một chỗ, hỏi, "Chúng ta hỏa kế trong có hay không chơi cược lợi hại?" Một người mặc áo ra đầu chọc trung niên nói ra, "Đầu nhị, chúng ta làm cái này không thuần tục, chúng ta nghiệp vụ là cướp bóc cùng giò dẫm, mặc dù bình thường bọn tiểu nhị thích chơi vài ván, nhưng theo ta được biết bọn hắn năng lực đều không được, phải cẩn thận một chút, đầu nhị." Lại có đại hán nói, "Nước Mỹ chủ động đưa ra dùng phương thức như vậy đến giải quyết vấn đề, hắn khẳng định có ý lại không sợ gì." Lôi Quỷ đại hán trường người kia một cái nói, "Ta đương nhiên biết, cho nên ta mới cở mở muốn tìm cái đáng tin cậy ra hỏa tới giúp ta giải quyết." không bằng liền cực lớn nhỏ à, ném xúc sắc đoán lớn nhỏ, cái này thuần túy dựa vào vật khí, dù sao chúng ta thua chỉ là ném ra thẳng ngu chịu một bàn tay, cái này thẻ đánh bạc chúng ta ra được. Nghe lời này, Lôi Quỷ đại hán gật gật đầu nói ra, có đạo lý, cứ như vậy tới đi bọn tiểu nhị. Hắn trở lại chiếu bạc trước, vô vô cái bàn nói ra, ha ha, đổ xúc sắc cực lớn nhỏ, một phen định thắng thua. Lý Đồ lắc đầu, vậy không được, dạng này ta phong hiểm quá lớn. Lôi Quỷ đại hán khinh miệt cười lạnh, thế nào, ngươi còn muốn thắng sao? Lý Đồ nhún nhún vai nói, người dù sao cũng phải có chút mơ ước đúng không? Nếu như không có mộng tưởng, kia cùng bên ngoài phơi cá rớp muối khác nhau ở chỗ nào? Dạng này, một ván 10 vạn thôi. Lôi Quỷ đại hán rất cường ngạnh từ chối, ta không có nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi, ngươi làm rõ ràng hiện thực, bằng hữu, đây là tại phủ cũ ta, không phải tại các ngươi nước Mỹ. Một ván 100 vạn, cực xúc sắc lớn nhỏ. Vậy ta trước lựa chọn." Lý Đồ nói. Lôi Quỷ đại hán nhìn chằm chằm hắn, nhưng sau chậm rãi gật đầu, "Tốt, để ngươi trước đoán." Hắn không tin trên thế giới thật có cái gì độ thần, kia là tivi phim dùng để giải trí cho siếp, mà lại tựa như Lý Đồ lúc trước trêu chọc như thế. Lôi Quỷ đại hán mặc dù tạo hình người mang bom, nhưng hắn xác thực tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng. Tại sát xuất học bên trong, cứ xúc xác đoán lớn nhỏ là kinh điển mô hình, thứ này là cực kỳ tiểu toàn bộ nhờ sát suất, đoán đúng thì toàn bộ nhờ vận khí. Lý Đô giống như cười mà không phải cười ngồi đang đánh cược bên cạnh bàn một bên, cầm qua xúc sắc trung chuẩn bị lay động. Lôi Quỷ đại hán một thanh nhân xuống xúc xác chung, rét căm căm nói ra, "Không được, ta đến lắc lư." Lý Đô nói, "Không được, để bên thứ ba tiến hành, song bạc có chưa bài, để hắn đến chủ trì đánh cược." Lôi Quỷ đại hán đồng ý hắn đề nghị này. Một nhìn tinh thần phân chấn thanh niên đẹp trai đứng ở giữa hai người hỏi mấy cái xúc sắc một cái lôi quỷ đại Hán cười gần nói dứt khoát lưu loa điểm chúng ta khác tượng nương môn đồng dạng để mề chậm chạp đúng không lý đô gật đầu nói đương nhiên thanh niên đẹp trai cầm một cái xúc sắc mời hai người kiểm nghiệm nhưng sau để vào xúc sắc trung bên trong tiêu sái tự nhiên vu người chỉ nghe xúc sắc tại xúc sắc trung bên trong phát ra 33 tiếng va đập thanh niên cuối cùng đột nhiên trụ tại trên chiếu bạc nhìn về phía lý đô thiên sinh mời lýỗ nhiêng thay đối xúc sắc chung hắn những mày suy tính vài giây đồng hồ Vô Bàn nói ra, "Đại." Lôi Quỷ Đại Hán thống khoé nói ra, "Vậy ta tiếp tiểu." Súc sắc chung mở ra, bên trong là 5 cái điểm, không hề nghi ngờ, đây là lớn. Lôi Quỷ Đại Hán cũng như mày, nhưng sau hắn phất phắt tay, một cái tướng mạo hung tàn trung niên nhân bị lợi ra. Đây chính là lúc trước đùa giỡn Tân Đường, nhục mạ Lý Đỗ người, cũng là lần này xung đột kẻ cầm đầu. Lý Đỗ bên này đứng ra cái hắc thiết tháp, gỗ tử là xoa xoa đôi bàn tay đi ra phía trước, một thanh sách ở trung niên nhân cổ áo. Trung niên nhân hoảng sợ, một bên lắc đầu một bên dùng tiếng Nga hô hào cái gì. Lôi Quỷ Đại Hán không kiên nhẫn Hẹn nhác, nương tháo, chính là một bàn tay mà tôi. Gộ Tự Lạc bảy ngay ngắn trung niên nhân, nhân, sắc quạt hương bổ đồng dạng đại thủ gào thét lên rút đi lên, hắn thống hận trung niên nhân, nhân gây chuyện thị phi, vũ nhục lý đỗ, cho nên một tắt này thật sự là dùng hết toàn lực. 3. Một tiếng vang thật lớn, trung niên nhân, nhân không kịp tiêu thảm, ngạnh sinh sinh bị rút từ dưới đất phóng người lên. Xem náo nhiệt đám người nhao nhao hít sâu một hơi, trung niên nhân, nhân những đồng bọn sợ ngây người, đã có người lén lén về sau chen, muốn rời khỏi cái này nguy hiểm nơi trốn. Trung niên nhân, nhân cùng bị ô tô đụng phải đầu, ngã xuống đất sau hai chân run rẩy mấy lần trực tiếp đã hôn mê, mà hắn chịu rút má trái thì tượng bột lên men màn đầu đồng dạng cấp tốc xưng lên. Ván đầu tiên kết thúc, ván thứ 2 bắt đầu. Thanh niên nhấn Hạ Súc Sắc trung nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đỗ một fan suy tư chậm rãi nói ra, vẫn là lớn. Lôi Quỷ đại hán mặt âm trầm nói ra, ta còn là tiểu. Súc Sắc chung mở ra, lần này là 6 điểm, vẫn là lớn. Lại có một đại hán bị đẩy ra, có trung niên nhân tấm gương phía trước, đại hán sợ tè ra quần, lắc đầu liên tục nói, không, dựa vào cái gì là ta? Ta cùng chuyện này không quan hệ, không quan hệ. Việc không liên quan đến mình treo lên tao cao cái khác đại Hán nhau nhau gầm rú khác như cái nương môn giống như đồ hèn nhát thật mất mặt tựa như diều hâu vhổ gà con gỗ tựu lạ vươn tay cánh tay đem đại Hán kéo đến bên người đại Hán cố gắng dây rủa gỗ tựu lạ bông ra tay trái vung ra tay phải lại là một cái bàn tay thô đồng dạng đại Hán cũng bị một bàn tay cho cà bay sau khi hạ xuống hai mắt khẽ đảo hôn mê ở đây cùng phía trước chung nhân nhân tất nhiên cũng là nào chấn động ván thứ ba bắt đầu xúc sắc chung vừa rơi xuống lý đối liền cười nói lần này ta nhỏ hơn lôi quỷ đại Hán hít sâu một người nói ta phải lớn." Thanh niên đẹp trai vừa muốn mở ra xúc sắc chung, lôi quỷ đại hán người đứng phía sau bảy táo động, có hơn 10 người đẩy về sau đẩy, một bên xô đẩy một bên kêu to, sự tình là sạ vạ làm, dựa vào cái gì để chúng ta đến gánh tội thay. Thấy cảnh này Lý đố nợ nụ cười, nói: "Ha ha, quả kế, xem ra vụ cụ tạ nam nhân cũng không phải đều là ngành hán." Lôi quỷ đại hán nghe ra trong đó châm chọc ý tứ, hắn đối với cái này cũng là cảm giác sâu sắc mất mặt, liền phẫn nộ quay đầu quát, tất cả câm miệng. Thành Thành thật thật đứng ở nơi đó, ván này ta thắng chắc. Nhìn một cái các ngươi hiện tại quỷ bộ dáng, đáng chết, một đám hèn nhát. Họ phượt lên mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1293, tới cửa cô đương, 2 năm. 1293 tới cửa cô đường, 2 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Súc sắc chung mở ra, súc sắc là một điểm, lý đó lại thắng. Lôi quỷ đại hán biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ khó xử, phất tay đập chiếu bạc một thanh, dùng tiếng Nga không biết mắng một câu gì. Vừa mới an tĩnh lại đám người lại bắt đầu dao động, một thanh niên bị ra, thanh niên này nhìn rất là động. Miệng trong Huyền Tuyên gia bên ngoài phun tiếng Nga, một bên kêu to một bên lui về sau. Gỗ Tự Lạc xoa xoa đôi bàn tay, âm chầm hỏi: "Hắn là đang mắng ta sao?" Nhìn thấy Gỗ Tự Lạc bộ dáng này, thanh niên càng sợ hơn. Lôi Quỷ đại hắn nói với Lý Đỗ: "Biến thành người khác." Lý Đỗ tiếu dung chân thành gật đầu nói: "Không có vấn đề, ta người này dễ nói chuyện, ổ cụ, ngươi tới." Dáng rấp cùng dạ xoa đao phủ ổ cụ đi tới, hắn cái đầu cùng Gỗ Tự Lạc không kém bao nhiêu, tướng mạo lại càng thêm hung tàn, đối diện dụ thanh niên liếc hắn một cái, trực tiếp chân. Gỗ Tự Lạc về sau đi. Đối Ổ Cụ nói ra, "Cố lên, huynh đệ, để cho ta xem tay ngươi cánh tay khí lực. Vậy khẳng định so ra kém ngươi." Ổ Cụ điệu thấp cười nói, "Thế nhưng là hắn Tiếu Dung vừa ra, dung mạo càng lộ ra hung hãn nguyên lệ. Đi đến rủ xỉ ạ thanh niên trước mặt, Ổ Cụ hít vào một hơi, phất tay hung hăng một bàn tay. Trong lời nói nói là so ra kém gỗ tiểu Lạ, nhưng hắn trong lòng khu phục, muốn theo gỗ tiểu Lạ so một thanh. Thế là, thanh niên cũng leo lên ngồi thổ máy bay, bị Ổ Cụ một bàn tay cho rút bay lên, nhưng hắn không có bị rút choáng, sau khi hạ xuống, kêu thảm một tiếng ôm đầu lăn "Ô cụ có chút tiếc nối lúc đầu." Nói ra, tiếp theo bàn tay ta thêm chút sức. Lôi Quỷ đại hán sắc mặt xanh xám, ngay tại thanh niên đẹp trai lại muốn lay động xúc sắc trung thời điểm, hắn một thanh nhấn xuống xúc sắc trung nói ra, "Lần này ta chưa đoán." Lý Đỗ cười ha ha nói, "Đây chính là vụ Cụ Tạ ngạnh hán hứa hẹn. Vừa rồi ngươi đã nói lời gì, không cần ta đến lập lại một lần nữa a." Lôi Quỷ đại hán nhìn chằm chằm hắn nói ra, "Chúng ta vụ Cụ Tạ nam nhân nói lời giữ lời, nhưng ngươi khẳng định có quỷ, ngươi không có khả năng liên tiếp đoán đúng xúc sắc lớn nhỏ." Lý Đỗ hai tay khoanh đặt ở trước mặt, hắn nhẹ nhõm nói ra, Cái này tùy ngươi làm sao đoán, nếu như ngươi cảm thấy xúc sắc có vấn đề cái kia có thể đổi xúc sắc, nếu như ngươi cảm thấy ta chơi lừa gạt cái kia có thể tìm ra chứng cứ." Lôi Quỷ đại hán nhìn về phía thanh niên đẹp trai lại nhìn về phía sau lưng một cái ô phục dày da trung nhân nhân, trung nhân nhân lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Hắn cũng không có vấn đề. Không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì." Lôi Quỷ đại hán rõ ràng chính mình nếu là tiếp tục náo loạn chính là cố tình gây sự, hắn kìm nén trong lòng hỏa khí vô vô cái bản nói, "Tốt, lại đến. Bất quá ngươi đến đổi lại một người, ngươi những ngày hòa kế, ra tay thật là hung ác ca. Lý Đỗ chỉ chỉ Lang Ca để hắn ra, nói: "Không bằng dạng này, người bên kia chịu một bàn tay đổi một người, ta bên này cũng đi theo đổi một cái, dạng này được đi." Lôi Quỷ đại hán không nói lời nào, biểu lộ âm trầm. Vẫn là Lý Đỗ trước đoán, xúc sắc chung mở ra, hắn lại thắng. Lang Ca vén tay áo lên tiến lên, hắn cắn răng vùng ra một bàn tay, thế là lại có người ngồi thổ máy bay, bị một bàn tay cho rút bay lên. Chỉ cần là Lý Đỗ trước đoán, hắn không có khả năng đoán không chúng. Dạng này hắn bên này bọn bảo tiêu thay phiên ra sân rút bàn tay, đám người cùng tranh tài, một bản tay lại một bản tay. Muốn so so với ai khác khí lực lớn, ai bàn tay cứng rắn. Liên tiếp đoán hơn 10 cục, Lý Đô toàn thắng, một ván không có thua. Lôi Quỷ đại hán không thể nhịn được nữa, hắn một cước đá vào trên chiếu bạc đứng lên, chỉ vào Lý Đỗ quát, mẹ nó đáng chết nước Mỹ, trong này khẳng định có quỷ. Lý Đỗ tỉnh táo nhìn xem hắn nói, quỷ ở đâu? Lôi Quỷ đại hán lập tức nghẹn lời, hắn lại táo bạo đạp chiếu bạc một cước nói, chớ lập ý, ngươi dám ở trên địa bàn của ta ra vẻ. Nghe, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Không đợi hắn nói hết lời, Lý Đỗ đứng lên vùng tay lên đem hắn cánh tay đẩy trở về, mỉm cười nói: Sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn, nhìn dáng vẻ của ngươi không muốn lại cược đi xuống thật sao? Vậy liền như thế kết thúc a, gặp lại. Hắn phất tay dẫn người rời đi, Gộ Tử là cùng Ổ Củ ở phía trước mở đường, điêu luyện bảo tiêu từ hai bên trái phải hộ thống, lôi quỷ đại hãn mang tới người không dám cản trở bọn hắn, nhau nhau nhường đường. Đi trước gỗ Tử là một nhóm rút bàn tay biểu diễn ra sức chiến đấu quá cường đại, nơi đó bọn lưu manh tự biết không phải là đối thủ, không có dám đi tới tìm không thoải mái. Một cái khác chính là bọn hắn lúc này chiến đấu giảm quân số nghiêm trọng, hơn 10 người hoặc là bị rút hôn mê hoặc là bị rút tại tiêu thảm. Bọn Lưu manh đạt được gia nhân thủ chiếu cố bọn hắn, càng không biện pháp cùng Lý đố một phương đến đối kháng. Có người nhìn về phía Lôi Quỷ đại hắn hỏi, "Đầu Nhi, làm sao bây giờ?" Lôi Quỷ đại hán nhìn xem bên mình tình cảnh bi thảm dáng vẻ, nhìn nhìn lại đối phương khí thế như hồng tử thế, hắn có thể làm sao? Chỉ có thể phẫn nộ nói ra, "Rất tốt, rất tốt, cho ta chầm chậm chết bọn hắn." Rời đi xong bạc tiệc cơm, Lý Đỗ một nhóm đón xe về khách sạn, hắn biết nơi đó bang phái vô pháp vô thiên không dễ trọ, lo lắng những người này sẽ làm loạn, liền an bài lẳng cả chú ý an toàn. Giữa trưa bọn hắn tại khách sạn ăn cơm xuống lầu sau đến đại sảnh, Lý Đô chính cùng sổ phỉ sinh động như thật giới thiệu tân nương phiên trợ chẳng cảnh, bỗng nhiên có bóng người chạy hắn mà tới. Bên cạnh Lang Ca tranh thủ thời gian ngăn tại hắn trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm chạy tới người, một cái khuôn mặt thanh tú, dáng người cao gầy tóc đỏ cô nương. Tóc đỏ cô nương nhìn xem Lý Đô nói ra, "Này, lão công, ngươi buổi sáng làm sao đem chính ta ném ở phiên chợ rời đi rồi?" Lời này thật sự là long trời lở đất, nàng vừa ra khỏi miệng, Lý Đô theo bản năng hít sâu một hơi, "Cái gì? Ngươi gọi ta cái gì? Ngươi nhận lầm người a?" Tóc đỏ cô nương trên mặt lộ ra hoạt bát nụ cười sẵn lạ, nói ra, đương nhiên không có, thân yêu, ta là vì cả gì nạ buổi sáng tại tân nương phiên trợ ngươi lựa chọn ta, không phải sao? Sophie giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Đô, kéo dài tin tức nói, buổi sáng tại tân nương phiên trợ ngươi lựa chọn cái gì? Giống như có chuyện gì ngươi không cùng ta nói. Lý Đô bất đắc dĩ dơ tay lên nói, thượng đế có thể chứng minh trong sạch của ta, à, lang ca cũng có thể, ta nhưng không có tại phiên trợ bên trên làm loạn. Hắn lại nhìn về phía vì cả là người ta thừa nhận ta đi qua tân nương phiên chợ, nhưng ta nhưng không có mua bất luận cái gì tân nương, ta càng không nhận ra ngươi. Vì Caji Na Li nạ lộ ra hoạt bát tiểu dùng, nói ra, đúng vậy, ngươi không có số tiền, cho nên hiện tại ngươi đạt được tiền, đương nhiên bao nhiêu tiền ngươi tùy ý." Đi ở phía sau Sở ti vợ lập tức nở nụ cười, hắn đối Ly Đô nháy nháy mắt nói, "Này, ca, xem ra phiên chợ bên trên thời điểm ngươi con ta nhóm làm không ít chuyện tốt, bây giờ người ta đuổi kịp ra môn, tranh thủ thời gian xuất tiền đi." Lý Đô một mặt phiền muộn, hắn đối cô nương nói ra, "Ngươi thật nhận là người, ta tại sao muốn xuất tiền?" Cô nương thì là vẻ mặt thành thật biểu lộ, nói ra: "Ngươi tại phiên trở bên trên đã cứu ta, từ một cái đáng chết lưu manh trong tay đã cứu ta, cái này không phải liền là ngươi nhìn chúng ta ý tứ sau. Đồng Dạng: "Ta cũng nhìn chúng ngươi, cho nên ngươi chỉ cần ra ít tiền liền có thể mức tùy ý." Phím tắt: Chương trước trở về mục lục, gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách chương sau. Phím tắt. Họ Phượng Linh mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1294, bước hôn, 3 năm. 1294 bước hôn, 3 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nghe lời của cô nương, Lý Đỗ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like cô nương này chính là lúc trước bị kia tướng mạo hung ác Lưu manh qué giày chuẩn tân nương, lúc ấy cô nương mặc cũng hiện tại khác biệt, muốn càng thêm diễm lệ gợi cảm một chút, tăng thêm Lý Đỗ không chút chú ý tướng mạo của nàng, cho nên nhất thời không nhận ra được. Buổi sáng lúc đó, Lý Đỗ chính là chú ý tới tên Lưu manh kia đang dây dưa một vị cô nương, hắn thậm chí không chút tới kịp chú ý chuyện này, liền cùng thẹn quá thành giận Lưu manh lên xung đột. Cái này xung đột lên có chút không đầu không đuôi, căn bản không liên quan Lý Đố sự tình, hắn coi là giải quyết xung đột liền có thể nhẹ nhõm không lo không nghĩ tới còn có cái khác phiền phức. Lý Đỗ đố đối cô nương lắc đầu, nói ra, ở, ta đã biết." Cô nương sắc mặt vui mừng đánh gây hắn hỏi, "Ngươi bây giờ trên người có bao nhiêu tiền?" Lý Đỗ liền giải thích nói, "Ngươi hiểu lầm, chúng ta trước đường để cập tân nương mua bán sự tình, buổi sáng chuyện phát sinh rất không rời đầu, kỳ thật cùng ngươi không có quan hệ." Tóc đỏ cô nương chừng to mắt nói ra, "Làm sao lại không có quan hệ đâu? Ngươi vì ta chọc phải những cái kia hôn chứng lưu manh, bọn hắn có hay không tìm ngươi phiền phức? Bọn hắn rất xấu, khẳng định tìm ngươi cùng bằng hữu của ngươi phiền đúng không?" Lý Đỗ nói, "Đúng." Bọn hắn tìm ta phiền thoái, nhưng cái này cùng ngươi chính là không quan hệ, ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi không có biện pháp, trên thực tế ta đã kết hôn." Tóc đỏ cô nương đồng tình nhìn xem hắn nói, "Vậy ngươi hôn nhân nhất định rất không hạnh phúc." Lý Đố kém chút bị lời này cho nghẹn lại, sợ tí phần bọn người thì cười ha hả, bọn hắn trực tiếp xuống tới, bày ra bảng quan dáng vẻ. Sophie lại kéo dài thanh âm nói ra, "A, hôn nhân của ngươi rất không hạnh phúc sao?" Tóc đỏ cô nương nhìn nàng một cái cùng Lý Đố khoảng cách, lập tức minh bạch quan hệ của hai người. Nàng đi lên phía trước, nói với Sophie, "Hôn nhân cần kinh doanh." Phu nhân, tình yêu có thể từ sắc đẹp để duy trì, nhưng hôn nhân không được, cái này cần tình cảm." Sở Tí phăn nháy mắt ra hiệu nói ra, "Đúng, hôn nhân cần tình cảm kinh doanh, Lý, vợ ngươi bị tiểu thiếp của ngươi dạy dỗ." Lý Đỗ cùng anh gà vịt đồng dạng khua tay nói, cuồn cuộn cút. Sở Tí phần một nhóm cười ha ha, bọn hắn bắt lấy xem náo nhiệt cơ hội không buông tay, bị Lý Đỗ xua đổi mở sau lại vây quanh trở về. Lý Đỗ đố đối cô nương nói ra, "Ngươi gọi vì Kajina Lina. Ta nói thật, buổi sáng ta cũng không phải là bởi vì nguyên nhân của ngươi mới cùng tên lưu manh kia lên xung đột. Ta biết là hắn trêu cho ngươi." Cô nương mỉm cười nói. Lý Đỗ gật đầu nói, "Đúng." Cô nương lại nói ra, "Rất cảm tạ ngươi vì ta mà chấp nhặt với hắn, lúc ấy nếu như không phải ngươi, vậy ta nhất định sẽ rất phiền phước. Nhiều người như vậy nhìn thấy ta bị lưu manh khi dễ, chỉ có ngươi có can đảm phản kích, ngươi là chân chính nam nhân." Lý Đỗ cảm giác bạn thân giải thích không rõ, nói, "Đừng đừng khác, ngươi sai lầm, thật. Bất quá ngươi tiếng Anh không tệ." Stevie vờ tán thán nói. Lý Đỗ cũng kỳ quái, cô nương này có được cùng dụ sĩ ạ thành nhỏ không đáp phối tiếng Anh trình độ, tiếng Anh nói rất lưu loát. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn đối cô nương này quả thực không hứng thú. Cô nương rất kiên định, nhất định phải hắn mua đi bản thân, cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ, mẹ trưởng hắn nghe nói qua ép duyên, cũng không có nghe nói qua ép mua ép bán hôn nhân, lần này rủ xỉ ạ Chi hành thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Sự tình trở nên phức tạp, cô nương là cái cố chấp người, Sở Steve vừa cùng pho huynh đệ lại tại trong đó nói thêm chọc cười đùa giỡn bản thân, để sự tình trở nên càng ngày càng không tốt giải quyết. Làm lý đối lớn nhất việc thủ, Sophie thì lựa chọn tờ là nhạt. Lý Đô đố đối nàng phát ra xin giúp đỡ ánh mắt. Sở lạnh lùng nói ra, "Bản thân trêu ra phiền phức tự mình giải quyết, con ta đi tân nương phiên trợ thì cũng thôi đi, còn trêu chọc cô nương tới cửa. Ngươi thật lợi hại." Vì cả Cagna nạ, nạ lại bất mãn, nói ra, "Ngươi thái độ đối với hắn quá lạnh lùng, lúc này ngươi nói lời như vậy sẽ rất thương tổn nghiêm trọng tình cảm của các ngươi. Thế tử ngươi lại bị tiểu thiếp của ngươi dạy dỗ." Stiver cười hì hì nói, "Con hàng này một mực tại trong đó phá trộn, Lý Đô rất không hài lòng, hắn trừng mắt Stiver, nhưng sau bỗng nhiên nghĩ đến cái chủ ý, có thể để cho mình thoát khỏi phiền phức chủ ý." Hoa Thủy đồng dẫn Nhìn ra được, vì cả gì nạ Gina nạ hơi có chút tự luyến, nàng khá tính kiên cường mà chấp nhất, nhận định một sự kiện sau những người khác rất khó có biện pháp cải biến quan niệm của nàng. Lý Đỗ tăng hắn một cái, nghiêm túc đem vị cả Gina Lina kéo đến một bên. ti vừa bọn người thổi lên huýt sáo, cười nói: "Hoa, Lý, ngươi quá lớn mật, trông coi vị hôn thê mặt lôi kéo cái khác cô nương tay, xong, ngươi xong đời." Lý Đỗ lờ đi bọn hắn, hắn nói với vị cả Gina Lina: "Ta nói thật à, cô nương tốt, sáng hôm nay ta cùng tên Lưu Mạnh kia xung đột không phải tới từ ta bản ý, là có người ủy thác ta làm như vậy." chính là cái kia xoay ca, hắn gọi Stiver, hắn là bạn tốt của ta, buổi sáng tại phiên chợ bên trên đối ngươi vừa thấy đại yêu, nhưng hắn rất thẹn thùng, nhìn thấy có Lưu manh dây dương ngươi, liền để ta đi ra mặt. Tóc đỏ cô nương trên mặt lộ ra dầu dĩ không vui biểu lộ, nói, ta không đốc, Lý tiên sinh, ta không biết đây là có chuyện gì, nếu như ta thật tự mình đa tỉnh, mọi người cùng ta nói thẳng, ngươi bây giờ nói lời như vậy chính là khi dễ ta là xuẩn nha đầu sao? Lý đối lung túng, nhưng hắn rất uy quyết, ta đều nói thẳng bao nhiêu lần. Chuyện này là hiểu lầm là ngươi tự mình tỉnh, nhưng ngươi vừa rồi không tin ta. Đâm lao phải theo lao, Lý đố dứt khoát cắn răng nói, "Ta nói chính là thật, Sở Ti Vở là cái đơn thuần ra hỏa, hắn không am hiểu biểu đạt bản thân, nhưng hắn đối ngươi xác thực có hảo cảm." Vừa rồi Sở Ti Vở có chút nhạy, vì cả dì nạ Ly nạ muốn không chú ý đến hắn cũng khó khăn, cho nên nàng căn bản không tin Lý Đỗ. Đương nhiên, chỉ cần là trí thông minh bình thường đều sẽ không tin những lời này. Tóc đỏ cô nương chăm chú nói ra, "Cái kia gọi Sở Ti Vở người, hắn dáng dấp rất đẹp trai, ta có thể cảm giác được hắn đối với sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình, là người tốt. Nhưng ta cũng không phải là bởi vì tưởng mạo mà tìm đến ngươi." Mà là bởi vì ngươi là cái chính trực người tốt, ta chưa hề nghĩ tới gả cho cái xoái ca hoặc là phu ông, ta chỉ muốn gả cho một cái nam nhân chân chính, cộng đồng kinh doanh gia đình của chúng ta, ta cảm thấy ngươi là dạng này người." Cô nương thẳng thắn cùng Dũng cảm để lý đô đối nàng lau mắt mà nhìn, hắn ngược lại là thật muốn đem nàng giới thiệu cho Sở Ti Vở, mặc dù bọn hắn nói chuyện không nhiều, nhận biết còn không sâu, nhưng từ trước mắt đến xem, đó là cái cực kỳ thích hợp làm một nửa khác nữ nhân. Kiên cường, dũng cảm, thẳng thắn, thông minh, không tham lam, dám yêu dám hận, cô nương này có một ít làm cho nam nhân rất thượng trực đặc chết. Thế là hắn kiên định nói ra, rất vinh hạnh đạt được ngươi thưởng thức, nhưng ta có vị hôn thê, đồng thời chúng ta tình cảm rất thâm hậu. Ta hướng ngươi thệ, vì Cacianalina, Sterver chính là người muốn tìm nam nhân như vậy. Vì Vicaginanalina nhìn thật sâu hắn một chút, lại quay đầu nhìn về phía Sterver. Lý Đô nói, hôm nay tên Lưu manh kia tìm một đám cưới mổ tỏ hôn đảng tới tìm ta phiền phức, Sterver một mực đi cùng với ta, dũng cảm đối mặt bọn hắn, từ đầu đến cuối chưa từng lùi bước. Tóc đỏ cô nương dứt khoát đầu, xa xa Sterver cảm thấy tình huống không đúng lắm. Họ mừng sinh nhật thư viện. Chương 1295 kim cương bãi biển 4 năm. 1295 kim cương bãi biển 45 Trương trước trở về mục lục Trương sau trở về trang sách Căn cứ lý đâu biết Sở Ti v là cái người thơ nhị đại hắn xem người ta náo nhiệt đi thứ tình cảm này sự tỉnh thật rơi xuống trên người mình lập tức liền luôn cuống. vì cả gì nạly nạ lại đặc biệt nhiệt tình cùng cô chấp nàng từ bỏ lý đố để mắt tới TV vợ minh bạch chuyện gì xảy ra sau tranh thủ thời gian giải thích nói đây là Lý lýỗ cho xiết tốc độ cô Nương rất thẳng thắn nói cho ham biết nàng biết đây là có chuyện gì Nhưng Lý Đỗ có vị hôn thê, bọn hắn không cách nào cùng một chỗ, mà hắn không có vị hôn thê lại thích hợp làm một nửa khác, nàng rất tình nguyện đi cùng với hắn. Sở Ti ngượng ngộng, dù xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Kiều Sẩn. Kiều Sẩn muốn đi giúp hắn giải vây, Lý Đỗ nhẹ nhõm nói ra, lấy Sở Ty vở thân phận, hắn rất khó tiếp xúc đến một cái không bởi vì hắn giá trị bản thân cùng địa vị mà đối với hắn có hào cảm cô nương, đây là một lần rất khó được cơ hội. Nghe lời này, Kiều Sẩn cân nhắc một phen, gật đầu nói, có lẽ cô nương này thật không tệ, để Sở Ty vở cùng với nàng nhận biết xuống đi, hắn là đến nên tìm nữ nói yêu thương nhân Một đoàn người như gió rời đi, chạy tới phòng ăn ăn cơm, lưu lại Serdi và một người luôn cuống tay chân ứng phó vì cả dì Nalina. Bọn hắn tại cụ tạ thành nhỏ chờ đợi một tuần thời gian, Serdi vừa liên hệ một con thuyền trở hàng đến An Khủ Ảm bến cảng, cái này bến cảng ở vào thành nhỏ phía chính bắc, trực diện biển ca ra, từ bến cảng hướng đông bắc hành xử liền có thể đến quần đảo sẽ vờ mẹ ạ. Bến cảng một năm chỉ có hạ thu hai mùa có thể sử dụng, hiện tại bến cảng vừa mở ra, Lý đố một nhóm đón xe đợi tới, nhưng sau đem xe cùng vật tư tiếp tế đưa lên thuyền, cùng một chô đi thuyền tiến về quần đảo Severmyazemliya. Khi xuất phát, Lý Đỗ nhìn thấy Ti vừa trên xe có thêm một cái cô nương, hắn đem vị Cạ Lì Lina mang tới. Gặp Lý Đỗ nhìn chừng chừng lấy vị Cạ Gina Lina, Steri vừa tới nói ra, "Ngươi đây là ánh mắt gì?" Lý Đỗ chế nhạo cho hắn thúc tuổi chó một cái, cười nói, "Xem ra cái nào đó hôn đản đi số đào hoa." Steri vừa trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Nói bậy bạ gì đó, ta thuê nàng giúp ta nuôi khoa phụ, vị cả tổ phụ là một nhà gánh xiếc thú tuần tu sư, nàng từ nhỏ cùng dã thu tiếp xúc, ở phương diện này có khác Dừng một chút, hắn lại bổ sung ta chọc nàng còn không đều là bởi vì ngươi. Cứ chó, ta về sau muốn cách ngươi xa một chút, ta thể ta sẽ cách ngươi xa xa." Lý Đồ nói, "Tại sao muốn cách ta xa một chút? Ta đây không phải vừa cho ngươi tìm cái tuần thú sư sao?" Sơ Ty vờ nhẹ nhàng cho hắn một quyền, trợn trắng mắt bên trên xe rời đi. An Khu ảm, một chỗ tiếp cận Bắc Băng Dương bến cảng tiểu trấn, nơi đây người ở thưa thớt, vật tư thiếu thốn, tại toàn cầu không có danh khí gì. Từ Vô Củ tạ tiến về tiểu trấn không có đường cái, cũng chính là bọn hắn mở ra cự hình xe về giã, nếu không không có cách nào tiến về. Từ xuất phát đến đến tiểu trấn, Lý Đỗ trên đường không chút đụng phải cố xe, trong trấn cũng không có bao nhiêu hộ gia đình, chỉ có chút ít mấy nhà tính tổng hợp cửa hàng mở ra. Những cửa hàng này là bưu cục, là cửa hàng giá rẻ, là tiệm cơm cũng là quán trọ, công năng đa dạng, nhưng bên trong không có nhiều đồ vận, Lý Đỗ một đoàn người quá nhiều, một nhà cửa hàng thậm chí cũng không đủ nguyên liệu nấu ăn chiêu đái, chỉ có thể phân hai nhà. Đến tiểu trấn về sau, Lý Đỗ không có đi trước thu thập, mà là đón xe thẳng đến đường ven biển mà đi. An Cừ Ảm có một cái cảnh điểm, bởi vì giao thông cùng hoàn cảnh nguyên nhân, nơi này lâu dài uýt có du khách nhưng chỉ cần có người tới nơi này, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này cảnh điểm, lại nhìn sau đối nó đánh giá cũng rất cao. Cái này cảnh điểm gọi Kim Cương Bãi Cát. Xe lái đến gặp gần bờ biển, lạnh leo hàn phong từ vòng cực bắc thổi tới, dù là đã đến vào tháng 5 y nguyên hàn ý u tủn, thổi tới ra người ra bên trên phảng phất tiểu đào cát qua. Bờ biển không có tinh tế tỉ mỉ bãi cát, còn nhiều trần trụi bên ngoài thô giáp đáng ẩm, sóng biển tại hàn phong quét hạ vướt bãi biển cũng đáng ẩm, tóe lên ngàn tuyết. Không có ô nhiễm diễn cử, nơi này bầu trời rất lam, nước biển rất thanh tĩnh, bay lên bọt nước cơ hồ là trong suốt. Ánh nắng ôn hòa, kim sắc quang mang chiếu rọi lại địa, chiếu một chỗ bãi biển tàn mát ra vòng ánh sáng long lanh ngân sắc ánh sáng. Lý Đỗ nhìn kỹ lại, chỉ nhìn một hồi, con mắt liền bị ánh sáng đâm, có chút thấy đau, không, có cách nào tiếp tục xem tiếp. Hắn phóng nhạn hướng hải dương chỗ sâu nhìn lại, từng khối băng nổi trên mặt biển phiêu dãng, chỗ xa hơn còn có băng sơn lơ lửng ở trên nước, theo hải lưu chậm rãi tới lui. Những mảnh sông băng chính là kim cương bãi cắt người sáng lập, trên bề mặt tản ra ánh sáng chính là vô số nhỏ khối băng, bởi vì bọn chúng hình dạng hòa thanh triệt trình độ, cho nên nhìn thoáng như sáng lấp lánh kim cương. Trên biển có sông băng Sung băng bên trên cự băng tụ gió táp sóng xô không ngừng xô đổ, nhưng sau hóa thành băng nổi bị hải lưu vọt tới màu đen trên bờ biển, cuối cùng, những này vóng ánh sáng long lanh khối băng sẽ bị vỡ nát ra, bao trùm ở màu đen bãi biển. Xung quanh rất nhiều trên bờ biển đều có khối băng, sở dĩ duy trì có nơi này bãi biển có kim cương bãi cắt thanh danh tốt đẹp, là bởi vì mảnh này trên bờ biển hòn đá cùng hạt cắt đều là màu đen, xuân thác khối băng càng thêm sáng long lanh, càng thêm loại sáng. Những này hòn đá màu đen đến từ trong ngàn năm trước núi lửa Bộc phát, thiên nhiên trùng hợp để bọn chúng cùng khối băng gặp nhau, tạo thành cái này đặc biệt cảnh quan. Sophie đập một hệ liệt thành trụ, nàng say mê nhìn xem bãi biển cảnh đẹp, lầm bầm nói, "Đây thật là quá đẹp, nếu như ở chỗ này có một tòa phòng ở thật là tốt biết bao, chúng ta mỗi ngày dạo đức tại trên bờ cát, giống hay không giống tại kim cương bên trong." Lý Đỗ Thu lại và tao nói, "Không giống, cái này quá lạnh." Trên bờ cát khắp nơi là khối băng, tăng thêm vòng cực bắc ngay tại trước mặt, loại địa phương này cho dù là giữa hè cũng sẽ rất lạnh. Bất quá thật sự là giữa hè đến nơi đây nghỉ phép cũng không tệ, Forennes mùa hè quá nóng, ngắm lại loại kia thời tiết hạ có thể đợi tại một chô khối băng vờn quanh thiên nhiên nơi trốn xác thực rất đẹp. Cái đó không xa là tiểu trấn biên tàu, một chiếc sơn thành màu tuyết trắng tàu hàng rừng sắt ở bên bờ, tàu hàng trọng tải không lớn, đương nhiên nơi này không phải thông thủy cảng, thuyền lớn không cách nào đỗ. Đây chính là gánh chịu đem bọn hắn mang đến quần đảo Server Mae Academy Lia nhiệm vụ tàu thủy, nguyện ý chạy lần này đường truyền thuyền rất ít, bởi vì bên này hải dương tình huống không tốt, trên biển có băng sơn, dưới nước có đáng ẩm, nghe nói còn có thuyền hải tặc. Đúng vậy, vòng cực bắc có chút hải vực hải tặc, bọn hắn bình thường là ven một chút đánh cá và săn bắt dân tộc kiếm trước, không giết người chỉ giật đồ, đoạt đồ vật liền chạy. Bởi vì vòng cực bắt trong biển không tiện an bài cảnh dụng quân hạm chấp pháp, lục địa càng không thích hợp chấp pháp truy tra, cho nên cảnh sát cùng chính phủ đối với cái này cũng không thể tránh được. Còn tốt, loại này đường thuyền một năm cũng không có mấy đầu thuyền, đi vào cái này đường thuyền bên trên thuyền sẽ làm tốt ứng đối phiền phức chuẩn bị, cho nên quanh năm suốt tháng phát sinh cướp bóc cản cũng không nhiều, có thể thành công cướp bóc cản thì càng ít, cảnh sát lười nhắc quản. Tại trong trấn ăn xong bữa cơm trưa, bọn hắn đem lái xe lên thuyền, nhưng sau thu thập hành lý, kiểm kê nhân số, mọi người cùng nhau xông lên thuyền, chuẩn bị tiến về quần đảo sẽ vợ mẹ ạ ạ chính thức bắt đầu làm việc. Chủ thuyền là cái mắt xanh dâu quái nón, hán tỏa chấn phòng điều khiển, bên trong treo một thanh súng săn. Tiếp đãi lý đố, sờ ti một nhóm thời điểm, chủ thuyền tương đối lạc quan, cười nói, chúng ta nhiều người như vậy mà lại đều là hán tử, hẳn là không cần đến vận dụng thanh thương này, tin tưởng chúng ta lần này đi thuyền sẽ rất thuận lợi. Họ phở Lìn mừng sinh nhật tàng thư viện. chương 1296, di chuyển con đường, 5 năm. 1296 di chuyển con đường, 5 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Quần đảo sẽ v là một mảnh dự xỉ ạ cỡ giã nổi ở biên cương khu sở thuộc hòn đảo. Vị trí của nó tại Bắc Băng Dương biển cả dạ cùng biển Lạ vịt ở giữa, cách vị lý kít kỳ eo biển cùng sái bờ gì ạ cực bắc cắt chế li uskin góc ngang, cho nên lý đố bọn hắn đi thuyền trực tiếp tiến vào biển cả dạ, dựa theo đường thuyền đi thẳng liền có thể đến tòa này quần đảo. Nếu là quần đảo, vậy trong này tự nhiên là có bao nhiêu cái hòn đảo, nó chủ thể là cách mạng tháng 10, buồn kệ vị, cùng sọ mo lện cùng đảo tiến phong 4, cái đại đảo, ngoài ra còn có hơn 70 cái nhỏ. Quần đảo tổng diện tích có 376 vạn cây số vuông, diện tích không nhỏ. Nhân khẩu không nhiều, ở trên đảo cơ hồ không có thường cư trú dân, bởi vì nơi đó nhiệt độ không khí rất lạnh, có tiếp cận một nửa diện tích lâu dài bao trùm sông băng. Sông băng khu vực không có cách nào ở người, lâu dài nhiệt độ không khí tại không độ trở xuống, mùa đông đạt tới âm 340 độ càng là dễ như chờ bàn tay, ngoại trừ sông băng khu vực, còn lại chính là mang thuộc về bắc cực hoang mạc, bắc cực gieo nguyên mang cùng chút ít cực địa rừng rậm mang. Tiểu pho nói với Lý Đỗ, trước kia trên đảo này còn có một số xử lý đánh cá và săn bắt cư dân, bọn hắn tại quần đảo sẽ vờ mãi ạ xung quanh hải vực đi săn báo biển. Hải tượng cung bạch tính các loại nhưng theo toàn cầu Hải Dương bảo hộ tổ chức đem những động vật này đặt vào bảo hộ Fa vi bọn hắn liền rời đi sợ thi vừa ghé vào mạng thuyền bên trên nói bổ sung kỳ thật ngươi nói sai bọn hắn rời đi không phải là bởi vì bảo hộ tổ chức không cho săn giết những động vật này mà là bởi vì những động vật này bị săn giết nghiêm trọng số lượng giảm mạnh bọn hắn tại quần đảo Hải Hảiương thu hoạch giảm mạnh không thể không rời đi lý đó hỏi các ngươi tới qua đảo này sao? tiểu pho chỉ chỉ sợ ti vừa nói hắn tới qua đảo này kỳ thật chính là nhà của hắn người phát hiện sợ ti vừa nhấp miệng cà phê nó nổi Tiến một bước giải thích nói, là ta tổ gia gia, hắn là cái thứ trưởng, thích vòng toàn cầu hải vực khắp nơi đi dạo, hắn lấy cổ lầm bật làm thần tượng, nhưng cuối cùng hắn không thể giống như cổ lầm bật danh truyền thiên cổ. Tin tức này để Lý Đỗ có chút kinh ngạc, hòn đảo là ngươi tổ gia gia phát hiện. Hắn phát hiện tại cái gì thời điểm? Hòn đảo vậy mà không cùng tên hắn liên hệ tới. Thật sự là tiếc nuối. Scotty nở nụ cười, nói ra, lúc ấy hắn phát hiện tòa này quần đảo sau có thể giữ được tính mạng trở lại lưu đã coi như hắn vận khí tốt, kia là hơn 80 năm trước, lúc ấy buồn kệ việc là nơi này chủ lưu. Cái kia dạng xuất thân giai cấp tư sản nhà tư bản, bị bắt được nhưng là muốn xử bắn. Từ quần đảo bốn cái chủ yếu hòn đảo danh tự cũng có thể nghe được, bọn chúng tất nhiên bị phát hiện tại hồng Sắc Đế quốc thời kỳ, nếu không không có như thế có chủ nghĩa xã hội đặc sắc danh tự. Lý Đố lại hỏi, như vậy, chúng ta đến đảo này mục đích là cái gì? Chính là vì tìm kiếm thiên thạch vũ trụ. Các người xác định quần đảo trên có thiên thạch. Lớn Fo mỉm cười nói, chúng ta là đến thăm dò nhân loại phát triển sự, từ 16 vạn năm trước người hiện đại tại Đông Phi tiến hóa hình thành bắt đầu, cuộc sống của con người biên giới vẫn hướng ra phía ngoài phát triển. Nơi này là phát triển điểm cuối cùng." Lý Đỗ sửng sở, nói, "Nơi này là phát triển điểm cuối cùng. Ngươi muốn nói là nơi này là nhân loại phát hiện cuối cùng một chỗ lục địa?" "Không phải đơn giản như vậy." lớn Phong lắc đầu, "Đương nhiên, suy đoán của ngươi cũng đúng, nơi này đúng là nhân loại phát hiện cuối cùng một chỗ lớn diện tích lục địa. Ngươi biết Sở Ty vợ tổ ra ra là lần theo cái gì lại tới đây sao?" Lý Đỗ học bộ dáng của hắn lắc đầu, "Không biết, sẽ không lần theo một viên sao băng a?" "Ngươi khẳng định không tin, hắn là lần theo Polynesia người tới nơi này." Sở Ty vợ tự mình nói, "Đúng vậy." Polinesia người, bọn hắn lưu lại dấu vết. Lý đố dơ tay lên nói, chờ một chút, Polinesia người. Các người làm cái quỷ gì? Polinesia người không phải sinh hoạt tại Nam Thái Bình dương sao? Hắn đi ốc sở chơi thời điểm hiểu qua, Polinesia người là châu đại dương đông bộ Polinesia quần đảo một cái dân tộc tập đoàn, bao quát người Mọ Di, Tạc Ma Á Nhân, người Tông Ga, Tu người, Hà người, Tạc Hỷ người, người Tô Cơ Lào, người Đảo Cúc, Vô người, người Nịu, người Đảo Phục sinh chờ hơn 10 cái chi hệ, tổng cộng có hơn 90 vạn Sở thực, Polynesia người bị cho rằng là nhân loại cuối cùng di chuyển chủng tộc, căn cứ khảo cổ hoạt động, người hiện đại nhóm cho rằng ước chừng tại hơn 2000 năm trước, Polynesia người xuyên qua Nam Thái Bình Dương đặt tới Thái Bình Dương quần đảo. Lớn pho tiến một bước giải thích nói, Polynesia người thuộc về chủng người Mãn cô lọi, phân tử nhân loại học chứng thực nhân chủng của bọn họ gen phát nguyên tại Đông Á duyên hải, tại 6000 năm trước đến 4000 năm trước rời đến Đài Loan, 2000 năm trước lần nữa vượt biển trải qua mẹ lạ nghệ xì ạ quần đảo rời đến Thái Bình Dương quần đảo, cùng nơi đó tổ dân dung hợp tạo thành hiện đại Polynesia người. Cái cùng nơi này có quan hệ gì?" Lý Đỗ hỏi, "Nam Thái Bình Dương cùng Bắc Băng Dương, đây cơ hồ vừa lúc là địa cầu cực đoan nhất hai nơi hải vực a." Lớn pho nhún nhún vai nói, "Đúng, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, bọn hắn hẳn là đi Nam Thái Bình Dương, thế nhưng là sau đó một chút thời kỳ, lại tại quần đảo sẽ vở mẹ ạ lệm ly ạ phát hiện bọn hắn sinh hoạt dấu vết, đây không phải rất cổ quái sao?" Lý Đỗ cao mày nói, tốt ta, các người muốn nói là, lại là một cái thế giới bí ẩn chưa có lời đáp, đúng không?" Fo huynh đệ gật đầu, "Tiểu Fo nói ra, bí ẩn này để xác thực một mực không có giải khai." Serti vừa nói, căn cứ chúng ta thăm dò, hiện tại có cái giả thuyết, đó chính là kỳ thật lúc trước người Bolshevika đầu tiên là một đường hướng bắc thăm dò, căn cứ ngay lúc đó khí hậu điều tra cùng tình hình biển điều tra, bọn hắn hướng bắc đi ngược lại lại càng dễ. Bọn hắn một đường hướng bắc đi, cuối cùng đi tới cực bắc quả nhiên quần đảo sẽ vợ mẹ ạ lèm ạ, nhưng đi sau hiện trên con đường này không có thích hợp bọn hắn chủng tộc sinh tồn địa phương, nói cách khác bọn hắn di chuyển con đường là sai lầm. Lúc đầu, đây là một cái đủ để hủy diệt bọn hắn toàn bộ chủng tộc đáng sợ sai lầm, thế nhưng là bọn hắn lại sửa cái này sai lầm. Một lần nữa về tới xuất phát nguyên điểm không có tiếp tục hướng bắc đi, mà là đi về phía nam đi, vượt qua xích đạo tiến vào Nam Thái Bình Dương, tìm được càng ấm áp, tài nguyên phong phú hơn Tân Sinh Tôn Địa. Lý Đô nói, ta minh bạch ta minh bạch, bọn hắn sao có thể trở về đâu? Thứ 5 triệu, đúng không? Bọn hắn phát hiện thứ 5 triệu tiết điểm hoặc là cái gì đại môn, thông qua thứ 5 triệu về tới bọn hắn xuất phát thời điểm cái kia nguyên điểm. Sở ti vỗ gật đầu nói, đây là một cái có thể nói tới thông thuyết pháp. Lý Đô bật cười, nói, có lẽ là lúc trước bọn hắn liền chia binh hai đường đây. Một đường hướng bắc thất bại, Một đường đi về phía nam thành công, dạng này không phải cũng nói thông được sao?" Scotty vừa khoát tay một cái nói, "Thứ nhất, bọn hắn lúc ấy vẫn là Nguyên thủy bộ lạc, không có như thế xung đột nhân khẩu cùng tài nguyên tiến hành hai con đường di chuyển. Thứ hai, nếu như bọn hắn thật chia hai đường, kia thất bại một đường hẳn là toàn bộ chết tại quần đảo sẽ vơ mẹ ạ lẫm lì ạ, ở trên đảo hoặc là xung quanh hẳn là có càng nhiều dấu vết, còn có." Hắn vừa muốn tiếp tục giải thích một chút, thuyền trưởng nóng nảy thanh âm vang lên, "Thượng đế phù hộ. Chúng ta hôm nay vận khí quá tệ, hải tặc. Chúng ta đụng lên hải đạo. Chuẩn bị tác chiến." Họ phượt liền mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1297, giao chiến, 1 năm. 1297 giao chiến, 1 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. 1297 giao chiến, một năm, thứ nhất một trang. Trong lịch sử một cái nào đó thời kỳ, hải tặc một mực tung hoành ở vòng cực bắc một vùng, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh vừa thối tên chiêu lấy vị kỷng hải tặc, bọn hắn liền thích hướng vòng cực bắc trong chui. Vòng cực bắc xung quanh đặc biệt là Bắc băng dương trong không có xứ ý, đây là mọi người đều biết, nhưng chính là bởi vì người ở Hilu đến Cho nên liền tại tránh né chính thức bắt. Thậm chí, có nói pháp cho rằng chứ danh Greenland đảo chính là hải tặc phát hiện, mới đầu cũng là hải tặc trụ sở. Tại xã hội hiện đại, hải tặc cái từ này cùng phổ thông đại chúng đã cách nhau rất xa, chỉ có Somalia hải vực cùng châu Phi một chút vắng vẻ hải vực mới có những này trên biển giặc cướp tồn tại. Lý Đỗ không nghĩ tới bản thân tại vòng cực bắc trong còn gặp cái đồ chơi này, liền đang nghe thuyền trưởng kêu to về sau, nhanh đi đầu thuyền quan sát. Một chiếc thuyền ngay tại trạm mặt tới, nhìn đây cũng là một con thuyền chở hàng, nhưng phía trên không có hàng hóa chuyên dương, đầu thuyền đứng thẳng lấy một cái quốc cờ. Trên cột cờ treo một mặt nền đen lá cờ, lá cờ bên trên là cái trắng bệnh khô sọ đầu cùng liêm đào tạo hình. Song phương cách còn có đoạn khoảng cách, quan sát đối phương đều phải cần dựa vào kính viễn vọng. Tiểu Pho cầm kính viễn vọng một bên nhìn một bên cười nói, đây thật là có chủ nghĩa xã hội đặc sắc hải tặc, khô sọ dưới đầu mặt còn mang theo liêm dao, làm sao bọn hắn chuẩn bị cướp bóc xong lại đi cắt mạch lao động sao? Ser Ti vừa tỉnh táo nói ra, chút nghiêm túc, sự tình hôm nay không đúng, chúng ta vẫn khí qua kém a. Lần thứ nhất ra hải liền đụng lên hải đạo. Lớn Pho nói, nếu như vậy, kia thật là có chút không xong. Cấp người đang nói cái gì?" Tiểu Phó hỏi. Lý Đô bất đắc dĩ cười, "Con hàng này là theo chân ra bán manh sao?" Hắn giải thích nói, "Steve và cùng ca của ngươi có ý tứ là, khả năng này không phải trùng hợp, chúng ta là bị người để mắt tới, bọn hắn là chuyên môn chạy chúng ta tới, nếu như là dạng này, sẽ rất hỏng bét." Ngẫu nhiên gặp hải tặc còn dễ nói, "Bọn hắn bên này vũ khí trang bị rất sung túc, lang ca một nhóm còn vũ trang đến tợ rằng, trên người có nguyên bộ hiện đại hóa đơn binh tác chiến trang bị." Nhưng đối phương nếu là chuyên môn vì đối phó bọn hắn tới, khẳng định sẽ làm chuẩn bị cẩn thận, mang lên càng nhiều lớn uy lực vũ khí. Dạng này bọn hắn khả năng không cách nào ứng phó. Thuyền hàng của bọn họ gọi là Băng Hải độc giác kinh hào, phát hiện hải tặc sau khi xuất hiện, thuyền trưởng lập tức bắt đầu giẵng tốc, đồng thời dồn sức đánh bánh lái muốn chuyển hướng rời đi. Mấy cái thuyền viên khẩn trương chuẩn bị khả năng đến chiến đấu, bọn hắn lấy ra dấu ở trong thuyền súng săn, có người thì tại mạn thuyền lên khung lên giáo săn cá, còn có người đối lý đố một nhóm có tay, nhanh lên đi buồm nhỏ trên tàu, nhanh lên dấu đi. Lang ca một nhóm thay đổi trang phục hoàn tất từ buồm nhỏ trên tàu đi tới, bọn hắn nhìn xem những thuyền này viên trong tay kiểu cũ súng trường, hoài nghi hỏi, chúng ta tiến buồm nhỏ trên tàu Nhưng sao từ các người đến bảo hộ sao? Thuyền trưởng cùng thuyền viên nhìn xem bọn hắn một mặt chấn kinh, mấy người xem bọn hắn trong tay súng trường nhìn nhìn lại trang bị của bọn họ, nhau nhau ném đi súng săn dùng hai tay ôm lấy đầu. Một cái thuyền viên rên rỉ nói, "A, thượng đế, đây là có chuyện gì? Ta có dự cảm, chúng ta chọc phiền thoái. Lang đám người cách đan mặc xem xét cũng không phải là người bình thường, tại loại này không có trật tự địa phương, cùng bọn hắn những người này kéo lên quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ở về sau gặp được chút phiền phức. Bạo chúc cười lớn đi lên vỗ vỗ thuyền trưởng bả vai, hắn nói ra, "Hiện tại chúng ta đều trọc phiền toái." Không, chúng ta không trêu chọc phiền phức, là phiền phức tự động tìm tới cửa, chứ hết nghĩ biện pháp giải quyết những này đáng chết hải cắt lại nói. Keo sần sợ đợi chút nữa giao chiến xuất hiện nguy hiểm, đi lên thuyết phục Sở Ti vừa trở lại buồng nhỏ trên tàu tránh né một chút. Sở Ti vờ tùy tiện cười nói, đại khái 80 năm trước đó, ta tổ ra ra từng tại mảnh này trên biển đi thuyền qua, bọn hắn khẳng định cũng đã gặp qua phiền phức, ta muốn biết lúc ấy gặp được phiền phức thích hợp, lao nhân ra ông ta cũng là chạy đến buồng nhỏ trên tàu đi tránh né sao? Keo sần nói, vậy thì khác, hải tử, ngươi tổ gia gia là thuyền trưởng, hắn cần xung phong đi đâu? mà ngươi cũng không phải là thuyền trưởng. Vậy ta dù cho không cần xung phong đi đầu, cũng không thể tránh tại sĩ tốt về sau, nếu không ta chẳng phải là tại bôi nhỏ chúng ta tụ sợ bờ gia tộc Thanh danh." Sterver mỉm cười nói. Vì Cagna Lina trùng điệp gật đầu nói, nam tử hán tại nguy hiểm trước mặt, tất nhiên muốn vượt khó tiến lên, mà không phải tránh tại người khác sau lưng đi đi người khác bước ra tới tốt lắm đường. Thấy được nàng xuất hiện, Sterver không cười, tranh thủ thời gian phất phất tay nói, "Lúc này ngươi đi lên xem náo nhiệt gì? Nhanh đi về." "Trời, ngươi làm sao còn đem khoa phụ cho mang ra ngoài?" Một sợi dây thừng cột vào béo mèo mà nổn trên cổ, dây thừng đầu kia tại vị cạcina li nạ trong tay, tựa như dắt chó đồng dạng. Băng Hải độc giác kinh hào không tính một chiếc cự luân, cho nên tương đối mà nói vẫn rất chuyển biến tốt đẹp hướng, thuyền trưởng muốn chuyển hướng hướng gần nhất bên bờ biển tới gần, nhưng bọn hắn đã mở ra rất xa, khoảng cách bờ biển cũng rất xa, muốn lái qua đến có đoạn thời gian mới được. Thuyền hải tặc truy ở phía sau, đồng dạng là tàu hàng, thuyền của bọn hắn tốc độ càng nhanh, từ phát hiện đến bây giờ bất quá mới 20 phút, hai chiếc thuyền khoảng cách đã kéo gần lại tiểu một nữa. Đáng chết, trưởng, mở nhanh một chút. Có thuyền viên nóng nảy hô. Thuyền trưởng cũng rất gấp, quắc, bọn hắn trên thuyền cầu thí không có, chúng ta trên thuyền chỉ là ô tô liền có mấy chục tấn trọng lượng, còn có nhiều người như vậy nhiều như vậy vật tư, làm sao mở nhanh một chút? Làm sao cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách? Dù cho trên thuyền không có xe cùng người, băng hải độc giác kình tốc độ cũng so không lên hải đạo thuyền, dù sao người ta chính là dựa vào tốc độ ăn cơm, mặc dù ngoại hình là thuyền hàng, nhưng có thể đoán trước, thuyền kia hệ thống động lực đã tiến hành cường hóa. Lý Đỗ phủi phủi tay nói, vẫn là đi làm chiến đấu chuẩn bị đi, Lanka, ngươi làm chỉ huy, bố trí phòng tuyến. Lăng Ca gật đầu, đem mấy người bảo tiêu triệu tập lại, dựa theo giải ngắn thương cùng vũ khí bắt đầu an bài hỏa lực bố trí. Từ hỏa lực đến xem, bọn hắn bên này thực lực không tầm thường, giải ngắn thương cộng lại có hơn 30 chi. Thế nhưng là dụ xỉ ạ không cỏ thương, trước kia liên xô giải thể thời kỳ, càng có đại lượng lớn uy lực vũ khí lưu lạc tại dân gian. Đám hải tặc đã ăn chén cơm này, vậy bọn hắn vũ khí tất nhiên sẽ không rất kém cỏi, Lăng Ca cho rằng bọn họ trên thuyền khả năng hữu cơ thương, một khi đối phương hữu cơ thường, vậy mình một phương tầm bắn cùng hỏa lực tất nhiên không kịp đối phương. Lăng Ca đem phòng đoán cùng phòng đoán nói cho Lý Đỗ bọn người, Lý Đỗ chính như mày suy nghĩ, lúc này lại có thuyền viên kêu lên, "Mẹ nó vận khí quá kém." "Vận khí quá kém." Nhanh lên quay đầu, "Chúng ta phía trước có băng sơn." Bọn hắn vốn định hướng về bờ biển phương hướng hành sự, thế nhưng là một tòa băng sơn chậm chạp trôi nổi chặn bọn hắn đường đi, đây thật là trước có sói sau có hổ, như thuyền viên nói, vận khí của bọn hắn thực sự hỏng bét. Tòa băng sơn này khổ người rất lớn, chỉ là lơ lửng ở trên mặt biển liền có một tòa 3-4 tầng lầu phòng độ cao, căn thứ băng sơn lý luận có thể biết nó giấu tại dưới nước bộ phận có bao nhiêu khổng lồ. Liên bọn hắn dạng này thuyền nhỏ, một khi đụng tới vậy nhất định sẽ bị băng sơn lật tung đụng nát. Lý Đỗ cầm lấy kính viễn vọng quan sát còn tại xa xa băng sơn, băng sơn trắng sáng như tuyết, nó không biết từ nơi nào phiêu đến, trên đường đi gió táp sóng xô, không ngừng có khơi băng giải thể rơi vào trong nước, nhắc lên đạo đạo sóng lớn. Nhìn kỹ băng sơn, trong lòng của hắn khẽ động, đương nhiên có cái chú ý. Đặc biệt tin tức. Trạch Nam phúc lợi mạng gạ, người hiểu, đều ở công chúng hào sớn mạn hoa hoang nên chú ý xem. Tam trưởng môn đọc địa chỉ internet M. Họ mừng sinh nhật Tàng, thư viện. Trước 1298, Băng Sơn, 2 năm. 1298 Băng Sơn, 2 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Chỉ vào băng Sơn phương hướng, Lý đồ nói ra, cái này băng Sơn như thế lớn, thế nhưng là nó ở trong biển lại có thể di động, nói do nó ở vào một đạo hải lưu bên trong, đúng không? Lang ca gật đầu, đúng vậy, nó có thể ở trên biển di động động lực đến từ hải lưu cùng hải phong, trong đó hải lưu là chủ yếu động lực. Lý Đô đi tìm tới thuyền trường, nói ra, trước không cần xuất ruột, không cần quay đầu, chậm dài hướng Băng Sơn phương hướng mở. Chúng ta chờ đợi thuyền hải tặc tiếp cận. Thuyền trưởng Trừng to mắt kêu lên, chờ đợi thuyền hải tặc tiếp cận. Đây là làm gì? Chờ lấy cùng bọn hắn đánh trận sao? Không, thiên sinh, đào mệnh quan trọng." Lý Đô nói, "Chúng ta hỏa lực cũng không chiến lệnh, đối diện hỏa lực hiện tại chúng ta không rõ ràng, cho nên chúng ta trước tiên cần phải thăm dò một chút, nếu như bọn hắn hỏa lực so với chúng ta chiến lệnh, vậy ai là hải tạc liền không nói được rồi." Thuyền trưởng dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn xem hắn nói, "Nếu như đối phương sức sống mạnh hơn chúng ta làm sao bây giờ?" Còn có thể làm sao, đến lúc đó chúng ta tiếp tục chạy trốn. Trốn nơi nào?" Thuyền trường lắc đầu nói, "Khi đó trốn còn thế nào tới kịp." Lý Đỗ chỉ vào băng sơn nói, "Chúng ta liền hướng trong núi băng trốn." Thuyền trưởng coi Lý Đỗ là thành người điên, hắn thao túng bánh lái thay đổi đầu thuyền, lắc đầu nói ra, "Không, thật có lỗi tiên sinh, ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ phát cuồng, ta phải vì trên thuyền tất cả mọi người sinh mệnh phụ trách." Lý Đỗ một thanh nhân xuống bánh lái, nói, "Ngươi làm sao phụ trách? Thuyền của ngươi có thể thoát khỏi đối phương đuổi bắt sao? Có thể trốn bao lâu liền chạy bao lâu, Dạng này có lẽ có sinh lộ, nếu như chúng ta hướng băng sơn tiến lên, đó chính là muốn chết." Thuyền trưởng cố chấp nói, Lý Đố vô tay phát ra tiếng, nói, tới người. Biết Ivan lập tức đi tới, hắn bưng lên thương chỉ vào thuyền trưởng đầu mỉm cười nói, nghe hắn, hiện tại hắn là thuyền trưởng. Thuyền trưởng quắc, ngươi làm gì? Các ngươi đây là muốn chết biết không? Nhìn thấy thuyền trưởng bị người dùng thương chỉ vào đầu, thuyền viên đoàn lập tức kích động, nhao nhao cơ lấy bản thân súng săn muốn đi cứu viện thuyền trưởng. Lang ca bọn người kéo động thương xuyên, theo một trận tạch tạch tạch nạp đạn lên nòng tiếng vang lên, kích động thuyền viên lại cấp tốc tỉnh táo lại. Lý Đố đi ra phòng thuyền trưởng nói ra, Langa, bung xuống trên thuyền thuyền cứu nạn. Người dẫn người sớm xuất phát đi băng sơn đằng sau giấu đi, chú ý an toàn. Sertivơ mở miệng hỏi, đây là muốn làm gì? Lý Đô nói, chúng ta trước thăm dò hỏa lực, nếu như đối phương hỏa lực chiến lệnh, vậy chúng ta liền giải quyết bọn hắn, nếu như bọn hắn hỏa lực mạnh hơn, vậy chúng ta liền tiến về băng sơn đi tị nạn. Hải tặc khẳng định sẽ tiếp tục truy chúng ta, ta an bài nhân thủ mai phục tại băng sơn đằng sau, chờ đến bọn hắn từ băng sơn xung quanh đi vòng thời điểm, mai phục đội ngũ triển khai tập kích, tận lực cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Sertivơ lo lắng hỏi, hành động này kế hoạch đáng tin tại sao? Lý rất lưu manh mở ra tay nói, "Không đáng tin cậy, nhưng người có thể tìm tới cái khác càng đáng tin cậy kế hoạch sao?" Stevie nhìn xem pho huynh đệ, hai huynh đệ càng lưu manh, trực tiếp lắc đầu đi. Dạng này, bốn cái người chủ sự thống nhất ý kiến, băng hải độc giác Kình Hào bắt đầu giảm tốc, Lăng Ca mang ba người chia ra ngồi hai chiếc thuyền cứu nạn dẫn đầu chạy tới băng sơn hải vực. Thuyền hải tác thuyền nhanh cực nhanh, theo băng hải độc rắc Kình Hào giảm tốc, cứ kéo dài tình huống như thế, khoảng cách của song phương rất mau đỡ gần, cuối cùng chỉ có không đến một cây số. Đối với M4A một tới nói, khoảng cách như vậy vẫn là quá xa. Không tại bọn chúng hữu hiệu sát thương khoảng cách phạm vi bên trong. Nhưng đối với thời không phi trùng tới nói, khoảng cách này đã tiến vào nó phóng xạ phạm vi. Lý Đỗ thả ra thời không phi trùng muốn đi xem trên thuyền trang bị tình huống, phi trùng tốc độ rất nhanh, cực tốc tiến lên trạng thái chỉ dùng hơn 10 giây liền bay đến thuyền hải tặc bên trên. Thuyền hải tặc trong nhân số không nhiều, chỉ có 15-16 người, bọn hắn mang theo mặt nạ, bao lấy khăn trùm đầu, đem bản thân diện mạo thật che giấu gắt gao, để cho người ta từ bên ngoài không cách nào phán đoán thân phận của bọn hắn. Đáng tiếc đôi này thời không phi trùng vô dụng, phi trùng xuyên qua đầu thuyền một đại hán mặt nạ. Một chương có chút quen thuộc gương mặt xuất hiện tại Lý Đỗ tâm mắt bên trong. Hắn cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng cụ thể ở nơi nào gặp qua, đối phương cụ thể thân phận gì hắn không nhớ nổi, thế là liền tiếp tục nhìn xuống. Thời không phi trùng lại xuyên qua một đại hán mặt nạ, nhưng sau tại tầng tầng che dấu phía dưới, một bức lôi quỷ tạo hình xuất hiện. Lý Đỗ hít sâu một hơi, hắn biết thân phận của những người này. Sở Ty vừa đoán được không sai, bọn hắn vận khí sẽ không như thế hằng bé, lần thứ nhất ra hải liền theo cơ đụng phải hải tặc, bọn hắn là bị người để mắt tới, cụ thể để mắt tới bọn hắn chính là trước đó tại vũ cụ tại trêu chọc đám kia mộ tơ đảng. Hai chiếc thuyền khoảng cách từ một cây số đến 800m lại đến 600m, cái này đã tiến vào M4A1 tầm bắn, nhưng là trên biển gió quá lớn, đối đường đạn ảnh hưởng quá lớn, dạng này Hải Phong dưới, M4A1 tầm sát thương ít nhất phải giảm mất một nửa. Lý Đỗ Trốn ở trong phòng điều khiển giơ kính viễn vọng nhìn về phía thuyền hải tặc, đối phương đầu thuyền dùng vải dầu che kín một đài máy móc, Lôi Quỷ lao đại liền đứng tại cái này máy móc trước mặt. Theo hai chiếc thuyền dần dần tới gần, Lôi Quỷ lao đại vung tay lên đem vải dầu kéo ra, một cái đen nhánh ống xuất hiện ở đầu thuyền, họng pháo trực chỉ băng hải độc rắc Chuyên trưởng trong tay cũng có hy vọng xác kính, hắn liếc mắt một cái hít sâu một hơi nói, phút, cái này cẩu nương dưỡng trên thuyền có thủy pháo." "Bọn hắn có thủy pháo?" Lý Đô khẩn cấp hỏi, "Cái này thủy pháo tầm bắn có bao xa?" Chuyên trưởng nói, "Nếu như là phổ thông thủy pháo tầm bắn chỉ có 1-200m, nếu như là tăng áp lực cưỡng chế thủy pháo, kia tầm bắn có thể đạt tới 5-600m." Lý Đô kinh ngạc hỏi, "Xa như vậy?" Lôi Quỷ lão đại tiếp tục phát tay, thủy pháo bắt đầu vận chuyển lại, rất nhanh một cột nước từ thủy pháo bên trên phun ra ngoài. Cột nước rất thô phun ra tốc độ rất nhanh, nó tựa như một đạo siêu cấp pháo laser trên mặt biển đã qua, mặc dù không thể quét đến băng hải độc giấc kinh hào, nhưng đã có thể nhìn ra tầm bắn tới, nó thứ một pháo bắn ra liền không chỉ 400m, đây tuyệt đối là một chi cưỡng chế thủy pháo. Thuyền trưởng tuyệt vọng kêu lên, ta đã nói chúng ta nên chạy trốn, thăm dò cái gì hỏa lực. Nhìn, bọn hắn có thủy pháo, bọn hắn tầm bắn so với chúng ta xa, tốc độ nhanh hơn chúng ta, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lý Đố đập hắn một bàn tay nói, còn có thể làm sao? Gia tốc, hướng băng sơn phương hướng chạy a. Thuyền trưởng vô ý thức tức tốc, nhưng sau sợ run cả người nói, "Mày thật là một cái tên điên. Ngươi cho rằng băng sơn là cái gì? Liền trên mặt nước điểm này băng nổi." Phút. Nó tại dưới nước có càng lớn thể tích. Lúc trước đám tàu tỉ tạ nhiệt băng sơn đều chưa hẳn có như thế lớn, chúng ta tới gần chính là mua chết." Lý Đô nói, "Ngươi yên tâm mở tốt, nghe ta chỉ huy, chúng ta tuyệt đối có thể tránh thoát dưới nước băng sơn." Thuyền trưởng không tín nhiệm hắn, nhưng hắn không có lựa chọn khác, thuyền hải tặc bên trên thủy pháo lại bắt đầu phát xạ, vừa rồi kia là đang nhắm vào cùng tử bắn, hiện tại kinh qua điều chỉnh, bọn hắn nếu là nếu không chạy Vậy thì trở lấy làm bia ngắm tốt. Băng Hải độc giác Kình Hào lại lần nữa ra tốc, một cột nước rơi vào thuyền sau đập mặt biển phát ra ầm ầm thanh âm, thoáng như thác nước rơi cửu thiên, khí thế kinh người. Họ Fleetlin mừng sinh nhật Tàn thư viện. Chương 1299, công kích 3 năm. 1299 công kích 3 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Băng Hải độc giác Kình Hào khí thế cũng rất kinh người, mang theo thẳng tiến không lùi bất đồng, chiếc thuyền này mở đủ mã lực hướng băng sơn chạy tới. Thuyền trưởng một mặt tuyệt vọng tại ngực vẽ cái thập tự, hắn hô, chúng ta đây là tự sát. Hải tặc cũng không giết người, chỉ là cướp đi hàng hóa. Ta tình nguyện để bọn hắn lên thuyền. Sai bợ gì ạ, cùng vòng cực bắt chị an có bao nhiêu không kém nói mà dụ, dù sĩ ạ chỉnh thể chị an liền chẳng ra sao cả, mảnh đất này khu không có người chấp pháp, mọi người thường thường vô pháp vô thiên. Nếu như là phổ thông hải tặc, cùng Lý đố một nhóm không oán không cứu, vậy song phương có lẽ còn có cái khác giải quyết vấn đề đường tắt, tỉ như lấy tiền mua an toàn. Nhưng bây giờ thuyền hải tặc bên trên những người kia cùng Lý đố một phương có thủ có oán, hai ngày trước gỗ tiểu Lạ bọn người quất bọn hắn mặt thời điểm kia là hạ tự thủ, Lý Đỗ để bọn hắn mất hết mặt mũi. Bọn hắn tuyệt không có khả năng tùy tiện dừng tay. Lý Đỗ không muốn đem bản thân an nguy giao cho một đám mắc ổn, hắn luôn luôn quen thuộc trưởng không quyền chủ động. Băng Hải Độc giác kính phóng tới Băng Sơn Hải vực, Lý Đỗ thả ra thời không phi trùng tiến vào trong nước, hai cái phi trùng một trái một phải giám sát đáy biển địa hình tình huống, hắn sớm xác định tình hình nguy hiểm vị trí, nói cho thuyền trưởng tránh đi những này khu vực. Thấy cảnh này, phía sau thuyền hải tặc có chút ngậm, tốc độ bọn họ càng nhanh, thế nhưng là không dám gia tốc, bởi vì tiếp tục gia tốc bọn hắn liền muốn đi theo Băng Hải Độc Dặc đằng sau một đầu đâm vào Băng Sơn Hải vực. Trên hải tặc bên trên người rất rõ ràng băng sơn kinh khủng, nhìn xem băng hải độc giác kình từng bước tới gần băng sơn, trên thuyền có người kêu lên, bọn hắn chết chắc. Băng sơn sẽ thôn phệ bọn hắn. Lôi Quỷ lão đại phất tay, nghiêm nghị nói, quay đầu, lách qua băng sơn tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn cũng cảm thấy lý đố một nhóm chết chắc, băng hải độc giác kình khẳng định sẽ đụng vào băng sơn, nhưng nếu là xuất hiện trùng hợp chiếc thuyền này tránh đi làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn buông tha cái này dê béo, đặc biệt là cái này đáng chết dê béo còn đá hắn một cước. Tàu hàng tiến vào băng sơn hải vực. Cùng ánh sáng long lanh băng sơn cách bọn họ càng ngày càng gần. Tòa băng sơn này tại trên nước diện tích có 3-4 tầng lầu cao, diện tích khá lớn, tối thiểu so 3-4 tầng lầu diện tích phải lớn, Lý Đỗ Thư sơ giản lược đoán chừng nó ở trên mặt nước cái bề diện tích đến có mấy ngàn mét vuông. Trôi nổi tại nước biển phía trên, cái này băng sơn cũng không có núi cao ngất cùng Nga, nhưng lại càng thêm rung động lòng người. Dựng thẳng lên khối băng và bằng phẳng mặt biển hình thành so sánh rõ ràng, băng sơn giống như là cự thú phủ phục tại trên mặt biển, toàn thân tản ra hàn ý lạnh lẽo, tựa hồ tại tùy thời đi săn. Mặt biển phía dưới còn có càng lớn thể tích băng sơn, thời Không Phi trùng nhìn xem dưới nước trắng cảnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là khối băng, vô biên vô tận to lớn khối băng lơ lửng ở trong nước biển, quả thật là một tòa di động tự sơn. Theo thuyền hàng tới gần, Sophie cùng Sarty và bọn người nhao nhao vô xuống ảnh chụp, tất cả mọi người là một mặt rung động, đây thật là một đoạn để cho người ta khó có thể tin lữ trình. Đây chính là mạo hiểm chân lý. Ti vừa nói, tim đập của ta quá nhanh, rất tốt, trái tim của ta đang tiếp thụ rèn luyện, ta thích dạng này rèn luyện. Vừa nói hắn một bên xuất ra một cái bình nhỏ, Từ đó đổ ra hai hạt thuốc nhét vào miệng trong Nhất mạo hiểm cũng là nhất hùng vĩ thời điểm, là thuyền hàng từ băng sơn ngay phía trước chạy qua, bọn hắn đứng tại mạn thuyền bên trên nhìn về phía trước, băng sơn cứ như vậy đứng thẳng ở trước mặt bọn họ. Mặc cho đông nam gió tây bắc, ta từ lù lù giữa thiên địa. Theo thuyền hàng từ sông băng phía trước cắt qua, hữu kinh vô hiểm, bọn hắn rời đi băng sơn hải vực. Trong nháy mắt đó, trên thuyền vang lên tiếng hoan hồ thuyền trưởng càng là cơ hồ phải quỳ tại điều khiển trong phòng, trong miệng hùng hăng hô, thượng đế phù hộ. Thánh ma phù hộ. Thuyền trưởng phải thêm nhanh rời đi. Lý Đỗ ẩn xuống hắn mỉm cười nói, "Không, hàng nhanh, đem tốc độ xuống đến thấp nhất." Người người điên." Thuyền trường không thể làm gì kêu một tiếng. Cách đó không xa đi theo bọn hắn thuyền hải tặc bên trên, một đám người thì trận mắt hốt hoồm, "Phụt." Mấy tên khốn kiếp này số quá may. Khoảng cách gần như thế bọn hắn vậy mà không có đụng vào băng sơn. "Đuổi theo cho ta." Lôi Quỷ lão đại cười lạnh, "Không có đụng vào băng sơn càng tốt hơn, bọn hắn trên thuyền thế nhưng là có không ít đồ tốt đâu, nếu như toàn bộ rơi vào trong biển không phải thật là đáng tiếc sao?" Băng Hải độc giác hảo tàu hàng giảm xuống tốc độ. Thuyền hải tặc thì tăng thêm tốc độ, bọn hắn cách băng sơn một khoảng cách muốn vòng qua băng sơn, Lý Đỗ nhìn bọn hắn chằm chằm thuyền vị trí, tại bọn hắn song song tiến vào băng sơn hải vực về sau, hắn thả ra thời không phi trùng bay lên thuyền hải tặc. Thuyền hàng động lực toàn bộ nhờ dưới nước cánh quạt, cánh quạt rất rắn chắc nhìn tạo, nó cấu tạo đơn giản, thời không phi trùng muốn đối phó nó rất khó, không biết đến hấp thu bao nhiêu thời gian năng lượng mới có thể hủy đi nó. Nhưng, farm là cự đại vô bằng máy móc quái vật đều có nhược điểm, đều có cháo môn, chỉ cần tìm đúng địa phương, hủy đi một cái dây điện một cái ốc vít liền có thể hủy đi bọn chúng. Lý do tìm được cánh quạt tráo môn, nó động lực đến từ động cơ, động cơ rất tinh vi, bên trong có rườm rà tuyến đường để duy trì công việc. Thời không phi trùng phá hư lên những tuyến lộ này đến nhất là sở trường, hai cái tiểu phi trùng bay đi lên, ghé vào một chút tuyến đường tập trung điểm liền bắt đầu liệu mạng hấp thu lên trong đó thời gian năng lượng. Với lúc lúc này ở thuyền hải tắc trải qua trên mặt biển, có mấy người đột nhiên sung ra, mấy cái thương đối thuyền hải tắc liền bắn phá, tháp tháp tháp. Đong đong đong. Thuyền hải tắc mặt nước độ cao có 4 m từ dưới đi lên xạ kích hiệu quả không lớn, đạn phần lớn xuất tại thân bên trên lại bị bắn ra. Bất quá người trên thuyền bị giật nảy mình, đạn ở bên người xuyên thẳng qua, nhảy lên, loại kinh nghiệm này vẫn là rất đáng sợ. Khởi xướng phục kích chính là Lang ca 4 người, xạ kích chính là ba thanh M4A1, cái này ba thanh thương không vị giết địch, mà là vì yểm hộ, tiểm hộ Lang ca tới gần thuyền hải tặc. Thấy cảnh này, Lý Đô giật mình, Lang Ka bọn hắn đây là muốn tử chiến rồi. Lang ca bọn hắn không có ngốc như vậy, tại ba thanh thương yểm hộ hạ Lang Ka tới gần thuyền hải tặc, lập tức hắn vung vẩy cánh tay đem một cái vòng tròn côn côn cục ném tới trên thuyền. Theo cục sắt rơi vào đuôi thuyền, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang. Thuyền hải tặc đuôi thuyền lập tức có đại lượng linh kiện mảnh vỡ đằng không bay lên. Ném ra một viên lưu đạn về sau, lang Lanka không ngừng cố gắng, lại kéo ra một viên lưu đạn ném đi đi lên. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Băng hải độc giác kinh bên trên, thuyền trưởng cùng thuyền viên đoàn thấy cảnh này sau trận mắt hốt hoồm, có người thì thào hỏi, đây là vật gì? Đây là lưu đạn sao? Các ngươi tại sao có thể có lưu đạn? Thuyền trưởng hoảng sợ nhìn về phía Lý Đố một nhóm. Không nên ngươi hỏi đừng hỏi. Lý Đố lạnh lùng nói. Thuyền trưởng đám người nhất thời câm như hến. Hai cái lưu đạn ném lên đuôi thuyền. Trên hải tặc đuôi thuyền cơ hồ bị nổ tan, cái này dù sao chỉ là hàng bình thường thuyền, không phải cương thiết rèn đúc mà thành quân hạng. Trên thuyền hải tặc trong tay cũng có tiền, một phen bối rối về sau, tại lôi quỷ lão đại tổ chức hạ bọn hắn ghé vào mạng thuyền hướng trong nước bắn phá. Lang Ca tại ném ra hai cái lựu đạn sau không còn tham công, lập tức lặn xuống nước rời đi thuyền hải tặc phụ cận, cái khác ba thanh thương cũng đã tắt hỏa, bốn người công kích phát khởi đột nhiên, kết thúc cũng đột nhiên. Họ Phlinn mừng sinh Tàng, thư viện. Chương 1300 va chạm, 4 1300 va chạm, 4 năm. Cứ như vậy Tuyền hải tặc tắt máy. Tàu thủy Như cũ tại trong nước phiêu động, đây là bởi vì quán tính, tàu thủy ở trong nước biển quán tính lực lượng rất cường đại. Thuyền hải tặc đuôi thuyền cơ hồ bị nổ tan, bất quá tương đối một chiếc thuyền, lưu đạn loại vũ khí này vẫn là tính sát thương không được, dù sao nó thiết kế mới bắt đầu là dùng tới đối phó nhân loại. Đuôi thuyền bộ vị thượng tầng bong thuyền bị tắt nát, thế nhưng là đối thân thuyền ảnh hưởng không lớn, không có gì nước, tàu thủy còn có thể bình thường hành xử. Nhưng người trên thuyền sợ, hai cái lưu đạn tuần tự bạo tạc, tay lôi hóa làm trăm ngàn mai mảnh vỡ bốn phía bay loạn, chỉ cần đứng tại thuyền bong tàu bên trên không có dấu đi. Lúc này đều trên thân mang thương. Lôi Quỷ cũng thụ thương, có tiểu bi thép sắt hắn cái mông lướt qua, tại hắn trên mông lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Hắn che lấy cái mông mở mịt nhìn xem trên thuyền kinh hoàng thủ hạ, trong lúc nhất thời không có tiếp nhận chuyện này, hắn thuyền hải đặc bị người công kích, vẫn là bị người dùng lưu đạn công kích. Thuyền lên hải đạo hiện tại chia làm hai loại, một loại tại mạn thuyền đối mặt nước nổ súng vậy, còn có một loại trên thuyền lăn lộn đều thảm. Hơi sửng sốt vài giây đồng hồ, Lôi Quỷ tiếp nhận chuyện này, hắn lập tức giận tím mặt, quát, toàn lực tiến lên. Không cần phải để ý đến trong nước tập trung đuổi kịp tuyến của bọn hắn, thủy pháo bên trong đổ vào dầu diesel, ta muốn tiêu chết những này cậu nô dưỡng. Còn có người tại kêu thảm, lôi quỷ sông đi lên đem người kia kéo lên, hắn nhìn một chút sau cả giận nói, "Đường Thế ạ, Nguyễn thứ hiền nhát, Người không chết cũng không đứt rời cánh tay, chỉ là bị vài mấy vết thương, đáng chết cho ta đi chiến đấu." "Đi chiến đấu?" Hắn đem người kia đẩy ra, một thanh lại kéo xuống màu đen khăn trùng đầu, tức giận đến muốn điên. Lý Đấu cũng có chút khí, Lang ca bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng ném đi hai cái lựu đạn đi cho đám hải gây ra hỗn loạn. Kết quả chỉ là thương tổn tới mấy người, không, có nổ chết một cái, đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, cái này không thể trách bọn hắn vận khí không tốt, Lang ca ném ra lựu đạn vị trí tại đuôi thuyền, nơi này cũng không có người, xung quanh lại có đồ vật cách trở, lựu đạn bạo tạc chủ yếu rữa vào mảnh vỡ cùng viên bi đến tiến hành sát thương, mảnh vỡ cùng viên bi bị chặn đường, tính sát thương tự nhiên không lớn. Lang ca bọn người lại không phải chỉ có cái này một cái thủ đoạn, bọn hắn lặn một khoảng cách sau nổi lên mặt nước, nhìn cách đó không xa như cũ tại đi thuyền thuyền người lại hướng băng sơn bơi đi. Lôi Quỷ phát hiện Lang ca bốn người Hắn giơ súng lục lên liền liên sa kích, nhưng trên biển gió to, súng ngắn đường đạn lại nhẹ, đạn trên mặt biển phiêu lợi hại, đánh đi ra sớm không biết phi đi nơi nào, không cách nào đối bốn người tạo thành tổn thương. Cái này khiến hắn nổi giận vô cùng, đạn đánh hết sau hắn một thanh vứt bỏ súng ngắn, chỉ vào lang ca đám người phương hướng quát, "Trước đổi theo cho ta bọn hắn, trước giết chết cho ta những tạp chủng này. Bọn hắn không phải có thể ở trong biển chui sao? Ta để bọn hắn chết ở trong biển." Mệnh lệnh của hắn hạ đạt, nhưng tàu thủy như cũ tại đi về phía trước, mà lại thuyền nhanh tại giảm xuống. Lôi quát, chuyện gì xảy ra? Mẹ các ngươi những này ngu xuẩn, nghe không hiểu ta sao?" Một đại hán lồm lớp lo sợ chạy tới, nói ra: lao đại, truyền động cơ giống như mắc lối, cánh quạt không chuyển." Nghe nói như thế, Lôi Quỷ sững sở, nói: "Cái gì? Động cơ cùng cánh quạt mắc lỗi rồi? Cái này sao có thể? Chúng ta trước khi lên đường không phải đã kiểm tra sao? Bình thường không phải cũng là siêng năng bảo dưỡng sao?" Đại hán dùng sức gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, có thể di động lực hệ thống xác thực mắc lỗi, có thể là vừa rồi lựu đạn nổ đến thứ gì." Lôi Quỷ tâm đầu lo lắng, hắn cho đại hán một quyền kêu lên, "Còn tất thần làm gì?" Hệ thống động lực xảy ra vấn đề còn không nhanh đi tu. Đáng chết, mang ta xuống dưới, mang ta đi nhìn xem. Hắn mới vừa đi hai bước, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên vài tiếng liên miên tiếng vang, ầm ầm ầm ầm. Lôi Quỷ một đoàn người nghe được cái này tiếng oanh minh dọa đến rung chân, đây là lũ đạn tiếng nổ, vừa rồi đôi thuyền bạo tạc chính là cái này thanh âm. Bọn hắn kinh hoàng nhìn về phía lũ đạn bạo tạc phương hướng, chỉ gặp mặt biển băng sơn tóe lên vô số vụn băng khối, có mảnh băng mang theo hải thủy không bay múa, phản phát hạ một trận vũ. Lại hướng nơi xa phương hướng, hai chiếc thuyền cứu nạn liều mạng hướng Vương hướng ngược huy động. Tại bọn hắn phía sau, trên mặt biển băng sơn ngay tại từ từ vỡ vụn. Đúng vậy, trên mặt biển băng sơn vỡ vụn, khối lớn khối lớn hàn băng rơi vào trong biển, tóe lên từng đạo càng lớn lớn bọt nước, bọt nước vút băng sơn, lại vô xuống càng nhiều khối băng. Một màn này phi thường trắng lệ, Lôi Quỷ một nhóm sau khi thấy cũng trong lúc nhất thời có chút trận mắt hồ mồm. Đây là thế nào? Có người thì thào hỏi, băng sơn làm sao đột nhiên vỡ vụn? Khối lớn khối lớn băng nổi rơi xuống trên mặt biển, theo hải lưu to động, bọn chúng nhanh chóng sổng về phía trước đi. Gặp này Lôi Quỷ dùng mình một cái, hắn kêu lên, đáng chết, không tốt. Nhanh lên đi sửa tốt tàu thủy động cơ, nhanh đi. Phút, những này thức ăn cho chó nuôi của băng sơn, bọn hắn muốn dùng băng sơn đụng thuyền của chúng ta. Băng hải độc giác Kình Hào bên trên, Lý Đỗ cũng nghĩ đến điểm ấy, hắn chỉ huy thuyền trưởng đem tàu thủy quay đầu đi đón Lang ca một nhóm, thuyền trưởng vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta khẳng định chọc giận hải tặc, tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Lý Đỗ cho hắn thúc tuổi cho một cái, nói, chạy cái gì chạy, nhìn không ra a. Thuyền hải tặc động cơ loại hình bị lựu đạn làm hỏng, bọn hắn đuổi không kịp đến rồi. Bên cạnh Serty vừa một mặt tán thưởng, Lang ca thật là một cái xuất sắc gia hỏa, hắn làm xong thuyền hải tặc động lực, lại nổ tung băng sơn, dạng này thuyền hải tặc ngay tại băng sơn con đường tiến tới bên trên, nếu như bọn hắn không thể kịp thời tranh né, chờ lấy xem kịch vui đi. Xa xa Langka không biết đây hết thảy, đối mặt như thế khen ngợi hắn biểu thị quá khen, bởi vì hắn không nghĩ tới sẽ có chiến quả như vậy. Hắn căn bản không nghĩ tới lựu đạn có thể hủy đi thuyền hải tặc hệ thống động lực, sở dĩ dùng lựu đạn nổ tàu thủy cùng băng sơn, đều chỉ là vì cho thuyền hải gây ra hỗn loạn, đây là lý đỗ mệnh lệnh, mai phục tại băng sơn sau thời chế tạo phước. Tại Langka kế hoạch bên trong, Nổ nát vụn băng sơn mục đích là vì chế tạo đại lượng băng nổi, kỳ vọng băng nổi có thể chặn đường thuyền hải tặc, để bọn hắn không thể thuận lợi truy kích băng hải độc rắc kinh hào. Kết quả, đánh vậy đánh bạ, thuyền hải tặc mở bất động, đối mặt bay tới khối băng lớn, bọn hắn thành đợi làm thịt theo dê. Lý Đỗ Bụng mừng rỡ, kết quả này thật sự là ngoài dự liệu, hắn biết hủy đi tàu thủy hệ thống động lực chính là thời không phi trùng, nhưng không nghĩ tới Lăng Ca vừa lúc đối đuôi thuyền phát khởi hành kích, dạng này hết thảy biến đến thuận lý thành chương. Tàu thủy động cơ không phải tốt như vậy sửa chữa, hai cái thời không phi trùng hủy đi đại đa số tuyến đường. Muốn thay đổi những tuyến lộ này phải cần đại lượng thời gian, ở trên biển căn bản không làm được cái này công việc. Đãng Hải Tặc luống cuống tay chân tại động cơ trong phòng thao tác, trải qua không lâu lắm, ở một tiếng vang trầm, có cái gì động vào. Không có vị đồ vật hải tặc đều bị đụng ngã trên mặt đất, lôi quỷ tâm trong trầm xuống, kêu lên, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không khối băng đụng vào rồi? Trong lòng của hắn có đáp án, hiển nhiên chính là nguyên nhân này. Phía trên không có trả lời, mà là hô, mọi người cẩn thận, va chạm. Ầm. Mạnh liệt hơn một lần đánh tới đến. Họ mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1301, Thật náo nhiệt, 5 năm. 1301 Thật náo nhiệt, 5 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Băng sơn đường thủy rất rộng, dưới nước băng sơn thực sự quá lớn, hải lưu thôi động, phóng xạ diện tích càng rộng. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Vỡ vụn khối băng lớn rơi vào trong nước biển, bởi vì chất lượng nhẹ, bọn chúng so băng sơn chủ thể lưu động phải nhanh hơn, tại hải lưu hòa phong thôi thúc dưới, cấp tốc mà liên tục không ngừng hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Đại đa số hầm chứa đá không có đụng lên hải đạo tuyển, nhưng vỡ ra khối băng quá nhiều luôn có mấy khối sẽ đụng vào. Thuyền hải tắc không phải thuyền nhỏ, nhưng những này khối băng cũng không nhỏ, lại bởi vì mật độ lớn chất lượng cũng lớn, đụng vào thuyền hải tắc sau đối nó sinh ra lực va đập cũng rất lớn. Cái này liền có ý tứ, băng hải độc giác kình hào nối liền lang ca 4 người về sau, ly đỗ chỉ huy thuyền trưởng lái thuyền đường về, trở về xem náo nhiệt.